rời đi trước đang ở hắn dự định ly khởi h p phòng chờ máy bay thời điểm đ ỗ n g nhiên cửa sảnh bị người mở ra đặc công tất cả đều đừng n ú p đ í c h ôm đầu ngồi sùm xuống, xuống một đám hà thương thật đạn nam nhân áo đen nhóm xông vào mục tiêu nhắm thẳng vào ta muốn thành thần ta muốn thành thần nhất thời trận tròn mắt hắn n g ẩ người n sau đó liền ôm đầu ngồi sùm xuống, xuống hoàn toàn không dám di chuyển trong lòng hắn nhấc lên cơn sóng thần này sao lại thế này tại sao phải bị tìm tới cửa bọn họ làm sao cha được chính mình hiện thực thân phận mấu chốt là tốc độ vẫn như thế nhanh song ta muốn thành thần rất rõ ràng mình làm xảy ra chuyện như vậy đợi kết quả của hắn sẽ là cái gì tuy là hiện nay còn không có gì pháp luật quy định chư thần trong nội dung nhưng siêu giới hạ bột ảnh hưởng hiện thực loại này đặc thù sự kiện tự nhiên có đặc thù bộ môn xử lý hắn tả h ư u t r u n g quanh còn đang nghĩ biện pháp chạy trốn đáng tiếc cái này sân bay ở đâu có hắn trốn chạy cơ hội trực tiếp đã bị đặc công mang đi đối với ta muốn thành thần tao nộ g thần phong không cần nghĩ cũng biết hắn đều đem tin tức cặn kẽ đều nói cho long vệ quân đầu kia không có khả năng còn bắt không được người còn như tên kia hạ tràng hơn phân nửa là lấy phản bội tộc tội luận sử giết gà doạ khỉ chứ thần lực ảnh hưởng mở rộng sau đó bây giờ còn chưa có điều lệ tương quan nhưng nếu là có người làm một ít nguy hại công chúng chuyện vẫn sẽ bị đem ra công lý thần phong không muốn nhiều lắm lúc này trong n g ự c hắn thiên nhan đã tỉnh lại mới vừa làm sao vậy mỹ nữ mở mắt ra trong lúc nhất thời một ít ngưng ác nàng mới rời khỏi thân tháp kết quả 623 đã bị trầm mặc cộng thêm tức đoạt ngũ rác đó là tần phong luyện ngục phần thiêu kỹ năng bà la toa huyết thống mang vào hai cái chủ động đặc hiệu một cái địa ngục nham tương là phạm vi lớn b 0 0 phần trăm hỏa diễm thương tổn còn có một chính là luyện ngục phần thiêu có thể cướp đoạt trong phạm vi địch quân mục tiêu ngũ rác đồng thời trầm mặc luyện ngục phần thiêu không có tổn hại cho nên mới vừa dưới tình huống đó vừa vặn dùng để cứu ra thiên nhan bất quá t ầ n phong cũng chỉ là tạm thời cứu nàng mà thôi làm thiên nhan mở mắt cực ngực, chuyện kỳ không khỏi khả phát phong hiện mình nhanh hai má đỏ lên. Đại thần, ái má tần trong Tại lại Đại lên. ôm gì ra? là bị vào đỏ xảy đây sau o Cho phải chú ý tới, chính mình dường như h mới tới, ôm ta? t lúc đến này, nàng dường ý đó ư ợ c cái gì vặt chát. chuyên cho cũng c mấy làm này tháp quá Điều gì trong, nàng nàng không vặt vào thân đánh Ở bên bột. trú chú ý có người cho tức. mình phát ý đó người tin Sau bị bột đánh chết bị mạnh mẽ đưa ra thân tháp tiếp lấy mở mắt liền thấy tần phong nàng rất nhanh kiểm tra một hồi gì vắt chát giờ mới hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì hát tuyết thành lại bị người dẫn một đầu siêu giới hạ bột tiến đến lúc này nàng nhìn phía sau gắt gao đổi u theo màu trắng bệnh ông spud không khỏi dùng mình một cái một ít nghĩ mà sợ hoàn hảo có đại thần cứu mình nếu không mình liền muốn đối mặt hiện thực thể chất mười tám phần trăm thảm kịch cảm ơn lão sư cứu ta thiên nhan khả ái hai má p h í m h ồ n g một lòng như m a i con giống nhau đi loạn nàng thích tôn s ư n g tần phong vì lão sư bởi vì nàng nhập môn thời điểm liên quan tới thích khách phổ thông công kích động tác còn có chạy chỗ đều là cùng tần phong học chớ vội cảm ơn ta tần phong nhàn nhạt nói một câu ngươi nói trước đi nói ngươi vì sao tiếp cận ta ta cho ngươi ba giây nếu là không dự định nói ta đem ngươi nhờ hình bột trên mặt thiên nhan lập tức sợ ngây người cái này cái q u ỷ gì ngươi cũng đừng nghĩ đến tố cáo ta để cho ta tao nộ thần phạt tần phong còn nói ngươi mới lúc tỉnh lại không có cự tuyển cũng đã coi tự nguyện bị ta ôm lấy bây giờ muốn tố cáo ta sẽ không s ả ra hiệu ở chư thần nếu như nữ người chơi bị không phải tự nguyện tiếp xúc là có quyền lực đệ trình tố cáo trực tiếp làm cho đối phương gặp thần phạt nhưng thiên nhan vừa tỉnh lại không có cự tuyệt cho nên cũng liền mất đi tố cáo cơ hội vì vậy tần phong có thể ung dung trưởng khống của nàng tất cả nếu như nàng không nghe lời liền đem nàng ném tới phía s một trên mặt bị ngủ say lão sư ta tiếp cận ngươi có rõ ràng như vậy sao nàng nhịn không được hỏi một câu hai má còn hồng p h á t p h á t tốt thất bại a thích nói ba hai tần phong trực tiếp đ ế m ngược thời gian ta nói lạp ta nói lạp không muốn ném vào ta thiên nhan lập tức khẩn trương nói ta học tỷ là tần nguyện nghe học tỷ nói dường như mỗi lần đi cùng với ngươi đều sẽ gặp phải chuyện xui xẻo tình cho nên ta chỉ muốn len lén tới gần ngài hỏi thăm một chút tình huống đương nhiên đây là ta tự chủ trương tần nguyện học tỷ cũng không biết ngươi ngàn vạn lần đừng trách học tỷ a còn có một bộ phận nguyên nhân là ta sùng bái lao sư cho nên tần nguyện nhân cái kia không sao tần phong hơi chút thở phào nhẹ nhõm tiểu nha đầu này bị một cái như vậy gào to nói ngay nhìn nàng bộ dáng như vậy cũng không giống dối trá nếu thoạt nhìn cố gắng oan vậy không đem nàng nhờ n h bột trên mặt dù sao thật vất vả đem nàng cứu ra cứ như vậy nhưng trở về cũng không quá tốt ân thần phong nhàn nhạt lên tiếng ân thiên nhan cũng không biết tần phong cái này ân mang có ý gì nhưng xem tần phong dường như không có đem chính mình ném ra ý tưởng cuối cùng cũng vẫn là t h ở phào nhẹ nhõm chỉ là rất nhanh nàng liền đem khuôn mặt vùi vào tần phong lồng l ự c đây cũng quá mất mặt nói là muốn vội tới học tỷ tìm hiểu tin tức áp kết quả tin tức không có do tham ngược lại đem học tỷ bán cái này sẽ không có chuyện gì a quay đầu cùng học tỷ thỉnh tội đi ồ ồ ồ tần phong cũng không biết nữ nhân này chuyện gì xảy ra đột nhiên đem mặt vùi vào tới hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều bột theo sát ở phía sau hắn chỉ có thể vẫn mang theo nội tử nếu như đem nàng thả b ê n đường hơn phân nửa là không kịp chạy mất tần phong cũng liền cứu người cứu đến cùng đem nàng mang xa một chút hắc tuyết thành bên ngoài hơn ba mươi km chỗ một tòa chạy xuôi hắt thủy thác nước tần phong dọc theo bên thác nước mang theo thiên nhan hướng phía thác nước rất nhanh chạy vội siêu giới hạ bột còn đi theo phía sau hắn lao sư phía trước là thác nước thiên nhan suy nghĩ một chút vẫn là có chút khẩn trương nhắc nhở một câu cái này muốn thế nào chạy nếu như từ thác nước nhảy xuống bột có chết hay không nàng không biết nhưng nàng nhất định sẽ chết không có việc gì thần phong c h ứ n g c h ặ t nói câu sau đó xung phong dĩ nhiên trực tiếp hướng phía thác nước nhảy ra ngoài a thiên nhan sợ đến lại đem vùi đầu vào bất quá rất nhanh nàng không có cảm giác khi đến rớt chậm rãi mở mắt ra nhìn một cái đã thấy chính mình dĩ nhiên bay trên trời phía dưới là phi hành tọa kỵ hải cốt dược điểu đúng nga lão sư có phi hành tọa kỵ m ộ i tử lại khóc làm sao chính mình ngạc nhiên như vậy đâu cái này sẽ sẽ không để cho đại thần cảm giác mình không hỗn trọng giống như tiểu hải tử khóc khóc hải cốt dược điểu tốc độ cực nhanh n g h i ê n vệ hướng phía dưới thác nước bay đi v ư ồ n g mạng giả chi mục địch một đường đ ổ i theo dọc theo h ắ t thủy thác nước dĩ nhiên đồng dạng có thể bay bất quá tốc độ của nó cùng hải cốt dược điểu so sánh với quá chậm hướng dưới thác nước bay một chút sau đó cái này siêu giới hạ bột liền bị mất mục tiêu mà phía dưới thác nước thì là một cái phong bế thung lũng chu vi đều là vạn trượng vách núi không có gì bất ngờ xảy ra cái này siêu giới hạ bột biết vẫn đợi ở nơi này hát thủy dưới thác nước phong bế trong thung lũng miễn cho thai họa đến những người khác đồng thời cũng thuận tiện về sau tần phong muốn đánh nhau cái nệ bột thời điểm có thể buông lỏng đưa nó tìm được t ầ n nguyệt thối lui ra khỏi thân t h á c nàng chiếm được tin tức đến từ thiên nhan tin tức cái kia siêu giới hạ bột đã bị đại thần dẫn đi thật á quá. c cũng tuyết thành an toàn. Bất quá. Nàng cũng đồng thời h Nàng an đồng n đại n được i Người kia, nhiên thiên tiếp n nam nhân kia, dĩ nhiên xem thấu thiên nhan mục đích không tức. thấu tốt, trực tiếp thừa mục đích xem dĩ dịp là ầ n n y cơ hội, đem thiên nhan Thật bộ nói đem toàn ra. sợ là ác độc thủ đoạn tần nguyệt mí môi nhẹ nhẹ cười cười nàng sẽ không trách thiên nhan dù sao chỉ là một học sinh nữ tử bị tần phong như vậy hù dọa một cái có thể không bại lộ sao ngược lại là cứ như vậy để cho nàng đối với tần phong có sâu hơn hiểu rõ nàng rất thông minh cũng cực kỳ mẫn cảm nếu không cách nào cùng tần phong quan hệ tiến hơn một bước như vậy nàng sẽ không phải chết dây dưa dù sao hiện tại chủ thần trận chiến tin tức còn chưa có đi ra a mà từ đoạn thời gian trước bắt đầu nàng cũng đã bắt đầu khác biệt chiến lược ở tần phong phương diện này nàng là bảo trì quan hệ có cơ hội có thể hợp tác nhưng nàng trọng tâm đã chuyển rời đến phương hướng khác hơn nữa trải qua những ngày qua phát triển đã hiệu quả rõ rệt đối với lần này t ầ n phong đương nhiên là không biết hắn mang theo thiên nhan một đường về tới hát tuyết thành đem nàng để xuống sau đó liền chính mình ly khai thần tính tinh túy tí đã tới tay nên chọn nhất kiện trang bị mang theo thần khí cùng nhau chuyển hóa đến thực tế hắn bắt đầu c u ố n quýt trên người tốt trang bị nhiều lắm thần khí cũng quá là nhiều muốn đem món đó trang bị phối hợp cái nào món thần khí chuyển hóa đi ra ngoài đâu lúc này hắn thu được một cái trò chuyện riêng tần n g u y ệ t hắn hé mắt có điểm ngoài ý muốn chương ba trăm linh tám nghĩ sai đổi một cái tần phong suy nghĩ một chút dựa theo tần n g u y ệ t phong cách chắc là sẽ đến nói xin lỗi đi dù sao thiên nhan sự t ì n h cùng với nàng có quan hệ hắn mở ra trò chuyện riêng ngữ âm tần nguyệt đại thần cảm ơn ngươi cứu thiên nhan nàng cũng quá hồ đồ đánh thần thắp quá nhập thần không thấy nói chuyện phiếm hoàn hảo lúc đi ra ngươi liền ở bên cạnh còn có thật không có ý tứ chúng ta đối với ngài cũng không có ác ý chuyện này hy vọng ngài không muốn hướng tâm lý đi thần phong liếc nhìn cảm giác có chút buồn cười hắn trả lời xin lỗi coi như tới điểm thực chất tính bồi thường đối với tần n g u y ệ t cùng thiên nhan cộng lại đến sò xét chính mình tần phong đương nhiên là có ý kiến nếu như đổi thành người khác tần phong căn bản sẽ không tiếp nhận xin lỗi nhưng nếu là tần nguyệt liền cho nàng một lần cơ hội đối với người nữ nhân này đ ờ i này dưới tình huống như vậy biết phát triển như thế nào tần phong vẫn có chút cảm thấy hứng thú lấy người nữ nhân này năng lực mặc dù ông không được b ắ p đuổi mình cũng sẽ không không có tiếng tăm gì thì nhìn nàng hướng phương diện nào phát triển thực chất tính bồi thường tần nguyệt tựa hồ có hơi ngoài ý mớn không biết ta có nhớ hay không ai đại thần nói là nghĩ sai đổi một cái tần phong khỏe miệng vị tiểu nữ nhân này có chút ý tứ xem ra vẫn chưa có hoàn toàn bông tha ôm bắp đ u ổ i của hắn bất quá tần phong trực tiếp tự tuyệt đời này hắn không muốn đụng nàng đương nhiên cũng không muốn để cho người khác đụng nàng cái này tâm tính là nam nhân đều hiểu mà lúc này tần n g u y ệ t không nghĩ tới tự mình nghĩ làm một cái không khí kết quả bị tần phong thể thốt phủ nhận phân tích một chút tần phong ngữ khí tần n g u y ệ t luôn cảm giác có điểm là lạ, lạ nàng vẫn chưa trầm mặc rất nhanh nói rằng cái kia đại thần nếu như nghĩ muốn cái gì trang bị sách kỹ năng ta có thể lấy ra đại thần cũng nhìn không thuận mắt được rồi ngược lại là mới vừa ta được đến một tin tức không biết là có hay không chuẩn xác nhưng đối với ngài phải hữu dụng tin tức gì thần phong theo bản năng hỏi liên quan tới lux tần nguyệt hơi hơi dừng một chút nói gần nhất có thể sẽ gặp nguy hiểm làm sao ngươi biết thần phong trực tiếp phản vấn tin đồn có người nói cho ta biết tần nguyệt mịt mờ nói cụ thể ngươi chỉ có thể hỏi chính nàng ta đây cũng không rõ ràng cặn kẽ chỉ biết là có người muốn gây bất lợi cho nàng đi cảm tạ Tần lúc này g g hát n n tuyết thành bên trong như trước có không ít người t h ờ i bị ngủ say đã có không ít long vệ quân cao thủ đi tới hát tuyết thành bên trong đang chuyên trở lấy những thứ này ngủ say ngoạn ra thân thể muốn đem bọn họ tập trung bảo vệ nhắc tới lần thần tháp hàng lâm tần h phong tương đối để ý chính là sẽ có bao nhiêu người thu được thần tính kết tinh thần tính kết tinh là có thể chuyển hóa kỹ năng đến thực tế cho nên cái này thật có khả năng sẽ đối với lục tạo thành uy hiếp có thể thu được thần tính kết tinh chính là phía n g o à i đệ nhất danh còn như đặc thù bài danh thì là ấn thành tích luận đặc thù hạng đứng hàng thứ kết toán thường cho muốn xem thành tích như thế nào dù sao vào đặc thù bài danh chủ yếu là trên khán đài quần chúng số lượng có người chơi quần chúng tương đối nhiều nhưng thần tháp khiêu chiến thành tích không được tốt lắm cái kêu bài danh liền dựa vào phía sau nếu như so với bên ngoài hạng nhất thành tích kém vậy khẳng định không chiếm được đệ nhất danh tốt như vậy thường cho chỉ là biết căn cứ quần chúng số lượng thêm vào thu được một ít thần tính đạo cụ mà thôi đương nhiên nếu như so với bên ngoài hạng nhất thành tích tốt vậy khẳng định có thể thu được thần tính kết tinh thần phong xem trước nhãn đặc thù bài danh lúc này đây lại có hơn mười danh người chơi tiến nhập đặc thù bài danh đệ nhất liền là chính bản thân hắn cái này không có nghi vấn bốn mươi tầng hoàn toàn không phải hiện giai đoạn người chơi có thể đụng vào lấy được ngay sau đó đệ nhị vẫn là hạ anh dĩ nhiên trực tiếp đột phá hai mươi chín tầng đáng tiếc cuối cùng không có thể đánh bại thần quy chấn thủ giả ảnh dịch cái này b ộ t từ hai mươi mốt đến hai mươi chín tầng nếu như thực lực không phải nghiền ép nói phải xem chút vật khí mỗi một tầng đều là kim cương cập b ộ t số lượng càng ngày càng nhiều đẳng cấp càng ngày càng cao vật khí không tốt gặp bột tương đối mạnh sẽ phi thường khó chịu hiện tại tiến h công chiếm đóng kim cương cập bột cũng không dễ dàng cho dù là đỉnh cấp c ư ờ n g giả ở đồng thời đối mặt nhiều kim cương cập bột thời điểm cũng rất có thể xảy ra vấn đề không bảy không nghĩ tới n h à đầu kia vận khí không tệ sông thẳng hai mươi chín tầng t ầ n phong khỏe miệng v ì tiểu hạ anh thực lực không tệ nhưng t ầ n phong rất rõ ràng nàng cũng không phải trăm phần trăm có thể đánh ra cái này thành tích vẫn còn cần một ít vật khí muốn nói thực lực xá lợi a b i nạ cùng với nàng cũng không xê xích gì nhiều thế nhưng lần này hai người này tất cả đều kéo sụp đổ xá lợi hai mươi sáu tầng ạ mỹ nạ hai mươi b ố tầng phòng t r ư ờ n g chính là vận khí không tốt lắm gặp phải tương đối hỏng b ạ t bốt còn như lux cùng dạ tường vi cũng vào đặc thù bài danh cũng đều là hai mươi b ố tầng cùng ạ mỹ nạ không sai biệt lắm tổng cộng hơn mười danh người chơi tiến nhập đặc thù bài danh người phía sau cơ bản đều là tới từ các nơi trên thế giới có thể là có một ít tuyệt học đưa tới hấp dẫn tới hơn ba gã quần chúng không nhưng thần tháp thành tích lại đánh không cao lắm cơ bản cũng liền hai mươi tầng tả hữu có liền hai mươi tầng cũng chưa tới nhìn nữa phổ thông bài danh không nên xem thường chưa đi đến đặc thù hạng người chơi bọn họ chỉ là không có quần chúng quan tâm cũng không đại biểu thực lực bọn hàng kém hiện nay xếp ở vị trí thứ nhất lại là haji vào tờ đường lớn tần phong là thế nào đều không nghĩ đến nữ nhân này dĩ nhiên có thể lên đỉnh c ư nhiên thông qua hai mươi lăm tầng dĩ nhiên là nàng tần phong thật bất ngờ tiếp theo đều là hai mươi ba hai mươi hai tầng tả hữu người chơi bao quát y lăng triều phượng đám người mười vị trí đầu đều ở đây hai mươi hai tầng ở trên đến cái giai đoạn này trừ phi giống như tần phong giống nhau sở hữu thực lực tuyệt đối và không muốn phía trước bài d i à n h cũng phải xem chút vật khí còn như ai có thể đệ nhất chỉ có thể nhìn lão thiên gia cho ai thưởng cơm ăn đời trước tần phong ngay cả có một lần vận khí không tệ lấy được đệ nhị mới bắt đầu cuộc khởi nếu như là nàng thu được đệ nhất nàng biết chuyển hóa kỹ năng gì đến hiện thực coi như chuyển hóa kỹ năng đến hiện thực cũng sẽ không đối với lục tạo thành u y hiện a lâm nhất dư cùng lục trong lúc đó có thể chưa có phát sinh qua thủ á n gì dựa theo tình huống này lần này có thể thu được thần tính kết tinh ngoại trừ ta bên ngoài chỉ có ba người hạ anh lâm nhất dư còn có xá lợi xá lợi cường thịnh trở lại cũng không trở thành tới huyền hoa gây sự chẳng lẽ là hạ anh thần phong lắc đầu dường như trong những người này không có người nào sẽ đối với lục t ạ o thành uy hiếp bói chương ba trăm linh chín h á cám tổ chức tàn nhẫn khủng bố đối với lục san uy thần phong đương nhiên tương đối lưu ý nếu như đoán không sai làm lục x ọ t vào nguy hiểm thần phong nhưng là sẽ đạt được đột phát nhiệm vụ cơ hội có thể để cho tổng độ thân mật trực tiếp gấp bội t â n n g u y ệ t tin tức từ đâu tới nàng đến cùng biết được bao nhiêu thần phong cảm thấy nữ nhân này lại có điểm thần bí mật hắn h é mắt sau đó cho lục phát cái trò chuyện riêng ngựa âm tiểu thanh ngươi gần nhất có cái gì không ly khai c h o ở dự định a đại thần vì sao đột nhiên hỏi như vậy lục lập tức trở lại tin tức sau đó có điểm mặt đỏ lẽ nào đại thần muốn gặp ta ngươi gần nhất có thể sẽ gặp nguy hiểm t â n phong mới không nói cho nàng kỳ thực hắn đã sớm gặp con nàng vẫn là nàng mặc quần áo ngủ r á n g vẻ gặp nguy hiểm lục lập tức phục hồi tinh thần lại giọng nói có bảy ba bảy chút ngưng trọng thương ngay nàng tùy tiện cầu thả đậm một chút là lái xe nhưng có chính sự thời điểm nàng cũng là vô cùng thận trọng nói đại thần làm sao biết ta gần nhất phải l y khai nơi dừng chân một lần lục than ngay nói thật hai ngày nữa ba mẹ ta từ bắc âu q u ố c trở về ta trở về đi phi trường đón bọn họ biết có nguy hiểm gì sao đi phi trường đón ba mẹ rất có thể đây chính là then chốt tần phong tư duy mất tiệp rất nhanh nghĩ đến chỉ sợ là có người cha được ba mẹ nàng vé máy bay tin tức sau đó biết nàng sẽ đi đón ba mẹ nàng vì vậy sách hoa một hồi tập kích đám người kia cũng không phải nhằm vào lux chỉ bất quá sắp tới chỉ có nhằm vào lux mới có thể có cơ hội còn như những người đó muốn được cái gì tần phong chợt nhớ tới một cái tình huống ở trên một đời đã từng có tổ chức dưới đất phái người bắt sống một gã mới thu được thần tháp mười vị trí đầu người chơi nghe nói là đối với hắn tiến hành rồi sinh vật nghiên cứu vô cùng tàn nhẫn cùng khủng bố đối với chư thần lực lượng bất luận kẻ nào đều sẽ mơ ước người chơi mơ ước nhưng đều bằng vào trong trò chơi đề thăng quan phương mơ ước nhưng huyền hoa quan phương cũng sẽ không âm thầm làm những thứ này loại loẹn mà là biết dựa vào du hy tới bồi dưỡng long vệ quân từ đó thu hoạch được vốn có nhất định thống trị lực quan phương lực lượng nhưng còn rất nhiều trong bóng tối tổ chức để cho bọn họ trung quy trung cụ ở trong game đề thăng điều này sao có thể bắt sống thần tháp đứng hàng thứ người chơi chủ yếu chính là dùng cho sinh vật nghiên cứu Cùng lúc nghiên cứu bên ngoài nục thân lấy loại phương thức nào tăng cường về phương diện khác chính là nghiên cứu bên ngoài trong trò chơi lấy được thần tính đạo cụ còn như lợi dụng loại này người chơi bang tổ chức mình làm việc cơ bản không có khả năng loại này tổ chức sẽ không cho ngươi sống tiếp cơ hội một phần b ạ n về sau trở nên đặc biệt mạnh mẽ toàn bộ tổ chức chẳng phải là đều sẽ bị hủy diệt cho nên người chơi một khi bị loại này tổ chức bắt sống chờ đợi chỉ có giải phẫu cùng nghiên cứu tính một chút tiến độ cũng không kém đợi trước loại này tổ chức ló đầu ra chính là ở thần tính kết tinh ra đời trước sau tần phong tâm tình một ít n g ư i ê m trọng hắn hy vọng không phải loại này tổ chức xuất thủ dù sao cái này quan hệ đến tần nguyệt loại này tổ chức hành động kế hoạch nhất định là tuyệt mật nếu như là loại này tổ chức nói tần nguyệt là làm sao mà biết được nếu như tần nguyệt thật cùng loại này tổ chức có quan hệ đời trước đâu đời trước có quan hệ hay không không thể nào a tần phong muốn bể đầu đều không nghĩ ra tần nguyệt như thế nào cùng loại này tổ chức dính l i ễ u quan hệ dù cho hắn hiện tại hiện thực chí lực vượt qua thường nhân mấy chục lần cũng nghĩ không thông từ trên logic liền không có khả năng hơn nữa có một mâu thuẫn điểm nếu như tần nguyện cùng loại này tổ chức thật có quan hệ tại sao phải đem tin tức này tự nói với mình đó không phải là hủy diệt tổ chức này kế hoạch sao là nào đó tổ chức kế hoạch tiết lộ cũng không quá có thể loại này tổ chức một ngày tin tức tiết lộ cơ bản liền thủ tiêu hành động đến lúc đó lục sẽ không có bị tập kích ở tần phong trong mắt chẳng phải chính là tần nguyện cung cấp tin tức giả nữ nhân này cũng sẽ không như thế hãm hại chính mình a nói cách khác trận này nhằm vào lục tập kích nhất định phát sinh nữ nhân này thật có ít độ a trọng sinh tới nay tần phong vẫn là lần đầu tiên không có manh mối tự quả nhiên vẫn là đến từ người nữ nhân này liên tưởng đến đời trước tần nguyện phóng xuất tin tức báo danh chủ thần trận chiến một người trong đó là một kỵ sĩ thậm chí vô luận quan phương vẫn là dân gian tin tức đều là nói như vậy mà đổi thành một người vẫn là một mê hắn báo danh chủ thần trận chiến tin tức chỉ cùng tần nguyện một người nói qua cũng căn bản không có lưu truyền ra đi lúc đầu cho rằng đối phương không biết mình báo danh chính mình lại biết tư liệu của đối phương nắm chắc không nghĩ tới vẫn bị tần nguyệt gài bẫy không lúc này mới biết đưa tới tần phong lật xe bởi vậy có thể thấy được cô gái này ở lúc đó đã có thể trưởng khống chư thần dư luận cái này cũng không phải là bình thường người có thể làm được nàng đến cùng ẩn tàng cái gì thú vị t ầ n phong khỏe miệng v ì kiểu nữ nhân này ở quất khởi trưởng khống dư luận trong quá trình âm thầm đùa chơi chết bao nhiều đối thủ hắn hoàn toàn không biết đồng thời nàng có còn hay không khác che giấu tung tích khó nói đại thần ta đây có muốn hay không đi sân bay lục yếu đ ớt hỏi một câu đi à, nếu không người yên tâm ba mẹ ngươi thần phong dứt khoát trả lời cái kia đại thần theo ta cùng đi sao ta sợ sợ lục tiếp tục yếu đ ớt hỏi lúc nào chuyến bay thần phong trước hỏi một câu hậu tiên h ban đêm tám có một chút không xác định có thể hay không ban đêm lục đáp đi vậy chính ngươi đi không cần chờ ta xuất phát nửa trước giờ đồng hồ nói cho ta biết một tiếng là được thần phong nói câu a m ộ i tử có điểm động đại thần thật không cùng với nàng cùng đi sao đây cũng quá cẩn thận a mà trên thực tế thần phong hiện tại ngược lại không phải là cẩn thận dù sao bằng thực lực của hắn bây giờ ở trong hiện thực ngoại trừ đầu đạn hạt nhân cơ bản không có gì còn lại uy hiếp nhưng hắn lo lắng chính là nếu như cùng m ộ i tử cùng đi đột phát nhiệm vụ sẽ không gây ra vậy xấu hổ bốn một thiếu một lần tổng độ t h â n mật a cho nên tần phong các loại thần táng p h t h i ệ m vụ cung nhân o l mã tịch tỉnh hư vô hiện nay tần phong chỉ có một viên thần tính tinh túy vậy trước tiên đem ván t r ư n t dạy chuyển hóa đến hiện thực đi đồng thời phối hợp nhất kiện thâm lam cấp thần khí Thần trong t khí này phụ hiện h này đen năng, kỹ ra lô đen kỹ năng, ở ự chương xem n là hưu d nhất. Cùng lần trước thần tháp giống nhau, thần phong dự định trước giống ba trăm mười chân tướng rõ ràng đều danh nổi lên bốn phía lô đen kỹ năng chuyển hóa đến hiện thực mạnh bao nhiêu khó có thể tưởng tượng ở trong g a m e là có thể hấp thu các loại phóng vật người chơi cùng quái vật mà ở trong hiện thực có thể hấp thu tất cả vật chất cùng năng lượng nếu như vẫn kéo dài nói thậm chí có thể sáng tạo ra một cái đường kính 1 0 0 0 m h ì m chân không lĩnh vực đáng tiếc cái này lỗ đen chỉ có thể duy trì liên tục sáu giây cho nên chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng còn như đối với chất liệu gì cùng năng lượng sản sinh hấp xả lực tấn phong là có thể bản thân điều khiển muốn hấp cái gì liền hấp cái gì viên đạn h ỏ a diễm điện năng tất cả đều có thể hấp thậm chí đầu đạn hạt nhân bạo tạc năng lượng đều có thể hấp đương nhiên nếu quả như thật đầu đạn hạt nhân ở bên cạnh bạo tạc nói lỗ đen duy trì liên tục sáu giây sau khi biến mất tần phong vẫn là không có biện pháp xử lý bất kể nói thế nào có hư vô vòng xoáy lô đen đặc hiệu tần phong ở hiện thực triệt để có năng lực tự vệ đồng thời cũng dùng có bảo hộ người khác năng lực nguyên bản hắn tuy là bằng vào nhục thân cương độ là có thể né tránh viên đạn nhưng muốn bảo hộ người khác không dễ dàng như vậy bảo hộ một người hoàn hảo ôm đi liền nếu như nhiều người đâu khó nhưng có l ô đen thì đơn giản nhiều rồi cái này đặc hiệu theo thần khí bám vào ở thần táng năm này đôi cấp độ sử thi duy nhất ván trượt dày bên trên gần cùng nhau bị chuyển hóa đến hóa bị thần, tê tê dại dại. thần phong bắt lại của nàng tay nhìn thoáng qua tay không sao chứ vết thương dường như tiêu thất không có việc gì làm hiện tại khôi phục vẫn là rất mau hạ anh hai má đỏ lên phía trước nàng vừa mới chuyển biến hóa hết thuộc tính cho tần phong gọt táp c ủ thời điểm không phải cẩn thận cắt đến ngón tay út chủ yếu hiện thực lực lượng đột nhiên mạnh mẽ để cho nàng rất không quen hoàn hảo nàng hiện thực thể chất cũng tăng lên dù sao cũng là kỵ sĩ trong trò chơi thêm điểm bỏ thêm không ít thể chất cho nên hiện thực sau khi bị thương tốc độ khôi phục vượt qua người bình thường thật nhiều lần nguyên bản còn sợ lưu xẹo kết quả bây giờ trên tay chân chuột như tám một điểm vết tích cũng không nhìn ra được được rồi theo lời ngươi nói Ta t lần này hạ ầ tầng, n bên ngoài nhất hơn. tháp đột phá h、so、đệ so cao với anh đột nhiên hỏi ta đây có phải hay không có thể thu được một viên thần tính kết tinh a các loại chờ kết toán là được thần phong gật đầu vậy ngươi nói ta muốn chuyển hóa kỹ năng gì đi ra hạ anh nói nói thanh âm liền càng ngày càng nhỏ khuôn mặt cũng càng ngày càng đỏ nếu không học cái bị động thêm thể chất nàng có ý nghĩ này cũng bình thường bởi vì bình thường nàng quá mệt mỏi nếu như thể chất tăng cường một ít sẽ phải tốt hơn rất nhiều thần phong vừa nghe nhất thời một ít dợ khóc dợ cười hắn sờ sờ đầu của nàng chớ suy nghĩ quá nhiều đến lúc đó ta cho người chọn ân hạ anh nghiêm túc gật đầu mặc kệ tần phong nói cái gì nàng biết nghe nhìn tần phong nằm trên giường dưới nàng ngồi ở mép giường ngơ ngác nhìn hắn một hồi nàng tâm lý ở nghĩ một vài sự việc liên quan tới cố g i a nguyên bản nàng từ cố g i a trốn đi là vì trốn tránh cùng triệu liệt h ú nước nhưng trải qua mấy ngày nay phát triển nàng biết trong nhà cũng sẽ không bức bách nữa nàng và triệu g i a đám hỏi dù sao hiện tại triệu ra đi xuống dốc mà cố ra ở cố ly thương dưới sự hướng dẫn ở chư thần bên trong đã đoạt chiếm được tiên cơ cộng thêm chính cô ta hiện thực nhục thân đã vượt qua tìm quá nhiều người thường một ngày đạt được thần tính kết tinh chuyển hóa kỹ năng đến hiện thực nàng liền sở hữu nghiền ép thực lực dưới loại tình huống này trong nhà còn như thế nào bước bắt nàng nói cách khác nàng không cần lại đoá đoá tàng tàng phải đi về s a o nàng suy nghĩ một chút quyết định không quay về cái này cùng tần phong cùng một chỗ thật tốt ta tại sao muốn trở về bởi thiên t n thần p dòng nước siết hiệu quả thần khí ảnh hưởng nguyên bản cần bảy mươi hai giờ thần tính tinh túy chuyển hóa thời gian chỉ cần hai mươi tám giờ đồng hồ nhiều một chút cho nên phải vượt qua hậu thiên lục cha mẹ chuyến bay khẳng định là đến kịp hơn nữa các loại chờ tần phong tỉnh lại còn có thể bên trên chư thần lĩnh một cái thần tháp đứng hàng thứ thường cho hy vọng vận khí tốt một chút đĩa quay chuyển nhất kiện xương ngân cấp thần khí đi ra t ầ n phong biết chuyển ra xương ngân cấp thần khí sát xuất tương đối thấp nhưng đối nhân xử thế còn là muốn có mơ ước một ngày ra khỏi xương ngân cấp thần khí thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước bởi vì xương ngân cấp thần khí là cụ bị áp chế đẳng cấp thuộc tính thần khí mà khi tần phong ngủ say trong khoảng thời gian này chư thần bên trong có thể nói là phong khởi vân dũng thân tháp lúc kết thúc tổng cộng một vạn danh người chơi đều thu được thần tính đạo cụ ở huyền hoa thu được thần tính kết tinh ngoại trừ tần phong bên ngoài còn có hai người một cái hạ anh một cái lâm nhất dư hắc tuyết thành lâm nhất dư thu được thần tháp đứng hàng thứ nhất kết toán thường cho nhưng tâm tình của nàng cũng không tốt bởi vì hắc tuyết thành lần này siêu 610 t ư giới hạ bột sự kiện là bị của nàng công hội thành viên dùng lên ta muốn thành thần người này khởi điểm cực kỳ cẩn thận liền đi đổi lấy tiền thưởng video chứng cứ đều không mang ở trên người vì vậy chết không thừa nhận là mình làm nhưng long vệ quân xuất thủ làm sao có thể khiến cho hắn như nguyện nếu như không phải hắn làm tại sao muốn chạy vẫn là phi chuyến bay quốc tế muốn rời đi huyền hoa hết thệ đều vô cùng khả nghi cuối cùng căn cứ một ít manh mối mặt trên vẫn tìm được người này mã hóa bảo tồn ở một cái mây kho dữ liệu video tư liệu từ hắn phát hiện cái này siêu giới hạ bột bắt đầu mãi cho đến đẻm bọt từng bước một đưa vào hát tuyết thành chân tướng rõ ràng mà chuyện này đối với quốc phong anh hùng công hội mang đến t r ù n g kích cực lớn hội trưởng lâm nhất dư cũng lưng đ e o rất nhiều đeo d à n h thậm chí có người hoài nghi nàng cùng ta muốn thành thần là một m phe dân chúng tức giận luôn là thích liên tưởng nhưng lâm nhất dư vẫn chưa đứng ra giải thích lần này nàng thu được thần tháp đệ nhất coi như là một ngoài ý muốn nhưng cái ngoài ý muốn này khiến cho nhiều người hơn đỏ mắt nàng nhằm vào nàng ở trên diễn đàn các loại mang nhịp điệu thậm chí quốc phong anh hùng công hội người chơi ở g i ã ngoại đều sẽ lọt vào vây rết cho lúc trước ta muốn thành thần tẩy địa những cái này người chơi tất cả đều t r ò n váng lại vẫn thực sự là tên kia làm như vậy tại sao vậy chứ tên kia đầu góc có chuyện sao chương ba trăm mười một khủng hoảng tức giận a đối với trên diễn đàn tình huống lâm nhất dư vẫn chưa đáp lại bởi vì hiện tại có một cái càng vấn đề trọng yếu khủng hoảng bởi siêu giới hạ b u ộ c bị đưa vào hát tuyết thành đưa tới tổng cộng một trăm lẻ ba ngàn danh người chơi bởi vì tiếng địch mà rơi vào trạng thái ngủ say chẳng những phải ngủ say năm mươi giờ đồng hồ càng là sẽ ở thức tỉnh sau đó lọt vào hiện thực thể chất mười tám phần trăm nghiêm phạt đây rốt cuộc ý vị như thế nào không có ai biết nhưng khẳng định không phải chuyện tốt lành gì mà bởi chuyện này vô số dân chúng đều thấy được chư thần lực ảnh hưởng do đó dẫn phát rồi đại quy mô khủng hoảng tùy tiện một cái người chơi dẫn cái siêu giới hạ buôn là có thể tạo thành lớn như vậy hủy diệt hơn nữa thần tính kết tinh xuất hiện khiến cho đỉnh cấp người chơi đã có thể chuyển hóa kỹ năng đến hiện thực nếu như sở hữu kỹ năng người chơi ở trong hiện thực làm ác làm sao bây giờ lại kéo dài phát triển tiếp rất có thể một ít có giã tâm đỉnh cấp người chơi thậm chí sẽ hình thành một ít đoàn thể nhỏ trở thành sự thực bên trong làm người ta sợ hãi tồn tại thì như nào đó a nìm i trong tác phẩm h i ể u tổ chức chờ các loại phổ thông người chơi đề thăng quá chậm bọn họ phải như thế nào tại dạng này loạn thế bên trong tự bảo vệ mình không chỉ là huyền hoa toàn cầu đều đã xuất hiện như vậy quần thể khủng hoảng một ít trật tự nguyên bản là tương đối loạn địa phương trật tự xã hội đã bắt đầu t ă n vỡ thế nhưng huyền hoa đương nhiên không có khả năng xuất hiện loại tình huống này quan phương thông cáo rất nhanh tuyên bố nhằm vào chư thần du hí đế quốc quan phương đã chú ý tới Ả hì na mỹ rất coi trọng đã có long vệ quân đại quy mô tiến vào chiếm giữ du hí trước mặt đã có tổng cộng bảy trăm hai mươi mốt danh long vệ quân thành viên tiến nhập thần thắp trước một vạn danh thu được thần tính cường hóa cơ hội vô luận tương lai chư thần phát triển như thế nào long vệ toàn quân đều có bảo hộ bình dân sứ mệnh cùng năng lực đồng thời quan p ư ơ n g đã chỉnh hợp một nhóm chư thần cao đoan người chơi thì như lux ra tương vi ha j i vọt tờ đường lớn c h i ề u phượng y lang trờ các loại đều sẽ cùng dân chúng đứng ở đồng nhất trận tuyến đối kháng bất luận cái gì hát cám thế lực mà nhằm vào lần này siêu giới hạ bột vào thành sự kiện đế quốc quan phương đem đối với bị tổn thất người chơi dân chúng cung cấp kinh tế bồi thường cùng toàn khoản chữa bệnh viện trợ ngoài ra trải qua điều tra người chơi ha j i vọt tờ đường đại cùng lần này siêu giới hạ bột sự kiện không quan hệ theo đế quốc phát r a tiếng dân chúng khủng hoảng rốt cục chậm lại đối với lâm nhất dư lên án công khai cũng tất cả đều hiện kỳ tức cổ nhưng dân chúng khủng hoảng cũng chỉ là thấp xuống một điểm cũng không phải hoàn toàn tiêu trừ hữu tâm nhân chú ý tới trong thông báo liệt ra cao đoan người chơi liệt biểu thiếu hai cái tên mang ngội đại thần làm sao không có ở danh sách còn có hạ anh nữ thần cũng không ở không được à hiện tại chỉ có mang ngội đại thần có thể cho ta cảm giác an toàn những người khác đều quá yếu ta cũng là ta muốn chứng kiến mang ngội đại thần tên trên diễn đàn rất nhiều người nghị luận ở mỹ đối với tân phong rất nhiều người đều là tương đối tin đảm nhiệm dù sao lần trước hủ hóa hoạt động đều là tần phong cầm đầu giải trừ nguy cơ khiến cho huyền hoa vượt qua như vậy ung dung mà lần này siêu giới hạ buộn lại là tần phong xuất thủ mới đem từ hát tuyết thành bên trong dẫn dắt rời đi nếu không toàn bộ hát tuyết thành sợ rằng đều muốn phế bỏ đối với tần phong mọi người đã tương đương tín nhiệm không riêng tán thành thực lực của hắn nhưng lại tán thành nhân phẩm của hắn dù sao vẫn đến nay vị này đại thần đều chẳng bao giờ ị vào cùng với chính mình thực lực đi khi dễ qua phổ thông người chơi ngược lại bang bình dân người chơi ra khỏi không ít tác khí vô luận là đã giải tản t ử thần công hội vẫn là thiên hạ công hội thiên long ngư như vậy châu chấu công hội đều khi dễ quá bình dân người chơi nhưng ở tần phong thuộc hạ bị nhiều thua thiệt tần phong đã bị không ít người cho rằng là hoa hạ thủ hộ thần chứng kiến những thứ này ngôn luận lâm nhất dư kém chút thổ huyết những người này đầu tiên là bịa đặt ta theo ta muốn thành thần là một phe hiện tại lại ghét bỏ ta quá yếu không bảo vệ được bọn họ đến tột cùng vài cái ý từ a tức giận a hắc tuyết thành bên trong lâm nhất dư người xuyên chặt hít bộ giáp màu bạc cưới tiểu bạch lang bộ ngực đều dẫn đến nhất khởi nhất phụ không ngừng cắn răng bên cạnh có một cái thanh niên nhịn không được nhìn nàng chằm chằm nhìn cái gì vậy nhìn nữa chém chết ngươi lâm nhất dư hung tợn nói câu đem người nọ sợ đến nhất chân chạy kỳ thực nếu không phải là mới vừa đáp ứng rồi mặt trên muốn bảo vệ một chút bình dân người chơi dựa theo nàng thường ngày t i n h khí khả năng đã đem cái kia người chơi giết chết dù sao nàng hiện tại tâm tình rất tức thân tháp đệ nhất kết toán thu được thần tính kết tinh có thể chuyển hóa kỹ năng đi ra chuyển hóa kỹ năng gì đâu tuy là tức giận nhưng nội tâm của nàng vẫn là vô cùng hưng phấn chuyển hóa kỹ năng đến hiện thực ngẫm lại cũng biết có bao nhiêu sản g nhưng lại có thể chuyển hóa 20% phần trăm toàn thuộc tính đi ra ngoài khiến cho hiện thực nhục thân tiến thêm một bước cường hóa nàng không riêng tại chính mình kỹ năng trong l ị h mặt tìm càng đi giao dịch tế đàn tìm kiếm một ít trước đây bị chính mình sơ sót nhưng có thể chuyển hóa đến hiện thực sẽ rất mạnh sách kỹ năng liền cái này kỹ năng thiên hành kiếm rất nhanh nàng tìm được rồi thích hợp mục tiêu ngũ tinh thiên hành kiếm kỹ có thể thư thiên hành kiếm ngũ tinh kiếm khách kỹ năng hóa thành một đạo kiếm quang lao ra hai mươi tám m cũng ở tự thân chu vi ngưng tụ sáu thanh kiếm khí kiếm khí vờn quanh hộ thân có thể tự động ngăn cản đến từ phe địch phóng vật cùng công kích cù nổ ba mươi giây cái này kỹ năng lâm nhất dư chứng kiến người khác dùng qua ở trong đêm cái này kỹ năng là đúng kháng viễn c h ỉ n h c ự c phẩm kỹ năng hóa thành kiếm quang bán gọn là vị rời kỹ năng có thể nhanh chóng tới gần viễn c h ỉ n h kiếm khí hộ thân thì có thể ngăn cản tên pháp thuật phi tiêu các loại chờ một siêu di phóng vật thậm chí ngay cả phổ thông công kích đều có thể ngăn cản thương tổn cao tới đâu đều có thể ngăn cản cũng chỉ có tần phong cái loại này mang áp chế đẳng cấp công kích mới có thể không đỡ được cái này kỹ năng có thể đỡ đạn nhưng lại mang di chuyển vị trí thực chắc có thể xuyên tưởng trong hiện thực hẳn rất dùng tốt ta lâm nhất dư thư thư phục phục lựa chọn kỹ năng này quyết định đem chuyển hóa đến hiện thực cái kêu mang ngội điên cuồng khẳng định xoay tròn kỹ năng ẩn thân cũng quá sản g đáng tiếc ta kiếm khách không có ẩn thân thua thiệt lớn lâm nhất dư vừa nghĩ tới tần phong n h ì n không được cũng có chút lòng b ậ n b ự c nhưng nàng có thể có biện pháp nào đâu ngay từ đầu trời mới biết trò chơi này có thể đem kỹ năng chuyển hóa đến hiện thực r a bất quá cái này tiên h hành kiếm kỹ có thể rất tốt chuẩn di xuyên tưởng đỡ đạn coi như là cái kia mang mọi điên cuồng ở phòng ngự cùng linh hoạt phương diện khẳng định cũng không bằng ta lâm được lý tốt một dư mơ hồ một ít đắc ý muốn đáng tiếc nàng cũng không biết bây giờ tần phong đã đạt đến đến trình độ nào mà đang ở nàng sử dụng thần tính kết tinh ngủ say sau đó long vệ quân đội mặt cũng bắt đầu thảo luận liên quan tới tần phong cùng hạ anh sự tình không thể không nói hai người bọn họ thân phận quá đặc thù thân tháp đặc thù đứng hàng thứ đệ nhất và đệ nhị nói một cách đơn giản chính là chư thần hiện tại tối cường hai cái người chơi tuy là giúp huyền hoa không ít nhưng cuối cùng là không thể không nhân tố từ chư thần ôm tần bệ tạ thân phận của chúng ta tin tức kho đã bị nào đó không biết lực lượng mơ hồ coi như biết người dáng dấp ra sao đều không tra được bên ngoài trong hiện thực là tin tức gì vì để tránh cho công chúng khủng hoảng Chúng cuối đến ta từ đầu đến cuối không có công tức cũng có cách con nói, không không tin này muốn người hoàn toàn nào. Trải qua khoảng thời gian này thâm nhập đường bố Bất thật tìm Trải thời thâm tra, từ lời phải điều loại hòa. qua quá, đủ sai i bài ê u tập t cùng r t n từ ứ c chúng ta cơ bản đã khóa được vị thích khách Thức Cuộc khóa thân phận. Chương 312, Thức tỉnh.、Cuộc、khởi khúc nhạc dạo. 5 năm. Không bản Trường năm. ta t kia sai, đã vị dạo. chư thần ô m tần bệ tạ các quốc gia bình dân thân phận tin tức kho đều bị mơ hồ biến hóa đế tử chính không biết lực lượng mơ hồ biến hóa nếu như không phải liên quan đến chư thần lời nói trước h phận kho không phân Nhưng khi dính đến chư thần, tin tức kho liền loạn vào mơ hồ biến hóa, do đó không cách â n tin cùng từng đến tin liền loạn biến nào tức tới biệt. một tức t với. có vào do lưu đó mà mơ so đây quan phương đối với chư thần phản ứng nhanh như vậy có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này cái này không biết lực lượng quá thần bí mật long vệ quân đã sớm điều tra qua thần phong tướng mạo nhưng không có thể từ tin tức kho so với đến bất kỳ tin tức gì cho nên chỉ có thể từ đường dây khác vào tay như vậy thì vô cùng phiền phức hơn nữa bởi không muốn đại trương kỳ cổ tìm người vì vậy hiệu suất cũng rất chậm thàng đến trước đó không lâu mới khóa được một trường đại học từ một vị tiểu đội đạo sư trong miệng biết được tần phong tên thật đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản dù sao bọn họ trước kia đối với tần phong nhưng là không biết gì cả hơn nữa điều tra sơ kỳ vô căn cứ toát ra thật nhiều tần phong nữ bằng hữu bằng hữu biểu ca biểu đệ khiến người vô cùng đau đầu sự thực chứng minh những thứ này đều là giả giả mạo khiến người ta dở khóc dở cười phía trước tần phong cũng không còn phạm chuyện gì bọn họ cũng liền không thể nào cấp bách chỉ là hiện tại hoàn toàn chính xác cần tần phong đứng ra c h ỉ ít cho công chúng nhóm tỏ thái độ cho nên bọn họ mới muốn tìm được tần phong a đại thần gọi tần phong trong trò chơi hạ anh nghe xong đến từ u diệp trò chuyện riêng một ít ngoài ý muốn ta cũng không biết cũng nói lên cái này tám trăm mười nàng cũng có chút mặt đỏ rõ ràng đều đã như vậy có thể chính mình liền tên của hắn cũng không biết u diệp tò mò hỏi hai n g ư ờ i quan hệ không phải thật tốt sao c ư nhiên không biết tên hắn hạ anh không nói chuyện nàng đều không biết mình nên nói cái gì U、Diệp suy n g hạ ĩ một chút, thể được chưa? có như ngươi Nếu liên l c cho hắn biết một cái, hiện tại tình thế dung chuyển, cần với liền nói biết hiện tại hắn, hắn tình thế hắn dung đứng một r anh phát một t i ế g người mọi đối với ắ n n m o gật cũng rất cao. anh g rất Tốt. Hạ anh gật đầu không có nói thêm cái gì nàng nhớ lại đang ở ngủ say t ầ n phong kỳ thực loại thời điểm này nàng là có cơ hội đi lật tần phong điện thoại di động cùng ví tiền chỉ cần thấy được chứng minh nhân dân tất cả tin tức liền đều không phải là bí mật nhưng nàng không có kết quả dĩ nhiên từ trong miệng người khác biết được đại thần tên điều này làm cho nàng có chút buồn bực bất quá trong khoảng thời gian này ở chung nàng đương nhiên biết tần phong tại sao sẽ như vậy dưới cái nhìn của nàng tần phong nhất định là trước đây bị tổn thương thấu tâm cho nên hắn chẳng bao giờ trách tần phong hiện tại nàng có điểm loạn tần phong thân phận bại lộ cái này sẽ, sẽ không mang đến cho hắn nguy hiểm gì nàng suy nghĩ một chút vì vậy mà bắt đầu thu dọn đồ đạc hết thẻ trong phòng có thể thu thập đã thu thập xong cùng lúc đó t i ể u tùy lúc canh giữ ở tần phong bên người hiện tại của nàng hiện thực thể chất cùng lực lượng đều đạt tới thường nhân mấy lần thực sự có người phá cửa mà vào muốn bắt đi tần phong lời nói nàng cảm giác mình mới có thể bảo trụ tần phong cô em này khả ái ạ phạm bộ dạng khiến cho tần phong nhịn không được n ế t miệng lên nữ nhân này mặc dù ở ngủ say bên trong lấy tần phong bây giờ cảm giác cũng đã đối với cảnh vật chung quanh nhất thanh nhị sở hạ anh hành vi là thật không có gì cần phải bởi vì đối với cái này tất cả tần phong đã sớm dự liệu được hắn ở nơi này nhà trọ căn bản là không có dùng chính mình thân phận đăng ký vào ở chỉ là biết tên hắn có ích lợi gì căn bản không khả năng trong vòng thời gian ngắn tìm được hắn bất quá m g ộ i tử làm đây hết thảy vẫn là thật đáng yêu khiến cho tần phong tâm lý ấm áp nhìn ra được hạ anh là thật cực kỳ quan tâm hắn bất quá lần này chuyển hóa sau đó coi như thân phận bại lộ cũng không sao cũng không thể giai đoạn hiện tại dùng đầu đạn hạt nhân tạc ta đi ngoại trừ này bên ngoài đã không có gì có thể đối với ta tạo thành n g ư ờ hiếp không sai biệt lắm nên quang minh tránh đại chỗ mã tần phong hai chân ở trên cấp độ sử thi ván trượt y thần táng đã không sai biệt lắm ngưng tụ thành thực thể ở tại h u y ề n diệu văn lộ bên trên n ạ n một viên thần khí cung nhân mã tịch tỉnh hư vô vì hắn thêm hư vô vòng xoáy đặc hiệu kỹ năng cũng chính là tục xương lô đen làm hạ anh coi chừng hắn bốn giờ phía sau thần phong chuyển hóa rốt cục hoàn thành hắn mở mắt cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng hiện thực lực lượng 516. hiện thực thể chất 445. hiện thực mất tiệp 526. h i ệ n thực trí lực 628. h hắn nắm chặt một cái nắm tay toàn thân đều tràn đầy lực lượng kinh người cảm giác tương đương với người bình thường gấp năm mươi lần hiện thực thuộc tính đại thần ngươi làm sao tỉnh lúc đầu cảnh giác chung quanh hạ anh nội tử vừa nhìn thấy tần phong mở mắt ra không khỏi ngần người nàng xem trước mắt gian cái này dường như không đến hai mươi chín canh giờ a t h ầ n tính kết tinh không phải muốn ba mươi giờ đồng hồ mới có thể chuyển hóa hoàn thành sao chuyển hóa hoàn thành tần phong nói ta có để thăng thần tính đạo cụ chuyển hóa tốc độ thuộc tính thần khí a a hạ anh gật đầu bừng tỉnh đại n ộ sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện cái kia dường như long vệ quân bên kia đã biết đại thần thân phận chúng ta làm sao bây giờ bây giờ mới biết so với ta trong tưởng tượng muốn chậm thần phong mở rộng thân thể một cái lại một lần nữa đạt được toàn phương diện tăng cường thân thể như tường đồng vách sát một quyền xuống phía dưới sợi là thép tấm đều có thể đập làm thịt phối hợp thần táng này đôi ván trượt dày tốc độ của hắn thậm chí có thể phá tan vận tốc cấm thanh cộng thêm hư vô vòng xoáy cùng trốn vào hát cám hiện tại hắn không cần e ngại bất kỳ kẻ nào chân chính cuộc khởi đại thần không lo lắng sao hạ anh không khỏi có điểm lây người đại thần đây cũng quá bình tĩnh à? phía trước không phải đều chết chết tẩn g i ấ u tin tức sao không lo lắng ngươi cũng không cần lo lắng tần phong đệ xuống bả vai của nàng khoe miệng vi tiểu nói chờ ngươi đem thần tính kết tinh dùng chuyển hóa kỹ năng đi ra ngươi cũng không cần ẩ n tàng về sau có thể đường đường tránh tránh sinh hoạt đi ra ngoài cũng không cần sợ hãi bại lộ thậm chí ngươi có thể đi trở về gia tộc hiện tại nhà ngươi đã không còn tư cách lại buộc ngươi làm một chuyện gì nghe được tần phong nói như vậy hạ anh tâm tình một ít phức tạp lúc đầu nàng một mực tại chờ đợi ngày này nhưng không nghĩ tới ngày này đột nhiên cứ như vậy đến rốt cuộc có thể không cần che giấu tung tích rồi sao quá tuyệt vời chỉ là ta mới không trở về gia tộc đâu hạ anh níu cái miệng nhỏ nhắn đúng là cực kỳ hiếm thấy làm lũng đứng lên ta muốn cùng đại thần cùng một chỗ cái kia thanh thuần dáng vẻ khả ái quả thực làm cho người ta tâm đều m u ố n hóa đi thần phong cười cười kế tiếp hắn còn có chuyện muốn làm đó chính là cho thần táng bổ sung năng lượng nay đôi ván trượt dày đặc hiệu cần tiêu hao linh hồn năng lượng mới có thể phong thích cho nên tốt nhất tại hành động bắt đầu trước liền tràn ngập năng lượng phía trước tần phong nghĩ là đi giết một ít côn trùng các loại mới có thể coi linh hồn bổ sung vì vậy hắn trực tiếp đập chết trong phòng một con muối một cỗ hơi yếu năng lượng bị trên chân hắn thần táng d à y bó hấp t h u sau đó tần phong có thể chứng kiến thần táng bổ sung năng lượng tần g số một ít như vậy t ầ n phong sợ ngây người ý là muốn giết m ộ ư ơ i vạn con mũi mới có thể bổ sung năng lượng một điểm đây cũng quá chấm a bởi vì thần táng thuộc về duy nhất trang bị đời trước tần phong cũng không có thử hiện tại phát hiện cái này trang bị có điểm h ã m hại hoàn hảo thuộc tính cơ sở liền bỏ thêm hai trăm bảy mươi bảy tốc độ di động phối hợp thâm lam cấp thần khí t ă n g phúc đạt tới chín trăm linh nhiều tốc độ di chuyển c h u cột tốc độ di chuyển đủ cao coi như không có linh hồn kích hoạt chủ động đặc hiệu tần phong cũng có thể trực tiếp phá âm tốc độ giai đoạn hiện tại ảnh hưởng không lớn nhưng cái này ván trượt d i à y chủ động đặc hiệu về sau vốn phải cần đến đã như vậy để các ngươi tế điện một cái này đôi ván trượt d i à y a thần phong trong mắt lóe lên vẻ sắc ý hắn mục tiêu gần đối với lục xuất thủ hát cám tổ chức cùng lúc đó cái này cũng sẽ là hắn lần đầu tiên chủ động xuất hiện ở công chúng phạm vi nhìn đồng thời tại công chúng phạm vi nhìn dưới vận dụng đến từ chư thần năng lực đời trước người chơi phát d ụ c tốc độ tương đối bình quân toàn bộ xã hội cơ hồ là lập tức l u ậ lên nhưng đời này thần phong đã dẫn đầu c u ộ khởi long vệ quân vẫn còn ở tìm hắn không cần hắn đem chủ động đứng ra cho tới nay nhiều lắm con rồi ở chung quanh bay tới bay lui khiến cho hắn đều chán ghét vô duyên vô cớ lãng phí hắn không ít thời gian đi xử lý tỉ như lần này siêu giới hạ bốt lại tỉ như cái gì siêu thần lao hán siêu thần báo thủ giả các loại sự t ì n h tiếp theo hắn không có nhiều thời gian như vậy quản những thứ này nhàn sự đã vô địch liền muốn chân áp tất cả như thế nào là uy hiếp trong trò chơi thực lực không đủ chỉ có trong thực tế thực lực mới có thể chân chính khiến người ta cảm thụ sợ hãi chương ba trăm mười ba hư vô vòng xoáy hàng lâm tần phong sau khi tỉnh lại liền lên du hí cho công chúng bày tỏ cái hình thái cho thấy mình và long vệ quân đứng ở đồng nhất trận tuyến ngược lại chỉ là một hình thức sau đó hắn còn có một số việc cần long vệ quân hỗ trợ xem như là hai bên cùng có lợi sau đó hắn cho hạ anh tặng không ít thứ cùng m ộ i tử tổng độ thân mật rốt cục đạt tới năm trăm ước đột phát nhiệm vụ cứu vớt m ộ i tử lục mọi tử ở trong hiện thực tao ngộ nguy cơ nhiệm vụ hoàn thành thường cho cùng lục x u mội t ử độ thân mật đề thăng 200%. cùng mội t ử tổng độ thân mật gấp bội ban đêm sáu điểm thần phong rốt cuộc đến rồi hệ thống nói thị vạn sự đã chuẩn bị thần phong chờ xuất phát hiện tại hắn cùng mội t ử tổng độ thân mật là 500 ứ c chỉ cần hoàn thành cái này đột phát nhiệm vụ là có thể gấp bội đề thăng tới 1.000 ứ c ở trên đem giải tỏa đệ tứ tầng mội t ử bờ uff vậy sẽ là tình huống gì thần phong không biết cũng không đoán ra được nói chung các loại chờ giải tỏa nhìn nữa a thuận tiện còn có thể nhìn xuống lần nữa một tầng tổng độ thân mật sẽ biết khóa cái gì bờ uff khu thứ ba long vệ quân nơi dừng chân một chiếc bị tạp mặt trên u diệp chuẩn bị lái xe lux ngồi ở vị trí kế bên tài xế hai nữ đều có chút khẩn trương đặc biệt lux ta thật khẩn trương a một hồi nhìn thấy đại thần phải đánh thế nào bắt chuyện nàng tóc vàng dưới mặt cười hiện lên h ư n g n h u ậ n ở trong đêm nàng cùng tần phong xem như là chín nhưng trong thực tế còn chưa từng thấy qua đây chính là nhân vật truyền kỳ a chớ suy nghĩ quá nhiều hắn không nhất định biết xuất hiện tại trước mặt ngươi u diệp t r e o g ẹ o nói một câu còn nhớ lần trước lưu tử huyên chuyện hai tên kia tay chân đều bị đánh g ã y mà người khác cũng không có xuất hiện dù sao cũng là một thích khách điểm này cực kỳ khiến người ta kiên kỵ long vệ quân hiện tại giành mạch từng câu đối đ ạ i tần phong căn bản không khả năng nắm trong tay chỉ có thể áp dụng hợp tác thần tính kết tinh xuất hiện chứng minh rồi một điểm thần phong đã tại trong hiện thực học xong trốn vào h tám long vệ quân thì như thế nào chống lại hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào lên đường đi đúng lúc này một người nam nhân thanh â m trầm ổn chuyển vào hai nữ l ô thai đây là đại thần lục một ít tâm tình kích động nhưng nàng nhìn chung quanh cũng không thấy tần phong thân ảnh ta cứ nói đi h ắ n tới cũng hơn nửa sẽ không hiện thân u diệp nhịn không được cười lên một tiếng đều chuẩn bị xong xuất phát nàng dẫm lên một cái chân ga bị tạp ầm ầm lấy chạy ra khỏi nơi dừng chân hướng sân bay lái đi ở nàng và lục phía sau thì là có sáu g ã chờ xuất phát tiểu đội đặc trùng thành viên dù sao l u x là nhân vật trọng yếu cho nên không cho sơ thất cái đội hình này đã coi tương đương hào hòa bọn họ xuất phát mỗi bên tiểu đội chuẩn bị sẵn sàng trong bóng tối thật có một tổ chức đang ngó chừng l u x ngồi trước kia bị tạm l u x cùng đệ nhất thích khách quan hệ rất thân mật nhất định phải chú ý thích khách hành tung rất có thể hắn đang ở trên xe sơn ý vợ chuẩn bị sẵn sàng chế tạo động tĩnh hấp dẫn thích khách kia chú ý lực thích khách sở hữu g ầ n thân trốn vào hát cám các kỹ năng nhưng phòng ngự kỹ năng cũng không nhiều dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần đem tần phong từ h ắ c á m dưới trạng thái ẩn thân bức ra tần phong liền thành miệng ngắm thân tính kết tinh chuyển hóa kỹ năng đến hiện thực cái tổ chức này thượng tầng đã phân tích qua các loại thích khách kỹ năng làm xong vạn toàn chuẩn bị ở trong hiện thực tổ chức này không phải rất sợ tần phong bởi vì ở trong game tần phong cường thế không chỉ có đến từ chính kỹ năng càng đến từ chính trang bị cùng huyết thống hiện giai đoạn chư thần công nhận đối với người chơi thực lực ảnh hưởng lớn nhất đầu tiên là huyết thống thứ nhì là trang bị cuối cùng mới là kỹ năng chỉ t r u y ề n hóa vài cái kỹ năng đến hiện thực không có trang bị chống đỡ thích khách có thể có rất mạnh hiện thực nhục thân cường thịnh trở lại cũng không khả năng chống đỡ được súng n g m chống đỡ được ống phóng r ố c k ế t chống đỡ được cao bạo thuốc nổ a thứ long vệ quân nơi dừng chân đi trước phi trường trên đường người ở thưa tất h cựu thành khu phía trước chuyện gì xảy ra là đ ạ n khói lái xe đến phân n ử a ưu diệp biến sắc phía trước trên đường xuất hiện đ ạ n khói toàn bộ trên đường đều là bụi xương mù màu trắng dưới ánh trăng bao phủ xuống có vẻ hơi âm u vì số không nhiều bình dân đều ở đây tứ tán mở trốn vào ven đường trong kiến trúc nghị luận ở mỹ còn có người ho khan từ yên vụ trong phạm vi chạy đến chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đối thủ lai lịch không nhỏ rất có thể là cái gì lính đánh thuê gây thợm làm sao để cho bọn họ vào nội lục trước sơ tán bình dân từ đạn khói cũng đã đó có thể thấy được đối thủ không phải cái loại này không chính hiệu tuyển thủ mà là có tổ chức có kế hoạch hiện tại khu xương khói bao phủ khu vực cũng không biết có hay không bình dân và còn lại xe cộ ưu diệp không có khả năng thẳng tắp vào vào chỉ có thể xe đỗ một tòa lầu một ư ơ i bảy trên sân thượng đang có một g ã sơn n ị tờ cầm súng nắm g cột nhắm ngay phía dưới đường cái điệu hắn một thương đánh vào bị tạp xăm lốp xe bên trên đem xăm lốp xe b ạ o rơi đã nổ súng chú ý đ i ể m hộ ta sơn n ị tờ ăn mặc n g ắ n tay mang mũ lơi c h a i bắp thịt cả người hở ra nhìn một cái chính là nghiêm chỉnh huấn luyện tồn tại hắn nhiệm vụ là hấp dẫn tần phong chú ý lực một ngày tần phong đi tới hắn chỗ ở mái nhà sẽ bị ánh trăng chiếu đi ra trốn vào hắc cám mất đi hiệu lực khi đó mai phục ở chung quanh còn lại lính đánh thuê sẽ nhân cơ hội đem tần phong giết chết nếu như tần phong không đến vậy thì càng dễ xử lý hắn có thể trực tiếp thư kích người trong xe mau hơn hoàn thành nhiệm vụ s a m lốp xe bạo trước đường đi ra ưu diệp sầm mặt lại tình huống không tốt lắm đang ở nàng nói như vậy thời điểm đã thấy lục c á i này mỹ nữ tóc vàng mở cửa xe liền hướng bên ngoài nhảy ra ngoài lâm việt thanh ưu diệp sửng sốt một chút không nghĩ tới lục dĩ nhiên chủ động đi ra ngoài đối phương mục tiêu chính là nàng a điệu kèm theo một tiếng tiêu âm súng nắm vang lục lăn khỏi chỗ trở tay hai hòn đá nhỏ hướng lầu mười bảy mái nhà ném ra ngoài、Phúc. lầu mười bảy bên trên s ờ n ỉ vợ hoàn toàn không phản ứng kịp ánh mắt liên tiếp bị hai hòn đá nhỏ đập trúng tiên huyết chảy dòng trong nháy mắt kêu thẳng thiết mất đi sức chiến đấu nhắm ngay hắn chính là lục bắt đ u ổ i đáng tiếc hắn phản ứng chậm một chút hắn hoàn toàn không nghĩ tới lục biết chủ động nhảy ra chờ hắn thời điểm nổ súng lục đã lắc mình vào một cái hẻm nhỏ có thể thân thể tố chất rất mạnh phù hợp cố chủ yêu cầu tình huống không tốt lắm chết hay sống không cần lo thi thể cũng có thể nghiên cứu đậu thủ đi theo chỉ huy hai quả đạn hỏa tiễn bỗng nhiên từ trái phải hai bên bất đồng trong kiến trúc bay ra một viên bay về phía lục dần thân cái hẻm nhỏ còn có một miếng trực tiếp bay về phía ưu diệp chiếc xe kia song hỏa lực này cũng quá mạnh a ưu diệp căn bản không nghĩ tới lần này tập kích vậy mà lại là loại cấp bậc này không chỉ có là nàng mọi người đều không nghĩ đến chỉ là tiễn lục đi xem đi sân bay dĩ nhiên có thể gặp được đến loại cấp bậc này tập kích coi như có thể nghĩ đến bọn họ cũng không khả năng cùng đối phương ở thành nội l i ề u mạng quân bị hỏa lực a bỏ xe nàng trải qua cường hóa phản ứng cực nhanh tại chỗ dự định thoát đi nhưng nàng rất nhanh nghĩ đến trong xe sáu g ã chiến sĩ không nhất định có thể phản ứng kịp phía trước bởi vì tay súng bắn tiện nguyên nhân bọn họ không có xuống xe kết quả đảo mắt đạn hỏa tiễn đã tới rồi h u diệp cắn chặt hàm răng dẫm lên một cái chân ga coi như chính cô ta có thể chạy trốn nàng cũng không khả năng bỏ lại sáu gã chiến sĩ nàng nhất định phải mang theo bọn họ cùng nhau chạy coi như xăm lốp xe bạo một cái xe này cũng còn có thể di chuyển nhưng mà nàng xe này nơi nào có thể so với đạn hỏa tiễn tốc độ cái kia nam nhân sợ là sẽ không xuất hiện đi sáu u diệp một ít thất vọng đạn hỏa tiễn loại cấp bậc này hỏa lực coi như là cái kia nam nhân thì có biện pháp gì ngăn cản giờ này khắc này chu vi mọi người đều là một hồi khủng hoảng một ít lúc đầu ở hai bên đường phố dân chúng đều là hoảng sợ hướng trong kiến trúc chạy vào đi tị nạn cũng liền ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ một cái nam tử á o đen thân ảnh đã lặng yên đứng ở một bên trên lầu chót dưới ánh trăng hắn giơ tay lên trên đường phố phương giữa không trung t ừ n g đạo sóng năng lượng khủng bố nhộn nhạo sau một khắc một cái đen n h a n h c h ố n g rông vô cùng vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người lô đen trong n g á y mắt này chu vi mọi người đều mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chẳm cái kia lô đen c h ơ mắt nhìn hai quả đạn hỏa tiễn bị l ô đen hút tới đạn hỏa tiễn quy tích lại bị nạnh sinh sinh đích lịch hướng cải biến đồng thời g i ấ u ở kiến trúc chung quanh từng cái lính đánh thuê thành viên tất cả đều bị kinh khủng hấp xả lực hấp kéo ra ngoài tổng cộng tám người từng cái đều là đỉnh cấp lính đánh thuê nhưng ở loại này siêu việt hết thể lực lượng dưới đỉnh cấp lính đánh thuê thì như thế nào lực lượng của bọn họ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới bao quát tên i kia ánh mắt bị hòn đá nhỏ đập xuyên sơn n h tơ cũng trong phút chốc bị hút tới trong hất động không sau đó đạn hỏa tiễn bạo tạc bạo tạc sinh ra khủng bố hòa quang đầu tiên là đem tám người kia nổ thành phân vụn sau đó lại bị lô đen hút vào triệt để cắn nốt u hết ngắn ngủi sáu giây lô đen thời gian kéo dài đối với chung quanh mọi người mà nói hầu như giống như một thế kỷ giống nhau dài dằng dặc chỗ tài xế ngồi u diệp quay đầu nhìn cái kia làm cho người rung động một màn cả người đều vào giờ khắc này đình chỉ suy nghĩ đã biết là ở nằm mơ sao hay là đang xem c h i ế u bóng cho dù là điện ảnh cũng không có khoa chương như vậy a n à n g liếc mắt liền thấy được chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh lầu chót hát y thân ảnh cái tia nam nhân đúng là vẫn còn xuất hiện hơn nữa dĩ nhiên là lấy như vậy bạo tạc phương thức xuất hiện quả thực làm cho người ta khó có thể tin lô đen không phải nói đó là thần khí phụ gia đặc hiệu sao người này lẽ nào liền thần khí đều có thể chuyển hóa đến thực tế sáu giây phía sau lô đen tiêu thất đạn hỏa tiễn lính đánh thuê đạn khói sinh ra yên vụ đã hoàn toàn biến mất vô tùng bị lô đen thôn phệ đây chính là hư vô vòng xoáy ở trong thực tế khủng bố hiệu quả chỉ cần tần phong nguyện ý thậm chí có thể đem chu vi một nghìn m m ở phạm vi không gian hoàn toàn biến thành chân không càng không cần phải nói hấp thu cái này hai quả nho nhỏ đạn hỏa tiễn vàng bây giờ nhân loại khoa học kỹ thuật căn bản không khả năng đối kháng loại lực lượng này muốn đối kháng loại lực lượng này chỉ có dựa vào đồng dạng đến từ chư thần lực lượng mụ mụ ta thấy được thần một gã lúc đầu mở ra bên ngoài lai、like, sở chệ ảm đồ thể thao thiếu nữ khả ái điện thoại di động trong tay đều có điểm cầm không vững ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trên lầu chót hắc y thân ảnh ngay sau đó cái kia hắc y thân ảnh liền từ cao hơn mười mét mái nhà thả người nhảy ung dung rơi trên mặt đất không có ý tứ đến chậm tần phong rơi và ưu diệp chỗ ở ngoài của sổ xe hướng phía nàng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt kỳ thực hắn đã sớm có thể đem những cái này lính đánh thuê giết chết nhưng bởi như vậy cũng sẽ không có hiện tại loại này uy hiếp hiệu quả người ưu diệp cảm giác có chút khô miệng khô lưới trong tay bánh lái đều có chút cầm không vững thần phong có chút hăng hái nhìn nữ nhân này l ư ớ t mắt có sao nói vậy hắn vẫn là lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn thấy vị này huyền hoa khu thứ ba nữ chiến thần quả nhiên cùng trong trò chơi giống nhau vô luận dung mạo vẫn là vóc người đều đủ để tễ thân đ ỉ n h c ấ p chủ yếu nhất là nàng ấy thiết huyết phong cách khí chất khiến người ta không tự chủ được muốn đi chinh phục nàng ta làm sao vậy các ngươi không phải đang tìm ta sao thần phong khỏe miệng hơi v n h lên hiện tại ta xuất hiện chính là chương ba trăm mười bốn g bờ uff giải tỏa dưới ánh trăng gió lạnh thổi phất nhưng u diệp nội tâm nhưng có chút hừng hực thời đại này hoàn toàn chính xác phải đổi ngươi đem bọn họ làm sao vậy u diệp thật vất vả hỏi ra một câu thanh âm đều có chút khàn khàn ngươi cứ nói đi thần phong kỳ q u á i nhìn nàng một cái đó còn cần phải nói sao linh hồn năng lượng một linh hồn năng lượng một ván trượt dày thần táng rốt cục thu được tám điểm linh hồn năng lượng đến từ chính cái kia tám gạ linh đánh thuê thần phong không có chút nào thủ hạ lưu tỉnh vũ khí của bọn họ vẫn còn ở có thể lưu làm chứng theo cùng thể theo tra. Tân Phong lưu làm điều bổ sau u câu. n Đương nhiên, g một thể cụ là i t h ê bọn người kia, sợ rằng không cách nào kia, sợ cách đó i coi như người kia còn sống cũng giống vậy. Ấn. U Diệp im ề u đầu. Sau tra tám gật ra được, đ như còn cũng sống Ấn. lặng vậy. nàng gọi điện thoại thông báo nơi dừng chân phương diện qua đây thu thập tàng cục còn như trong xe sáu gã chiến sĩ thì là bắt đầu duy trì trật tự hiện trường chu vi không ít người chơi muốn tới gần tân phong tâm tình đều tương đương kích động đáng tiếc bắt bắt ba bọn họ đều bị chiến sĩ nhóm ngăn cản t h ầ n phong cũng không có cùng những người này trao đổi dự định đại thần đại thần thật là ngươi lâm v i ệ n thanh cũng chính là lúc lúc này từ một bên trong hẻm nhỏ chạy ra nàng gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh hỉ đi thôi một hồi ba mẹ ngươi t h ầ n phong lời mới vừa ra khỏi miệng đã nhìn thấy cái kia mỹ nữ tóc vàng vòng qua đầu xe dĩ nhiên hướng phía hắn đánh tới hắn vô ý thức đã nghĩ tránh thoát nhưng hắn phát hiện nếu như hắn tránh thoát nói mọi t ử chắc chắn sẽ trực tiếp nào h tới trên mặt đất vì vậy không thể làm gì khác hơn là vươn tay đưa nàng tiếp nhận một hồi làn gió thơm sông vào núi kèm theo mềm mại đầy cói l ò n g không hổ là có chiến đấu dân tộc di truyền g e n cái này tóc vàng mội từ vóc người tỷ lệ hoà n mỹ thậm chí có tiếp cận tần phong thân cao vóc người này cùng hai má đi làm cái tiếp viên hàng không người mẫu các loại đều là dư dả được rồi được rồi lên xe a tần phong vô vũ b ả vai nàng lôi kéo nàng liền lên bị tạp ngồi phía sau thùng xe ba mẹ nàng chuyến bay lập tức đến rồi hay là trước nhận lấy tốt chuyện bên này để khu thứ ba phụ trách giải quyết tốt hậu quả là được đại thần phải cùng ta đi sân bay tóc vàng bội tử cũng không đi chỗ kê bên tài xế quyết định liền cùng tần phong đợi ở phía sau đây chính là nàng lần đầu tiên nhìn thấy đại thần chân diện mục nhất định phải nắm chặt cơ hội thân cận một chút ân trên đường không biết vẫn sẽ hay không khác biệt tập kích ta hộ tống các ngươi thần phong nói hệ thống còn chưa nêu lên hắn đột phát nhiệm vụ hoàn thành xem ra chính là muốn đưa nàng an toàn đưa đón trở về khu thứ ba mới được ngược lại cũng không còn bao nhiêu thời gian tiễn nàng sẽ đưa nàng a u diệp đổi lại lốp dự phòng sau đó thì ở phía trước cho hai người lái xe nàng luôn cảm giác có chút kỳ quái cái k i a hai người ngồi ở đằng sau thùng xe nói lặng lẽ nói nàng không nghe quá rõ hơn nữa luôn cảm thấy có đôi khi chuyển đến một ít thanh âm kỳ quái bọn họ ở phía sau cần gì phải h u diệp trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi khiếp sợ đại thần hiện thân sáng tạo lô đen trong nháy mắt giết chết lính đánh thuê liên đạn hỏa tiễn đều bị lô đen hút đi đây chính là trừ thần kỹ năng sao mọi người đều biết lô đen là thần khí đặc hiệu làm sao thành kỹ năng Các người t ỉ mới ỉ quan du đều hay trang trang thần trên chân giống không nào thần hiện đến sát, thực tế? T. đại đại đem giày, hí có cụ bị. bị Lẽ m vừa một màn kia là có thật là nhiều người ghi lại video thậm chí có thiếu nữ ở bên ngoài lai、like、sở trệ ảm đã trải qua như thế kích thích một màn không chỉ là chư thần diễn đàn có thể nói toàn bộ hoa hạ truyền thông cũng bắt đầu đưa tin chuyện này mọi người nhìn video hầu như cảm giác cùng xem chiếu bóng giống nhau thậm chí so với xem chiếu bóng còn kích thích nhiều hai quả đạn hỏa tiến bay ra lúc đầu cho rằng sẽ tạo thành đại quy mô hủy diệt kết quả lô đen xuất hiện trong nháy mắt khiến cho đạn hỏa tiễn lịch hướng phi hành hốt tới trong hát động bạo tạc đồng thời còn nổ chết tám gã lính đánh thuê thoải mái quá sung sướng vô số người trong lòng đã chấn động đến không gì sánh kịp đây chính là chư thần ban cho năng lực sao thần tính kết tinh vô số người liên tưởng đến cái này thần t h á p xếp hạng thứ nhất thường cho rõ ràng tần phong phát dục tiến độ sớm đã vượt qua người bình thường thần tính kết tinh đối với người đàn ông này mà nói có thể đều đã không phải cái gì sự tình hiếm lạ hắn mạnh bao nhiêu khó có thể tưởng tượng hắn là thích khách trong trò chơi thường thường dùng trốn vào hắc ám kỹ năng này thật truy đã chuyển hóa đến thực tế đối với đem video thả chậm đó có thể thấy được hắn chính là từ lầu chót bóng ma xuất hiện trốn vào hắc ám có thể quá mạnh mẽ chuyển hóa đến thực tế nói chẳng phải là đêm tối vương nơi nào đều ngăn không được hắn hắn chính là tối cường thích khách về sau ai còn dám đắc tội hắn liên đạn hỏa tiễn súng ngắm đều giống như đồ chơi giống nhau hh ắ c ắ c n g ư ơ i đắc tội cái kia nam nhân nói không chừng ban đêm liền từ trong cái bóng của ngươi xuất hiện đem ngươi giết chết mọi người tưởng tượng đến cảnh tượng đó toàn bộ đều là hít vào một hơi quá kinh khủng có một người như vậy tồn tại trên đời không có bất cứ người nào là tuyệt đối an toàn h ắ n nhớ giết a i là có thể giết a i mà chính là tần phong muốn dẫn cho tất cả mọi người một cái tin tức hình thành một sự uy hiếp ai cũng đừng đến chọc ta chọc ta chính là chết không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi l i ê n ý tứ này tần phong biết Mỗi lần nhất xuất thủ, đợi ị định định n toàn cầu trật tự xã hội sản sinh nhất định chung、kích. Nhưng lập tức liền hắn không ra tay, rất nhanh cũng sẽ có người nhắc lên phòng、3. Dẫn nhiếp, nhất kiến, đoạn gian, không còn con tần phong, cuối cùng cũng có thể an ổn phát Đáng tiếc lâm nhất dư hiện tại đã ngủ h hội kích. khác thủ, chỗ thể theo thời thể phát sẽ sẽ sẽ say. đối đầu đã đ tốt. cuối với tiếp cái rồi tới tiếc tại trật tự tức tay, rất xuất một dày cầu có có Có có uy quay ra rổ rủ. lập lập dự xã xây gì kẻ dư lâm có nàng tỉnh lại nhìn thấy đoạn này video sợ rằng cả người đều sẽ ngốc rơi không nàng lúc đầu cho là nàng thiên hành kiếm kỹ năng tập hợp t h ầ n di xuyên tường đỡ đạn các loại chờ nhiều công năng làm một thể đã siêu cường coi như nàng gặp phải đạn hỏa tiễn loại tình huống này cũng có thể bằng vào thiên hành vết thương do kiếm gây ra tạo hộ thân kiếm khí ngăn cản rơi trong đó một viên nhưng một k h á c miếng bởi phương hướng bất đồng lấy nàng bây giờ thân thể tố chất sẽ không nhất định theo kịp nhưng mà tần phong cũng là trực tiếp một cái lô đen trực tiếp bạo lực đem đạn hỏa tiễn liền lính đánh thuê cùng tiêu diệt trong này tranh l ệ còn cần phải nói sao đương nhiên lâm nhất dư ở thu được thiên hành kiếm phía sau của nàng hiện thực thực lực cũng không yếu chỉ là cùng tần phong so ra cuối cùng là kém nhiều cái đẳng cấp sân bay ưu diệp cùng lục cùng nhau xuống xe không phải là hôn một cái sao quá hẹp hòi hai anh lục v ẹ mặt không sung sướng dáng vẻ nàng mới vừa len lén hôn tần phong một cái kết quả tần phong liền trốn vào hát cám không thấy bóng dáng có thể là bởi vì có ta ở đây ưu diệp ho khan một tiếng hé miệng cười nói ta thành kỳ đ ã c ắ n núi nào có a ta ngược lại cảm thấy đại thần là xấu hổ có phải hay không nha đại thần lục biết tần phong ngay ở bên cạnh nhìn không được bật cười nếu không phải là ba mẹ ngươi sắp tới xem ta như thế nào thu thập ngươi tần phong thanh âm ê n truyền vào lỗ thai của nàng hiện tại hắn trốn vào hắc cám ẩn thân ở chung quanh phía trước hắn còn tưởng rằng cái này tóc vàng mội từ khả năng chỉ là trong trò chơi tương đối cởi mở kết quả không nghĩ tới cái này hiện thực cùng trong trò chơi giống nhau gan quá lớn vậy lần sau chúng ta đơn độc ư ớ p một cái lục lỗ thai khé động một ít tim đập rộn lên đề nghị k h á i khái u diệp ở một bên tặng h ắ n g một cái nhắc nhở l u x cái này bên cạnh còn có người khác ở đâu nghĩ gì thế hẹn cơm mà thôi đều là người mình u diệp tỉ cũng có thể cùng đi a năm bảy l u x khoác lên u diệp cánh tay hé miệng cười u diệp kém chút muốn đánh nhau nàng cô nàng này quá ra các nàng từ bãi đỗ xe đi tới quốc tế đến đại sảnh chuẩn bị đắng người dọc theo đường đi không ít người đều nhận ra l u x thân phận nàng bây giờ quá nổi danh thậm chí nổi tiếng đã vượt qua rất nhiều một đường nữ minh tinh có không ít thanh niên nhân cũng lớn mật đích đi lên cùng lục muốn ký tên trong đó đại đa số đều là nam đáng tiếc đều bị lục xứ lệ phép cự tuyệt không nghĩ tới một ngày kia ta vậy mà lại có minh tinh một dạng đãi ngộ lục hơi xúc động mà giờ này k h ắ c này trốn vào hắc cá mẩn thân ở một bên tần phong rốt cuộc thu được gợi ý của hệ thống đ ộ t phát nhiệm vụ hoàn thành ngay cùng m g ộ i t ử tổng độ thân mật gấp bội đạt được một nghìn l i một thức độ thân mật đẳng cấp đề thăng giải tỏa bốn tầng bội tử bờ uff hoàn thành giờ k h ắ c này thần phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm chương ba trăm mười lăm ngẫu nhiên đặc hiệu truyền tống công năng bốn tầng bờ uff rốt cục giải tỏa tần phong kiểm tra một hồi nói cụ thể rõ ràng phát hiện quả nhiên như hắn s ở liệu đệ tứ tầng bội tử bờ uff cũng không thể khiến cho rơi xuống vật phẩm chất bốn phía trước những cái này thuộc tính điệp ra ba tầng đã là hạn mức cao nhất tổng cộng có toàn thuộc tính ba trăm phần trăm tỷ lệ rất đồ ba trăm phần trăm rơi xuống vật phẩm chất ba tốc độ di chuyển 30%, tốc độ đánh 60%, bạo kích 60%, m i m ê n bạo suất 60, 87, 5% t o à n bộ nguyên tố kháng tính 87, 5% cùn độ giảm bớt điểm kinh nghiệm 800, t í n h tổng cộng điệp ra 1-20% trang bị dung hợp thành công suất 60% dung hợp phẩm chất một xác suất những thứ này chính là hắn tổ đầy ba cái mọi tử phía sau bờ uff mà bây giờ tối đa có thể có bốn tầng bờ uff khi ta trong đội có bốn cái mọi tử là có thể giải tỏa cái này đệ tứ tầng bờ uff đệ tứ tầng bờ uff hiệu quả dĩ nhiên là như vậy thần phong một ít ngoài ý muốn đệ tứ tầng bờ uff mỗi lần lấy được bóc r a vật ngẫu nhiên tăng thêm một cái chủ động hoặc bị động đặc hiệu phía trước nói qua bóc r a vật là cùng rơi xuống vật tương ứng vật phẩm trang bị kim tệ sách kỹ năng đều là bột rơi xuống vật mà bóc r a vật hiện giai đoạn chủ yếu là huyết thống cùng thâm viên kỹ năng tinh thể ý là ta hiện tại đi đánh một cái mới tinh huyết thống hoặc là đánh một cái thâm viên kỹ năng tinh thể có thể thêm vào phụ ra một cái chủ động hoặc bị động đặc hiệu không hề nghi ngờ cái này b ờ uff mạnh phi thường sáu dưới tình huống bình thường huyết thống thâm nguyên kỹ năng thuộc tính đều là cố định trừ phi là cấp độ chuyển thuyết trở lên duy nhất tính huyết thống bằng không bất đồng người chơi thu được giống nhau huyết thống thuộc tính hoàn toàn tương đồng tỷ như hiện giai đoạn cũng đã có khác người chơi vật khí tốt gặp được ám ảnh độc hành giả ở n n ợ cái này chỉ huyết thống mang theo giả có thể giống vậy tiến công chiếm đóng là một vị thêm mỹ đế nước thích khách người chơi có tâm tình hóa phân thân loại này năng lực đương nhiên những thứ này đều là tần phong chơi còn lại đem ra đối chiến tần phong lời nói tần phong một cái kỹ năng là có thể đem phân thân toàn bộ dây nhưng nếu như ở nơi này huyết thống mặt trên lại thêm vào phụ ra một cái chủ động hoặc bị động đặc hiệu đâu cái này phải xem vận khí nữa à tần phong trong lúc nhất thời liền có chút nóng lòng muốn thử cái này ý nghĩa hắn ở huyết thống cùng thâm nguyên kỹ năng phát triển phương diện tiềm lực là vô chỉ cảnh lại nát vụn huyết thống hoặc thâm nguyên kỹ năng cũng có khả năng ở tăng thêm một cái ngẫu nhiên đặc hiệu sau đó biến thành siêu cường tồn tại bất quá ý vị này ta về sau đánh huyết thống cùng thâm viên cái nước được mang bốn cái m ộ i tử đối với lần này thần phong có điểm dở khóc dở cười kỳ thực bốn cái ngược lại là hoàn hảo vấn đề là về sau sẽ có hay không có đệ ngũ tầng đệ lục tầng m ộ i tử bờ uff bờ uff xuất hiện khó nói bất kể như thế nào ngược lại đối với tần phong mà nói m ộ i tử bờ uff càng nhiều càng tốt ngay sau đó hắn liếc nhìn tiếp theo giải tỏa tầng kế tiếp độ thân mật đẳng cấp cần một vạn n c tổng độ thân mật m ặ sau này muốn vài cái linh đều có điểm đếm không hết dù sao cũng lên một cấp thập bội đạt được một vạn ước tổng độ thân mật lời nói tổng độ thân mật đẳng cấp sẽ đạt được mười ba cấp sẽ giải tỏa chính là truyền tống công năng truyền tống công năng đây là cái gì công năng thần phong nhũ mày đối với lần này hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ đáng tiếc bây giờ không có giải tỏa nhìn không thấy giải thích cặp kẽ nhưng hắn có thể xác định cái này truyền tống công năng cùng mọi t ử có quan hệ là ở trong game tùy thời có thể truyền tống đến mọi từ bên người nếu là như vậy Cái kia i h ệ ở trên đường trở về lục cùng nàng ba mẹ dĩ nhiên trò chuyện phần lớn là liên quan tới tân h phong ba mẹ nàng cực kỳ muốn gặp tần phong mới vừa tần phong p h ó n g thích lô đen đối phó đạn hỏa tiễn cùng lính đánh thuê video hầu như đã tập kích cuốn toàn cầu ba mẹ nàng mới xuống phi cơ liền thấy đối với tần phong có thể nào không hiếu kỳ thậm chí đang suy đoán nhà mình nữ nhi cùng tần phong trong lúc đó có hay không có đặc thù gì quan hệ đáng tiếc tần phong liền ẩn thân ở h ắ t cám bên trong làm bộ không ở các loại chờ ưu diệp đưa bọn hắn đến rồi khu thứ ba nơi dừng chân tần phong cũng liền l ạ nhiên ly khai thậm chí các nàng cũng không biết t h ầ thần Thần lần n Phong đến cùng là lúc nào đi. Về nhà lọ gìn, lĩnh toán thường Phong đối với lần này vẫn thắp cho. mong đi. đối đợi. kết tuột rất lúc là lọ là với Về h anh i l ầ trước t ầ n toán dương, thắp kết bảo mọi a n đến hắn tăng lên rất nhiều,、lúc、này đây nếu như vận g đây cho lúc khí tốt, hy rất tốt, v n g ra l ạ m ộ tử viên tinh lại biến kiện đi lại mội thần tính chuyển nhất trang cũng sẵn. nhà anh túy, rất Trở trò. t hóa Hạ bị ra vẫn còn ở du hí không phải đang đ ả n h bộ chính là đang cải cấp hiện tại mọi người thực lực đều d ậ y bộ tiến công chiếm đóng trở nên đối lập nhau đơn giản b、so、ộ chạy chạy ngài m thu được thần tháp kết toán thường cho thần tháp đặc thù bảo dương đặc thù bài danh một dành riêng chúc mừng ngài thu được cực hạn tích phấn hai mươi nghìn chúc mừng ngài thu được kim tệ một nghìn bốn mươi vê đốt chúc mừng ngài thu được năm lần ngẫu nhiên thưởng cho đĩa quay cơ hội cực hạn tích phân hai vạn kim tệ hơn một ư ơ i triệu còn có năm lần đĩa quay cơ hội cực hạn tích phân tổng cộng hơn sáu vạn đến lúc đó để thăng thâm v i ê n kỹ năng phẩm chất ngược lại là đủ chính là kim tệ có điểm thiếu kim tệ hơn một ư ơ i triệu xem như là bổ dưới khẩn cấp cho dù là t ầ n phong hiện tại cũng có chút phát sầu kim tệ không đủ dùng a thâm v i ê n kỹ năng phẩm chất cùng thần khí phẩm cấp là giống nhau từ thấp đến cao lần lượt là khôi bạch cấp thâm l ă n cấp xích hưng cấp sương ngân cấp cùng hắc kim cấp khôi bạch cấp thâm viên kỹ năng áp chế cấp bậc là hai thâm lam cấp thâm viên kỹ năng áp chế cấp bậc là hai ba s i h hồng cấp ba bốn ngân cấp bốn năm cuối cùng hắc kim cấp thâm viên kỹ năng cố định áp chế đẳng cấp năm đồng thời thêm vào mang vào đặc hiệu áp chế đẳng cấp là có thể tầng tầng áp chế tỷ như ở sương ngân cấp thâm viên kỹ năng trước mặt khôi bạch cấp thâm viên kỹ năng liền cùng kỹ năng bình thường không có gì khác biệt giống nhau bị áp chế hoàn toàn nhưng sâu tám trăm sáu mươi viên kỹ năng phẩm chất đề thắng cần rộng lượng cực hạn tích phân còn có kim tệ đặc biệt kim tệ cực hạn tích phân nói dựa theo thần phong hiện tại mỗi lần thần tháp đều có thể thu được bốn mươi ngàn nhịp điệu hẳn đủ dùng nhưng kim tệ là thật không đủ khôi bạch cấp thâm viên kỹ năng muốn để thăng tới thâm lăng cấp đều cần m ộ ư ơ i vạn cực hạn tích phân cộng thêm m ộ ư ơ i vạn miếng cực hạn linh túy bây giờ cực hạn linh túy giá tiền là hai một trăm kim tệ một viên m ộ ư ơ i vạn miếng cực hạn linh túy chính là hai ước kim tệ thần phong đau đầu thăng không nổi a thật sự là hiện tại người chơi đẳng cấp không dạy nổi đánh quái tốc độ cũng không tính là quá nhanh toàn bộ chư thần kim tệ tổng sản lượng đều không bao nhiêu nếu như mỗi người đều cùng tần phong giống nhau đánh quái hiệu suất lời nói cái kia kim tệ là thêm tần phong tùy tiện doanh số bán hàng đồ đ ặ c thì có đầy đủ thu nhập tần phong coi rất có tiền bây giờ còn mang theo sáu chục ngàn miếng cực hạn linh túy đối với phổ thông người chơi mà nói những thứ này cực hạn linh túy chính là cực kỳ khủng bố t à i phú nhưng đối với tần phong mà nói còn chưa đủ còn phải các loại chờ mọi người nhiều thu tiền thỏi tiền vàng tổng sản lượng kéo lên nếu không b á ngày t r a n bị bán bên cùng sách kỹ năng cũng năng không đến n g kỹ o i giá thời sở hữu giá cả. Thần Phong tạm thời không muốn những thứ muốn cả. tạm n à Còn có 5 lần đĩa quay t hôm ư ở n g cho h k n g có ở mở trước lại nay ó có i kinh chờ hỷ. hôm mong Ngày n sẽ đổi mới kết thúc mọi người sớm nghỉ ngơi một chút quyển sách từ mở thư đến bây giờ bình quân mỗi ngày một hai chữ vạn năm canh cơ bản không có g i á n đ o ạ n quá thực sự quá mệt mỏi ngày hôm nay thì ít viết hai trường nghỉ ngơi và hồi phục một cái ngày mai tiếp tục khôi phục năm cảng cảm tạ khen thưởng các đại lao chống đỡ cầu vẽ thắng cầu bình giá cả nhóm đều là không cần ứng cặp. tì t rất ư c trục x u giả. Hư h k ô nhiều g r thứ phóng tới trên thị trường bên ngoài giá cả đều cơ hồ có thể để cho một ít tiểu quốc thủ phủ tán ra bại sản t ầ n phong liền chọn chúng cái kia thâm nguyên kỹ năng tinh thể còn có xương ngân cấp thần khí tùy tiện tới giống nhau đều có thể đi ngươi t ầ n phong bắt đầu đĩa i quay chúc mừng ngài thu được cực h ạ n linh t u y ệ t ba nghìn không chúc mừng ngài thu được xích hồng cấp thần khí chúc mừng ngài thu được thần tính kết tính một chúc mừng ngài thu được khôi bạch cấp thâm nguyên kỹ năng tinh thể chúc mừng ngài thu được cực h ạ n linh t u y ệ t hai mươi lăm nghìn t ầ n phong l i ế c nhìn không có ra xương ngân cấp thần khí ngược lại là ra khỏi một viên khôi bạch cấp thâm nguyên kỹ năng tinh thể kết quả coi như không tệ mặt khác còn có năm năm vạn cực hạn linh túy đây chính là một món tiền của khổng lồ một viên hơn hai n g h n kim tệ đâu cộng lại tương đương với hơn một ư ơ i tỷ tiền hoa h ạ đương nhiên thần phong không có khả năng bán đi đi đổi tiền hoa h ạ dù sao về sau toàn cầu thông dụng tiền chính là chư thần kim tệ thú cái này cực hạn linh túy hắn đem ra còn hữu dụng cộng thêm trong kho hàng cực hạn linh túy tổng cộng một một năm vạn viên vừa vặn có thể thăng cấp một lần thâm viên kỹ năng h ư không trọng kích cái này thâm viên kỹ năng thần phong không phải rất muốn thăng cấp bởi vì là quần thể khống chế kỹ năng một, một mình ộ t m đấu thời điểm tác dụng không phải rất lớn cho nên hắn nhớ nhìn mới lấy được thâm viên kỹ năng tinh thể có thể lái được một cái cái gì đi ra mở ra chúc mừng ngài thu được triệu hoán sư tinh thể khôi bạch cấp trục xuất giả triệu hoán sư tinh thể triệu hoán một gã trục xuất giả áp chế đẳng cấp 2. trục xuất giả thần phong hai mắt tỏa sáng đây chính là cái tốt kỹ năng à nếu như nói trốn vào hát cám là thích khách thần kỹ như vậy trục xuất giả chính là triệu hoán sư thần kỹ cẩn thận nhìn một chút giới thiệu trục xuất giả thuộc tính cơ sở vì người chơi bản thể ba năm lần nguyên tố bạo liệt đối với đơn thể mục tiêu tạo thành hai trăm tám mươi nguyên tố thương tổn tự thích đứng mục tiêu nào đó nguyên tố kháng tính thấp nhất thì tạo thành nên nguyên tố thương tổn khu ma trục xuất đem đ ị c h phương mục tiêu đ ẩ y tới hư không mỗi giây tạo thành m ụ c tỷ hệ ủn lớn nhất hp thương tổn duy trì liên tục tầm giây trục xuất sau khi kết thúc thu được thương tổn làm sâu sắc ba trăm phần trăm duy trì liên tục tầm giây cù nổ ba trăm sáu mươi giây thủ hộ trục xuất đem phe bạn đơn vị đẩy tới hư không hoàn toàn miễn dịch bất cứ thương tổn gì cũng khôi phục hết thẻ hp u duy trì liên tục tắm dây trục xuất sau khi kết thúc thu được giảm tổn thương tám mươi duy trì liên tục tắm dây cù nổ ba trăm sáu mươi giây hư không du tẩu trục xuất giả tiến nhập hư không trạng thái hoàn toàn miễn dịch bất cứ thương tổn gì đồng thời mỗi du tẩu một m ngoại giới tiến lên một nghìn m m mỗi dây tiêu hao một nghìn điểm pháp lực giá trị hư không mắt bị động trục xuất giả sở hữu đến từ hư không hai mắt có thể khám phá vô căn cứ nhìn thấu ngụy trang đồng thời phát hiện ẩn hình đơn vị chỉ nhìn một cách đơn thuần giới này thiệu dường như không có đặc biệt gì biến thái nhưng trên thực tế thủ hộ trục xuất cùng hư không du tẩu đều là siêu cường kỹ năng trong đó thủ hộ trục xuất là đem phe bạn đơn vị đẩy tới hư không tám giây bên trong hoàn toàn miễn tổn thương cũng trở về đầy máu đừng xem cái này kỹ năng mới áp chế đẳng cấp hai trên thực tế một ngày đem phe bạn đẩy tới hư không như vậy thì thật là hoàn toàn miễn tổn thương cho dù là áp chế đẳng cấp cao hơn thương tổn kỹ năng đều không tổn thương được tại trong hư không mục tiêu bởi vì đã không thuộc về cùng một cái thư nguyên đây coi như là một cái không nhìn áp chế đẳng cấp vô địch kỹ năng loại kỹ năng này chư thần không ngừng cái này một cái nhưng tổng thể số lượng tuyệt đối không nhiều lắm còn như hư không du tẩu thì là trục xuất giả bản thân mới có thể đi vào trạng thái ở trên hư không trạng thái chẳng những miễn dịch bất cứ thương tuần lợn gì hơn nữa mỗi du tẩu một m ngoại giới là được vào một nghìn m đây là khái niệm gì du tẩu một trăm m chính là một trăm km du tàu 1 0 0 0 m chính là 1 0 0 0 km phi thường thích hợp viễn trình trợ rút hơn nữa hơn nữa thích hợp trong hiện thực sử dụng người chơi cùng triệu hoãn đơn vị pháp lực giá trị hạn mức cao nhất cùng trang bị trị số trí lực có quan hệ trục xuất giả không có trang bị thì nhìn bên ngoài trị số trí lực lấy tần phong hiện thực trí lực trục xuất người trí lực nhân với ba năm lần cuối cùng pháp lực giá trị chắc có một m ộ t hai vạn hoàn toàn có thể bảo trì hơn một mươi hai mươi giây hư không du tàu trạng thái thời gian dài như vậy có thể ở hư không du tàu bao nhiêu mét trục xuất giả tốc độ di chuyển tương đối chậm nhưng mỗi giây cũng có m ộ mươi m nói cách khác tiêu hao hết t h ể pháp lực giá trị có thể du tàu một trăm hai trăm l i n giới bên ngoài chính là hai trăm l h km trí ít hiện giai đoạn bảo hộ toàn bộ thành nội dư giả húng chi còn có một hư không mắt bị động có thể nhìn thấu nguy trang đồng thời phát hiện ẩn hình đơn vị cái này trục xuất người năng lực tương đương toàn hành diện học tập tần phong không do dự trực tiếp đem hàn băng đồ đằng ma tượng quên rơi sau đó học tập trục xuất giả kỹ năng không thể không nói bà la toa huyết thống dùng quá tốt nếu không có cái này huyết thống tần phong hiện tại lấy được hai cái thâm viên kỹ năng đều không phải thích khách dùng vậy hắn sợ là tâm tính đề u băng mà bây giờ cũng rất sảng ngoại trừ thích khách kỹ năng còn lại sáu cái chức nghiệp kỹ năng hắn cũng có thể học tuy là chỉ có thể học một cái nhưng đã rất khủng bố đáng nhắc tới chính là nếu như có đầy đủ nhiều thần tính kết tinh đó là đương nhiên có thể đổi lại học kỹ năng đem các loại kỹ năng đều chuyển hóa đến hiện thực đi nhưng hiện thực có thể có kỹ năng là có thượng hạn ban đầu bốn cái kỹ năng hạn mức cao nhất sau đó căn cứ thần tính giá trị để đề thăng h ạ n mức cao nhất một điểm thần tính giá trị một kỹ năng h ạ n mức cao nhất m ộ ư ơ i điểm thần tính giá trị hai kỹ năng h ạ n mức cao nhất cứ thế mà suy ra hiện tại tần phong thần tính giá trị cao tới một bốn trăm ba mươi bảy điểm cho hắn gia tăng rồi bốn cái kỹ năng h ạ n mức cao nhất cho nên bây giờ tần phong trong hiện thực tổng cộng có tám cái kỹ năng h ạ n mức cao nhất hiện tại hắn đã chuyển hóa trốn vào hát cám hư vô bắn vọt cùng trí lực thăng hoa bị động hơn nữa một cái trục xuất giả chính là bốn cái kỹ năng hơn nữa ở trong hiện thực muốn quên kỹ năng độ khó so với trong trò chơi lớn hơn tùy tiện chuyển hóa lý triệu lời nói hậu kỳ biết phi thường khó chịu cho nên tần phong căn bản không có suy nghĩ trên người phát ra kỹ năng những kỹ năng kia cũng không quá quan tâm đi chưa dùng tới đại hậu kỳ không cần hiện tại chuyển hóa trục xuất giả cũng không giống nhau hiện thực phản ẩn hơn nữa còn là áp chế đẳng cấp hai phản ẩn cho dù là sở h ư u áp chế đẳng cấp hai kỹ năng lẩn thân đều trốn không thoát nó hư không mắt xem ra vẫn phải là tiếp tục để thăng một cái hiện thực trí lực t h u tính hiện tại trục xuất giả chỉ có thể ở hư không du tẩu hơn m ộ ư ơ i giây trong hiện thực đi tới hơn hai trăm km quá gần nếu như có thể đem khu này khu vực mở rộng đến hai km dù cho toàn quốc khu vực đều có thể dựa vào trục xuất giả thủ hộ thần phong trong lòng suy nghĩ ngay sau đó hắn lấy ra xích hồng cấp thần khí bảo dương tuy là không có lấy mẫu ngẫu nhiên xương ngân cấp thần khí nhưng xích hồng cấp cũng không tệ t húng hắn hiện tại thần tính giá trị rất có thể còn chưa đủ trang bị xương ngân cấp thần khí câu xích hồng cấp thần khí liền vội vặn hắn mở ra bảo dương chương ba trăm m ư ơ i bảy cô độc hình bóng hoàn toàn mượn bột sinh hồng cấp thần khí đã giám định địa tạng thần khí t r o n g sao song tử cô độc hình bóng có thể bám vào với hạng nhất trang bị bên trên cường hóa nên trang bị ba trăm sáu mươi sáu hết thẻ thuộc tính phụ ra cô độc hình bóng như nên trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thần tính chiếm dụng bảy trăm hai mươi tám điểm cô độc hình bóng như chu vi hai trăm l i n bên trong không có đồng đội thì sản sinh một cái cô độc hình bóng cô độc hình bóng hoàn toàn phục chế bản thể không bên trong đưa thời gian cột đ a o đây cũng là tên biến thái thần khí đặc biệt đối với tần phong mà nói lúc đầu hắn ở độc hành thời điểm thì có độc lang bờ úp ép ép, có cái này thần khí sau đó càng lại như hổ thêm cánh không bên trong đưa thời gian cột đau có ý tứ chỉ cần chu vi 200 mét bên trong không có đồng đội tồn tại có thể vẫn sản sinh cô độc hình bóng tần phong hoàn toàn không cần suy nghĩ cô độc hình bóng vấn đề sinh tồn sự cô độc này hình bóng chết cũng sẽ lần nữa ngưng tụ n ố c n ế c mãng là được bởi bên ngoài hoàn toàn phục chế bản thể tuy là thao túng không bằng bản thể t i ệ n tay nhưng đánh ra thương tổn tuyệt đối không thể so bản thể thấp hơn nữa bởi không cần suy nghĩ vấn đề sinh tồn ngược lại có thể mãn g ra cao hơn thương tổn cái này đâu chỉ là thương tổn tăng gấp đội khái niệm 297 t h ậ m chí tần phong có thể giữ trốn vào hắc ám trạng thái khiến cho sự cô độc này hình bóng ở bên ngoài tùy t i ệ n mãng tần phong trực tiếp đem cái này xích hồng cấp thần khí trang bị đến rồi thần táng bên trên phía trước đem lỗ đen thần khí chứa thần táng chỉ là muốn đem lỗ đen kỹ năng chuyển hóa đến hiện thực hiện tại thì là rời đi trở về một lần nữa cho thần táng trang bị cái này t r ò m sao song tử thần khí bởi t ầ n phong có một cái mang vào như nước chạy hiệu quả thần khí cho nên kỳ thần tính giá trị chiếm dụng số lượng giảm phân nửa hiện tại t ầ n phong thần tính giá trị chiếm dụng tình huống là sáu trăm linh một một nghìn bốn trăm ba mươi bảy còn rất nhiều không dư mặc dù không có xương ngân cấp thần khí không có áp chế đẳng cấp thuộc tính nhưng cái này t r ò m sao song tử thần khí cũng không tệ t ầ n phong hài lòng gật đầu t r ò m sao song tử thần khí đựng thần táng bên trên khiến cho thần táng thuộc tính cơ sở tăng lên 366%, n ó i cách khác lực phòng ngự tăng nhiều tốc độ di động tăng nhiều hiện tại tần phong tốc độ di động đã đạt đến 2.800 điểm tương đương với phía trước kích hoạt rồi một tầng ván trượt dày đặc hiệu tốc độ thậm chí đã tiếp cận hải cốt d ự c điệu tốc độ nhanh nhất không hề nghi ngờ tốc độ này là rất kinh khủng chạy hết tốc lực nói người khác thậm chí chỉ có thể nhìn được hắn tàn ảnh ở trong thành nói liền tần phong đều không thể hoàn mỹ trưởng không cái tốc độ này rất có thể sẽ gặp trở ngại tương đương với mỗi d â y một trăm năm mươi lăm m ở chướng ngại vật nhiều lắm dưới tình huống thực sự là liền tần phong đều phản ứng không kịp nữa hiện thực thuộc tính vẫn phải là tiếp tục để t h ă n g bất quá tạm thời không nóng nảy nhiều lắm đánh một chút b ộ t lợi í tiền t tần phong cười khổ hiện tại hắn cấp bách thiếu kim tệ hơn nữa đối với mới giải tỏa bốn tầng mội từ bờ úng f có chút chờ mong nếu là có cái tốt huyết thổng bột thì tốt rồi đáng tiếc vương giả cấp trở lệ bột cùng huyết thống quái đều ở đây hoang vu chi đ i ệ hiện giai đoạn có thể hoang vu chi địa người chơi quá ít muốn em bót vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình thần phong thở dài hiện tại hắn cần trổ mã phương hướng còn rất nhiều tỷ như soát kinh nghiệm hắn đều thật lâu không có soát kinh nghiệm chẳng những đẳng cấp bảo trì ở bốn mươi lăm cấp liền bà la toa huyết thống đẳng cấp cũng vẫn dừng lại ở năm cấp hắn ngược lại không gấp đi trước tìm một hoàng giả cấp hoặc là đế giả cấp huyết thống đánh lại nói mặc dù bây giờ hắn hiện tại phát ra rất cao hơn nữa còn có áp chế đẳng cấp lực công kích t h u tính nhưng gặp phải có chút đế giả cập bột hoặc là huyết thống k h á i vẫn là cần phải chú ý một chút hắn đem dạ tường vi hạ anh lux tiểu yên thọ bốn cái m ộ i tử đều tổ vào đội ngũ tiểu đội tối đa bốn người nhưng hắn trực tiếp mở đoàn đội hình thức đem bốn cái m ộ i tử đặt ở một tiểu đội chính mình đơn độc ở một tiểu đội sau đó phát hiện quả nhiên có thể thu được bốn tầng m ộ i tử tăng ạc biên độ cứ như vậy tự hắn có thể ở bên ngoài tùy tiện lãng bốn cái m ộ i tử cũng có thể tổ cùng một chỗ đánh quái chia sẻ kinh nghiệm đoàn đội hình thức là không có, có kinh nghiệm cùng hưởng đánh quái kinh nghiệm vẫn đều là chỉ có tiểu quái cộng hưởng dạ tương vi đại thần cần chúng ta g i ú p một tay sao cô em này một ít mong đợi hỏi hắn hiện tại thật là khó chịu ha sớm biết có thể nhìn thấy t ầ n phong nàng liền cùng lục cùng đi sân bay mà lục không có nói cho nàng là bởi vì không hy vọng nàng thiệp hiểm sự thực chứng minh xác thực rất nguy hiểm nếu không phải là tần phong xuất thủ lục rất có thể đã bị đạn hỏa tiễn nổ bay không cần các ngươi soát các ngươi t ầ n phong vô tình nói một câu hắn ơi hải cốt d ự điều đã một mình hướng hoang vu chi địa bay đi còn như t ử nữ thì là ở ám nguyên thành chu vi đánh quái đối với một dạng người chơi mà nói cho dù là hạ anh cái này t ầ n g thứ các nàng cũng là đặc biệt cần điểm kinh nghiệm không giống tần phong hiện tại chỉ cần có m ộ i t ử ở trong đội ngũ thuộc tính thương tổn cũng đã bạo tạc còn lại người chơi trên căn bản là cần đem huyết thống đẳng cấp t h ă n g đầy đạt được thuộc tính tối đại hóa vô hình bên trong thần phong liền tiết kiệm rất nhiều đánh quái thời gian cho dù là bà la toa huyết thống với hắn mà nói cũng chỉ là quá độ thần phong trực tiếp triệu hồi ra chụp xuất giả đây là một cái huyền phụ giữa không trung xám lạnh hư ảnh có thể bay đồng thời tùy thời có thể tiến nhập hư không du tàu trạng thái ở trên hư không du tàu trạng thái miễn dịch thương tổn hoàn toàn có thể cùng tần h phong cùng nhau phân biệt hướng hai cái phương hướng tìm kiếm thậm chí trục xuất giả tầm bọ hiệu x u ấ t so với tần phong vẫn nhanh hơn một chút dù sao bên ngoài hư không du tàu tốc độ quá nhanh trên cơ bản từ một tòa thần điện di tích du tàu đến một tòa khác thần điện di tích chỉ cần mấy giây tần phong tìm kỳ êm bọn đã định trước cần một đoạn thời gian rất dài mà trong khoảng thời gian này hạ anh tứ nữ liền cùng chỗ hắn với cùng một cái đoàn đội mặc dù có thời điểm giả sát công hội tìm được một ít mới tinh bột muốn cho hạ anh các nàng đi hỗ trợ tiến công chiếm đóng các nàng cũng là ở lại tần phong đoàn thể hiện tại hạ anh là cái đoàn đội này đoàn trưởng có công hội hành động nàng liền đem công hội người chơi tổ tiên đến đánh xong hoạt đủn g bột sẽ đem những người đó khuyên lui trong thời gian này thần phong cũng đang chú ý dạ sắc công hội bột chiến dường như xuất hiện một ít ta đều không có thấy của bột chủng loại thần phong trở nên có chút cảnh giác phía trước chư thần hết t h ạ c bột đều là hắn đã từng thấy qua thế nhưng gần nhất vô luận là dạ sắc công hội đánh vẫn là trên diễn đàn xuất hiện đều đã xuất hiện một ít hắn cũng chưa thấy của bột chương ba trăm mười tám thu hồn quan hiện thế khủng đố nghiêm phạt tần phong cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ là cảm khái thời đại này rốt cuộc đã tới bởi chư thần bột đản sinh cơ chế cho nệ bột chủng loại nhất định là càng ngày càng nhiều đồng thời căn cứ bọt thủ sát trình tự bất đồng đản s i n h mọi bột chủng loại cũng bất đồng hai tháng trước b ở i bột thủ sát số lượng ít hơn h ơ nữa n đều là cấp thấp b ộ t cho nên cho dù là mới xuất hỉ hệ bột đều là tần phong thấy qua nhưng bây giờ toàn cầu bao nhiêu người chơi thủ sát hơn loại bột thủ sát trình tự cùng đời trước đều hoàn toàn khác biệt điều này sẽ đưa đến chư thần đại lục đ ạ n xanh hoàn toàn mượn bốt thậm chí là tần phong đợi trước đến cuối cùng đều chưa từng thấy rốt cục có điểm khó khăn tần phong khỏe miệng vi tiểu chỉ cảm thấy đây là khiêu chiến cũng không cảm thấy biết có nguy hiểm gì với hắn mà nói đạn bột đơn giản then chốt ả m bọt quá khó khăn tiếp theo ba ngày hắn một mực bên ngoài chuyển động thật vất vả mới dựa vào triệu hoàng, trục xuất giả, tìm được rồi một đầu hoàng giả cấp bốt trực tiếp giết chết đồng dạng là xác thủ sát bình xét cấp bậc thu được thần tính mảnh nửa hai thâm lam cấp thần khí bảo dừng một còn có toàn thuộc tính hai mươi điểm đáng tiếc cái này thâm lam cấp thần khí bảo dương lái ra là cung nhân mã tiên tố cùng lỗ đen chỉ có thể tuyển chạch một tần phong chỉ có thể đem phân giải thành mảnh nhỏ cùng lúc đó còn lại người chơi cũng liên tiếp lấy được một ít vương giả cập bột thủ sát tuy là không ai có thể cùng tần phong giống nhau thu được thủ sát bình xét cấp bậc nhưng vương giả cập bột thủ sát số lượng nhưng ở liên tục tăng lên đều là siêu một đường người chơi mới có tiến công chiếm đóng vương giả cập bột năng lực tỉ như hạ anh các nàng tốc độ phản ứng nhất định phải đạt được năm mươi hơi dây trong vòng bằng không đối mặt vương giả cập bột chính là bị còn an hiếp nếu như nguyên bùn chính là đỉnh cấp thao tác tuyệt thủ không sai biệt lắm cường hóa gấp hai hiện thực n ụ c thân là đủ rồi nói cách khác cơ bản được chuyển hóa mười phần trăm thuộc tính đến hiện thực hiện tại đạt được điều kiện này đã không ít tì như long vệ quân ưu diệp đáng nhắc tới chính là lần trước triệu liệt ở khu thứ ba gặp chuyện không may cuối cùng là ưu diệp đứng ra gánh chịu trách nhiệm đương nhiên cũng chính là bị nhốt vài ngày cầm đoán thoặc nhìn nghiêm phạt không tính là nghiêm trọng nhưng đối với nàng ở chư thần trong phát dục vẫn là có ảnh hưởng không nhỏ cũng may nàng lần này thần tháp trực tiếp vọt tới năm mươi người đứng đầu thu được không ít thần tính mạnh nhỏ chuyển hóa sau đó đã sở hữu chủ cột gấp ba hiện thực nhục thân cường độ phải biết rằng nàng nhưng là long vệ quân tinh anh của nàng gấp ba nhục thân cơ hồ tương đương với người bình thường gấp năm sáu lần ở lực lượng cùng thể chất phương diện thậm chí so với tần phong còn có ưu thế đương nhiên tần phong hiện tại cũng hơn năm mươi lần thân thể coi như trụ cột so với nàng kém như vậy điểm cuối cùng vẫn mạnh hơn nàng nhiều lắm mấy ngày này hữu diệp liền cùng khu khắc long vệ quân tinh anh môn cùng nhau tiến công chiếm đóng một chỉ vương giả cấp bốt thu đửa cờ thủ sắt bình xét cấp bậc dù sao ôm tần h bệ tạ đã đã hơn hai tháng còn lại đỉnh cấp người chơi thực lực cũng r ồ n r ậ p q u ậ t khởi chư thần rốt cuộc tiến nhập một cái phong khởi vân dũng thời kỳ đang ở tần phong ở hoang vu chi địa t à m bọt ngày thứ bảy chư thần vương giả c ấ p bột bị thủ sắt vượt lên trước hai mươi lần thu hồn quan hiện thế thu hồn quan bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện ở trước mặt của ngươi thu gặt ngươi sinh mệnh l i ệ p sát mục tiêu hết hệ từng thu được vương giả cập bột thủ sát người chơi một cái hệ thống nêu lên làm cho cả chư thần lần nữa nhấc lên song lớn thu hồn quan đó là một cái q u ỷ gì không ít người chơi đều là vẻ mặt một bức đến khi thấy do giới thiệu bọn họ tất cả đều hít vào một hơi hết hệ từng thu được vương giả cập bột thủ sát người chơi đều sẽ lọt vào thu hồn quan truy sát bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện tần phong cũng thu được cái tin tức này không khỏi mỉm cười thứ này rốt cuộc đã tới ở trên một đời thu hồn quan cũng được xưng là người sống tạm bỡ tơ mi nạ tỏ nếu như tự thân không có kháng hành vương giả cập bột thực lực để cho người khác mang qua vương giả cập bột thủ sát như vậy ngày tháng sau đó sẽ rất khó bị cái này thu hồn quan nói có mạnh hay không nó i yếu cũng không yếu thần phong cũng không phải làm sao sợ thu hồn quan thế nhưng còn lại người chơi liền không nhất định cho dù là hạ anh cũng không tốt nói nhằm vào ngoạn ra thu hồn quan mỗi người năng lực không giống với nhưng yếu nhất đều là vương giả cập bột đẳng cấp lượng máu có thể so v ư i b ộ thấp thế nhưng độ khó hoàn toàn không thấp rất nhiều kỹ năng nếu như không có đạt được vương giả cập bột tiến công chiếm đóng yêu cầu căn bản cũng không khả năng tránh né rơi mà người chơi thuộc tính càng mạnh thu hồn quan thuộc tính cũng sẽ càng mạnh thậm chí biết có một ít châm đối tính năng lực、013. Ngoa tạo. Cái này thu hồn quan mạnh không nết bàn công hội lăn lộn cái vương chẳng hồn quan Nhìn người giả tạo. theo hay Phía ta ta ca, ta, ta? ra thu trước bột thủ sát ta, chẳng lẽ bị bắt hồn quan truy sát Cái có cái cập biểu hội à? bị ở lẽ ha ha ha thật tốt quá ta bình sinh hận nhất những cái này người sống tạm b ỡ cái này xem ai còn dám đi làm người sống tạm b ỡ ha ha ha nghe nói có người đánh chữ đánh tới phân nửa đã bị thu hồn quan bắt đi ta mới không phải nhân diễn đàn bắt đầu nghị luận ở mỹ nhưng tham dự người chơi không phải đặc biệt nhiều cơ bản đều là ở ồn ào dù sao đại đa số người chơi đều không bắt được quá vương giả cập bột thủ sát cũng liền hay là xem náo nhiệt giống nhau không thế nhưng hết thể bắt được quá vương giả cấp thủ sát người chơi hiện tại đều là đổi sắc mặt l i ê n hạ anh đều có chút lo sợ bất an trò chuyện riêng t ầ n phong đại thần cái này thu hồn quan làm sao đối phó nha có cái gì không kỹ xảo cái này cần xem chính ngươi t ầ n phong nói thu hồn quan năng lực ngẫu nhiên bình thường đều với ngươi hiện thực thuộc tính không sai biệt lắm thực lực ngươi càng mạnh thu hồn quan cũng sẽ càng mạnh nhiều cẩn thận suy tính nhiều là được hắc cái k i a đại thần ngươi không phải rất nguy hiểm hạ anh có chút bận tâm đặc biệt đang nghe người chơi thực lực càng mạnh thu hồn quan thực lực càng mạnh thời điểm nhà đầu n ố c ngươi chiếu cố tốt chính ngươi là được tần phong cảm giác được sự lo lắng của nàng tâm lý ấm áp cười trả lời nữ nhân này loại thời điểm này lại vẫn lo lắng hắn rõ ràng lo lắng nhất là chính cô ta tần phong kinh nghiệm xem như là phong phú cơ bản không có vấn đề mà đang ở hai người trò chuyện riêng thời điểm bác băng bảo bên trong một gã niết bàn công hội người sống tạm bỡ người chơi đ ỗ n g nhiên thấy hoa mắt nhìn thấy một cái cầm trong tay lưới hái hắc cám hư ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn cái này gì không đợi hắn phản ứng kịp liêm đao hư ảnh lóe lên một cái ánh đao hiện ra thu hồn quan theo dõi người chơi siêu hỏa người chơi siêu hỏa đã tử vong sống lại đợi thời gian một trăm hai mươi giờ đồng hồ toàn thuộc tính hai mươi toàn bộ sệ vợ nêu lên vừa ra mọi người đều kinh hãi lại muốn năm ngày sau đó mới có thể sống lại hơn nữa toàn thuộc tính hai mươi điểm chết ở thu hồn quan thuộc hạ nghiêm phạt cũng quá kinh khủng chú ta thua thiệt chương ba trăm m ư ơ i chín ha ha ha chết c h o ta mọi người đều là một mảnh xôn xao cái này nghiêm phạt cũng quá nghiêm trọng phải biết rằng hiện tại ngoạn gia trụ cột toàn thuộc tính tối đa cũng liền cái này toàn thuộc tính hai mươi lập tức là có thể chết người tương đương với bị giết hai mươi lần may mà ta không có thủ sát quá vương giả cập bốt hủ chết lao tử thu hồn quan đến cùng bộ dáng gì nữa có hay không đại lao phát một video ta ở bắc băng bảo lúc đó phát sinh quá nhanh căn bản chưa kịp lục video chỉ thấy một cái hắc ảnh xuống một ba bùm người nọ liền nổ mấy trăm ngàn thương tổn làm huynh đệ về sau kẻ nước nhất định phải kêu lên ta cấp thập bột cũng gọi là bên trên ta thế nhưng ai kêu ta đi đánh vương dù bột cút ta không biết ngươi đồng dạng là bắc băng bảo đỉnh cấp kiếm khách triều phượng rơi vào trầm tư phía trước mang không ít công hội thành viên lan lộn một cái vương giả cập bột thủ sát hiện tại xem ra cái này quyết sáu hai bảy sách là sai lầm vẫn còn có thu hồn quan loại này tồn tại ta ngược lại cố gắng chờ mong thu hồn quan tới tìm ta giết thu hồn quan lời nói phải có ban thưởng không y ta triều phượng trong lòng suy nghĩ trên thực tế giết ngược thu hồn quan đương nhiên là có t h ư ở n g cho nhưng muốn giết ngược thu hồn quan có thể không dễ dàng như vậy đúng lúc này thu hồn quan theo dõi người chơi triều phượng tới triều phượng lập tức ngưng thần đề phòng sau ba phút người chơi triều phượng đã tử vong sống lại đợi thời gian một trăm hai mươi giờ đồng hồ toàn thuộc tính hai mươi cảnh cáo thu hồn quan gặp cường tắc cường không thể khinh địch nếu như nói ban đầu các người chơi còn không có làm sao đem thu hồn quan để ở trong lòng như vậy cái này toàn bộ s ẽ vợ nêu lên xuất hiện sau đó mọi người đều trận tròn mắt còn gặp cường tắc cường làm cái đại cái ránh liền chiêu phượng đều lạnh cái này thu hồn quan cũng quá kinh khủng đi quả thực vô địch xong đời ta ta cảm giác cũng muốn lạnh ta thấy thu hồn quan liền tự sát tới kịp không phải cái này không nhất định là chuyện xấu những cái này đi ở phía trước thủ s á t vương giả cập bột ra hỏa nếu có thể chết hết một lần chúng ta theo chân bọn họ tranh lệch liền rút nhỏ lao thiết rất có đạo lý cái kia nam nhân có phải hay không cũng muốn l ệ n h tê thật có khả năng dường như cái kia nam nhân cũng chưa chết quá lần này sợ rằng không trốn mất kèm theo triều phượng tử vong mọi người đều đối với cái này thu hồn quan sinh ra sợ hãi tâm lý dù sao triều phượng nhưng là nghiết bản công hội hội trưởng lần trước thần tháp còn đột phá thần tháp hai mươi b ố tầng điều này nói rõ hắn một mình đấu vài cái kim cương cập bột cũng không có vấn đề gì kết quả lại bị thu hồn quan giết chết cái này thu hồn quan rốt cuộc có bao n h i ê u khủng bố người chơi ha di vọt tờ đường lớn gia nhập đội ngũ ha di vọt tờ đường lớn các đại lao mau cứu ta đương triều phượng tin người chết chuyển đến lâm nhất dư trực tiếp xin gia nhập tần p h o n g chỗ ở đoàn đội nhìn một cái tần phong một thân một mình tiểu đội còn có t ư nữ ở một tiểu đội đây là đang làm gì vậy ra tương vi đại lao theo chúng ta không có ở cùng nhau ngươi sợ là tìm không được đại lão lâm nhất dư các ngươi cũng là đại lao a chúng ta ôm thành đoàn đánh quai thế nào ra thu hồn quan liền cùng nhau bóc chết nàng biện pháp này thoạt nhìn tốt mọi người cùng nhau ôm thành đoàn ra một cái thu hồn quan cùng nhau tiến công chiếm đóng sẽ phải đánh rất nhiều cũng không trở thành chết ở thu hồn quan thuộc hạ người chơi y kỳ lăng gia nhập đội ngũ người chơi ạ mỹ nạ gia nhập đội ngũ nếu như nói lâm nhất dư gia nhập vào đội ngũ tần phong còn cảm thấy bình thường hai nàng này cũng gia nhập vào đội ngũ là cái gì quỷ y kỳ lăng cái kia làm sao nhiều người như vậy sẽ không quáy dày đến mọi người a nàng là cùng triều phượng một cái công hội m ộ i tử bốn mươi năm cấp mục sư đồng thời sở hữu kim cương cấp huyết thống công kích tính rất mạnh chính vì vậy nàng cũng hốt hoảng công kích tính rất mạnh có ích lợi gì then chốt đỡ không được thu hồn q u o n a cho nên hắn giống như lâm nhất dư một cái ý nghĩ tìm đội ngũ hiện giai đoạn có thể để cho y lăng có cảm giác a n toàn đội ngũ cũng liền tần phong bên này một đám ạ mỹ nạ nhiều người sức mạnh lớn tiểu khả ái tổng sẽ không thấy chết mà không cứu sao tiểu khả ái tiểu khả ái đang nói người nào hạ anh nhịn không được hỏi đương nhiên là gọi các ngươi đại thần ạ mỹ nạ không chút nghĩ ngợi trả lời đại thần lúc nào biến thành ngươi tiểu khả ái Dạ tường vi vẻ mặt một bức đều tránh ra tiểu khả ái là của ta lục như đinh đóng cột tục ngữ nói ba nữ nhân là có thể hát một máy vai diễn hiện tại tần phong càng là cảm giác đau đầu hắn nghe các nữ nhân một người đầy miệng cũng không chen lời vào thẳng thắn ở đoàn đội tần đạo đánh chữ ta kiến nghị các ngươi vẫn là phân tán ra ta từ hoang vu chi điệu trên tấm bia đã chứng kiến nói rõ nếu như các ngươi tụ chung một chỗ nói thu hồn quan xuất hiện sát xuất cùng chiến lực đều sẽ tăng cường càng không dễ đánh đặc biệt các ngươi bảy tụ chung một chỗ là muốn tiến công chiếm đóng một cái cao dài thu hồi quan đoàn đội tần đạo lập tức yên tĩnh lại haji potter đường lớn như vậy sao cái kia q u a y dày cáo từ không À mi n à, ai nam nhân chính là không phải theo sách đi đi y t h ề lăng nô、no. không có ý tứ cho các vị thiêm phiền thoái tam nữ liên tiếp thối lui ra khỏi đội ngũ đoàn đội tần đạo lúc này mới an tĩnh lại tiểu yên thọ yếu ớt nói câu làm sao đột nhiên nhiều như vậy đại lão sợ đến ta đều không dám lên tiếng mới vừa vào đội tam nữ không người nào không là chư thần nhân vật hàng đầu bất kỳ một cái nào kéo ra ngoài phòng chừng đều có thể treo lên đánh mười mấy cái tiểu yên thọ dạ tường vi bĩu môi lợi này của ngươi có ý tứ chúng ta thì không phải là đại lao rồi sao cùng với các nàng so với chúng ta hẳn là càng đại lao hơn a tiểu yên thọ nhìn trước ngực nàng liếc mắt nhất thời vui lòng phục tùng dạ dạ dạ lơn lơ lớn rất nhanh chúng nữ tạm thời phân tán ra nhưng ở tần phong dưới sự yêu cầu các nàng vẫn là cùng tần phong ở một cái đoàn đội liên quan tới thu hồn quan càng nhiều thiết định tần phong vẫn chưa nói ra gặp phải thu hồn quan lời nói phải đem giết ngược bằng không tổn thất cực đại giết ngược một lần ở một trăm sáu mươi tám giờ đồng hồ cũng chính là trong bảy ngày cũng sẽ không gặp lại thu hồn quan hơn nữa giết ngược thu hồn quan còn có thưởng cho những thứ này là tương đối cụ thể đồ đạc nhưng đối với giết ngược thu hồn quan không coi trợ giúp cũng không cần phải nói như vậy cụ thể toàn thế giới vương giả cập bột thủ sát đã có hai mươi lần mà tham dự qua thủ sát người chơi chỉ ít hai trăm người không phải ai đều giống như tần phong như vậy đối phảo bột đều là đ ơ n soát thường thường chuyển đến một cái hệ không ba thống nêu lên có người chơi chết bởi thu hồn quan tổn thất hai mươi điểm toàn thuộc tính lệ khiến vô số người đáy lòng phát lệnh cái này chư thần du hí cũng quá chơi người a hất kim vi chỉ đã tổng cộng hơn mười danh người chơi chết bởi thu hồn quan mạnh như triều phượng đều bị thu hồn quan giết chết điều này làm cho không ít người chơi hoài nghi cái này thu hồn quan gặp cường tắc cường chẳng phải là không người có thể địch gặp phải hẳn phải chết cũng đúng lúc này thu hồn quan theo dõi người chơi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp toàn cầu hết thể người chơi vào giờ khắc này hầu như đều ngừng hô hấp đến rồi đến rồi cái tia nam nhân rốt cục cũng bị thu hồn quan theo dõi ha ha ha ha chết c h o ta giờ này khắc này c ò n nằm y viện trên giường bệnh triệu liệt điên cuồng phá lên cười hàn thấy tần phong bị bắt hồn quan để mắt tới cũng là chắc chắn phải chết ta dù sao cho đến bây giờ không có bất kỳ người nào có thể từ thu hồn quan thuộc hạ sống sót liền triệu ề đều bị giết chết. 320, người nhiều như vậy đều u phượng cấp chết. như chết hết, hắn có thể cường Trường người năm, giả giết cái bậc có kia i bất bị vậy tử. t r liệt gần nhất thời gian tựa như tại địa ngục giống nhau ba cái chân đều gậy then chốt còn không biết là ai làm khu thứ ba bên kia khiến cho hữu diệp đóng cầm đoán nhưng triệu liệt biết xuống tay với hắn khẳng định không phải người nữ nhân này gần nhất hắn như bị điên hoàn hảo bởi vì chư thần tồn tại hắn không có tuyệt vọng có bác sĩ thoải mái hắn hiện tại chư thần đã có thể chuyển hóa kỹ năng đến hiện thực nếu có cái chuyển hóa trị liệu kỹ năng người chơi xuất hiện có thể có thể đem hắn chữa cho tốt điều này làm cho triệu liệt nội tâm có hy vọng tuy là hắn long đẳng công hội giải tán nhưng triệu g i a ở chư thần bên trong còn có một cỗ lực lượng rất mạnh đó là triệu g i a những người khác đang âm thầm p h á t d ụ n g hắn tin tưởng bộ phận này lực lượng phát triển tuyệt đối có thể đem tần phong giết chết mà bây giờ hắn chiếm được thu hồn quan theo dõi tần phong tin tức đương nhiên là vui vô cùng dù sao hiện tại tần phong vượt lên đầu còn lại quá nhiều người suy yếu một cái tần phong về sau còn có phần thắng hai mươi điểm toàn thuộc tính a đáng tiếc triệu liệt nghĩ hơi nhiều đối với thu hồn không bạch quan t ầ n phong đã sớm mỏ thấy coi như lui một vạn bước tần phong bị giết khấu trừ hai mươi điểm toàn thuộc tính có ảnh hưởng gì sao tuy tiện đánh hoàng g i ả cập bột trở về hắc tuyết thành bên ngoài cố ly thương đang luyện cấp nghe được cái này gợi ý của hệ thống thời điểm căng thẳng trong lòng m ộ i phu bị bắt hồn quan theo dõi vừa vặn cha hắn cho hắn trò chuyện riêng qua đây phía trước liền đã nói để cho ngươi không muốn cùng cái này người đi được gần quá không sai cố ly thương lão ba đã ở chơi chư thần dù sao đây là ảnh hưởng thực tế du hí chỉ là cha hắn thuộc tính còn có chút kém đẳng cấp ngược lại là có thể mang mấu chốt là thao tác không quá đi sẽ không phương diện này ý thức dù sao chỉ là một người làm ăn không có việc gì ta tin tưởng hắn sẽ không chết cố ly thương đ è xuống trong lòng khẩn trương cười cười trò chuyện riêng trở về người nhiều như vậy đều chết hết hắn có thể bất tử cha hắn nhàn nhạt nói rằng ta đã nói với ngươi hắn t r u n g pi chỉ là một người còn cùng triệu gia kết thành hận thủ chúng ta với hắn giữ một khoảng cách tương đối khá nếu không về sau chúng ta làm sao đối mặt triệu gia cố ly thương cảm giác chứng đau l ã o cha triệu liệt đản đều bị đ á n át ngươi còn muốn hiểu anh gả qua đâu cha hắn cười ha ha vỡ t r ứ n g liền trị không hết cái này chư thần không phải vô cùng kỳ diệu sao triệu gia bên kia đã tại bí mật bồi dưỡng một nhóm người trong đó có hai cái tốt mục sư đến lúc đó chuyển hóa trị liệu kỹ năng đến hiện thực mới có thể chữa cho tốt cố ly thương ngay xong không nói gì hắn khẽ nhớ mày một cái đầu cái này còn là lần đầu tiên nghe nói triệu gia bên kia vẫn còn ở bí mật bồi dưỡng lực lượng tư nhân cái này khiến có hơi phiền thoái lúc đầu hắn còn tưởng rằng đẳng cấp không nhiều lắm có thể đem tần phong cùng hạ anh sự tình cùng trong nhà nói rõ một chút dù sao triệu gia bên kia mặt ngoài đã cực kỳ sụp đổ kết quả không nghĩ tới bên kia cư nhiên một mực ngủ đông không hổ là triệu gia a cha hắn tiếp tục trò chuyện riêng qua đây ta biết ngươi cùng hiểu anh còn có liên hệ ta cũng không ép các ngươi ngươi bây giờ cổ đ ả o công hội thực lực ta cảm giác còn không bằng triệu ra bên kia coi như chư thần xuất hiện tư bản vẫn là tất cả so với người thường ưu thế quá lớn mạng giao thiệp mới là chủ yếu đạo lý này ngươi không phải là không hiểu cố ly thương trực tiếp cắt đứt trò chuyện riêng những lời này hắn từ nhỏ đến lớn đã sơm chán nghe rồi sao có thể không biết những đạo lý này nhưng này đều là ở chư thần xuất hiện phía trước chỉ có thể nói cha hắn đối với chư thần lý giải còn chưa đủ thấu triệt bằng không cũng sẽ không nói ra những lời này người sáng suốt cũng nhìn ra được tần phong hiện tại đã phát dục đến mức nào áp chế đẳng cấp sáng tạo l ô đen bên nào là hiện tại người chơi có thể làm được đừng nói hiện tại coi như tiếp qua một hai tháng cũng chưa chắc có người chơi có thể đạt được tần phong bây giờ tầm thứ triệu gia đang âm thầm bồi dưỡng lực lượng thân thắp trước một vạn danh có thể có vài cái muốn chuyển hóa kỹ năng cũng phải chờ bao lâu có thể về sau mỗi người đều có thể chuyển hóa kỹ năng đi ra ngoài nhưng đến lúc đó cái kia nam nhân có thể mạnh mẽ đến mức nào hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đối với chư thần chúng ta biết vẫn quá ít cố ly thương lắc đầu bất luận như thế nào hắn đều là đứng ở tần phong cùng mội mội cố hiểu anh bên này hắn trong trò chơi gọi cố ly thương trong hiện thực gọi cố hiểu trắng nguyên bản cố hiểu trắng tên này ở cấp trên trong vòng hầu như không người không hiểu dù sao cũng là triệu gia công tử nhưng bây giờ cố ly thương cái tên này lực ảnh hưởng đã so với cố hiểu trắng tên này lớn hơn nhiều lắm đây hết thệ cũng là bởi vì chư thần muốn cho ba mẹ ý thức được đây hết thạy chỉ có dựa vào thời gian khiến cho chư thần lực ảnh hưởng tiếp tục mở rộng đi xuống còn như hiện tại nội phu ngàn vạn lần chớ chết cố ly thương tự cấp tần phong cầu khẩn toàn bộ chư thần mọi người đều chú ý tới chuyện này cái kia nam nhân bị bắt hồn quan theo dõi sẽ chết sao hết thảy người chơi tất cả đều khẩn trương có hy vọng tần phong chết cũng có không hy vọng tần phong chết nhưng nói tóm lại mọi người tất cả đều cảm giác tần phong sẽ chết có khả năng có điểm cao dù sao cái này thu hồn quan liền triều phượng cường giả như thế đều r ấ chết mà tần phong ở biết mình bị bắt hồn quan để mắt tới thời điểm hoàn toàn không khẩn trương chút nào chiều phượng nếu để cho tần phong biết được đại chúng ý tưởng sợ là muốn cười đi ra đối với đại chúng người chơi mà nói chiều phượng giống như hắn đều thuộc về chư thần đ ỉ n h cấp người chơi tuy là tần phong mỗi lần đều vượt lên đầu nhưng chiều phượng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém theo sát ở tần phong phía sau vương giả cập bột thủ sát cũng rất sớm giống nhau là chư thần đại minh tinh người chơi nhưng trên thực tế chỉ có ba trăm giải khai tần phong người mới biết hắn cùng chiều phượng trong lúc đó có bao nhiêu tranh l ệ n h xem ra cái này chiều phượng trong trò chơi thuộc tính theo không kịp ba thần phong khỏe miệng vị tiểu đối phó thu hồn quan là muốn chú ý du hy cùng thực tế cân bằng thu hồn quan kỹ năng cường độ tốc độ cùng người chơi hiện thực cường hóa trình độ tương quan hiện thực càng mạnh thu hồn quan thực lực lại càng khủng bố cho nên cần người chơi trong trò chơi thuộc tính đồng dạng đạt tiêu chuẩn mới có thể đối phó thu hồn quan thương tổn không đủ phong ngự cùng lượng máu không đủ tốc độ di chuyển không đủ tốc độ đánh không đủ cũng có thể đưa tới ở thu hồn quan thế tiến công dưới thua trận nguyên bản thần phong muốn về trước đi bang một cái chúng nữ mặc dù không quá muốn cùng bảo mẫu giống nhau chiếu cố chúng nữ thế nhưng tổng không thể nhìn các nàng chết đi bây giờ bị thu hồn quan giết một lần ảnh hưởng cũng không nhỏ mấu chốt là tần h phong không muốn chịu đến tử vong nghiêm phạt toàn thuộc tính hai mươi bằng không cũng không sao nhưng không nghĩ tới chính mình thu hồn quan trước ra khỏi nếu xuất hiện vậy trước tiên cạn một cái a thần phong lắc đầu hắn ở hoang vu c h i địa đứng ở một tòa thần miếu di tích đỉnh nhìn về phía trước hơn 20 thước trong không khí dần dần ngưng tụ hiện ra một cái cầm trong tay lưới hái hát sắc hư ảnh thu hồn q u ả 45, hp một m ư triệu thứ này lượng máu không cao đánh nhanh thắng nhanh chương 321, t h u hồn mff không đủ gây sợ trên diễn đàn đã có không ít liên quan tới thu hồn quanh ì n h ảnh và video xuất hiện đó là một tốc độ đánh tốc độ di chuyển cực nhờ ra ở t ổ s hơn nữa sở hữu bạo kích miễn dịch bị động trừ phi là cụ bị áp chế đẳng cấp tỷ lệ bạo kích thuộc tính bằng không thu hồn quan tuyệt đối không thể chịu đến bạo kích điểm này đối với tần phong ảnh hưởng cũng rất lớn hắn hiện tại tỷ lệ bạo kích tiếp cận 600%, bạo kích thương tổn tiếp cận 800%, n ế u như đánh cọc gỗ trực tiếp chính là gấp 6 lần bạo kích tổng cộng 48 lần thương tổn t ă n g phúc nhưng đối đầu với thu hồn quan không có biện pháp bạo kích hắn sát thương trực tiếp đã bị nạo thật nhiều đồng thời từng cái thu hồn quan đều sở hữu hư hóa thân thể bị động có sát xuất né tránh tất cả công kích và pháp thuật đương nhiên đây đối với sở hữu áp chế lực công kích tần phong mà nói không hiệu quả gì đối với tần phong mà nói đối phó thu hồn quan chỗ khó chính là ở chỗ người này cùng trong thực tế hắn giống nhau linh hoạt tốc độ đánh tốc độ di chuyển đều là rất nhanh nếu để cho tần phong đi đánh người khác thu hồn quan đó chính là hai đao giết chết nhưng là để mắt tới chính hắn thu hồn quan đối với hắn mà nói đều phải cần toàn lực ứng phó tránh làm cái kia thu hồn quan xuất hiện trước tiên thậm chí còn không có động tác gì tần phong trực tiếp một cái nghiêng người tránh ra một đặt sần màu đen liêm đ a o ánh đ a o tốc độ của đối phương quá nhanh đổi thành người khác căn bản thì nhìn không rõ đạo kia ánh đ a o bất chi bất giác liền chết nhưng thần phong lại sở hữu tránh né đối phương công kích tốc độ phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh đồng thời trong trò chơi tốc độ di chuyển tốc độ đánh đều đạt tới một cái kinh khủng trị số phổ thông công kích phổ thông công kích ảm dạ tiếp xúc thần phong trong tay huyết ánh đ a o màu đỏ điền c u ồ n g huy vũ đồng thời hắn ảm dạ khăn che mặt kích hoạt bị động ở ngắn ngụi không tám giây bên trong mười đạo ám ảnh phóng vật trực tiếp hướng phía thu hồn quan quần quận cuốn tới đáng tiếc tốc độ của đối phương cũng quá nhanh tần phong hết thệ công kích bao quát giảm dạ tiếp xúc phóng vật tất cả đều bị đối phương lấy tốc độ cực nhanh né tránh nếu như lấy người bình thường thị giác giữa sân hầu như nhìn không thấy s o n g phương thân ảnh chỉ có thể nhìn được không ngừng có ánh đao t ố c biến ánh đao màu đỏ đến từ tần phong chấn ngục huyết n h ậ n mà ánh đao màu đen thì là đến từ thu hồn quan hát sắc liêm nao khai chiến chừng mười giây sau song phương dĩ nhiên có không có mỏ lấy quá đối phương một cái thương tổn chữ số đều không nhảy ra nhưng thần phong cũng là yên tâm xuống tới kỹ năng không nhiều lắm không có khóa định kỹ năng không có phạm vi kỹ năng là tốt nhất đánh một loại kia đã như vậy ta mà bắt đầu biểu diễn thần phong khỏe miệng vị t i ể u ám ảnh hóa thân truy phong tàn ảnh cô độc hình bóng một người tiếp một người phân thân hư ảnh từ tần h phong chu vi xuất hiện sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chu vi tàn ra chớ nhìn hắn bây giờ còn cùng bội từ tổ đội chòm sao song tử thần khí cô độc hình bóng giống nhau có thể gây ra cái này cùng độc lang bất đ ộ n g độc lang hình thức là muốn chính mình một người không có bất luận cái gì những người khác ở trong đội ngũ mới có thể gây ra nhưng cô độc hình bóng chỉ cần chu vi hai trăm mét không có đồng đội có thể gây ra phân thân xuất hiện chấn ngục huyết nhận huyết ngục thần quang đặc hiệu sau đó một khắc hầu như bao phủ toàn trường đặc hiệu huyết ngục thần quang phạm vi công kích tăng cường hơn mười lần cộng thêm khiến cho tay tinh thông bị động công kích khoảng cách t ầ n phong xuống một đao là có thể bao phủ một mảnh lớn khu vực nếu như chỉ có hắn bản thể như vậy thu hồn quan còn có thể tránh ra khu vực này nhưng bây giờ toàn trường đều là phân thân nhiều cái phân thân đi ra đao thu hồn quan như thế nào đi nữa tránh đúng là vẫn còn bị một phần trong đó huyết ánh đao màu đỏ trúng mục tiêu một đao hai đao thần phong nộ khí đang không ngừng tăng trưởng rốt cục địa ngục nham tương vô tận dung viêm từ mặt đất phun trào đem cái kia thu hồn quan hoàn toàn bao phủ ở bên trong không có bất kỳ tránh né không gian 1724 vê đốt một cái kỹ năng m i ệ u sát kết thúc công việc chúc mừng ngài giết ngược thu h ồ n quan ngài thu được hai mươi điểm toàn thuộc tính cũng lại đạt được vĩnh cửu b uff thu hồn một tầng thu hồn một tầng khi ngài giết ngược thu hồn quan thủ sắt bột lúc lấy được toàn thuộc tính thưởng cho đề thăng mười phần trăm hai mươi điểm toàn thuộc tính tới tay ngoại trừ này bên ngoài còn có một tầng thu hở ở b uff đáng lưu ý chính là thu hồn b uff có thể vô hạn điệp ra về sau thủ sắt bột hoặc là giết ngược thu hồn quan lấy được toàn thuộc tính thưởng cho sẽ đề thăng về sau cái nơi điệp ra cao về sau hiệu quả là phi thường khủng bố một người bình thường bột thủ sắt đều có thể thêm chừng m ộ ư ơ i điểm toàn thuộc tính một cái vương giả cấp hoàng giả cập bột thậm chí có thể cộng thêm trăm điểm đương nhiên đó đã là đại hậu kỳ khoảng cách hiện tại có điểm xa xôi dù sao giết chết người khác thu hồn quan chắc là sẽ không điệp ra thu hồn muff nếu không tần phong khẳng định đem tất cả mọi người thu hồn quan toàn bao người chơi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp giết ngược thu hồn quan thu được hai mươi điểm toàn t h u tính gợi ý của hệ thống vang vọng toàn bộ xếp vờ giờ k h ắ c này mọi người đều ngu giết ngược thu h ồ n quan cái kia nam nhân dĩ nhiên thực sự làm xong rồi triệu liệt chứng kiến tin tức này thời điểm tại chỗ không khống chế được tâm tình từ trên giường bệnh lăn xuống đem bên cạnh tiểu hộ sĩ giật mình kêu lên ngươi xem hắn giết ngược cố ly thương cho lão cha phát cái trò chuyện riêng đi qua giết ngược liền giết ngược a ngược lại hắn cũng chỉ có một người không đủ gây sợ mạ vẹo đều có nhiều như vậy anh hùng đâu hắn còn có thể thành thạ nổ không thành hùng thạ nổ không bị giết chết cha hắn nhàn nhạt trả lời còn không đủ gây sợ đâu cố ly thương cảm thấy cha mình đầu có điểm không dễ dùng lắm nhưng chỉ có thể nói song phương đối với chư thần lý giải hoàn toàn không ở một cái mặt bên trên cái này cùng mạ v ẫ t h ả nộ là một chuyện sao cái kia trung pi chỉ là điện ảnh a không phải lão cha ngươi đối với triệu ra cái gọi là âm thầm bồi dưỡng lực lượng đến cùng có nhiều thư hào hào triệu tâm cố ly thương cũng nghĩ không ra rất mạnh mạnh phi thường cha hắn chăm chú nói rằng cụ thể ngươi sẽ không cần đã biết ngươi chỉ cần biết rằng tương lai triệu g i a địa vị nhất định sẽ nâng cao một bước lời nói này liền cố ly thương đều có điểm coi trọng xem ra được tìm một cơ hội đem chuyện này nói cho m ộ i phu tâm hắn muốn thật tốt quá hạ anh chúng nữ chứng kiến toàn bộ sẽ vợ gợi ý của hệ thống tần phong giết ngược thu hồn quan thì là vô cùng cảm động thở phào nhẹ nhõm sự thực chứng minh thu hồn quan là có thể bị giết ngược nhưng lại có thể thu được hai mươi điểm toàn thuộc tính mở uff tựa hồ đối với cường giả mà nói cái này thu hồn quan xuất hiện ngược lại là chuyện tốt máy móc nhưng muốn nói cường giả nói triều phượng cũng là cường giả a làm sao bị bắt hồn quan giết chết rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giết ngược thu hồn quan lúc này thần phong ở đoàn đội tần đạo lên tiếng chương ba trăm hai mươi hai thiến giai cao giai thu hồn quan trở về á m nguyên thành tập hợp ta đến ngay thần phong ở hoang vu chi địa bóp nát truyền thống linh thúy cái này tiêu phí nhưng là truyền thống linh thúy siêu phẩm giá trị một vạn kim tệ một viên từ hoang vu chi địa Truyền tống đến khu vực chủ thành, truyền tống thành tốn thường khu du khu nhau, đến cùng đến cần giống không bình người chơi có thể gồng gánh nổi. chủ hy chủ hao phải chơi thể Cho vực có dù lúc à là là thành. tân thế một một triệu tiền thời thể tới hát tuyết nát một truyền tống Bây phong, nếu như không phải cần phải, đều sẽ không như thế lãng phí. Dù sao dùng một lần chính không gian, như Hắn viên linh phải phải, phí. bóp hoa hạ. Bây giờ là vì không có thời gian, chỉ h sao giờ đều Sau có có đó về sẽ sẽ Dù vậy. vì y thượng phẩm, đến Ám nguyên thành. Lúc đầu hạ anh các nàng tứ nữ đang ở áo nguyên ngoài thành luyện cấp các nàng muốn về đến áo nguyên thành trực tiếp dùng một viên truyền t ố n g linh túy h trung phẩm là được rồi coi như tiết kiệm tiền bên trong thành hạ anh tam nữ đã tụ với nhau đỉnh cấp v c người tuyệt phẩm dung nhan làm cho các nàng tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến đi qua đi ngang qua người chơi ánh mắt hầu như đều khó rời đối với loại tình huống này các nàng cũng sớm đã thành thói quen cho nên không có để ý đương nhiên nếu có cái loại này đặc biệt thô bị ánh mắt các nàng liền sẽ không k h á c h khí hạ anh có chút kỳ quái không phải nói muốn xa nhau sao tập hợp lại cùng nhau một phần vạn thực sự ra khỏi cao giai thu hồn quan làm sao bây giờ lục ô n nhu nói ngược lại nghe đại thần là được rồi cái này hạ anh kỳ thực biết nàng chỉ là có chút hiếu kỳ cũng nhưng vào lúc này tần phong còn chưa chạy tới tám trăm bốn mươi ba các nàng phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cầm trong tay lưới hái thân ảnh màu đen tam nữ trên người mỗi người có một hồi khói đen bị cái kia hắc ảnh hấp thu lại ngưng tụ sau một khắc cái kia thân ảnh màu đen trở nên càng thêm mơ hồ thu hồn quan theo dõi người chơi dạ tường vi bởi người chơi hạ anh lục trở vào phụ cận thu hồn quan tiến giai thành cao giai thu hồn quan cao giai thu hồn q u ả hợp bốn mươi hp ba nghìn hai trăm tám mươi vạn quả nhiên bởi tam nữ đều bị thu hồn quan để mắt tới thu hồn quan vừa xuất hiện liền tiến hóa thành cao giai thu hồn quan ba hợp một tồn tại hiện tại chỉ cần ba người các nàng liên thủ có thể giết chết giá cao giai thu hồn quan l ờ i nói như vậy ba người tiếp theo bảy ngày cũng sẽ không bị bắt hồn quan để mắt tới nhưng cao giai thu hồn quan thực lực so với phổ thông thu hồn quan nhưng là phải cường đại nhiều lắm ngoa tạo ngưu nhân a nhân gia liền thu hồn quan cũng làm không xong giá cao dai thu hồn quan tất cả đi ra x o n g đời ta nữ thần muốn chết không nhất định người chơi trong lúc đó phối hợp lại cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy không sai tam đại nữ thần liên thủ nói không chừng có thể giết ngược cái k i a cao dai thu hồn quan làm hệ thống toàn cầu nêu lên vang lên à ha, mọi người đều ở đây trên diễn đàn nghị luận ở mỹ vô số người chơi đều đang đợi kết quả còn như á nguyên bên trong thành ở tam nữ chung quanh các người chơi thì là dồn dập dừng lại nghỉ chân quan sát rất nhiều người chơi tiện tay liền mở ra phát sóng trực tiếp tam nữ đối chiến cao giai thu hồn quan phát sóng trực tiếp tuyệt đối sẽ trở thành toàn cầu lớn nhất đứng đầu cẩn thận hạ anh trước tiên cưới hồn diễm độc g i á t thú ở trong sân một cái nhảy thuấn môn tránh được cao giai thu hồn quan một lần đánh bất ngờ bên ngoài liêm đao quét ngang phóng xuất một đạo ánh đao màu đen hầu như liền rán hạ anh bắp đ u ổ i xẹt qua nàng bị sợ ra khỏi một đạo mồ hôi lạnh tốc độ này cũng quá nhanh a so với nàng phía trước đã gặp vương giả cập bột còn nhanh hơn nếu như toàn bộ hành trình đều là loại tốc độ này thế tiến công rất có thể dạ tường vi cùng lục đều không thể né tránh nhưng nàng là lâu lắm chưa cùng hai nữ cùng nhau hợp tác đạn b ố t đối với hai nữ bây giờ chiến lược cũng có chút đánh giá thấp ngay sau đó ánh đao màu đen ở trong sân không ngừng quét ngang dường như tử v ò n g chi hoa nở rộ thay t h i ê n đánh út về phía tam nữ s á t na c h ế t quang dạ tường vi vẫn nhìn tần phong làm thần tượng cho nên s á t na c h ế t quang cái này kỹ năng nàng cũng học làm ánh đao xuất hiện một s á t na nàng liền thi triển sắt na c h ế t quang không không năm giây phía sau ánh đao đến trực tiếp bị nàng ngăn cản bắn ngược tám mười lăm vê đốt cao dai thu hồn quan một mạch tiếp nhận được bắn ngược thương tổn thương hại kia tương đ ư ờ n g khả quan nói cách khác nếu như rơi xuống dạ tường vi trên người dạ tường vi cũng chỉ có thể ngăn cản hai cái dù sao nàng có nhuỡng t i ể u sư huyết thống thịt vẫn là rất thịt không đến mức bị một đao giết chết mà l ụ c xuống dung nàng biến nhỏ n ư ơ n g tụ yêu tinh chi dực trực tiếp ở trên trời bay tới bay lui mặc dù ánh đao màu đen ở toàn trường nở rộ cũng rất khó công kích được nàng đáng tiếc là của nàng thánh quang cùng thánh quang c h ế t dược đều cơ hồ công kích không đến cao giai thu hồn quan cái tiêu cao giai thu hồn quan tiêu sái vị liền cùng mở phần mềm h ợ p giống nhau chỉ cần không phải tập trung kỹ năng hầu như đều có thể tránh rơi phi thường khủng bố các nàng đánh thế nào có hay không bàn tay to t ử g ọ c được xem cái cọng lông a ngươi có thể xem hiểu ta bảo n g ư ơ i cha chỉ có thể chờ đợi video kết thúc chậm thả sao đ à n ta ngay cả nhảy ra thương tổn chữ số là ai bị đánh cũng không biết ta dùng qua thần tính một phấn từng cường hóa một lần miễn cưỡng có thể thấy rõ một chút mới vừa lạ bột mất máu nhưng ta cũng không còn thấy rõ là thế nào mất máu ở hiện trường các người chơi còn có nhìn lai、like、sở chệ ám các người chơi toàn bộ đều là vẻ mặt m ộ n bức giữa sân liền ánh đao màu đen không ngừng vung ra liền cùng viên đạn giống nhau nhanh còn như tam nữ một cái kỵ mã chạy ra một vòng thiểm điện đường nhỏ một cái biến nhỏ bay ở bầu trời một cái hướng phía nơi sân phóng xuất các loại hát vụ vô l u ậ n lạ bột vẫn là tam nữ tốc độ đều quá nhanh cho dù là trụ cột tốc độ phản ứng đạt đến đến cực hạn người chơi đang không có trải qua thần tính cường hóa dưới tình huống cũng là thấy không rõ động tác của bọn họ thoạt nhìn tựa hồ là thế lực ngang nhau nhưng mà ta mặt trái trạng thái có đi lên giảm tốc độ cùng giảm tốc độ đánh đều vô dụng Dạ tương vi ở đoàn đội tần đạo bất thời giờ nói một câu gần nhất nàng tại chuyển hành tàu ám ảnh thích khách s á o lộ chuyên môn xứng một viên h ắ cám chất xúc tác ở bình thường đánh một ít phổ thổng bột qng g vờ thời điểm tác dụng hết sức rõ ràng nhưng giá cao dai thu hồi ban miễn dịch tất cả phổ thông mặt trái hiệu quả bao quát khống chế giảm tốc độ tăng tổn thương trở các loại hơn nọa bột tốc độ dường như càng lúc càng nhanh đây chính là cao dai thu hồn quan sao nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh hạ anh ngồi xuống hồn diễm độc ra thú hầu như đều không dừng lại quá giữa sân đã tràn đầy thiểm điện đường nhỏ đáng tiếc thu hồn quan có thể bay tia chấp này đường nhỏ đối với thu hồn quan mà nói sắp thực là có chút gân gà làm sao đánh nhanh thắng nhanh ta đều đánh không đến thứ này lục lệ rơi đầy mặt thanh quang t h á n h quang c h ế t dược đều không phải là tập trung kỹ năng hơn nữa có thi pháp chức dung căn bản không đánh trung bốt nói cách khác nếu như nàng một người gặp phải thu hồn quan lời nói coi như có thể bảo đảm chính mình bất tử cũng vô pháp đem dính ngược càng chưa nói trước mắt cao dai thu hồn quan tốc độ còn càng lúc càng nhanh đây chính là cao dai thu hồn quan đặc điểm biết theo thời gian chiến đấu mà không ngừng tăng lên tốc độ đánh tốc độ di chuyển cùng tốc độ phản ứng đánh nhau càng ngày sẽ càng khó các nàng duy nhất cơ hội chính là ở lúc mới bắt đầu liền đèm bọt đè xuống đất đập chết còn như hiện tại đã muộn nếu như vậy phát triển tiếp các nàng đều phải chết theo cao giai thu hồn quan tốc độ càng lúc càng nhanh các nàng muốn t á c h rời khỏi công kích cũng càng ngày sẽ càng khó cái này cũng là bởi vì các nàng đều thiếu khuyết tương đối l ư u hiệu thủ đoạn công kích chương ba trăm hai mươi ba muốn làm gì thì làm có thoải mái hay không tình huống càng ngày càng nghiêm trọng hạ anh tam nữ tâm tình có điểm n g h n g trọng không tự chủ được đang mong đợi tần phong đến mà chu vi người chơi còn có quan sát lai、like、sở trệ à mọi người cũng là xem không rõ tình huống chỉ có rất ít người có thể từ phát sóng trực tiếp trông được ra một ít môn đạo à mỹ nạ một bên điều khiển sinh vật triệu hồi đánh quái vừa nhìn phát sóng trực tiếp cái nơi b u ú n tốc độ càng lúc càng nhanh nếu đổi lại là ta đã sớm không kiên trì nổi các nàng lại vẫn có thể né tránh thu hồn quan để mắt tới người chơi càng mạnh thực lực cũng liền càng mạnh có ý tứ ta thu hồn quan lúc nào sẽ tới đâu nàng bắt đầu có điểm mong đợi dù sao giết ngược thu hồn quan có thể được hai mươi điểm toàn thuộc tính cái này quá sung sướng đương nhiên một khi bị giết toàn thuộc tính liền giảm bớt hai mươi điểm thoải mái là giống nhau thoải mái đáng tiếc là chua sót thoải mái y d lăng cùng lâm nhất dư hai nữ đồng dạng nhìn phát sóng trực tiếp ở tính toán thu hồn quan thực lực đều cảm giác hiện tại cái kêu cao dai thu hồn quan tốc độ đã đến phản ứng của mình tốc độ cực hạn các nàng đều là người thông minh trong đó lâm nhất dư du h í thuộc tính tương đối thiên hướng ngạnh cương loại hình điều này làm cho nàng chân mày hơi nhữ lại đối phó thu hồn quan tốc c độ di h u y ể nàng c đây đánh n đều coi ò n như c một ít h là cực kỳ bén nhạy kỳ thực hiệu. người chơi phản ứng đều là không có vấn đề nhưng trong trò chơi thuộc tính lại chế ước ngoạn gia cuối cùng chiến lược phản ứng mau nữa tốc độ không đủ nhanh có ích lợi gì còn chưa phải là bị bột hai cái đập chết hạ anh tam nữ là tốt rồi rất nhiều đầu tiên hạ anh là một kỵ sĩ cộng thêm mòn rô huyết thống tốc độ di chuyển hoàn toàn đủ tốc độ đánh tuy là không được tốt lắm nhưng tốt xấu tự vệ là không có vấn đề mà lục u y ệ n vũ yêu tinh huyết thống tuyệt đối là sinh tồn bảo mệnh tốt nhất mục sư huyết thống một trong còn như dạ tường vi cùng lúc có thích khách bị động tốc độ di chuyển thêm được về phương diện khác còn có sát na chết quang loại kỹ năng này nhưng lại mang n g ư n g cựu sư huyết thống thì nhạy độ cùng độ đều cùng vậy lâm à đủ đều điểm. rồi. cái Nhưng nữ khuyết tam một có l nhất dư từ p h áp t trực t sóng i ế lực i loại này rất nhanh mục tiêu hữu hiệu thiếu. Hiện tại ề Đề n nhìn chính nhằm này nhanh đoạn công kích quá khuyết thiếu. thăng tốc độ đánh, chính là lâm Nhất tưởng. năng đánh không đến, phổ thông công kích được chưa? Hiện tại lâm Nhất đã đó độ được hữu thủ kích khuyết phổ kích chưa? ra, rất mục tốc là, là Lâm Lâm l vào quá Kỹ áp Dư Dư ý có chút lớn dù sao nàng cũng không biết cái kỳ ạ bột tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh là cao dai thu hồn quan mới có đặc tính vẫn là phổ thông thu hồn quan thì có một phút đồng hồ sau Thu hồn quan theo u quan hồn h t dõi người chơi xá lợi. Từ phạm quốc bên kia cái bên truyền đến toàn quốc Phạm xá Từ một bộ sát ệ vở gợi ý của hệ thống, làm cho tất cả mọi người mặt đều là ngưng trọng. mọi ý của cho cả sắc hệ tất mặt làm là đều x lợi. h e o sát ở tần phong đám người sau lưng phạm quốc cường giả ở hủy hóa trong sự kiện người này cũng đã cho thấy thực lực siêu cường lấy sức một mình giữ được hai tòa phạm quốc chấn nhỏ ôn lại có không ít liên quan tới xá lợi video chiến đấu đó có thể thấy được người này có một loại siêu cường huyết thống cùng loại chiến đấu võ tang mà hắn triệu hoán sư kỹ năng ngược lại đều giống như một ít phụ trợ kỹ năng người này có thể giết chết thu hồn quan sao một phút đồng hồ sau người chơi xá lợi giết ngược thu hồn quan thu được hai mươi điểm toàn thuộc tính giết ngược toàn cầu người chơi tất cả đều thần sắc nghiêm nghị phạm quốc người chơi đối với xá lợi đã hầu như giống như thần tôn sùng cùng cồng nhiệt mà còn lại người chơi thì là đối với người này phi thường cảnh giác quá mạnh mẽ đương nhiên cùng tần phong so với vẫn là có khoảng cách lúc đó tần phong nhảy ra gợi ý của hệ thống chỉ dùng m ộ ư ơ i hai giây giết chết thu hồn quan mà xá lợi còn tìm hơn một phút đồng hồ không sai biệt lắm là tần phong gấp sáu lần thời gian cái này cũng không đại biểu tần phong chiến lực chỉ có xá lợi gấp sáu lần dù sao tần phong đối mặt thu hồn quan các phương diện thuộc tính đều so với xá lợi vậy chỉ cần cao hơn nhiều nếu như xá lợi gặp phải thu hồn quan là tần phong bên này cái này chỉ cường độ người khác đã s ớ n g không căn tập không có khả năng giết ngược xá lợi đã giết ngược thu hồn quan làm sao chúng ta nữ thần vẫn còn ở c u ố n quýt y d ư ơ n g nhờ bột đều không rơi bao nhiêu hết chẳng lẽ bị bắt hồn quan giết chết ta nếu không chúng ta lên đi rút một chút đừng nói nở nụ cười chúng ta đi hỗ trợ ngươi là ngại chính mình thuộc tính quá cao muốn đi rơi điểm thuộc tính không ít phụ cận người chơi đều nghị luận âm ỉ mà hạ anh tam nữ áp lực cũng càng lúc càng lớn bốn bảy mươi chín vê đốt rốt cục ra tường vi chạy chỗ vô ý bị một đạo hát sắc liêm đ a o ánh đ a o trúng mục tiêu đỉnh đầu bay ra một cái màu máu đỏ thường t ổ n chữ số bởi n h u n g tiểu sư huyết thống nàng không chết nhưng một đ a o này trực tiếp để cho nàng tiến nhập say rượu trạng thái men say đầy tầng nàng một đôi chân dài trên mặt đất vừa trợn toàn bộ mạng rượu thân thể mềm mại liền hướng phía bên cạnh nga xuống cái kia ánh đao màu đen còn mang một ít đẩy lùi hiệu quả khiến cho trạng thái say rượu nàng đứng không vững mà cao dai thu hồn quan sở hữu tự thân trí tuệ mắt thấy dạ tường vi gần nga xuống liên tiếp tam đao hướng phía dạ tường vi vùng ra chỉ một thoáng ánh đao phá không mà đến cẩn thận hạ anh hơi biến sắc mặt trạng thái say rượu dưới dạ tường vi cũng không có n h u n g cựu sư thương tổn hấp thu hiệu quả một khi bị bắn chúng dạ tường vi hẳn phải chết cũng đúng lúc này một cái hát sắc thân hình từ giữa sân trợt lóe lên tự tay đem dạ tường vi chặn ngang ôm đi khó khăn lắm tránh được cái kêu ba đạo đoạt mệnh ánh đao màu đen nô、no. dạ tường vi có điểm không phản ứng kịp bị người ôm có điểm mơ hồ thần phong cũng không để ý hư không trọng kích một vòng hư không trọng kích s ó n g chấn động hướng phía chu vi một nghìn hai trăm m phạm vi trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra giờ k h ắ c này ngoại trừ hạ anh dạ tường vi cùng lục stam nữ bên ngoài giữa sân tất cả mọi người đều bị đánh bay phù không đồng thời bao gồm con kia cao d à i thu hồn quan mang vào áp chế đẳng cấp thâm v i ê n kỹ năng trong nháy mắt khiến cho toàn t r ư ờ n g đều yên tĩnh lại áp chế đẳng cấp kỹ năng đều có thể đem thu hồn quan khống chế được một hai hạ anh cùng lục đều kinh hãi đây cũng quả bực đi quả thực khủng bố như vậy a mà trên thực tế trong này là có thuyết pháp t ầ n phong chính mình đối phó con kia thu hồn quan bởi vì là căn cứ hắn tự thân thuộc tính sở tạo thành cường độ cho nên cụ bị áp chế kháng tính áp chế đẳng cấp đối với hắn vô hiệu cho nên lúc đó tần phong vô ích hư không trọng kích mà tam nữ dung hợp đi ra cái này chỉ cao dài thu hồn quan trụ cột cường độ là căn cứ các nàng hiện thực đ ụ c thân tới cộng thêm các nàng bản thân không có áp chế thuộc tính cho nên cũng không vốn có áp chế kháng tính tần phong hoàn toàn có thể dùng áp chế kỹ năng đối với hắn tạo thành thương tổn cùng khống chế bất quá có một chút cần thiết phải chú ý chính là nếu như không phải là bị thu hồn quan để mắt tới bản thân đi công kích thu hồn quan lời nói hết thể công kích hiệu quả thương tổn hiệu quả trạng thái hiệu quả đều chỉ có một phần mười nói cách khác thần phong nguyên bản có một hai năm dây p h ủ không hiệu quả hư không trọng kích chỉ có thể khiến cho cao giai thu hồn quan phủ một hai mươi lăm s đương nhiên duy trì liên tục bao lâu không sao cả ngược lại hư không trọng kích còn có một cái thuộc tính mỗi chúng mục tiêu một cái mục tiêu đổi mới hư không trọng kích một m ư ơ cụm độ chỉ cần chúng mục tiêu m ộ ư ơ i cái ở trên mục tiêu cái này kỹ năng có thể v ẫ n d ù n g hơn nữa cái này kỹ năng cũng không có tổn hại đây chính là tần phong khiến cho tam nữ ở trong thành tập hợp nguyên nhân trong thành người chơi nhiều a tần phong một cái hư không trọng kích đi ra chu vi hết thể người chơi tất cả đều bị p h ụ không đứng lên một màn này có thể nói kỳ quan sau đó đổi mới hư không trọng kích một giây sau kế tục phóng thích đổi mới phóng thích cái kêu cao d a i thu hồn quan trực tiếp bị cáo ở giữa không trùng vẫn duy trì p h ụ không trạng thái hoàn toàn không thể động đậy còn không đánh nó t ầ n phong ở đoàn đội tần đạo nói câu lời này khiến cho hạ anh cùng lục như ở trong ngộng mới tỉnh n g a u bột bị khống chế lại chẳng phải là công kịch bột tốt cơ hội cái này chẳng phải là muốn làm gì thì làm hạ anh vừa hướng bột phát động kỹ năng một bên dường như nghĩ tới điều gì có điểm mặt đỏ cái nẫy bột trạng thái bây giờ để cho nàng liên tưởng đến có chút thời điểm chính mình mà lúc thì là không gì sánh được hưng phấn thanh quang thanh quang chiết dược không ngừng phong thích cao dai thu hồn quan lượng máu ở hai nữ dưới sự công kích không ngừng giảm xuống mà dạ tường vi cũng coi như phản ứng lại mới vỡ bột một đao để nàng rơi vào trạng thái say rượu tương đương với một hơi thở cạn một chai rượu đế tựa như thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại nàng gì cũng không để ý liền hướng phỉ ạ b ộ t vung chém đứng lên chém vào cả người đều tiến vào hưng phấn trạng thái đây cũng quá sảng chân chính muốn làm gì thì làm đối với người khác mà nói quả thực giống như tử thần một dạng thu hồn quan dĩ nhiên giống như một cọc gô giống nhau bị các nàng công kích hoàn toàn không cách nào hoàn thủ mà tần phong cũng không bỏ lỡ cái này cơ hội chấn ngục huyết nhận ở trong tay huy vũ rất xa thì có huyết ánh đao màu đỏ rơi sổng bột trên người đáng tiếc hắn xem như là ngoại nhân đối với giá cao dai thu hồn quan thương tổn chỉ có thể phát huy ra một phần m ư ờ i nhưng thương tổn của hắn dĩ nhiên vẫn như cũ so với tam nữ càng cao k h ấ t chương ba trăm hai mươi bốn ách cảnh bí ẩn vận mệnh cướp đoạt giả xem cùng với chính mình lần lượt tăng vọt thương tổn tần phong trầm tư một chút vẫn là dừng tay hoàn hảo mới đánh một m ư ơ liên an tâm hư không trọng kích thì tốt rồi cái này chỉ cao dai thu hồn quan là tam nữ cộng đồng dung hợp đi ra đánh bại nói tổng thuộc tính thưởng cho là sáu mươi điểm cuối cùng đánh chết bút tam nữ đem dựa theo thương tổn chiếm điểm số xứng cái này sáu mươi điểm toàn thuộc tính thương tổn người cao nhất sẽ thu được thu hồn b u f f nhưng tất cả những thứ này cùng ngoại nhân không quan hệ ví như bây giờ tần phong nói cách khác ngoại nhân bang đánh thu hồn quan dù cho thương tổn tối cao cũng vô pháp phân đến toàn thuộc tính thường cho đồng thời không cách nào đạt được thu hồn b u f f trực tiếp lãng phí hết cho nên vẫn là khống chế được làm cho các nàng chính mình đánh tốt các nàng công kích tính không đủ mạnh phải nhường các nàng nhắc lại một lớp t ầ n phong trong lòng suy nghĩ tam nữ hiện tại phương diện phòng ngự là rất mạnh đều có các thủ đoạn nhưng công kích tính thật tám bốn linh không đủ mạnh vâng không cũng không trở thành vội vàng sống lâu như thế cũng không đánh rơi giá cao d à i thu hồn quan bao nhiêu lượng máu trước đây vẫn không có gì quan trọng nhưng là bây giờ thu hồn quan ra khỏi nhất định phải khiến cho các nàng năng lực công kích cũng cường đại lên nếu không cũng không thể mỗi lần thu hồn quan đều tần phong giúp các nàng đánh đi đây cũng quá phiền thoái hướng đây đối với tần phong mà nói cũng không có gì hay chỗ tại hậu kỳ rất nhiều chơi ám sát người chơi cơ bản đều là nhìn c h ầ m c h ầ m thu hồn quan chuyên môn xuất hiện ở thu hồn quan thời điểm đối với mục tiêu hạ thủ xác suất thành công tăng nhiều mà ngoại trừ bản thân cơ bản có rất ít giúp người khác đánh thu hồn quan đánh chết không có tưởng tượng gì một khi bị thu hồn quan giết chết toàn thuộc tính hai mươi cái được không đủ đ ắ p đủ cái mất lúc này đây thần phong sẽ giúp tăng nữ nhưng tiếp theo phải các nàng tự mình xử lý người chơi hạ anh dạ tường vi lục giết ngược cao dài thu hồn quan chia sẻ sáu mươi điểm toàn thuộc tính tần phong ngừng tay sau đó ước chừng sau ba phút tam nữ mới đưa cao giai thu hồn quan giết chết dù sao cũng là cao giai thu hồn quan chẳng những lực công kích lực phòng ngự viễn siêu phổ thông thu hồn quan lượng máu cũng nhiều thật nhiều chủ yếu nhất là hoàn toàn miễn dịch bạo kích cho nên dù cho vẫn phủ không bị tam nữ hung hăng đánh cũng kiên trì chọn ba phút hơn nữa trong thời gian này vô cùng nguy hiểm theo thời gian chiến đấu càng ngày càng dài cao giai thu hồn quan tốc độ càng lúc càng nhanh thậm chí nếu như giai đoạn cuối cùng tần phong một cái khống chế không có nhận bên trên cái nụy bột sợ rằng trong nháy mắt có thể đem tam nữ giết chết bởi vậy có thể thấy được cao dai thu hồn quan cường độ trên cơ bản hậu kỳ không ai biết tụ chung một chỗ ra cao dai thu hồn quan đó thuần túy là muốn chết lần này còn chưa tính dù sao tần phong có một cái thâm viên kỹ năng có thể áp chế một cái tần phong liếc nhìn thương tổn chiếm so với lục ba mươi bảy phần trăm hạ anh hai mươi tám phần trăm dạ tường vi hai mươi lăm phần trăm cộng lại vừa lúc là chín mươi phần trăm nhưng tần phong liếc nhìn các nàng toàn thuộc tính tăng trưởng lại phát hiện các nàng tổng cộng mới thu được hai điểm toàn thuộc tính ta đây hư không trọng kích cho các nàng đã khống chế bốn cộng thêm mười phần trăm thương tổn dĩ nhiên làm cho các nàng thiếu bốn mươi điểm toàn thuộc tính tần phong ngược lại là không nghĩ tới hắn tham dự khiến cho thưởng cho hao tổn nghiêm trọng như vậy tuy là hắn bị thương hại chiếm so với không có coi nhưng khống chế bị coi tiến vào vì vậy l u x tám điểm toàn thuộc tính hạ anh sáu điểm toàn thuộc tính dạ tường vi sáu điểm toàn thuộc tính xác thực là mạo điểm bần hẳn còn như thu hồn mff hoàn hảo là cho đến rồi lục không có bị ăn tươi sau này thu hồn quan các ngươi nghĩ biện pháp tự mình giải quyết nếu không cái này quá thua thiệt thần phong ở đoàn đội tần đạo nói một câu ân hạ anh đỏ mặt gật đầu thật xấu hổ a rõ ràng bên ngoài đều gọi nàng là chư thần người thứ hai kết quả dĩ nhiên có đánh không lại một cái thu hồn quan mặc dù nói là nàng phát dục phương hướng vấn đề công kích tính không đủ mạnh nhưng cũng đủ để cho nàng xấu hổ thật mất thể diện mặt khác dạ tường vi cùng lục sục cũng đều gật đầu mỗi người rơi vào trầm tư lần này thu hồn quan nguy cơ xem như là thành công giải quyết rồi nhưng đều dựa vào tần phong mới giải quyết thưởng cho còn ít đi không ít nếu như các nàng tự mình giải quyết lời nói đây chính là hai mươi điểm toàn thuộc tính cộng thêm một tầng thu hồn bờ uffa như bây giờ quá đáng tiếc nhưng tần phong không tới các nàng thật đúng là đánh không lại cho dù là mỗi người xa nhau đối phó phổ thông thu hồn quan các nàng cũng muốn mải cực kỳ lâu mới có thể giết chết thậm chí căn bản làm không xong thời gian càng lâu càng dễ dàng sai lầm một ngày sai lầm chính là bị giết hậu quả cực kỳ nghiêm trọng phía trước các nàng cho dù là ở thần tháp bên trong đối mặt kim cương c ấ p bốt thậm chí ở bên ngoài đối mặt vương giả c ấ p bốt đều không có, có loại này cảm giác cái kia thu hồn quan tốc độ quá nhanh loại k i ể u nơi bốt chứ thần cũng không thiếu một ngày gặp phải các nàng làm sao bây giờ phải tăng mạnh thủ đoạn công kích liên lục đều ở đây dạng huấn tuy là nàng làm ụ c sư nhưng cái trò chơi này mục sư cũng không chỉ là trị liệu đơn giản như vậy cơ bản đều phải đi độc sữa lộ tuyến bằng không đợi này phát dục không đứng dậy không nhưng áo nguyên bên trong thành bị đánh bay phủ không các người chơi từng cái tỉnh lại bọn họ toàn bộ đều trận tròn mắt trước mắt nơi nào còn có thu hồn quan cùng tam nữ tất cả đều biến mất không thấy tất cả mọi người bọn họ đều không ngoại lệ bị đánh bay sau đó trong tầm nhìn tất cả đều là bầu trời liền video phát sóng trực tiếp đều chỉ có thể phát hình bầu trời cho nên tần phong xuất hiện phía sau trang diện căn bản không có bất kỳ người nào chứng kiến chu vi người chơi bị hoàn toàn k h ô n g chế được vô hạn phủ không hơn nữa hư không trọng kích ảnh hưởng phạm vi đạt tới một nghìn hai trăm mét các h ỉ cần c đi vào i vi trời sinh triệu hồi, liệp phạm phụ không, vật này, ứng đều quát bầu sẽ bị bao á c loại Đưa vừa tới phát tất mới sinh chờ ả cũng k những thứ này người chơi từ phụ không trạng thái hạ xuống tần phong đã sớm mang theo tam nữ ly khai nơi đây thu hồn quan xuất hiện khiến cho không ít cao đoan người chơi người người cảm thấy bất an đồng thời hết thể người chơi cũng không dám ôm thành đoàn y kỳ lăng ha di vọt t h đường lớn ạ m ị nạ phong vân ân chờ các loại tất cả đều cẩn thận không gì sánh được các nàng mỗi người đều có riêng mình sách lược cường đối dù sao nhìn nhiều người hơn đối mặt thu hồn quan phát sóng trực tiếp tất cả đều kịp chuẩn bị đáng tiếc n i ế t bản hội trưởng triều phượng thu hồn quan xuất hiện quá sớm đưa tới hắn đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì hiểu rõ chân núi chiến sau ba phút bỏ mình dứt hai mươi điểm toàn thuộc tính tương đương thế thảm phía sau thu hồn việc quân m ó n thần phong sẽ không không quá để ý gợi ý của hệ thống xuất hiện thời điểm tùy tiện quan tâm liếc mắt mà thôi ngược lại là rất nhanh trên diễn đàn một cái so sánh kỳ quái thiết mời đưa tới sự chú ý của hắn ân thứ này thoạt nhìn có điểm giống truyền thuyết ba bảy trong cái kêu huyết thống hắn chứng kiến trong bài bột m ặ t xin xót tim đập một ít da tốc đứng lên nếu như suy đoán của hắn không sai chuyện này sẽ là hắn thu được một cái siêu cường huyết thống cơ hội ách cảnh bí ẩn vận mệnh cướp đoạt giả cũng chính là đời trước tục xưng vận mệnh d ồ kẻ cái này huyết thống mạnh mẽ đến mức nào đâu đó là một duy nhất tính huyết thống mà lên một đời thu được cái này huyết thống người chơi đã không có ai biết hà nịt là cái gì nhắc tới tên kia người chơi vẹn vẹn chỉ biết là hắn sở hữu rổ kẹ huyết thống vì vậy cái này huyết thống biệt hiệu dĩ nhiên thay thế bản nịt bởi vậy có thể thấy được cái này huyết thống mạnh mẽ đến mức nào bất quá hiện tại tần phong còn không xác định trên diễn đàn cái kia xin xót trong huyết thống quái là có hay không chính là thứ này dù sao thứ này mỗi lần xuất hiện hình tượng đều hoàn toàn khác biệt liền đỉnh đầu tên rất bất đồng chương ba trăm hai mươi lăm băng liệt thái n g u đ ộ n hành hiệp người chơi năm năm thần phong suy tư hiện tại hắn thần tính giá trị đạt tới một nghìn bốn trăm ba mươi bảy điểm sớm đã đạt tới cánh cửa huyết thống cái danh vị cũng đã tăng lên tới ba cái hắn có thể tại không đông tha hiện hữu huyết thống dưới tình huống đi lại đánh một cái huyết thống còn như huyết thống cái danh vị muốn đạt tới bốn cái lời nói vậy thì phải mười nghìn điểm thần tính giá trị mới được còn có chút khoảng cách hắn tỉ mỉ quan sát một cái trên diễn đàn cái kia video t h i ế t mời đó là một người bình thường người chơi tiểu đội hai trai hai gái đều là ba mươi tám bốn mươi cấp dáng vẻ lúc đầu ở dã ngoại đánh quái đ ỗ n g nhiên gặp được một c h ỉ huyết thống quái băng liệt thái ngôn bốn mươi huyết thống mang theo giả đây chỉ là một tiểu quái huyết thống liền thanh đồng cấp cũng không tính nếu như là tần phong nhìn thấy phỏng chừng đều lười để ý trực tiếp chỉ đi ngang qua nhưng đối với cái này phổ thông người chơi tiểu đội mà nói cái này bạch bản huyết thống cũng hữu dụng à tối thiểu có thể đánh tới nhìn là cái gì thuộc tính nếu như thuộc tính tốt còn có thể cần dùng đến cho nên bọn họ liền định tiến công chiếm đóng mọi người đều biết đồng phẩm cấp huyết thống quái so vậy bỗn muốn khó đánh một ít tiểu quái cũng giống như vậy cái này bạch bản huyết thông quái mặc dù không bằng không tám thanh đồng cập buốt độ khó nhưng so với bình thường tiểu quái khẳng định phải cường đại hơn rất nhiều cho nên bọn họ chuẩn bị kỹ càng kết quả xông lên thời điểm chỉ thấy được mấy đạo ánh đao bốn người trong nháy mắt đoàn diệt đỉnh đầu lung lay thương tổn chữ a số không cao lắm nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh sau đó bọn họ liền thấy cái kia băng liệt thái nghiêu lắc rằng giặc hướng phía xa xa đi xa rất nhanh thì từ bọn họ trước mắt tiêu thất băng liệt thái n ê u trong tay rõ ràng cầm lang nham bổng làm sao có thể vung ra ánh đao tiểu đội chúng ta tuy là đồ ăn nhưng hoàng kim cập b ộ t đều là có thể đánh đo à làm sao bị cái bạch bản huyết thống quái dây hơn nữa một dạng huyết thống quái cũng sẽ không chạy loạn cái này băng liệt thái n h ư g i ế t thế nào hết chúng ta liền chạy video thiếp mời chủ nhân quả thực phát c á o biến hình bạch kim ở trễ b ộ t không thể trêu vào còn chưa tính hiện tại liền bạch bản huyết thống quái đều để khi phụ bọn họ trò chơi này có còn hay không thiên lý cực kỳ đáng tiếc cái này thiếp mời căn bản không gây nên quá nhiều người quan tâm thậm chí thiếp mời phía dưới cũng không thiếu người hồi phục thái kê lẫn nhau mổ tại không thiếu người chơi xem ra ngay cả một bạch bản huyết thống quái đều không đánh lại tiểu đội có gì cần chú ý sao rõ ràng chính là thái kê lẫn nhau mổ a cái này nhưng làm cái kia video thiếp mời chủ nhân khí muốn chết hắn thậm chí muốn xóa tột tít h á i kê lẫn nhau mổ bình luận càng ngày càng nhiều hắn có điểm không chịu nổi hắn vẫn cần thể diện đo a đúng lúc này một cái tư nhân tư truyền vào chứng kiến cái kia tư nhân t ì nịt hắn còn cho rằng mình nhìn lầm rồi rùi rùi con mắt nhìn nữa chuyên nghiệp mang ngội thăng cấp một chữ không kém là vị kia thích khách đại thần nhất thời người này liền lệ rơi đầy mặt đứng lên tần phong có liên lạc cái kia gặp phải băng liệt thái ngự tiểu đội trưởng trùng hợp là thiên kia là một thích khách một cái dưa leo cố sự đại thần là đại thần sao ngoại tàu ta thật kích động đại thần có việc cứ việc nói bất chấp gian nguy không chối từ a không nghĩ tới còn là của mình người xùm bái tần phong cũng không còn c á i cọ dứt khoát hỏi cái kêu băng liệt thái ngưu nơi nào gặp phải cho một tọa độ ta cho ngươi một trăm kim thù lao dưa chuột lao ca không nghĩ tới đại thần tìm mình là hỏi cái kêu băng liệt thái ngưu tin tức không khỏi giật mình cái kêu băng liệt thái ngưu dường như hoàn toàn chính xác có điểm đặc thù a một n g không vì sao đại thần đều muốn hỏi tin tức này bất quá ngược lại hắn cũng đánh không lại băng liệt thái ngưu vì vậy rất dứt khoát nói tọa độ ta phát đại thần mặc dù rất muốn nói thù lao gì gì đó coi như nhưng là ta thật sự là quá nghèo â ô ô u cảm tạ đại lão thần phong cười cười người này còn rất thực sự chờ ta đi qua giao dịch hắn kết thúc diễn đàn trò chuyện băng liệt thái ngưu xuất hiện ở lương xuyên thành cũng chính là kim cương vũ lực công hội căn cứ địa kim cương vũ lực hội trưởng ai cùng so tài phía trước cãi lại thủy quá tần h phong bất quá tần h phong lười chấp n h ậ t với hắn không có khả năng đem thời gian lãng phí ở loại người này trên người nhưng lần này nếu như trùng hợp gặp thiện tay làm thì ta thần phong nhàn n h ạ nghĩ truyền t ố n g linh tuy bốc nát bạch quang tiềm thức sau đó hắn xuất hiện ở lương xuyên thành trung ương b a n g liệt thái n h u thần cờ mờ nờ b a n g liệt thái n h u nếu như tần phong không có đoán sai vật kia chính là vận mệnh dỗ kẹ cũng chính là ách cảnh bí ẩn vận mệnh cấp đoạt giả tần phong cũng không biết đời trước dỗ kẹ người chơi là như thế nào lấy được cái này huyết thống nhưng này danh người chơi sở hữu ngụy trang thành bất luận kẻ nào bất luận cái gì quái vật cùng bất kỳ vật phẩm gì năng lực có thể tưởng tượng được số mạng này dỗ kẹ huyết thống q á i bản thân khẳng định cũng đủng có loại này năng lực mấu chốt nhất là cái kia mấy đạo ánh đao dưa chuột lao ca tiểu đội là chết ở ánh đao phía dưới ánh đao kia hình thức cùng đặc hiệu cùng tần phong trong ấn tượng vận mệnh rổ kẻ ánh đao phi thường ăn khớp nếu quả thật là cái kia tần phong liền phát đại tài có người nói đó là một trưởng thành huyết thống không biết ban đầu phẩm cấp gì thế nhưng đến tiếp sau còn có thể để thăng thuộc tính gì gì đó tạm thời không nói liền cái kia năng lực ngụy trang cũng đã đầy đủ nghị thiên tần phong ở lương xuyên thành bên trong giao dịch một trăm kim tệ cho cái kia dưa chuột lao ca sau đó liền cưới hải cốt dựng đ i ể u hướng phía đối phương nói tọa độ kia bay đi loại tin tức này đối phương cũng không đến n ổ i lừa dối hắn nếu như lừa hắn lời nói hắn quay đầu có thể truy sát đối phương m ộ ư ơ i lần dù sao cũng là trả tiền đó là một mảnh phạm vi nhìn coi như bao la bình nguyên trên bình nguyên t r ậ n có một ít đại thụ chín trăm bảy mươi ba cành cây khô héo cũng ngăn cản không được phạm vi nhìn thần phong tử trên trời nhìn xuống đem hết t h ể đều thu hết vào mắt không có hắn đến rồi tọa độ kia hướng băng liệt thái ngư phương hướng ly khai bay một khoảng cách lại không hề phát hiện thứ gì trên thảo nguyên không ít người chơi đều ở đây l u y ệ n cấp hướng phương hướng kia đi trên đường có một gã độc hành hiệp kiếm khách người chơi đang cày quái giơ tay chém xuống đem trước mặt một đầu xương sư tử tiểu quái chém chết băng liệt thái như hướng phương diện này đi người này sẽ phải nhìn thấy a tần phong suy nghĩ một chút thao túng hải cốt dược điểu liền rơi xuống tên kia ngoạn ra bên cạnh ngoa tào sợ lao tử giật mình cái kia người chơi vô ngực một cái khuôn mặt đều trở nên có điểm chẳng bệnh hải cốt dược điểu hình thể cự đại chật đáp xuống người khác bên cạnh thu được người cũng là bình thường ngươi tốt có thấy hay không một người tên là băng liệt thái ngưu tiểu q u á i tần phong thuận miệng hỏi một câu băng liệt thái ngưu đó là đồ chơi gì nhi cái kia người chơi cảm giác có chút m ạ c danh kỳ diệu lắc đầu chưa thấy qua cái kia quái dày tần phong biểu hiện ra một ít thất vọng dáng vẻ xoay người sang chỗ khác đang ở hắn xoay người đồng thời ánh đao trợt nổi lên cái kỳ s vì dẹ ở người chơi trường kiếm trong tay trong nháy mắt vũ động vung ra mấy đạo ánh đao hướng phía tần phong phía sau của tới chương ba trăm hai mươi sáu săn đuổi như vào chỗ không người tần phong tuy là đưa lưng về phía đối phương nhưng khi đối phương ánh đao đánh tới hắn vẫn là dự liệu đến rồi tất cả hắn ung dung một cái lắp mình tránh được đối phương hết thể ánh đao quả nhiên hắn đã sớm đoán được trước mắt cái này đọc hành hiệp người chơi rẻ ớt rất có thể chính là cái kia vận mệnh rổ kẹ huyết thống quái ngụy trang nếu như là bình thường người chơi chứng kiến tần phong sao lại như vậy bình tĩnh n g ắ m lại mới vừa d ư a chuột c a tâm tình đó là bực nào kích động dù sao tần phong thân phận tại nơi b ả y ngược lại không phải là tần phong t ừ thổi mà là mới vừa cái này rẻ t chứng kiến phản ứng của mình hoàn toàn chính xác quá bình thản này mới khiến tần phong nổi lên lòng nghi ngờ tránh được đối phương ánh đao sau đó tần phong giơ tay lên thích đặt một cái kỹ năng trục xuất giả đây là hắn mới học được khôi bạch cấp thâm viên kỹ năng triệu hoán một gã trục xuất giả bên ngoài sở hữu hư không mắt bị động có thể khám phá tất cả vô căn cứ đồng thời sở hữu phản ẩn năng lực vì phòng ngừa vận mệnh rộ kẹ chạy trốn trục xuất giả là tần phong lớn nhất bảo đảm kèm theo tần phong kỹ năng p h ó n g thích một cái huyền phù giữa không t r u n g sám lệnh hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ đứng lên khu ma trục xuất tần phong đem trục xuất giả triệu hoán đi ra không đợi đối phương có bất luận cái gì tiếp theo động tác trục xuất người sám lệnh hư ảnh liền dẫn động một hồi hư không lực lượng trực tiếp nhắm đối phương khu ma trục xuất làm trục xuất giả kỹ năng này tập trung xuống phía dưới cái kia ngụy trang thành loạn da vận mệnh rổ kẹ trực tiếp bị hư không trục xuất đi ra ngoài cái kia vận mệnh rổ kẹ ngụy trang người chơi rẽ ở sắc mặt hơi đổi nhưng căn bản không có kịp phản ứng trực tiếp bị ngưng tụ ra hư không vòng xoáy hút vào khu ma trục xuất trạng thái sẽ kéo dài tám giây đang bị khu ma trục xuất thời điểm đối phương biết mỗi giây mất máu một phần trăm sau khi ra ngoài lọt vào ba trăm phần trăm thương tổn làm sâu sập đất phật đồng thời thần phong trục xuất giả là thâm viên kỹ năng điều này làm cho trục xuất người bất kỳ thủ đoạn nào đều cụ bị áp chế đẳng cấp hai khủng bố hiệu quả cái này khu ma trục xuất hiện giai đoạn không có bất kỳ người chơi có thể ngăn cản đừng nói người chơi đó là có thể ngăn cản hiệu quả máy bốt thần phong đều chưa từng thấy còn như trước mắt vận mệnh dỗ kẻ hiển nhiên cũng không đỡ được ngụy trang năng lực xác thực rất mạnh thần phong khỏe miệng vị tiểu lạng lặng cùng đợi tám giây phía sau hư không vòng xoáy kết thúc giả trang thành loạn ra vận mệnh dỗ kẻ rốt cục thoát khỏi bị trục xuất trạng thái một lần nữa xuất hiện thần phong cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h làm thân hình của đối phương một lần nữa xuất hiện thời điểm thần phong trước giờ ngưng tụ phong mang kiếm khí trực tiếp liền rơi vào trên người đối phương liên tiếp không ngừng thương tổn chữ số từ đối phương đỉnh đầu phiếu khởi cái kêu ngụy trang thành người chơi rẽ ở thân hình trực tiếp hóa thành bạch quang tiêu tàn rơi nhất chiêu m i ể u s á t nhưng mà thế thân con dối thần phong nhữ mày hắn lấy được nêu lên là ách cảnh bí ẩn vận mệnh cướp đoạt giả thế thân con dối bị gạt bỏ thế thân con dối là một bảo mệnh kỹ năng ở tự thân tao ngộ thời điểm tử vong có thể sáng tạo một cái con dối thay thế chính mình tử vong còn như tự thân bản thể thì là tiến nhập ẩn thân trạng thái có thể nhân cơ hội chạy trốn nhưng mà thần phong hiện tại gọi về c h u c xuất giả ẩn thân thì như thế nào căn bản không khả năng chạy thoát được trục xuất người hư không mắt tại nơi tần phong rất nhanh thì phát hiện có một cái bán trong suốt thân hình đang hướng phía lương xuyên thành phương hướng nhanh chóng chạy trốn tốc độ cực nhanh thế thân con dối thời gian cột nó không biết bao lâu phải trong vòng thời gian ngắn đem giải quyết t ầ n phong trong lòng suy nghĩ không hổ là được xưng là ách cảnh bí ẩn tồn tại bên ngoài chạy chối chết thủ đoạn có thể nói là tuyệt đối nhất lưu mà giờ này khác này cái kỳ ạ bột r ự c tiếp biến hóa thành một gã khác ngoạn da dáng vẻ bên mộ họ không trọng yếu quan trọng là người này đỉnh đầu công hội tên gọi dĩ nhiên biến thành kim cương vũ lực khá lắm muốn ngụy trang thành công hội người chơi dựa vào công hội đi đối phó ta khương thần võ khỏe miệng b ị tiểu căn bản sẽ không lưu ý ngược lại là cái kỳ ạ bột tốc độ rất nhanh vừa chạy vừa có thể thuấn thiểm tần phong cũng phải vừa chạy một bên hư không bắn vọt mới có thể đuổi kịp đối phương khoảng cách song phương ở dần dần gần hơn nếu như đổi thành người khác cái n g y bột đánh không lại cơ bản cũng có thể trốn chạy nhưng đối mặt tần phong muốn chạy trốn thật sự là suy nghĩ nhiều ván trượt dây thần táng phối hợp xích hồng cấp thần khí t ă n g phúc để thăng tốc độ di động quả thực vượt quá tưởng tượng song phương một cái phía trước một cái ở phía sau không bao lâu song phương liền đều vọt vào lương xuyên thành bên trong bởi phát hiện t ầ n phong có thể khám phá ở t h ầ n cái này huyết thống quái thẳng thắn cũng sẽ không ẩn thân trực tiếp hiện hình các đại lao cứu ta huyết thống quái làm bộ thất kinh bộ dạng quát to lên t h u ậ t nhìn h ư u mô h ư u dạng giống như là kìm cương vũ lực công hội phổ thông người chơi bị người khi dễ giống nhau nhất thời lương xuyên thành bên trong một hồi động tĩnh Có huynh đuổi đệ bị i g ế ta cướp tài sản r hỏa. Ngoa ta à Dám ở chúng t trên địa bàn truy sát ta, to Ta. Ta rồi bàn huynh chúng gan như Chán sống địa đệ ai là vậy? hả? khuyên các vị vẫn là yên tĩnh một chút vị tiết nhưng là chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp ổ lãnh tĩnh cái r á m quản hắn là ai chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn các huynh đệ bị khi dễ kim cương vũ lực công hội nội bộ đám người toàn bộ đều là vẻ mặt phẫn nộ bọn họ ở lương xuyên thành bên trong tụ tập lại toàn bộ công hội lực ngưng tụ vẫn là rất mạnh một tên trong đó phó hội trưởng thần tình ngưng trọng dẫn một đám người xuất hiện ở tần phong phía trước trên đường phố đã thấy vận mệnh rổ kẹ giả t r a người chơi trực tiếp liền vọt vào đối phương trong đám người quay đầu nhìn tần phong liếc mắt khoe miệng lộ ra một cái rảo h ạ t cùng nụ cười tà dị huynh đệ không biết có phải hay không là có hiểu lầm gì đó vì sao đổi u g i ế t chúng ta công hội tên kia trung niên phó hội trưởng vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ đối mặt tần phong muốn ngăn cản hắn đáng tiếc t ầ n phong nơi nào sẽ đưa bọn họ để ở trong lòng lúc đầu cái này kim cương vũ lực công hội liền không phải thứ tốt gì tần phong căn bản lười cùng đối phương giải thích quản ngươi hiểu lầm gì đó không hiểu lầm dám c h ặ n đường triệu sao tốt trực tiếp giết chết là được hư không trọng kích tần phong thân hình căn bản không có chút nào dừng lại giơ tay lên một đạo hư không trọng kích song chấn động vân trong nháy m ắ t quyết tán chu vi một nghìn hai trăm m trong phạm vi hết thệ kim cương võ lực người chơi tất cả đều bị đánh bay phù không ảm dạ tiếp xúc đ ế từ chính cấp độ truyền thuyết duy nhất trang bị ảm dạ cái khăn che mặt chủ động đặc hiệu Lại một lần ạ i một l nữa x u ấ trước hiện, thừa dịp kim cương vũ lực hết thể người chơi phụ không thời cơ, hướng phía Chu、Vi、phóng Kim người Vi Cương tất xuất dịp bị lực cả cơ, vũ đều a kinh khủng hát cám phóng、vật. Lần hát vật. cám r ở tiến công chiếm đóng bà la toa huyết thống thời điểm tần phong hay dùng một chiêu này phối hợp ám ảnh độc hành huyết thống phân thân đem tử thần công hội thanh t r ạ n g lúc này đây càng thêm r ứ t khoát lương kèm theo phun xin hắc ám phóng vật tịch quyển đi ra ngoài kim cương võ lực các người chơi liền một câu giải thích cơ hội cũng không có tất cả đều bị giết chết t trên mặt đất tần phong như do giống nhau chạy vội mà đến ở lương xuyên thành bên trong như vào chỗ không người tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người chương ba trăm hai mươi bảy huyết thống mảnh nhỏ cạnh tranh cơ chế thần phong tốc độ quá nhanh từ những cái này kim cương vũ lực người chơi chứng kiến tần phong đến tần phong giết chết bọn họ trước sau không cao hơn không năm giây tất cả mọi người đều nằm ở trên mặt đất ngay sau đó chu vi rất xem thêm náo nhiệt đã kinh ngạc đến ngây người các người chơi c h ậ n phát hiện giữa sân lại có cái người chơi còn không có ngã xuống chính là cái kia ngụy trang thành ngoạn gia vận mệnh rổ kẹ huyết thông quái cái này đại thần cũng quá bá đạo a bất quá hắn dường như chỉ nhằm vào kim cương vũ lực cản đường không đối người qua đường xuất thủ các ngươi xem còn có một kim cương võ lực người không chết người này a n đại lao nhất chiêu dĩ nhiên không chết không chỉ có không chết còn liền huyết đều không làm sao rơi chẳng lẽ đây cũng là một đại lao a cũng liền ở chung quanh mọi người rung động đồng thời cái kia ngụy trang thành ngoạn gia vận mệnh rổ kẹ huyết thông quái khỏe miệng rốt cục lộ ra một đôi răng nanh một đôi đồng tử biến thành đen thui màu sắc nếu không bỏ rơi được sẽ không chạy ách cảnh bí ẩn vận mệnh cướp đoạt ghi al sáu kim cương cấp huyết thống mang theo giả đầu đình rốt cục hiển lộ ra một hàng chữ nhỏ một cái thon gầy h ắ t cám thân ảnh hợp với một tấm ngũ thải rổ kẹ mặt nạ xuất hiện ở trước mặt mọi người điều này làm cho chu vi hết thể người chơi dồn dập mở to hai mắt nhìn toàn bộ hít vào một hơi cái này dĩ nhiên là một cái huyết thống q u á i lúc nào quái vật đều có thể ngụy trang thành người chơi quả thực chưa bao giờ nghe a làm nửa n g à y đại thần chỉ là đang đổi u giết cái này huyết thống quái 367. cái kia kim cương vũ lực công hội thuần túy là bị cái này huyết thống quái hãm hại a cái gì đang ở soát cấp kim cương vũ lực hội trưởng ai cùng so tài đạt được tin tức này thời điểm hầu như hoài nghi l ô thai của mình cái kia đệ nhất thích khách đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở lương xuyên thành sau đó đem chính mình công hội phó hội trưởng mấy mười người tất cả đều giết mà chuyện nguyên nhân gây ra dĩ nhiên là một cái hội ngụy trang thành loạn gia huyết thống quái cái kia huyết thống quái ngụy trang thành kim cương võ lực thành viên nỗ lực khiến cho kim cương vũ lực công hội đi ngăn cản cái kia đệ nhất thích khách thật giống như cái kia huyết thống quái đang e sợ cái kia đệ nhất thích khách nếu là hiểu lầm quên đi ai cùng so tài suy tư một chút đối với tên kia phó hội trưởng trò chuyện riêng tới cái gì hội trưởng lẽ nào chúng ta liền không công bị g i ế t bộ kia hội trưởng phi thường khó chịu hắn ở kim cương vũ lực cũng không phải một ngày hay hai ngày đi tới chỗ nào đều là bá quyền chủ nghĩa nào có khác cán nhân người chơi có thể để cho hắn biết nhưng không nghĩ tới lần này bị đệ nhất thích khách chết hơn nữa nhà mình hội trưởng còn đối với mình nói quên đi không tính là làm sao bây giờ hiện tại hắn quá mạnh mẽ chúng ta nhiều hơn nữa người đi qua đều giống nhau là chết ai cùng so tài lạnh nhạt nói rằng ngươi muốn đi tiễn ta ngược lại thật ra không x e n bảo đừng mang theo hội viên cùng đi tiễn đương nhiên cái này cũng không đại biểu chúng ta biết vẫn sợ hắn các loại chờ chúng ta công hội cao thủ đều sau khi thức dậy có nhiều thời gian với hắn c h ậ m d ã i chơi phó hội trưởng không cam lòng nói hắn không phải muốn đánh nhợt một sao chúng ta cho hắn dưới ngáng chân không được sao không nhất định phải chính diện ai cùng so tài là ngươi ngu xuẩn hay là ta ngu xuẩn không phải một cái kim cương cấp huyết thống quái nhân ra mấy lần liền g i ế t chấp đoán ngươi có cái gì cơ hội dưới ngáng chân không thể không nói ai cùng so tài đối với tần phong thực lực mạnh bao nhiêu vẫn có tương đối chính xác xác thực nhận thức ở mệnh lệnh của hắn dưới hết thể kim cương võ lực người chơi tất cả đều xa xa rút lui điều này làm cho kim cương vũ lực toàn bộ công hội tổn thất hạ xuống tối tiểu hóa nhưng cùng lúc c ũ nhưng g k có hắn i ế u c g hội thành viên rất có h u c thể làm sao mà lúc này đối với tần phong mà nói căn bản không biết kim cương vũ lực công hội nội bộ chuyện gì xảy ra với hắn mà nói chính là có người chặt đường sau đó dây không hơn hắn hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ tạo thành ảnh hưởng gì các loại nhưng hắn chỉ là tùy ý xuất thủ cũng đã khiến cho thân là lương xuyên thành bá chủ kim cương vũ lực công hội nội bộ xảy ra g i a o động cùng nội bộ xung đột có thể thấy được tần phong bây giờ lực ảnh hưởng đã đạt đến đến trình độ nào nhưng bây giờ tần phong thật đúng là không thèm để ý những thứ này hắn chỉ quan tâm trước mắt con kia kim cương cấp huyết thống quái mới kim cương cấp hư không trọng kích khương thần võ giơ tay lên trực tiếp một đạo hư không sóng gợn chấn động ra đi đem cái kia huyết thống quái phủ không đứng lên nhưng này lại chỉ là một thế thân thay thế bản thể thừa nhận rồi một chiêu này khống chế trạng thái đáng tiếc thần phong ở nhiều người địa phương hư không trọng kích hoàn toàn không cùng độ hắn cắt đổi thành toàn thể công kích hình thức không ngừng hư không trọng kích đem người chơi phù không sau đó đổi mới cái này kỹ năng đồng thời khiến cho cái kế ếch cảnh bí ẩn vận mệnh cướp đoạt giả cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy bị phù không trạng thái tổng cộng mới không đến một trăm triệu huyết quá đơn giản thần phong lắc đầu có trục xuất giả cái này thâm nguyên kỹ năng sau đó tất cả ân thân ngụy trang ở trước mặt hắn đều là thùng rông kêu to cái này chỉ kim cương cấp huyết thông quái cơ hồ không có chút năng lực phản kháng nào đem mục tiêu k h ô n g chế được sau đó tần phong liền bắt đầu ngưng tụ phân thân ám ảnh hóa thân truy phong tan ảnh cô độc hình bóng tổng cộng sáu cái phân thân gần như trong nháy mắt ngưng tụ ra sau đó bay thẳng đến bị khống chế l ụ i bột phổ thông công kích chu vi trên đường phố hết thể người chơi đều bị thâm nguyên kỹ năng chấn được phù không. không có bất luận cái gì người chơi ảnh hưởng đến tần phong đại bốt hầu như chỉ là khoáng khắc đ ế từ chính phân thân thương tổn phát ra thật sự là quá cao cũng liền mấy giây thời gian cái kia kim cương cập bốt ách cảnh bí ẩn vận mệnh cấp đoạt giả lượng máu thanh linh lần này nó đã không còn thay thế tử vong thế thân kỹ năng trực tiếp ở tần phong ánh đao màu đỏ ngòm bao phủ xuống triệt để ngã xuống t ầ n phong thở phào nhẹ nhõm đang ở hắn nhớ muốn thu lấy được thời điểm chúc mừng ngài thu được vận mệnh cấp đoạt giả huyết thống m ả n h nhỏ một chín huyết thống m ả n h nhỏ một phần chín hắn c a mày không nghĩ tới cái này huyết thống còn có bực này thuyết pháp ý là mới vừa đây chẳng qua là cái này huyết thống quái phân thân ngoại trừ này bên ngoài người này còn có tám cái phân thân không hổ là ách cảnh bí ẩn a tình huống này càng làm cho ta chờ mong cái này huyết thống sẽ có rất mạnh thần phong vẫn chưa thất vọng mà là càng ngày càng chờ mong mọi người đều biết huyết thống quái càng khó đánh lấy được huyết thống thì sẽ càng mạnh mẽ mà bây giờ hắn có thể bằng vào trên người một quả này vận mệnh cướp đoạt giả huyết thống mảnh nhỏ cảm ứng được mặt khác tám cái mảnh nhỏ cho ở vị trí điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn nhớ muốn góp đủ chín miếng m à h nhỏ cũng không phải việc khó hẳn là ngay cả có chút d ư ờ m g i ả mà thôi bất quá mấy cái khác huyết thống m à h nhỏ dường như tình huống có điểm không giống với chẳng những có mạnh có yếu hơn nữa trong đó hai quả vẫn còn ở cùng nhau dường như đã bị khác người chơi bắt vào tay cái này có ý tứ tần phong khỏe miệng vi tiểu sợ rằng muốn góp đủ số mạng này rổ kẹ huyết thống còn phải cùng những người khác tranh đoạt một phen mới được t r ư ờ n g t h a n h hình huyết thống quả nhiên khác nhau lại còn có cạnh tranh cơ chế xem ra đời trước tham dự cạnh tranh người chơi cũng đều không có công khai quá cùng loại tư liệu đưa tới liền tần h phong cũng không biết sự cạnh tranh này cơ chế không biết là ai đã thu được hai quả huyết thống m ạ n h nhỏ thần phong hay mắt có điểm hiếu kỳ chương ba trăm hai mươi tám còn chưa trưởng thành vận mệnh dồ kẹ thần phong hiện tại chỉ là suy đoán dù sao hắn cũng không biết mặt khác tám cái địa phương đến tột cùng tình h ữ u g ì cái này huyết thống quái lấy chín cái phân thân hành động mỗi người sát nhân thu được trưởng thành nói như vậy nhất định là mỗi người s a nhau mới đúng nếu hai quả phân thân cùng một chỗ rất có thể là bị người khác lấy được nếu không đối với bột mà nói trưởng thành hiệu suất bằng lòng canh đầu chậm nhưng là đúng vậy nếu quả thật là người khác lấy được mảnh nhỏ vậy cũng sẽ biết còn lại mảnh vụn vị trí sẽ không đợi tại chỗ bất động mà là sẽ mau chóng đi trước cầm lấy còn lại mảnh nhỏ a nói tóm lại phải đi qua nhìn một chút mới biết được tình huống cụ thể dưới một cái mục tiêu tự nhiên là trước hướng hai quả mảnh nhỏ ở chung với nhau địa phương đi mặc kệ vẫn là huyết thông quái vẫn là đã bị người chơi lấy đi đối với tần phong mà nói không khác nhau gì cả ngược lại cuối cùng đều là hán ảnh ma thành đây là huyền hoa du hy khu bên trong một cái khác trọng yếu chủ thành đối ứng trong hiện thực thứ sáu phân khu cũng là nhân khí của chiến sĩ obama nơi đóng quân giờ này khác này ảnh ma n g o à i thành đang có hai đại công hội ở hôn chiến cụ thể nguyên nhân gì đánh nhau đã không người biết nhưng ở người chơi đều rất tích mệnh dưới tình huống loại này quy mô hôn chiến đã tương đương hiếm thấy dù sao tử vong nghiêm phạt rất nghiêm trọng ai cũng không muốn rơi cái kia một điểm thuộc tính nếu như chỉ là ngôn ngữ tranh cơ bản cũng sẽ không tăng lên đến quần thể hỗn chiến đương nhiên trừ phi trong đó nhất phương có nắm chắc tất thắng nhưng xem tình huống hiện tại h i ệ n nhiên không phải không ngừng có người chơi ngã xuống đất không ngừng có người chơi từ bên trong thành một lần nữa chạy tới thoạt nhìn song phương đều đã rết ra hỏa tới trên mặt đất thi thể đều nằm một mảng lớn tần phong chạy tới trong sân thời điểm nhìn thấy chính là loại tình huống này hắn ơi hải cốt d ự c đ i ể u từ trên cao mà đến hướng phía phía dưới thung lũng bên trong nhìn lại tổng cộng ngàn người hôn chiến cục diện trong đó đại đa số đã bị rết ngã xuống đất trong đó có hai cái thân ảnh trong mắt hắn có vẻ cực kỳ rõ ràng lại là ngụy trang thành người chơi gây sự thần phong khỏe miệng vị tiểu xem ra thật đúng là không có gì người chơi thu được cái này huyết thống mà nhỏ chỉ là bởi vì nơi đây bạo phát đại quy mô hôn chiến cho nên mới đồng thời hấp dẫn hai cái huyết thống phân thân qua đây đục nước béo cỏ mà tham dự hôn chiến người chơi căn bản không biết mình lại bị bột thao tác hôn chiến song phương không biết có không có được chỗ tốt gì nhờ hến buôn khẳng định thừa dịp loạn lấy được không ít người đầu chạm đất hai cốt dược điệu trong nháy mắt hạ xuống nhấc lên một hồi cùng p h o n g rơi thẳng vào trong mọi người còn dư lại ở hôn chiến mấy trăm người tất cả đều bị một màn này chấn động đến từng cái toàn bộ đều dừng tay lại là cái kia nam nhân hắn tới làm cái gì mọi người kinh nghi bất định nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tần phong không biết còn có nên hay không tiếp tục hôn chiến đúng lúc này hai vị ngụy trang thành ngoạn gia huyết thống quái rốt cục xuất hiện thừa dịp cái này một lớp hôn chiến hai vị huyết thống quái phân thân đều thu được tương đối lớn để thăng ách cảnh bí ẩn vận mệnh cấp đoạt ghi a l v sáu vương giả cấp huyết thống mang theo giả ách cảnh bí ẩn vận mệnh cấp đoạt ghi a l v sáu vương giả cấp huyết thống mang theo giả hai cái giống nhau như lúc h ắ cám thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người mang giống nhau ngũ thải rổ kẹ mặt nạ từ đầu tới cuối duy trì lấy quỷ dị rào hoạt đủ cười một màn này khiến cho chu vi hết thể người chơi toàn bộ đều c h ố mắt nhìn nhau chuyện gì xảy ra trong hôn chiến dĩ nhiên trà trộn tới hai cái huyết thống bốt vẫn là giống nhau như lúc hết u y t h ư n g bốt này sao lại thế này bọn họ hôn chiến nửa ngày sợ không phải có thật nhiều người chết ở nơi này hại bột trong tay a tần phong đương nhiên sẽ không theo những thứ này người chơi nói cái gì trục xuất giả hư không trọng kích tần phong giơ tay lên đem trục xuất giả triệu hoán đi ra ngay sau đó chính là hư không trọng kích s o n g chấn động hướng phía chu vi khuyết tả n già đem toàn trường liền người mạng bột hết t h ể mục tiêu tất cả đều đánh bay phù không đứng lên vương giả cấp so với mới vừa kim cương cấp ngược lại là mạnh điểm đáng tiếc vẫn chỉ là đưa đồ ăn cái nệ bột dường như vừa mới bắt đầu phát dục không bao lâu là còn chưa lớn lên vận mệnh dấu k ẻ đối với bây giờ tần phong mà nói cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó nhưng nếu là lại để cho nó phát dục vài ngày cái kia liền không nói được rồi mà cũng để cho tần phong càng thêm chờ mong nói như vậy huyết thống quái năng lực có một bộ phận biết chuyển hóa thành huyết thống năng lực không hề nghi ngờ cái này huyết thống sở hữu rất mạnh trưởng thành không gian hai vị bột bị tần phong hư không trọng kích sóng gợn ban chúng nhưng rất nhanh liền khiến cho dùng thế thân năng lực tại chỗ lưu lại một bị đánh bay phân thân còn như bản thể thì là phân biệt hướng phía phương hướng bất đồng chạy trốn một trăm linh phân công nhau chạy trốn đây chính là bộn mạch suy nghĩ nếu như đối với còn lại người chơi cái này mạch suy nghĩ thật là có dùng đáng tiếc đối mặt t ầ n phong còn muốn chạy trốn chạy hay sống ở trong mơ cô độc hình bóng t ầ n phong trực tiếp ngưng tụ cô độc hình bóng chòm sao song tử thần khí đặc hiệu vẫn là tiện dụng nhất ngay sau đó cô độc hình bóng đồng dạng triệu hoán ra c h ụ xuất giả、Truy. không phong mang cô độc tần phong cùng hắn cô độc hình bóng gần như cùng lúc đó ném ra phong mang kiếm khí liên tiếp một mươi bảy đạo kiếm khí trực tiếp rơi vào hai vị bột bên trên bốn trăm chín mươi tám v、đút. 918 1462 ở huyết hồng ánh đao phía dưới cái này hái bột không có bất kỳ đường phản kháng dù cho có một ít bị động phòng ngự t h u tính đều ở đây tần phong áp chế lực công kích dưới thùng rông têu to miệu sát chúc mừng ngài thu được vận mệnh cướp đoạt giả huyết thống mạch nhỏ h a c h n h ú c mừng ngài thu được vận mệnh cướp đoạt giả huyết thống mạch nhỏ ba t ầ n phong một mạch tiếp thu được gợi ý của hệ thống như vậy còn rất nhanh t ầ n phong khỏe miệng vị tiểu chu vi hôn chiến người chơi đều còn chưa có giải trừ p h ụ không trạng thái tần phong đã đem hai bột toàn bộ giết chết thu hoạch hai quả mảnh nhỏ ấn cái tình huống này tiếp theo còn lại mảnh nhỏ cũng sẽ rất nhanh chỉ là cái này huyết thống quái phân thân phân bố ở huyền hoa du hí khu các nơi truyền t ố n g tới truyền t ố n g đi đều cần tốn hao hết mấy vạn kím tệ khiến cho tần phong một ít đau lòng bất quá đau lòng cũng chỉ có thể đau lòng cái này huyết thống nhất định là muốn bắt hắp nát truyền t ố n g linh thúy trực tiếp chạy về phía dưới một tòa độ bốn hơi chút nghỉ ngơi một cái mới vừa cái kia hai chương viết thời điểm trạng thái không tốt lắm ban g à y đi một chuyến ý viện quá mệt mỏi xin lỗi mới tỉnh lại quay đầu hơi sửa đổi một chút không ảnh hưởng xem lực chương ba trăm hai mươi chín huyết t h ố n g tất đoạt bị lừa ngội tử bác băng bảo thần phong lại nữa rồi đây là cách hắn mới vừa người gần nhất mảnh nhỏ chỗ chỗ nhưng khi hắn rơi xuống đất thời điểm hắn sợ ngây người hắn phát hiện cái nệ bột còn lại phân thân dĩ nhiên đã ở hướng phía bắc băng bảo nhanh chóng tập hợp qua đây đồng thời nhanh chóng rung hợp vào nhau không hề nghi ngờ cái nụy bột sợ nếu như tiếp tục xa nhau như vậy cái này huyết thống cuối cùng nhất định sẽ bị tần phong từng cái đánh bại cuối cùng thu hoạch hết t h ể mảnh nhỏ nhưng bây giờ bột trước giờ tụ hợp lại cùng nhau khi tất cả bọt phân thân đều đi tới bắc băng bảo tần phong từ trên bản đồ cũng nhìn không ra chúng nó cụ thể vị trí ở nơi nào nhưng biết đại khái chúng nó là dung hợp lại cùng nhau mau nhìn là cao cấp huyết thống khoái ngoa tào cấp độ truyền thuyết mau nhanh lưu lưu cầu chẳng lẽ lại là cái nồ đem cái nụy bột đưa vào tới a nhị cự bảy ở bắc băng bảo điểm phục sinh đây là người chơi tụ tập được nhiều nhất địa phương vài cái nguyên bản ngụy trang thành ngoạn gia vận mệnh rổ k ẹ phân thân vào lúc này dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái kinh khủng tập hợp thể hát cám mà thân ảnh thon gầy ngũ thải rổ kẹ mặt nạ quỷ dị nguy hiểm nụ cười ách cảnh bí ẩn vận mệnh cấp đoạt ghi al sáu cấp độ truyền thuyết huyết thống mang theo giả thần phong đang ở cách đó không xa xoay người liền gặp được cái này chỉ hấp dẫn vô số người chơi chú ý huyết thống bốt thoạt nhìn cũng không uy m ã n nhưng toàn thân đều lộ ra một loại hơi thở hết sức nguy hiểm bất luận kẻ nào chứng kiến cái này bột đều sẽ theo bản năng dùng mình cái này bột phân thân tập hợp lại cùng nhau dĩ nhiên tạo thành truyền thuyết cấp huyết t h ố n g thoái may mà ta đã thu được trong đó ba cái mà nhỏ nếu không chẳng phải là biết dung hợp thành cấp độ sử thi thần phong trong lòng có chút chấn động hắn nhớ kỹ lời trước được xưng là rổ kẹ người chơi cũng là hậu kỳ mới xuất hiện làm nửa ngày cái này huyết thống dĩ nhiên là vượt qua truyền thuyết cấp tồn tại đây là bên ngoài phát dục sơ kỳ nếu như kỳ chân chính phát dục đứng lên dù cho đến cuối cùng sợ rằng cũng không có người nào có thể đối kháng nếu là cấp độ truyền thuyết bốt thần phong liền cảnh giác cấp bậc noy bốt sẽ có áp chế đẳng cấp kỹ năng đ ỗ n g nhiên một cái tịnh lệ thân ảnh cưới một ngọn lửa màu xanh la mã m từ đường phố xa xa bên trên chạy tới y kỳ lăng bác băng bảo niết bàn công hội bây giờ phó hội trưởng một trong mỹ nữ này mục sư phía trước còn thêm qua tần phong đội ngũ tính khí thoạt nhìn thật ôn nhu thực lực cũng rất mạnh ở tần phong ánh mắt cảnh giáp giới y lăng một bên tới gần vừa có chút đỏ mặt nói rằng thực sự là cảm ơn đại thần cảm tạ ta cảm tạ ta làm cái gì thần phong có điểm sở không được đầu não đại thần không phải nói muốn tới giúp ta đánh thu hồn con sao di cái này làm sao còn có một bốt y ghìa lăng đi tới phân nửa lúc này mới nhìn thấy một bên cả người tản ra nguy hiểm khí tức vận mệnh dỗ kẻ không khỏi biến sắc đánh thu hồn quan ta lúc nào đã nói thần phong theo bản năng nghĩ hoặc nhưng hắn lập tức phản ứng kịp cô em này sợ không phải bị cái n ả y bột một cái phân thân cấp cho số mạng này rổ k ẻ sở hữu ngụy trang người khác năng lực muốn lừa dối ý lăng dễ dàng như vậy vấn đề tới cái n g y ệ bột đem cô em này đã lừa gạt tới làm cái gì đông nhiên tần phong đột nhiên nhận thấy được một nguy hiểm cả người nhanh chóng hướng phía sau thối lui trốn vào hát cám cùng lúc đó một chỉ ma chảo màu đen đột nhiên xuất hiện đem ý lăng bắt lại hắc khí quân quanh ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy có một cỗ hắc khí bị hấp hướng về phía cấp độ truyền thuyết huyết thổng bột địa phương sở tại sau một khắc hư không ánh đao lóe ra hiện đem ý lăng tại chỗ chạm sát một bốn năm vê đốt m ộ i tử ngã xuống đất nàng con mắt mở thật lớn cả người đều nằm ở ngộng bức trạng thái cái này tình huống gì a ta nàng xem nhãn gợi ý của hệ thống dù cho vẫn ôn nhu như nàng cũng không nhịn được tuân ra một câu chửi bậy ta huyết thống bị tức đoạn huyết thống bị tức đoạn cái nàng là ý gì chu vi hết thể người chơi đều hoàn toàn biến sắc bọn họ không minh bạch di lăng kết quả này là có ý gì thế nhưng nhìn không sắc mặt nàng cũng biết tình huống cực kỳ không thích hợp chạy nguyên bản còn dự định xem náo nhiệt các người chơi giờ khác này căn bản không dám ở tại chỗ dừng lại từng cái sắc mặt tái nhuận chen lấn ra bên ngoài chạy trốn mọi người đều sợ h ã i chính mình chạy vãn một điểm liền cùng y lăng giống nhau bị tức đoạt huyết thống nhưng bọn họ vẫn là chạy chậm trong đám người có mấy người người chơi sở hữu hoàng kim cấp huyết thống trong chấp nhóm này trực tiếp bị hư không xuất hiện ma mà chảo màu đen c u â n lấy huyết thống cấp đoạn lực lượng kinh khủng một khi bày ra khiến cho hết thể người chơi vạn phần hoảng sợ không cô em này nam cũng trúng đạn a tần phong vẫn duy trì trốn vào hắc cám trạng thái nhìn trên mặt đất nằm chết ý lăng cảm thấy cô em này cũng quá xui xẻo nàng có thể hay không đem việc này trách tội đến trên đầu mình tần phong không biết nhưng hắn hiện tại cũng không rỗi danh cùng mọi tử giải thích cấp độ truyền thuyết b ộ t liền tần phong đều cần phải ứng phó cẩn thận huống chi hay là đảng bột đã tước đoạt một ít người chơi huyết thống dưới tình huống đời trước dù kẻ người chơi có người nói là có thể cướp đoạt người khác huyết thống năng lực đem ra tự sử dụng thì ra cái nệ bột cũng có năng lực này b ấ trong quả, huyết nó dường như không cách nào thống. cướp cách Là đoạt ta ta t bởi vì ê n người có nó huyết thống mảnh nhỏ có huyết s a t h ầ p h o n đang làm suy đoán. đồ đời này duy nhất tính đồ vật, hắn đời trước cũng làm Loại suy duy vật, trước khoảng ô không n nhiều lắm. Tuy là hắn rất mạnh, nhưng cũng g giải có lý lắm. là phải Tuy rất t à toàn n toàn năng. Trong trí o k h thời gian ngắn chu vi hết thể người chơi đều đã bị cái kia mang ngũ thải rổ kẹ mặt nạ thon g ầ y thân ảnh sợ đến chạy từ phía không có ai dám can đảm ở tại chỗ dừng lại dồn dập trốn ra mấy ngàn thước bên ngoài toàn bộ bắc băng bảo điểm phục sinh ngoại trừ mới sống lại đi ra người chơi bên ngoài hầu như thành một mảnh thành chống không bị bột tức đoạt huyết thống lại bị bột một đao chém chết ý lăng vẫn vẻ mặt mộng bức nằm tại chỗ nàng đến nay không biết cụ thể chuyện gì xảy ra mới vừa chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp đột nhiên trò chuyện riêng nàng m u ố n không nói là có thể giúp nàng đánh một cái thu h ồ n quan lúc đầu nàng cũng có chút lo sợ bất an nghe t h ế tin tức tự nhiên mừng rỡ dù sao hạ anh tam nữ thu h ồ n quan đều là tần phong hỗ trợ đánh kết quả nàng hào hứng chạy trở về lại bị bột tức đoạt huyết thống phải biết rằng hiện tại nàng thực lực lớn nhất khởi nguồn chính là cái k i a kim cương cấp huyết thống a kết quả gợi ý của hệ thống nàng của nàng huyết thống bị vĩnh cửu cấp đoạn nàng hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không c h ò chơi này có khó như vậy chơi sao t ầ n phong đã hoàn toàn chuyên chú hắn trốn vào hắc cám c h i hậu liền tỉ mỉ quan sát đến ách cảnh bí ẩn vận mệnh cấp đoạn giả cái k i a ngũ thải rồ kẻ trên mặt nạ quỷ dị rào hoạt nụ cười làm người ta có loại cực kỳ dự cảm bất hảo đông nhiên dô kẻ mặt nạ ánh mắt hướng phía tần phong chỗ ẩn thân liếc mắt nhìn sang nó phát hiện tần phong vị trí chương ba trăm ba mươi lực phòng n ợ i mạc thánh quang tài quyết chém năm năm lợi ý bột làm trung tâm hắc ám hướng phía chu vi phô khai phảng phất ngày tận thế tới trăng cảnh bao phủ ở toàn bộ bắc băng bảo điểm phục sinh ngài tiến nhập ách cảnh bí ẩn vận mệnh cướp đoạt giả ách cảnh lĩnh vực ngài không chỗ có thể ẩn giấu ngài thu được ách cảnh quấn quanh trạng thái ách cảnh quấn quanh mỗi giây tiến hành một lần vận rủi phán định thu được ba cái ngẫu nhiên mặt trái hiệu quả tần phong bị bột phát hiện hắn liếp nhìn ách cảnh quấn quanh hiệu quả nghĩ thầm hoàn hảo tự có ngạc thần ma phương có thể cực kỳ hữu hiệu khắc chế lãnh vực này mặt trái hiệu quả ngạc thần bảo vệ tự thân gặp bất luận cái gì mặt trái trạng thái lúc có tám mươi mốt phần trăm xác suất miễn dịch nên hiệu quả cũng giảm thiểu chín mươi tám phần trăm mặt trái hiệu quả thời gian kéo dài cái này cực kỳ thoải mái tuy là miễn dịch mặt trái hiệu quả s á t suất chỉ có tám mươi mốt phần trăm nhưng coi như không có thể miễn dịch rơi cũng sẽ giảm thiểu chín mươi tám phần trăm mặt trái hiệu quả thời gian kéo dài duy trì liên tục mười giây chỉ biết còn lại không bất kể là cái gì mặt trái tần phong đều cũng có biện pháp thao tác dù sao cái n lễ bột ách cảnh quấn quanh lĩnh vực cũng không có mang vào áp chế đẳng cấp không giống tần phong chính mình đối với tự sử dụng ngạc thần ngưng thị lời nói là có áp chế đẳng cấp cho nên lúc đó ngạc thần bảo vệ không có không chinh có sống hiệu nếu bị phát hiện trốn vào hắc cám cũng không còn ý nghĩa tần phong trực tiếp từ hắc cám bay ra cả người dường như như gió kèm theo huyết ánh đao màu đỏ bao phục bột toàn bộ thân hình cùng lúc đó hắn ở đoàn đội tần đạo nhắc nhở một câu khiến không cho hạ anh các nàng cũng không muốn các ạ g bị tấn Nghĩa lừa u bột có thể lừa gạt y Lăng, tự nhiên cũng có l y g cũng gạt những người giờ cùng tự thể tứ tần nhiên anh nữ khác, hạ có lừa mà bây giờ hạ anh, tứ nữ cùng tần phong một đoàn đội đang ở ám nguyên ngoài ở ám tần h h đánh à n quái. t phong đoàn đội tần đạo o à n tần đội đ nói tứ nữ dĩ nhiên là biết nên làm như thế nào một một một t ầ n phong đỏ như máu sắt phổ thông công kích ánh đao trực tiếp rơi v à t trên người toát ra liên tiếp cưỡng chế tổn thương chữ a số lúc này tần phong nhìn sảng bột cột máu dựa vào lĩnh vực ách cảnh chi mạc áp chế đẳng cấp hai lực phòng n ợ i mã nguyên tố kháng tính tăng cường 100%. t ầ n phong kém chút thổ huyết cái này bờ uff cũng quá c h â u bỏ đi lực p h o n g ngự ma một trăm phần nguyên tố kháng tính đây là làm cho đánh sao đừng nói bây giờ tần phong chính là ở trên một đời tần phong thuộc tính đều không thể phá vỡ dù sao cũng là m ạ t lực p h o n g ngự hơn nữa còn là áp chế đẳng cấp 2 bờ uff dù cho tần phong sở hữu áp chế đẳng cấp 2 lực công kích thuộc tính đều không thể phá vỡ đang áp chế đẳng cấp tương đồng dưới tình huống tuyệt đại đa số phòng ngự t h u tính đều là có thể ngăn cản công kích thuộc tính hoàn hảo ngạc thân ngưng thị thân phong sử dụng đặc hiệu tại hắn ngực ngạc thần ma phương huy t r ư ơ n g trong nháy mắt hóa thành không gì sánh được thâm trầm đồng tử lan tràn ra khói đen trực tiếp đèm bọt tập trung bao phủ lại ngạc thân ngưng thị đối với ách cảnh b chi mạc áp chế đẳng cấp hai và uff trạng thái bị tẩy rửa ách cảnh bí ẩn vận mệnh người thu được mặt trái trạng thái đông lại phù không tiên huyết kinh sợ hộ giáp suy yếu chậm chạp năm loại mặt trái trạng thái trực tiếp đèm bọt đánh ngộp ép tổng cộng duy trì liên tục m ộ ư ơ i hai giây đông lại tần phong trong nháy mắt đem sáu cái phân thân triệu hoán đi ra ám ảnh hóa thân truy phong tàn ảnh cô độc hình bóng sau đó hướng phì ạ bột một trận cuốn đấu toàn trường đều là huyết ánh đao màu đỏ đáng tiếc cái n lễ bột coi như không có ách cảnh chi mạc cái này b ờ úng ép ép bản thân phòng ngự cùng nguyên tố kháng tính cũng cao vô cùng tần phong truy phong tàn ảnh phân thân hầu như đều không thể đánh ra hữu hiệu thương tổn bởi vì truy phong hình bóng kỹ năng sở sáng tạo ra phân thân Phòng chế bản thể toàn thuộc ể toàn t h tính là thấp nhất, cơ h không giống cô độc hình bóng là 100%, ám ảnh hóa thân là 120%. Còn lại phân thân h ỉ có cô độc Còn bóng 90%, 100%, 120%. giống lại là là ám t ư n tổn, cũng cùng tần phong bản thể giống nhau, đánh không nhiêu. g thể Bất tốt cao bao nhiêu. Bất quá tốt xấu sở o với mới vừa mới rồi. một 1A. độ Thuộc thương tổn thân thế truyền thuyệt tính cương chế cấp cấp cơ Không hổ là 60 cấp cấp s thật sự là cao thái quá m ẫ u chốt là khẳng định cụ bị áp chế đẳng cấp hai phòng ngự thuộc tính cái này đưa tới tần phong áp chế lực công kích 99% phá giáp tất cả đều không phát huy ra được 35, 5 vê vê vê đút, đút, đút. 29, 8 đút, 48, 7 hiện ầ n phong một bên công kích, một bên phong thích phong mang. kích, thích h một một tại phong mang tuyệt đối là hắn trong nháy mắt bạo phát cao nhất kỹ năng chỉ bất quá gặp phải tốc độ quá nhở ra ở tột tác dụng không lớn còn như trước mắt vận mệnh d ỗ k ẻ hoàn toàn bị nạc thần ngưng thị đông lại tổng cộng 150 ư ớ c huyết máu này coi tương đối thấp có thể thấy được nếu như là còn lại tương đối thị 60 cấp cấp độ truyền thuyện bốt p h o n g ngự công kích lượng máu còn muốn càng cao t ầ n phong nhớ lại thần tháp khiêu chiến lúc đoạ lạc dực thần q u ỳ ề n đại đế cái kia hàng bảy mươi hai cấp cấp độ truyền thuyền buốt lượng máu cao tới hai trăm sáu mươi sáu vạn nhưng là đồng dạng thuộc về tương đối yêu buốt mười hai giây lúc công kích gian trôi qua rất nhanh l i ê n t ầ n phong đều tổng cộng mới đảng buốt không đến mười ước lượng máu có thể thấy được nếu như đổi thành người khác buốt đứng để cho bọn họ đánh đều đánh không song huyết đây nếu là đánh có gỗ cái này mười hai giây ít nhất có thể đánh một trăm ước đầy tính còn bốn phong mang bạo phát cũng không phải là đùa dỡn đáng tiếc số mạng này rổ kẹ phòng ngự quá cao đối với tần phong còn có đẳng cấp áp chế ngoài ra còn có mỗi giây phán định một lần ách cảnh quân quanh có đôi khi sẽ đem tần phong đều k h ô n g chế được hoặc là lực công kích giảm bớt nguyên tố thương tổn giảm bớt các loại cũng sẽ đưa tới thương tổn của hắn số lượng giảm bớt đi nhiều mà khi cái này m ộ ư ơ i hai giây đóng băng thời gian trôi qua b ộ t trực tiếp động tác năm trăm ba mươi nó cái này bị đánh quá khó tiếp thu rồi sau một khắc thân hình của nó trực tiếp biến mất trục xuất giả một cái xám lạnh hư ảnh ở giữa không trung ngưng tụ ngoại trừ một đôi đồng tử bên ngoài cơ hồ là cái không khuôn mặt người nhưng chính là cặp kia đồng tử chính là có thể khám phá tất cả ngụy trang cùng ẩn hình hư không mắt ân cái nệ bột ẩn thân dĩ nhiên cũng là áp chế đẳng cấp hai t ầ n phong thấy được bột thân hình có điểm ngoại ý m u ố n hoàn hảo hắn trục xuất giả cũng là thâm viên kỹ năng hư không mắt như t r ư ớ c có thể phản ẩn nếu không có trục xuất giả tần phong sợ rằng căn bản t i ể u không khả năng giết chết cái nệ bột đối phương trực tiếp ẩn thân chạy trốn hắn có thể làm sao cũng đúng lúc này thanh quang tài quyết chém ở trục xuất giả chỗ ở giữa không trung không có bất kỳ dấu hiệu đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số thánh quang t r ắ n g kích ánh n a o màu vàng nóng nở rộ tràn đầy toàn bộ m ộ mươi mét phạm vi lĩnh vực thuấn phát phạm vi công kích kỹ năng liền một điểm t r ư ớ c dung cũng không có một mươi bảy tám v một mươi tám năm v một mươi năm chín v mặc dù trục xuất giả sở hữu tần phong ba năm lần thuộc tính hv cao tới bảy tám mươi vạn vẫn là bị thánh quang tài quyết chém nhất chiêu miệu sát đây là từ y lăng cái kia trộm được huyết thống đặc hiệu t h ầ nguyên p h o n trận tròn mắt. 331, không chết không nớt. thế Một、năm. Thánh Chương không không Cường ngạnh kháng. năm. q a n g tài q u ế biết đến, đến từ huyết thống thánh quang tài quyết khiến huyết t từ thống thánh tài thống. chém. Cái cho, mục sư cường công hắn loại này năng quang n y kỹ g u sư bản thánh quang tài quyết chém là không có có thuấn p h á p thuộc tính nhất định có thi pháp động tác để thằng thi pháp tốc độ thuộc tính có thể rút ngắn thi pháp thời gian thế nhưng bị bột trộm được thánh quang tài quyết chém dĩ nhiên chiếm được tăng cường hoàn toàn thuấn p h á p hoặc là dùng trộm chữ này không quá thích hợp cái này bột rõ ràng là hợp pháp t ư c đoạn tần phong cũng không biết b ộ t c ư ớ p đ o ạ t huyết thống sau đó sẽ như thế nào đối với huyết thống đặc hiệu tiến hành tăng cường nhưng năng lực này là tiểu xấu huyết thống hoạch tâm năng lực thấy hắn một ít q u á n mắt cái này b ộ t tuyệt đối không thể bỏ qua đáng tiếc ở trục xuất giả bị miễu sát phía sau tần phong mất đi phản ẩn năng lực mà muốn lần nữa triệu hoán trục xuất giả là có thời gian cột đao cái này thâm niên kỹ năng trụ cột cú đồ ba trăm giây nhưng tần phong cùng bốn cái bội từ tổ đội cộng thêm trang bị cú đồ giảm bớt đã đạt được chín mươi dù vậy muốn lại triệu hoán t r ụ c x u ấ t giả cũng còn cần ba mươi giây thời gian h ú n g chi tiêu thêm đi ra chỉ sợ cũng giống nhau là bị bột giết chết kết quả hư không trọng kích tần phong khoát tay hư không sóng chấn động trong nháy mắt lan tràn đem mới vừa ẩn thân còn chưa chạy xạ bột đánh bay phù không hắn nhìn không thở y bột thế nhưng hắn bị hiệt bột vị trí phổ thông công kích phổ thông công kích phổ thông công kích tần phong còn có hắn sáu cái phân thân vào giờ khắc này tiếp tục công kịch bột gợi ý của hệ thống hắn hắn cùng phân thân của hắn không ngừng đối v ớ i bột tạo thành thương tổn rất nhanh lại đánh rất mười lăm ước lượng máu nhưng rất nhanh một một một bột trên người ách cảnh chi mạc áp chế đ ẳ n g cấp hai đổi mới lực phòng ngợi mạt cùng nguyên tố kháng tính một trăm phần trăm lại một lần nữa xuất hiện áp chế hai lực phòng ngợi mạt đây là thật mạnh mẽ dưới loại trạng thái này thần phong thật đúng là đánh không sẩm bột bao nhiêu huyết chỉ có thể chờ đợi ngạc thần ngưng thị cùn đồ trang bị phụ da kỹ năng cơ bản đều là cố định cùn đồ không ăn cùn đồ giảm bớt cho nên ngạc thần ngưng thị bên ngoài thời gian cột đao vẫn là nguyên bản ba trăm giây năm phút đồng hồ mới có thể thả một lần đây là cấp độ truyền thuyết b u ô n dù cho đối với áp chế đẳng cấp hai khống chế kỹ năng đều sẽ có thích t ư ơ n g tính hư không trọng kích không không được nó lâu lắm điều này làm cho tần phong dường như khó chịu phổ thông b u ô n đối với phổ thông khống chế kỹ năng có thích t ư ơ n g tính truyền thuyết b u ô n đối với áp chế đẳng cấp hai khống chế kỹ năng cũng có thích t ư ơ n g tính h ư ớ n g chi hiện tại chu vi không có khác người chơi hoặc là tiểu quái thần phong hư không trọng kích không cách nào đổi mới ai không thể liên tục sử dụng hiện tùy bột vẫn còn ở ẩn thân trạng thái các loại chờ phù không kết thúc nó muốn chạy lời nói ta đuổi không k ị p thần phong sầm mặt lại chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng chờ đợi bột trốn mặc dù mình sở hữu ba miếng huyết thống m à h nhỏ thủy t r u n g có thể chứng kiến cái nõe bột vị trí nhưng đổi nữa lời nói thì phiền thoái hù ẩng bột k h ờ i chiến biết hồi huyết nhưng mà thần phong có chút xem thường cái n õ bột a tâm cực kỳ hiển nhiên số mạng này d ầ kệ cũng không tính chạy trốn nó có ba cái phân thân hóa thành mảnh nhỏ ở tần phong trên người a cho nên nó cùng tần phong nhất định là không chết không n ư ớ t thanh quang tài quyết chém trong hư không xuất hiện lần nữa vô số kim sắc tài quyết đa quang lúc này đây mục tiêu là tần phong còn có tần phong sáu cái phân thân bởi cái này huyết thống thiên phú hới bột trong tay thuấn phát liền tần phong đều không có cảm giác được bất kỳ dấu hiệu nào căn bản t i ể u không khả năng né tránh bê bê đút. 15. 4 bê đút. 5457. 5457. 2.855 2.855 không không không liên tiếp thương tổn chữ số còn có khôi phục chữ số từ tần phong còn có hắn sáu cái phân thân đỉnh đầu sông ra cái này có thể đem bảy tám mươi vạn máu trục xuất giả đều nháy mắt giết kỹ năng lại căn bản không có thể đối với tần phong tạo thành bất cứ uy hiếp gì dâng trào chi d ố i dâng trào bị lúc công kích gây ra tự thân giảm tổn thương 95%, m ỗ i giây hồi huyết 100%. t r ă n dâng trào hiệu quả duy trì liên tục tám giây cố định cun đồ mười sáu giây hai á c h truy sức mỗi lần thừa nhận thương tổn điệp ra đối với nên thuộc tính tổn thương kháng tính hai năm năm phần trăm tối cao một trăm phần trăm duy trì liên tục bảy giây t ầ n phong trên người hai kiện trang bị là công đây cũng chính là tần phong cũng không lo lắng nguyên nhân thật sự cho rằng hắn thích khách rất giỏi chỉ có thể dựa vào kỹ thuật suy nghĩ nhiều dâng trào chi giới gây ra trực tiếp chín mươi lăm phần trăm giảm tổn thương chỉ cần đ ệ nhất kích đánh không chết tần phong hắn liền không thể nào chết được mà hai ếch truy sức tồn tại khiến cho hắn có thể đủ thích đứng bất luận cái gì thuộc tính thương tổn liên tục thừa nhận bốn lần sau đó hoàn toàn miễn dịch nên thuộc tính thương tổn những truyền thuyết này cấp duy nhất trang bị đặc hiệu từng cái cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng cũng không phải là đùa giỡn đây cũng chính là vì sao thần phong chẳng bao giờ đem cấp độ truyền thuyết trang bị vứt xuống giao dịch hành quá loại này trang bị lưu truyền ra đi nói không chừng là có thể khiến người ta ở thời khắc mấu chốt một lớp q u ộ c thời loại này tư địch sự tỉnh t ầ n phong tất không biết làm dâng trào hiệu quả duy trì liên tục tám giây m t á m giây phía sau giảm tổn thương cùng hồi huyết hiệu quả sẽ kết thúc lần sau gây ra còn có tám dịp nói cách khác cái này tám giây thời gian ta được từ mình bảo mệnh thần phong mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng t h tột trở tay đánh hắn đến xem cái n ã y bột là muốn hiện tại giết chết hắn đem huyết thống mảnh nhỏ đoạt lại đi cái này với hắn mà nói vừa lúc là cái cơ hội chỉ bọt không chạy hắn làn sóng tiếp theo là có thể mù ổn một m ệ n h nhưng khoảng cách lần sau ngạc thần ngưng thị cụn đồ còn có bốn phần nhiều đồng hồ hắn nhất định phải sống cái thời gian đó Một khi bị giết, mảnh bột giết, khi nhỏ hắn định đi ngoài, liền cái bị bị bạo đi ra ngoài, hắn liền đã định chức cùng nguệ đã ra chức vì ô thông không công duyên. Lúc này, làm tần phong trên người dân trào hiệu quả này, gây trên tần phong người cũng rất thông minh Lúc làm có tiếp tục công kích. trào bột rất tiếp ra, v vậy tần phong nhân cơ hội liên tiếp sử dụng hư linh chất xúc tác bốn tầng bổ sung năng lượng hắn chiến lược quá mạnh mẽ hầu như đã thật lâu không dùng đến hư linh chất xúc tác cái này chất xúc tác đặc hiệu là mỗi giảm thiểu một tầng bổ sung năng lượng bị động đề thằng tự thân cùng chu vi đồng đội m ộ giảm tổn thương nếu như bổ sung năng lượng trực tiếp dùng hết chính là tấn h thương.、Cần、thiết phải chú ý chính h ư ờ n tổn Cần này g giảm trú cái c ý là, t tác t xúc hiệu quả ồ tại trong lúc, miễn dịch vật sở hữu để ý thương tổn, nhưng chịu đến nguyên tố thương tổn miễn cao nhưng đến nguyên lúc, dịch chịu hữu sở để để ý phong cũng chính là thừa dịp buôn không phải công kích hắn cho nên đem bổ sung năng lượng tất cả đều dùng hết sáu mươi giảm tổn thương thoạt nhìn không cao nhưng đối với tiếp theo chiến đấu cực kỳ trọng yếu làm dâng trào hiệu quả kết thúc ám ảnh tính thuẫn t ầ n phong trực tiếp mở ra giảm tổn thương kỹ năng đây là sở h ư u chín mươi sáu giảm tổn thương hiệu quả một ư ơ i sáu tinh kỹ có thể sau một k h ắ c ách cảnh thu gặt bột phổ thông công kích ảnh xác nhận bột đơn thể kỹ năng vận rủi phun trào bột đàn sao tiền triệu công kỹ năng thanh quang tài quyết chém huyết s á c lợi trào siêu lôi bạo phát liên tiếp kinh khủng thương tổn kỹ năng liền hướng phía tần phong cùng trên phân thân ném ra cạo bọt bản thân kỹ năng cũng có rất nhiều mới vở bột c ư ớ p đ o ạ t huyết thống kỹ năng đáng tiếc t ầ n phong trên người giảm tổn thương thật sự là quá cao 60% giảm tổn thương điệp ra 96% giảm tổn thương tổng cộng là 98. 4% cuối cùng giảm tổn thương đây là khái niệm gì lúc đầu có thể tạo thành 10 vạn thương tổn hiện tại chỉ có thể tạo thành 1.600 điểm thương tổn đối với tần phong mà nói đơn giản là mưa bụi húng chi hắn còn có hai ách truy sức thương tổn thích đứng đặc hiệu hai dây phía sau trên người hắn n ô ra tất cả đều là dám chống đi bột cái này sóng kinh khủng thương tổn một bên nằm dưới đất y lăng nội tử cả người đều thấy chóng người đàn ông này còn là người sao sáu mươi cấp cấp độ truyền thuyết bột của n g u y a n lạm tạc dĩ nhiên dám tiếp tục chống đỡ liền vô địch kỹ năng đều không hữu dụng chương ba trăm ba mươi hai đây mới gọi là bạo phát thần phong không thể không nghĩ đến dùng sát na c h í c h quang mà là cái này kỹ năng không thể quá sớm bại lộ hiện tại hắn lo lắng nhất chính là cái nụy bột ở phát động công kích thời điểm lại còn là nằm ở h ậ n thân trạng thái liền thái quá thần phong cũng không sốt ruột ngược l ù i bột dường như không có ý định chạy trốn vậy chỉ cần ngăn cả bột công kích là được khi hắn thích hứng cái kia một xưa di thương tổn sau đó bột dường như không làm gì được hắn vật lý thương tổn hắc ám thương tổn quang minh thương tổn lôi điện thương tổn huyết thương tổn tất cả đều thích hứng bảy dây bên trong những tổn thương này tất cả đều miễn dịch bột không có tiếp tục phát động công kích rất nhanh thần phong dâng trào chi giới đặc hiệu lại cu n đồ được rồi hắn liền tùy ý bột thao tác hắn liền đứng tại chỗ thao túng mình và phân thân không ngừng phòng ngự là được muốn ngăn cản cái nhuệ bột thương tổn dường như dư giả ngẫu nhiên bởi vì ách cảnh quấn quanh nguyên nhân tần phong ở phía trên tổn thương gì làm sâu sắc phòng ngự cắt giảm loại nơi lật p hắn h đi liền một cái vị hơi chút tránh một cái kỹ năng liền xong chuyện cái nhạy bột kỹ năng cũng đã bị ta mò thấy cụ bị áp chế đẳng cấp thuộc tính có lực phòng ngự ách cảnh chi mạc ẩn thân cái này b a loại hoàn hảo không có áp chế đẳng cấp công kích kỹ năng tần phong có điểm may mắn đương nhiên coi như đối phương sở hữu cụ bị áp chế đẳng cấp công kích kỹ năng tần phong cũng là có thể thao tác chỉ là muốn trước giờ bại lộ sát na chiết quăng cái này vô địch kỹ năng mà bây giờ cái này ba cái áp chế thuộc tính cũng là phi thường chán ghét g lực p h o n g ngự cung ách cảnh chi mạc hầu như đ ẹ m bọn tám trăm hai mươi bảy chế tạo thành tường đồng vách sát nếu không phải tần phong sở hữu ngạc thần ma phương căn bản là không đánh nổi cái nệ bột mảy may còn như ẩn thân cũng là ác tâm ý vị này dù cho đối mặt tần phong cái nệ bột đều là thành thạo muốn chạy tùy thời đều có thể chạy tuy là tần phong có thể được biết bên ngoài vị trí nhưng nó nếu như vẫn chạy tần phong còn có thể vẫn truy không thành không nên phát rủ. không muốn luyện cấp huống coi như vẫn truy cũng truy bất tử a tần phong không ngừng t r ọ i cứng lấy đối phương công kích sơ kỳ còn không có chút nào áp lực nhưng rất nhanh bộ ảnh s á t nhận thương tổn dường như càng ngày càng cao dù sao tần phong hiện tại toàn bộ hành trình giảm tổn thương trạng thái cho nên kỷ biến biến hóa không lớn nhưng khi tần phong chú ý tới sau đó hắn phát hiện cái này kỹ năng đối với hắn tạo thành trụ cột thương tổn đã từ m ộ ư ơ i năm vạn t à hữu tăng lên tới ba mươi vạn khá lắm thương tổn đã gấp bội tần phong nội tâm cảnh giác hắn có thể khẳng định cái này bột không có gì thủ đoạn khác nhưng cái này không đoạn điệp ra tổn thương ảnh xác nhận kỹ năng tất cần phải chú ý mà ở ngăn cả bột thế công trong quá trình tần phong nhìn như một điểm không n ú p đ í c h trên thực tế thì là đang không ngừng tính tổ ạ bột thực tế vị trí đồng thời hắn đang quen thuộc bột mỗi một cái kỹ năng đặc hiệu đặc biệt ảnh xác nhận cái này kỹ năng xuất hiện là có một chút điểm báo trước đại khái ở năm mì lì dây phía trước sẽ có một đạo rất cạn hát sắc vết tích xuất hiện ở trong không khí tiếp theo à, lấy đạo kia vết tích từ cạn biến sâu hóa thành đao quang trẳng dưới cùng lúc đó hắn đang chăm chú cùng với chính mình hết thệ kỹ năng c u n đồ triệu hoán chụp xuất giả đã c u n đồ h o à n tất nhưng hắn vẫn chưa sốt ruột sử dụng ngược lại hiện tại triệu hoán đi ra cũng là bị bột giết chết không cần phải bốn hắn chủ yếu quan tâm ngạc thần ngưng thị c u n đồ tình huống đây là hắn đánh cái nụy bột mấu chốt nhất một cái thủ đoạn như vậy như vậy hắn dĩ nhiên ước chừng bắt bột bốn phần nhiều đồng hồ của n g a n h lạ tạc ám ảnh tính thuẫn cái này chín mươi giảm tổn thương kỹ năng trụ cột c u n đồ là s á giây lấy tần phong cú n đ ồ giảm bớt thuộc tính liền chỉ còn lại không tới sáu dịp mà bên ngoài giảm tổn thương hiệu quả duy trì liên tục năm giây trên cơ bản tần phong đều có thể toàn bộ hành trình mở ra giảm đả thương đồng thời cái này kỹ năng còn là một bá thể mở ra giai đoạn khiến cho tần phong căn bản sẽ không bị k h ô n g chế nếu như cú n đ ồ giảm bớt có thể đạt được chín một bảy phần trăm có thể hoàn mỹ duy trì ám ảnh kính thuẫn hiệu quả tần phong cảm thấy tự có cần phải quay đầu cho trang bị soát một cái thuộc tính nếu như ám ảnh kính thuẫn có thể không có khe h à n tiếp cái kia thực lực của chính mình sẽ là chất biến đáng tiếc đây không phải là thâm viên kỹ năng nếu như thâm viên kỹ năng thì càng sảng giờ này khắc này hắn thủy t r u n g đang quan sát bộ thế tiến công ngạc thần ngưng thị thời gian cột độc ò n lại cuối cùng mười giây đúng lúc này bột tần suất công kích bỗng nhiên đề cao mức thương tổn cũng trong nháy mắt tăng vọt một đoạn cồn u bạo thần phong hơi biến sắc mặt hắn tính toán một chút dường như từ mở đánh đến bây giờ thời gian chiến đấu vừa vặn năm phút cái này b ộ vẫn còn có năm phút cồn bạo cơ chế hoàn hảo tần phong then chốt kỹ năng lập tức củ nổ đ được rồi ngạc t h ầ n ngưng thị chín giây tám giây s á t na c h ế t quang tần phong phía trước quan sát lâu như vở y bột kỹ năng đặc hiệu hiện tại cuối cùng cũng dùng tới trước người hắn không ngừng ngưng tụ ra c h ế t quang kính thuẫn không ngừng bắn ngược lở y bột công kích thương tổn mỗi một lần ngăn cản đều hết sức tinh chuẩn đều đ ố i đi hệ bột tối cao thương tổn kỹ năng tại hắn tận lực trường không dưới dâng trào gây ra thời gian mới tốt vào lúc này kết thúc tiếp theo tám giây thời gian chắc là sẽ không có dâng trào hồi huyết gánh vác ba giây tần phong vào giờ k như như lúc này tần phong hai ách truy sức dâng trào chi giới hiệu quả vừa vặn tiêu thất đây là bột bắt được tốt nhất cơ hội muốn đem tần phong giết chết làm tần phong ngạc thần ngưng thị còn dư lại bảy giây c ú n độ thời điểm tần phong lượng máu trực tiếp rơi phân nửa cái này bột cùng bạo phía sau công kích lật ít nhất gấp bốn năm lần titan cất giấu tần phong trực tiếp thôi động phần che tay đặc hiệu c h ặ n lại từ chính diện tới hết t h ể thương tổn nhưng còn rất nhiều thương tổn từ hắn mặt trái tới căn bản không đỡ được hắn cũng không để ý làm ngạc thần ngưng thị chỉ còn lại có cuối cùng năm giây c ú n độ thời điểm hắn lượng máu chỉ còn lại có cuối cùng một tia huyết chiến then chốt kỹ năng mở ra đi ra lượng máu của hắn chỉ còn lại có cuối cùng một điểm sau đó khóa lại vô lù h ở bột bao nhiêu kỹ năng ném tới tần phong trên người đều không có bất kỳ hiệu quả làm huyết chiến hiệu quả duy trì liên tục đến cuối cùng không không một giây thời điểm trục xuất giả trục xuất người bóng người màu xám trực tiếp ở tần phong đỉnh đầu ngưng tụ ra hiện chỉ là trong chốc nhóm này hắn đã t h ở y bột chỗ ở vị trí một cái ngạc thần ngưng thị xuất thủ hầu như cũng ngay lúc đó vô số thánh quang tài quyết chém đem trục xuất giả lại một lần nữa miệu sát thế nhưng nạc g thần ngương thị cũng đã rơi vào b ộ t trên người nạc g thần ngương thị đối với ách cảnh bí ẩn vận mệnh người có hiệu lực bên ngoài ách cảnh chi mạc áp chế đẳng cấp hai ách cảnh thứ nguyên áp chế đẳng cấp hai và uff trạng thái bị tẩy rửa ách cảnh bí ẩn vận mệnh người thu được mặt trái trạng thái cường hiệu giảm tốc độ c h â m mặc châm lửa x é rách trúng đ ầ u vận khí kém như vậy năm cái mặt trái trạng thái dĩ nhiên có không có ra một cái khống chế cứng kỹ năng hoàn hảo có cường hiệu giảm tốc độ cùng chầm mặc thần phong chỉ liên q u a một cái đối phương liền có chút may mắn không chế cứng không có phi thường khó chịu nhưng cường hiệu giảm tốc độ cùng chầm mặc đã đầy đủ đèm bọt hạn chế nhìn tốc độ di động bị giảm bớt cùng phổ thông người chơi không sai biệt làm bót tần phong khoát tay phổ thông, kích, phổ thông công kích phổ thông công kích phổ thông công kích phổ thông công kích phổ thông công kích huyết ánh đao màu đỏ hầu như dường như quỷ x ú c giống nhau từ hắn cùng sáu cái phân thân trong tay buộc phát ra phân thân giống như hắn mới vừa giai đoạn cuối cùng mở ra huyết chiến mạnh mẽ khiến cho tự thân chỉ còn lại có một điểm hp kết quả là liên kích phát một cái quỷ súc bờ、UF. đồng thời huyết chiến kỹ năng còn có một bị động hiệu quả mỗi tổn thất một mươi hê để thăng một mươi ba lực công kích tương đương với hiện tại tần phong lực công kích tăng lên một trăm ba mươi cái gì gọi là bạo phát đây mới gọi là bạo phát s ắ p xỉ năm phút đồng hồ đợi liền vì giờ khắc này một lần hành động giết ngược chương ba trăm ba mươi ba sau cùng giấy rủa nghĩ quá nhiều tần phong tay cầm chấn ngục huyết nhận điên cồn g vung ra huyết ánh đao màu đỏ rơi với một trên mặt một bên y lăng căn bản thấy không rõ tần phong động tác tay này tốc độ nàng tuy là đắm chìm chính mình huyết thống bị tước đoạt bi thống ở giữa nhưng tần phong biểu diễn thật sự là quá đặc sắc đặc biệt nhìn hiện tại tần phong b ộ c phát ra tốc độ tay nàng liên tần phong tay đều thấy không rõ nữa ạ chỉ có thể nhìn được vô số trùy thủ đỏ như máu tàn ảnh phú bà nhất định sẽ cực kỳ thích ca ý gì hài lăng đột nhiên đỏ mặt suy nghĩ một dưới nha đầu kêu nhìn từ bề ngoài bình thường kết quả dĩ nhiên cũng là một tài xế già tần phong đương nhiên không biết nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì trên thực tế hắn căn bản không để ý quá nàng hai phần trăm tốc độ đánh tần phong cho dù là bộ phát ra cực hạn tốc độ cũng rất khó hoàn toàn phát huy được chỉ thấy bị cường hiệu giảm tốc độ cùng chầm mặc buột trên đỉnh đầu không ngừng toát ra cái này tiếp theo cái kia thương tổn chữ số tuy là mỗi cái thương tổn chữ số cũng không tính là rất cao thế nhưng cái kia chữ số nhiều lắm mỗi giây mấy trăm thương tổn chữ số phải biết rằng tần phong tổng cộng sáu cái phân thân cộng thêm bản thể chính là bảy người hiện tại hắn tốc độ đánh quả thực đến rồi điên cùng tình trạng một giây trên trăm đ a o tổng cộng cộng lại chính là hơn bảy trăm nào khủng bố chấn động li hề bột đều bị sợ ngây người kỳ thức cấp bậc ngây b ộ t đã có thể chính mình phân tích chiến cuộc đồng thời tất cả lấy tự thân bất tử vì đệ nhất phục vụ phi thường cẩn thận nhưng nó xác thực là không có nghĩ tới tần phong dĩ nhiên lúc này đây có thể có kinh khủng như vậy bạo phát phía trước một lần ngạc thần ngưng thị xuất thủ tần phong tổng cộng mới đánh nó hai mươi lăm ước không sai biệt lắm mười lăm phần trăm huyết nhưng bây giờ mỗi giây đều có thể đánh nó hơn mười hai mươi ước lượng máu chờ nó mười hai giây cường hiệu giảm tốc độ cùng trầm mặc trạng thái kết thúc nó chẳng phải là đã lành lạnh bột dự cảm được điểm này nhưng nó hiện tại không hề bất kỳ biện pháp nào tần phong cũng không cần kỹ năng ỉ vào hai phần trăm tốc độ đánh đề thắng điên cuồng phổ thông công kịp bốt mỗi một đao đều có thể tạo thành trên một triệu thương tổn có đôi khi gây ra ban ân giải thoát còn có gấp đôi thương tổn đáng tiếc cái nấy bột lực phòng ngự là mang áp chế đẳng cấp cho dù là ban ân giải thoát không nhìn hộ giáp hiệu quả đều là hoàn toàn vô hiệu nếu không có cái chấn ngục huyết nhận tỷ lệ phần trăm thương tổn hắn thật đúng là đánh không ra cao như vậy thương tổn coi như là cái kia tỷ lệ phần trăm thương tổn cũng bởi vì đẳng cấp cùng phẩm giai cấp duyên cớ bị áp chế được hiệu quả giảm bớt đi nhiều hơn nọa bột bản thân huyết thuộc tính kháng tính cao vô cùng đưa tới tám 5% t ỷ lệ phần trăm thương tổn bị rõ ràng áp chế được không đến một phần vạn cũng may m à bột lượng máu nhiều dù cho chỉ là một phần vạn tỷ lệ phần trăm thương tổn ở khấu trở tốt huyết kháng tính sau đó mỗi một đao cũng có thể nhiều đánh hơn mấy triệu một trận chiến này tần phong có thể nói cơ hồ đem hết thể trang bị cùng thủ đoạn đều đem ra hết liền thật lâu không vận dụng chất xúc tác đều dùng được có thể nói là niềm vui chẳng trề năm m ư ơ trăm bốn m ư bột lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống bị cương hiệu giảm tốc độ cùng trầm mặc vận mệnh dỗ kẻ đã hoàn toàn không cách nào trưởng khống tự thân số mạng chỉ có thể c h ơ mắt xem cùng với chính mình lượng máu cắt giảm hoàn hảo vận khí không tệ ra khỏi hai cái này điệp ra trạng thái trầm mặc quá mấu chốt mặc dù không có khống chê cứng nhưng vận khí này đã không sai đang xuất thủ phía trước tần phong cũng nghĩ tới một phần vạn vận khí không tốt sợ rằng chỉ có thể một lần nữa tuy là huyết chiến bại lộ nhưng chỉ cần không ra tay c ù n g bạo chi vũ cũng sẽ không bại lộ bột như trước sẽ không cảnh giác đương nhiên đánh tiếp nữa lời nói tần phong sẽ rất khó chống đỡ c ầ n c h u toàn một cái hiện ở loại tình huống này liền hoàn toàn không cần ngắn ngủi mười giây qua đi bột còn lại hơn mười tỷ lượng máu trực tiếp về không cột máu thanh không ngài giết chết ách cảnh bí ẩn vận mệnh cướp đoạt giả thế thân con dối ngoa tạo chứng kiến cái hệ thống này nêu lên tần phong quả thực muốn chửi màn ó còn có thế thân con dối con tưởng rằng cái nụy bột dung hợp thành bản thể về sau liền không có cái này kỹ năng thưa không trọng kích tần phong theo bản năng một cái thâm nguyên đàn không ném ra ngoài kết quả không có bất kỳ gợi ý của hệ thống chuyển đến theo lý thuyết nếu như k h ô n g chế đến một quy b ộ n dù cho bên ngoài nằm ở hẩn thân trạng thái cũng là sẽ có gợi ý của hệ thống hiện tại chuyện gì xảy ra sau một k h ắ c giữa sân sáng lên bảy đạo bạch quang xuất hiện ở tần phong trước mặt d ĩ như là mang ngội điên cuồng gấp gáp như vậy tìm ta cần gì phải đến cùng chuyện gì gấp gáp như vậy lao nương đang chuẩn bị đối phó thu hồn con đâu có việc nhanh nói bảy giống nhau như l ú c c ự c phẩm vóc người nữ kiến khách xuất hiện ở tần phong trước mặt các nàng mỗi người nói một câu nói 08, 4. sau đó mỗi người lộ ra một ánh mắt nghi hoặc hướng phía chu vi nhìn thoáng qua các ngươi là ai dĩ nhiên giả mạo lao nương chuyện gì xảy ra bảy đỉnh đầu ha j i botter đường lớn cực phẩm vóc người mỹ nữ tất cả đều bị lại càng hoảng sợ bộ dạng cho dù ai chứng kiến trước mặt có thật nhiều chính mình sợ rằng đều sẽ là vẻ mặt như thế mà tần phong hư không trọng kích sở dĩ không c ó i truyền đến gợi ý của hệ thống là bởi vì bảy n g ư ờ i này đều là thuộc về người chơi đơn vị vận mệnh rồ kẹn ngụy trang có thể nói hoàn mỹ tần phong lại không mở toàn thể công kích đương nhiên không, không được các nàng thì ra là thế đây là bột sau cùng giấy g i a trên người ta có ba miếng huyết thống m ả n h nhỏ ý là còn có sáu quỷ bột phân thân ở bên ngoài mà bây giờ trước mắt có bảy nữ nhân nói cách khác có một là thật tần phong nhíu mày một cái quên đi bất kể giết hết quên đi phải biết rằng hiện tại tần phong chỉ còn lại có một điểm huyết bị hơi chút chạm thử sẽ chết hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm cùng ngoài ý mớn còn như lâm nhất dư cô nàng này mới có thể lý giải chính mình a dù cho nàng rất thuộc tính quay đầu mang nàng tùy tiện soát cái thủ sắt cũng trở về hư không trọng kích mới vừa dùng qua nằm ở cùng đồ chỉ có thể cường sát tần phong vẻ mặt lạnh n h ạ t đối mặt bảy cực phẩm mỹ nữ hoàn toàn không có nhân từ nương tay cắt đổi toàn thể công kích huyết ánh đao màu đỏ trong nháy mắt vung ra ngắn ngủi không không năm giây liền toàn đầy nộ khí địa ngục n h a m tương làm tần phong đậu thủ vận mệnh rổ kẹ lúc này cảm giác muốn hỏng việc nó ở dung hợp dưới trạng thái một khi bị giết mặc dù có thế thân con rối nhưng chết thay sau đó nó sẽ một lần nữa chia làm phân thân hơn nữa những thứ này phân thân cũng đều chỉ còn lại có một điểm huyết mới vừa nó cũng là không có biện pháp lại lừa ngội t ử qua đây dự định đục nước béo cỏ không nghĩ tới thần phong căn bản không mắc lửa muốn giết toàn bộ giết vì vậy số mạng này rổ kẹt tại nơi không không năm giây bên trong quyết định trước khi chết cũng muốn cắn một cái huyết t h ố n g cấp đoạn một người trong đó ha j i vào tờ đường lớn trên người trực tiếp xuất hiện một chỉ ma t r ả o màu đen đem của nàng huyết thống cấp đoạt trong nháy mắt rút đi sau một khắc địa ngục nham tương liền buộc phát ra bảy mỹ nữ thân ảnh lượng máu trong nháy mắt thanh không trong đó sáu cái thân ảnh trực tiếp tiêu tán thành khói đen chỉ có một thân ảnh nằm trên đất trở thành thi thể bói chương ba trăm ba mươi bốn trưởng thành hình huyết thống vận mệnh d ồ kè ta lâm nhất dư quả là nhanh điên mất rồi nàng là thu được chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp trò chuyện riêng nói có việc lập tức nhanh tới đây bắc băng bảo để cho nàng lại càng hoảng sợ còn tưởng rằng làm sao vậy đâu vì vậy mã bất đ ị n h để liên tục truyền t ố n g chạy tới kết quả phát hiện có bảy chính mình chuyện gì xảy ra nàng chưa kịp phản ứng kịp nàng liền bị tức đoạt huyết thống sau đó bị tần phong chém chết nàng trong óc tràn đầy dấu chấm hỏi xin lỗi ta đây đ á n h buột đến rồi thời khắc mấu chốt ngươi cái này đi ra nhiều loạn ta ánh mắt không thể làm gì khác hơn là đem người giết thần phong đi tới bình tĩnh nói một câu ta không muốn xin lỗi lâm nhất dư mặt buồn dầu vậy ngươi nghĩ muôn cái gì thần phong nghĩ hoặc hắn cũng không còn ba t m ộ t bảy nói nữ nhân này chính mình đần gì gì đó nói thật hắn vẫn có chút cảm động cực kỳ hiện nhờ ý h ệ bột ở phát hiện tình huống không ổn cuối cùng hơn m ộ ư ơ i giây thời gian mới có thể liên hệ nữ nhân này để cho nàng qua đây mặc kệ nàng nguyên bản đang làm cái gì có thể ở ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i giây trong thời gian chạy tới bắc băng bảo cái này cũng ý nghĩa nàng đối với tần phong tín nhiệm không thể không nói số mạng này dồ kẹ đánh nhau biến đổi bất ngờ cũng quá âm hiểm hoàn hảo tần phong thủ đoạn quá nhiều chỉ là y lăng cùng lâm nhất g i hai nàng huyết thống đều bị ăn hết ta bất kể ngươi theo ta đánh huyết thống là được lâm nhất dư có điểm dáng vẻ hủy khuất nữ nhân này ngược lại là sẽ rất ít có bộ dáng này hiện tại nàng cũng coi như đem sự tình h i ể u rõ dường như cái này mang mọi điên cuồng đang đánh một cái có thể ngụy trang thành loạn bột sau đó nàng bị bột lừa qua đây khiến cổ bột muốn đục nước béo cỏ trò chơi này lại vẫn có thể có loại này bột cũng quá kinh khủng chút đi ngươi bị tước đoạt cái gì huyết thống ta liền mang ngươi đánh cái gì huyết thống thần phong nói một câu đây là việc nhỏ chúc ũ n g k ô n tốn nhiêu gian. hiện hắn tinh g thời chốt tại tâm tốt. bao h Mẫu c là mừng ngài t h u được v ậ n mệnh cướp đoạt g i ả hợp u dung y ế t thống mảnh nỏ, 99. Chúc h nỏ, mừng ngài 99. huyết thống ách cảnh bí ẩn vận mệnh cướp đoạt giả Ách cảnh cướp mệnh ẩn vận bí đ o ạ thanh giả, t đồng cấp huyết thống duy nhất trưởng thành hình thích khách dành riêng thần tính nhu cầu năm điểm thuộc tính cơ sở mỗi điểm mẫn tiệp thêm vào để thăng không năm tốc độ đánh không năm tỷ lệ bạo kích mỗi điểm trí lực giảm bớt không. không một giây hết thệ thời gian sở kỳ hiệu cùn đồ ách cảnh lĩnh vực mỗi 15 m ư ơ tiến hành một lần p h á n định đối với tự thân 50 m m ư nội địch đối với đơn vị thi hành một hạ ngẫu n g nhiên mặt trái trạng thái lừa dối thế giới ngụy trang thành bất kỳ một cái nào đơn vị duy trì liên tục 10 giây cù nổ 0 0 giây thế thân con dối làm tự thân gặp tử vong hoặc khống chế lúc có thể dùng con dối thay thế thừa nhận đồng thời bản thể tự động tiến nhập ách cảnh thứ nguyên trạng thái cù nổ bảy giờ đồng hồ không bị cù nổ giảm bất ảnh hưởng ách cảnh thứ nguyên biến mất với đặc thù thứ nguyên ẩn thân không bị hết thệ thị giác khíu rắc cùng thính rắc cảm giác ở ách cảnh thứ nguyên trạng thái khởi xướng công kích đem bảo trì ẩn thân trạng thái hai giây cù nô một nghìn hai trăm giây vận mệnh cấp đoạn cấp đoạn mục tiêu trước mặt kích hoạt huyết thống cũng ngẫu nhiên thu được mục tiêu huyết thống hạng nhất đặc hiệu lần nữa cấp đoạn lấy được đặc hiệu biết bao trùm cù nô bảy mươi hai giờ đồng hồ không bị cù nô giảm b ấ t ảnh hưởng không bị huyết thống phẩm cấp ảnh hưởng đây là cái này huyết thống thuộc tính cơ sở thoạt nhìn có điểm nát v ụ dù sao hiện tại chỉ là một thanh đồng cấp huyết thống vô luận là thuộc tính cơ sở vẫn là các loại kỹ năng là loại các có hiệu điểm kỹ quả, đều tưởng í c h thấp. h lũy. Trị số quá n n quên nói, hiện này thống năng cảnh lĩnh vực, cái này là đại đa số vương g giả cấp ở trên huyết thống đều trị thể phát số số lời là là cái mỗi cái cái đại có cực Ách vực, cấp phẩm. kỹ đa t r ê huyết h t ố n đều sung sẽ bổ sung thêm lĩnh vực loại đặc hiệu. Tưởng tượng h lĩnh hiệu. ê m loại vực đặc t ở n g t ư mới vừa tiến công chiếm bằng một quá trình liên sở hữu ngạc thần bảo vệ t ầ n phong đều thâm thụ bên ngoài quái nhiễu bởi vậy có thể thấy được tương lai phát dục sau khi thức dậy cái này lĩnh vực là bực nào át tâm mỗi giây làm cho bên trên ba cái mặt trái trạng thái ai tới ai biết bao thoải mái sau đó là lừa dối thế giới bây giờ nhìn lại cú đồ ba nghìn giây một lần ngụy trang thời gian kéo dài mới mười giây căn bản không có ích gì nhưng chờ sau này thời gian kéo dài tuyệt đối sẽ vượt lên trước thời gian còn đ a o cũng chính là vĩnh cửu ngụy trang kỹ năng này xem y lăng cùng lâm nhất dư hai nữ bị lừa nhiều lắm thảm sẽ biết cơ bản cũng chỉ có trục xuất giả hư không mắt loại này có thể khám phá tất cả ngụy trang kỹ năng mới có thể nhìn tấu cái này ngụy trang không kỳ thực mới vừa tần phong nếu có thể triệu hoán trục xuất người nói liếc mắt là có thể phân biệt ra được cái nào lâm nhất dư là sự thật đáng tiếc lúc đó cái này thâm nguyên kỹ năng đang làm lạnh không có biện pháp phía trước dùng để soi sáng dạ v ủ a chấn thân ngay sau đó là thế thân con dối cái này kỹ năng có thể thay thế bản thể miễn tử một lần hoặc là then chốt khống chế cũng có thể trực tiếp miễn rơi đơn giản là sinh tồn thần kỹ năng khuyết điểm duy nhất chính là thời gian cột đao hơi dài nhưng lại không bị cùn đồ giảm bất ảnh hưởng ban đầu cùn đồ bảy mươi hai giờ đồng hồ đây cũng quá dài quá bất quá dường như để thăng huyết thống phẩm cấp có thể rút ngắn cái này thời gian cột đao hơn nữa cái này huyết thống thuộc tính cơ sở cũng quá mạnh mỗi điểm trí lực rút ngắn hết thẻ kỹ năng thời gian cột đao tần phong hiện ở trong game trí lực thuộc tính đã cao tới hơn năm trăm điểm cộng thêm m ộ i t ử tổ đội bờ u f f đề thăng ba trăm phần trăm chính là hai nghìn điểm tải hữu trí lực ấn bây giờ thêm được mỗi điểm trí lực rút ngắn không không một giây thời gian cột đao đó chính là hai mươi giây cùn đồ nhưng mà này còn là không cấp thanh đồng cấp huyết thống nếu như huyết thống đẳng cấp đề thăng phẩm cấp đề thăng cái này thêm được càng ngày sẽ t ă n g cao đến lúc đó riêng này huyết thống thuộc tính cơ sở thì có mấy trăm giây c ù nộ đ giảm bớt cũng quá mạnh then chốt đây không phải là ấn tỷ lệ phần trăm mà là ấn tuyệt đối bốn ba trị số rút ngắn thời gian còn đau cho nên đến lúc đó tần phong rất nhiều kỹ năng đều sẽ biến thành không cụ nộ đ trạng thái ngẫm lại cũng biết khủng bố đến mức nào tiếp theo là kỹ năng ẩn thân ách cảnh thứ nguyên cái này kỹ năng ẩn thân cùng bình thường ẩn thân có một cái phân biệt có thể ở khởi xướng công kích phía sau thời gian nhất định bên trong như trước bảo chỉ ẩn thân trạng thái cái này lợi hại có thể tưởng tượng sau đó tần phong ở ách cảnh thứ nguyên trạng thái giết người người cũng không biết là làm sao bị giết đương nhiên vô luận loại nào năng lực bây giờ nhìn lại đều có chút gân gà thời gian kéo dài ngắn thời gian cuột đao trường hầu như vô dụng nhưng tần phong biết đây chỉ là hiện tại đến khi hắn đem cái này huyết thống nôi u đứng lên cái này huyết thống thuộc tính đem vô cùng c ư ờ n g đại cuối cùng thì là then chốt kỹ năng vận mệnh cất đoạn chương ba trăm ba mươi lăm ngẫu nhiên đặc hiệu Thì tệ không ra ngươi người cũng không tệ lắm. 5 năm. vận mệnh cấp đoạt đó là một khiến người ta vừa yêu vừa hận kỹ năng lâm nhất dư cùng y lăng hai cái này cực phẩm mỹ nữ hiện tại khẳng định hận chết kỹ năng này nhưng tần phong cũng không giống nhau bởi vì này bây giờ là thuộc về hắn kỹ năng trực tiếp cấp đoạt mục tiêu trước mặt kích hoạt huyết thống đồng thời ngẫu nhiên thu được mục tiêu huyết thống hạng nhất đặc hiệu cùng ngạc thần ngưng thị giống nhau vận mệnh cấp đoạt là thuộc về chỉ hướng tính kỹ năng nghiêm chỉnh mà nói chính là chỉ hướng đối tượng tính kỹ năng thông tục mà nói chính là tập trung mục tiêu kỹ năng không cách nào đi qua chạy chỗ các loại tiến hành né tránh cho nên thần phong chỉ cần xuất thủ nhất định thành công cướp đoạt mục tiêu huyết thống hơn nữa còn là vĩnh c ử u cấp đ o ạ t trừ phi đối thủ sở hữu miễn dịch chỉ hướng tính kỹ năng hiệu quả trang bị như vậy hoặc là kỹ năng mới có thể ngăn cản vận mệnh cướp đoạt bằng không chỉ có thể ngoan ngoãn bị tần phong cướp đoạt huyết thống mặc dù l ệ n h lại 72 giờ đồng hồ nhưng đây chỉ là tạm thời theo tần phong trí lực thuộc tính không ngừng tăng lên cái này huyết thống trụ cột rút ngắn toàn bộ thời gian sở kỹ cùn đồ hiệu quả sẽ càng ngày càng mạnh mẽ một ngày kia chưa chắc không thể để cho vận mệnh cướp đoạt biến thành không cùn đồ mà những cái này đều là thuộc về vận mệnh rổ kẹ kỹ năng bản thân thuộc tính cơ sở ngoại trừ thuộc tính cơ sở bên ngoài tần phong ở thu được cái này không chín huyết thống thời điểm đồng thời còn kích hoạt rồi cùng mọi tử họp thành đội đệ tứ tầng bờ uff một thu được bóc ra vật lúc ngẫu nhiên tăng thêm một cái chủ động hoặc bị động đặc hiệu tần phong tiếp tục hướng huyết thống dưới nói rõ nhìn lại tăng thêm đặc hiệu một、không. chưa tiến hành vận mệnh c ấ p đoạt tăng thêm đặc hiệu hai h u y ế n ảnh liên kích đến từ huyết thống đoạ lạc kiếm khách h u y ế n ảnh đại sư bị động đặc hiệu mỗi lần phổ thông công kích có 70% s á t suất gây ra một lần liên kích chú liên kích cũng có thể gây ra liên kích không tối cao liên kích hạn chế h u y ế n ảnh liên kích đây là tới từ vương giả cấp huyết thống đoạ lạc kiếm khách h u y ế n ảnh đại sư bị động đặc hiệu có thể ở phổ thông công kích lúc gây ra liên kích đồng thời liên kích còn có thể gây ra liên kích vẫn khí tốt chém một đao bằng mười đao cái kia sát t h ư ơ này đặc hiệu không phải đặc biệt thỏa mãn nhưng có chút ít còn hơn không phản chính là bởi vì tổ nội tử mới thêm vào tăng thêm đặc hiệu cuối cùng hắn liếc nhìn cái này huyết thống thăng cấp điều kiện trước mặt là thanh đồng cấp không cấp muốn để thăng tới bạch ngân cấp lời nói có hai điều kiện đệ nhất đem không cấp huyết thống thăng cấp đến m ộ ư ơ i cấp đệ nhị săn bắn năm loại bất đồng thanh đồng cấp huyết thống hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được thăng cấp đơn giản còn như năm loại bất đồng thanh đồng cấp huyết thống cũng không khó tần phong là không có đi nhớ thanh đồng cấp huyết thống quái đổi mới cái này quá nhiều thứ hơn nữa quá cấp thấp không cần thiết đi nhớ nhưng cấp bậc này huyết thống quái số lượng khá nhiều không tính là quá khó tìm tiếp theo tần phong nhất định phải chuyên chú vào vận mệnh rổ kẹ huyết thống tăng lên bất quá ở trước đó còn có một sự t ì n h phải giải quyết mỹ nữ mục sư y lăng còn có lâm nhất dư đều sống lại đi tới trước mặt của hắn nói xong muốn dẫn ta đánh huyết thống a một lời đã định không cho phép xấu lắm lâm nhất dư vươn tay ra cần gì phải tần phong liếc nhìn nàng trắng nón mịn màng tay nhỏ bé hơi nghi hoặc một chút đánh g á c g á c lâm nhất dư hung tợn nói bao Bất bất đưa tay ra, xem ở nhà đầu kia mới vừa gặp gặp thai họa bất ngờ mặt trên, thỏa Phong lớn lời là mới người, còn ngây như Tần cận. nói như hắn vẫn nhà ngờ trên, mãn nàng. gặp gặp vậy. vậy, thơ mặt đầu dễ quá xem ở sau đó tần phong nhìn phía y lăng cô em gái này thần phong trước đây ngược lại là không có ấn tượng gì hắn nói y lăng ngươi nếu như rời khỏi n ế t bàn công hội tới quốc phong anh hùng hoặc là bóng đêm ta cũng có thể mang ngươi đánh huyết thống ngược lại tần phong cũng không cảm thấy thiếu cô em này cái gì dù sao cô em này bị lừa qua đây là bởi vái bột ngụy trang thành hắn trò chuyện riêng nàng nói phải giúp nàng đánh thu hồn quan cái này tham tiện nghi bị lửa có thể trách tần phong sao cái này cùng lâm nhất dư liền không quá giống nhau nếu như không phải người của mình tần phong đương nhiên lười cho y lăng đánh cái gì huyết thống nô、no. cái kia thôi được rồi tạm thời không tính đổi công hội Y gì hài lăng một ít thất vọng cái này tâm thái nữ nhân cũng không tệ lắm tuy là rất cái kim cương cấp huyết thống nhưng không có tan vỡ hơn nữa cũng không có đạo đức bắt cóc tần phong điều này làm cho tần phong đối nàng hơi chút có một chút điểm hào cảm về sau nếu như có chuyện gì có thể có thể giúp nhất bang ta đi đây tần phong nói xong liền bóp nát trong tay truyền tống linh thúy hắn chuẩn bị đi trước đem vận mệnh rổ k ẹ o huyết thống lên tới m ộ ư ơ i cấp chỉ là thanh đồng cấp huyết thống nói nhu cầu điểm kinh nghiệm không phải rất nhiều đại khái mấy giờ có thể hoàn thành dù sao hắn đánh quái tốc độ so với bình thường người chơi nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần nhìn tần phong mang theo lâm nhất dư ly khai ý lăng thở dài nàng cũng không phải là không muốn ly khai niết bàn công hội nhưng nàng có thân thích ở niết bàn công hội làm quản lý nàng thực sự bất tiện ly khai tuy nói tần phong nói muốn dẫn nàng đánh huyết thống nhưng cái này cũng không hề đủ để cho nàng b ộ i phản công hội dưới cái nhìn của nàng huyết thống không có có thể lại đánh nhưng cùng bằng hưu thân thích quan hệ nếu như xuất hiện v ớ i n ư ớ c vậy khó có thể vãn hồi rồi không thể không nói cô em này tính cách tính khí cùng tâm tính cũng không tệ giá trị quan cũng cực kỳ đang nếu như đổi một nữ nhân vừa nghe đến tần phong muốn dẫn đánh huyết thống đừng nói lui công hội sợ không phải liền hôn sao đều có thể làm bộ không biết mà tần phong không muốn nhiều lắm với hắn mà nói y lăng chỉ là một nhạc đệm nàng về sau thế nào cùng tần phong không quan hệ thu được huyết thống phía sau hắn liền truyền tống đến h ắ c tuyết thành sau đó cơi hải cốt d ự đ i ể u hướng phía trước sáu mươi cấp đánh quái điểm bay qua ngươi cái này đổ thừa ta có chút quá đáng a tần phong đối với phía sau ôm hắn lâm nhất dư nói lúc đầu hắn là nói chính mình hành động đơn độc nếu như tìm được cái gì bạch kim huyết thống thông báo tiếp lâm nhất dư qua đầy đánh nhưng cô em này không làm chết sống đổ thừa hắn khoan hay nói bị cô em này từ phía sau lưng ôm vẫn là rất thoải mái người cũng như tên có thể không phải tùy tiện nói một chút dù sao ha gì v ọ t tờ đường lớn bạch kim huyết thống không có tâm tình thật không tốt lâm nhất dư buồn b ự c n ó i hiện tại cái gì cũng không muốn làm vừa mới lên tới tám cấp bạch kim huyết thống a người coi như mang ta tùy tiện đi dạo một chút ta lại không vào ngươi đội ngũ phân người kinh nghiệm ta có thể hiện tại tâm tình tốt nhìn ta tâm tình tốt ngươi tâm tình sẽ không càng không dễ tần phong có chút hăng hái hỏi không có việc gì cắn k h é cắn tâm tình thì tốt rồi m ộ i tử bình tĩnh nói xong nắm lên tần phong cánh tay chính là một ngụm thiên ngươi trúc cầu tần phong một trăm sáu mươi hít vào một hơi đây là hắn lần thứ hai bị nữ nhân này cắn cánh tay rất nhanh tần phong mang theo nàng rơi xuống sáu mươi cấp tiểu quái đổi mới khu vực thuận tay một cái lô đen làm tiểu quái đều bị tụ qua đây về sau hắn lại tùy tiện hai đao ung dung đem mấy trăm con tiểu quái cùng nhau chém chết điểm kinh nghiệm tăng vọt hắn vẫn đem lâm nhất dư tổ vào đội ngũ ngược lại cùng m g ộ i tử cùng nhau đánh quái lời nói có điểm kinh nghiệm một trăm phần trăm bờ uff hắn kinh nghiệm của mình thu hoạch cũng sẽ không giảm thiểu hắn là thuận tiện mang soát một cái cùng lâm nhất dư độ thân mật tuy là đưa nàng coi là thành thần uy hiếp nhưng nếu có thể ở chủ thần chi chi ế n mở ra phía trước liền đem nàng hết thẻ tư liệu đều nắm giữ ở nàng kia cũng không có uy hiếp cho nên mang nàng soát đánh quái là không có vấn đề gì nếu có thể tới điểm sùng bái điểm số liền càng tốt ngược lại là cô em này chính mình có chút ngượng ngùng đứng lên nàng cảm giác mình bỏ thêm tần phong đội ngũ hoàn toàn là cọ tần phong kinh nghiệm a trên thực tế hắn hiện tại chỉ là muốn đi ra tùy tiện đi dạo một chút thực sự là cái gì cũng không muốn làm không muốn cọ kinh nghiệm mà lúc này nhìn gợi ý của hệ thống điểm kinh nghiệm tăng vọt lâm nhất dư một ít chấn động cái này đánh quái tốc độ cũng quá nhanh a ngài thu được ha di vọt tờ đường lớn mội từ một điểm sùng bái điểm số thì ra ngươi người cũng không tệ lắm nha lâm nhất dư cảm giác mình có điểm tâm động mặt cười đều có điểm p h í m hỏng phải t ầ n phong bất vì sở động hắn mới sẽ không nói cho nàng hắn chỉ là vì nắm giữ tư liệu của nàng lúc này thần phong đang củng cố ly thương trò chuyện riêng người này mới vừa trò chuyện riêng qua đây nói cho hắn biết nói muốn cẩn thận triệu ra âm thầm ở chư thần bồi dưỡng lực lượng căn cứ nắm giữ được tư liệu cố lực lượng kia dường như rất mạnh Trường 336, Mỹ nữ mục sư nữ khuyên Mỹ mục bị lui. đối với triệu ra lực lượng thần phong đời t r ư ớ c thì có nghe thấy thậm chí còn có tiếp xúc cho nên đối với cố ly thương cung cấp tin tức thần phong căn bản không phải cảm thấy kỳ quái không cần lo lắng bọn họ nhiều lắm là cái nhị lưu thế lực thần phong trò chuyện riêng hồi phục cái này thực sự không cần lo lắng cố ly thương có điểm nghi hoặc ta biết ngươi lo lắng cái gì tần h phong cười nhạc ngươi liền cẩn thận đi con đường của ngươi chư thần kim tệ nhưng là đồng tiền mạnh bất kể là phương nào thế lực phát triển đều không thể rời bỏ chư thần kim tệ cái này cố ly thương kỳ thực chính là tại hoài nghi tự thân lộ số có đúng hay không dù sao hắn một mực đi buôn bán lộ số kiếm lấy kim tệ nhưng hiện tại xem ra rõ ràng cho thấy cá nhân chiến đấu lực hoặc là tổ chức sức chiến đấu tới càng thêm thực sự mà tần phong cũng không còn lừa hắn tần phong vì sao mạnh như vậy ngoại trừ tự thân thao tác có thể bên ngoài xét đến cùng vẫn là tài lực cường thịnh không nói khác du hy khu quang huyền hoa mà nói bây giờ còn có thể củng cố ly thương so đấu tài lực phỏng chừng cũng liền tần phong một cái hơn nữa tần phong cũng không phải tổ chức mà là cá nhân nhiều kim tệ như vậy ở tần phong trong mắt còn chưa đủ chính hắn chỗ mã bởi vậy có thể thấy được chư thần hậu kỳ có bao nhiêu thiếu k i n tệ chỉ là đề thăng thâm nguyên kỹ năng phẩm chất liền muốn mạng người cho nên đối với tần phong mà nói cũng còn không có quyết định có hay không muốn tăng lên trục xuất giả phẩm chất đến thâm lăng cấp hắn hiện tại mười vạn cực hạn tích phân cùng cực hạn linh túy là đã có nhưng thâm nguyên kỹ năng phẩm chất đề thăng cũng không phải là cho đùa nếu như không thể bảo đảm cái này thâm nguyên kỹ năng đề thăng có thể mang đến cho mình đủ mạnh tiền lời vậy thật là không cần thiết đề thăng c ù n g cố ly thương trò chuyện x o n g sau đó tần phong liền chuyên chú vào đánh quái kim tệ không nhiều lắm là thời điểm làm điểm kim tệ thần phong suy tính kim tệ sự tỉnh rất nhiều cấp độ truyền thuyết trở lên duy nhất trang bị hắn là không có khả năng xuất r a đi bán rất nhiều cao tinh cấp kỹ năng hắn cũng không khả năng xuất r a đi bán nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại hắn đánh được đều là loại này cao cấp trang bị sách kỹ năng cho nên hắn đã rất lâu không có bán quá đồ hiện tại vừa v ẫ n có thể làm ít đồ đi bán hiện tại đoàn đội của hắn bên trong hắn cùng lâm nhất dư ở một tiểu đội hạ anh Dạ t h ư ơ n g vi lục cùng tiểu yên thọ tứ nữ lại đang một tiểu đội cho nên là kích hoạt rồi rơi xuống vật phẩm chất ba vì vậy mới soát một hồi liền hầu như đầy đất hoàng kim cấp trang bị đáng tiếc những trang bị này đều là sáu mươi cấp bán cũng không tiện bán a thần phong lắc đầu hoàn hảo hiện tại hắn đánh quái phương diện tốc độ tới chấn ngục huyết nhận đặc hiệu quá mạnh mẽ đưa tới sáu mươi cấp tiểu quái đều là hai ba đao giải quyết một mảng lớn dưới loại tình huống này ngoại trừ trang bị bên ngoài liền sách kỹ năng đều rất không ít trên cơ bản mỗi cái giờ đồng hồ đều có thể rơi chừng mười bản tứ tinh sách kỹ năng ngẫu nhiên còn sẽ có ngũ tinh sách kỹ năng sản xuất cái này kỹ năng thư là tốt rồi bán nhiều rồi còn như tần phong liền không nhìn chúng thấp như vậy tinh cấp sách kỹ năng cho nên cầm điêu thủ nhất định là bán đi thị trường một bản tứ tinh sách kỹ năng tốt xấu cũng giá trị hơn ngàn kim tệ một giờ xuống tới chính là hơn một vạn kim tệ coi như không tệ mà lâm nhất dư nguyên bản tâm tình một ý t uất ức kết quả chứng kiến đầy đất tại kẻm hoàng kim trong mắt đều t r ư ờ n g thật to những trang bị này người đều không mớn n g ư ơ i cái này tỷ lệ rơi đồ làm sao cao như vậy a ta có thể nhặt lên từ mình dùng sao nhìn nao h nao h muốn thử m ộ i tử thần phong một ít bất đắc dĩ hắn nhắc nhở một câu ngươi nghĩ nhặt liền nhặt bất quá đều là sáu mươi cấp trang bị muốn dùng bên trên còn sớm đâu trang bị ta không muốn đều t i ế n ngươi đây chính là chúng mùa lớn sáu mươi cấp trang bị bán là bán không được bao nhiêu tiền nhưng bản thân giá trị đặt cái kia a cho nên tần h phong một câu nói toàn bộ tặng nàng trong nháy mắt thu hoạch mấy triệu độ thân mật thật vậy chăng Ngươi người này cũng quá được rồi. quá lâm à không đúng gì. đối đồ với ta có ý l nhất dư nhịn không được một ít hoài nghi. Ngươi tuyển không Tần phong đúng Bất kể nàng nhạt không ngược thân cũng chính mình không muốn nha, ngươi phòng ngừa lãng nhất hoài thể trạch chiếm. chiếm, thoải thiết phí. kể kiệm, giúp được độ đã có một mấy mật mái. Lâm ít Bất triệu tới tay, ta là là vai. lại Vậy đây dầm ư dì một tiếng đỏ mặt lên nhanh chóng ở trong sân du tẩu nhặt lên trang bị thành t h u quyển chuyển vóc người ở tần phong trong tầm nhìn tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến lúc này mới nửa canh giờ đã qua độ thân mật liền tăng nhiều như vậy đích sắc rất nhanh mau hơn thì là điểm kinh nghiệm ngắn ngủi nửa giờ vận mệnh của hắn rổ kẻ huyết thống cũng đã lên tới ba cấp tốc độ này nếu như truyền đi sợ là sẽ phải khiến người ta hù chết những người khác thăng một cấp huyết thống thời gian đều theo thiên tính toán nhưng tần phong nửa giờ liền thăng hơn mấy cấp đây là bực nào thân tốc cũng đúng lúc này bác b ă n g bảo chất nữ ngươi muốn không trước tiên l u i công hội a ngươi điều này thật sự là quá khiến người ta thất vọng niết bàn công hội một người trung niên người đầu tư đang ở đối với mỹ nữ mục sư y lăng trò chuyện riêng y l ì lăng là cháu gái của hắn nguyên bản y lăng nghĩ không lùi công hội đồng thời muốn cho công hội thành viên viện trợ một cái cho nàng đánh một cái thu hồn quan dù sao của nàng kim cương cấp huyết thống bị tất đoạt phi thường thảm liệt chiến lược hầu như thẳng t ắ p trượt nguyên bản nàng cũng không dám nói nhất định có thể đối phó thu hồn quan còn như hiện tại thì càng khó khăn cho nên nàng ở công hội tìm kiếm viện trợ kết quả không nghĩ tới niết bàn công hội rất nhiều người chơi chẳng những không muốn viện trợ nàng c triều ê n n g cháo phượng cũng không phải đối với y lăng có ý kiến gì cũng không phải dùng người không khách quan mà là dựa theo số liệu nói ở công hội nhiều một chiến bên trong y lăng làm mục sư thương tổn chiếm so với thủy trung đứng hàng mục sư lệ nhất đồng thời đồng thời còn chú ý đã trên trung đẳng sữa lượng thương tổn của nàng hầu như có thể so với trên trung bình cấp bậc phát ra trước nghiệp cho nên nàng là toàn bộ niết b ả n công hội thích hợp nhất thu được thánh quan g tài quyết quan người mục sư này công kích huyết thống mà bây giờ tình huống hỏng mất bằng vào toàn bộ công hội xây đi ra kim cương cấp huyết thống lại bị bột cho cấp bậc đi đây không phải là nổ nguyên bản là có rất nhiều nữ mục sư xem ý lăng triệu khó chịu những thứ này nữ mục sư lại có một ít n g u hiểm nhìn nàng cũng rất khó chịu hiện tại nàng ở công hội tìm kiếm viện trợ loại người này làm sao lại giúp nàng mỗi một người đều châm t r ọ c khiêu khích y vi h à n l ă n g kỳ thực ở công hội nhân duyên rất tốt nhưng nàng bình thường chơi được tốt đều là công hội thực lực tương đối mạnh mà bộ phận người chơi lúc đó cơ bản đều tham dự vương giả cấp thủ sát nói cách khác giống như nàng có thể lọt vào thu hồn quan tập kích một g ã khuê mật đối nàng nói rằng xin lỗi a tiểu y lăng ta đây nếu như với ngươi cùng nhau thu hồn quan biến thành cao giai thu hồn quan vậy thì càng khó đánh l ợ cùng y lăng chơi được tốt những cái này người chơi cơ bản đều là loại tình huống này khiến cho vị mỹ nữ này mục sư một ít tuyệt vọng hoặc là không thể cùng với nàng tổ đội cùng nhau hoặc là thì càng thảm đã bị thu hồn quan giết chết toàn thuộc tính hai mươi điểm hơn nữa năm ngày không thể sống lại nhìn bạn thân liệt biểu một loạt màu xám cho ảnh chân dung y lăng một ít hoài nghi chính mình chẳng lẽ cũng là nhất định bị bắt hồn quan giết chết ta chương ba trăm ba mươi bảy thần tiên sữa được với rốt cục vẫn phải tới dưới mạng lưới nghiết bản công hội quản lý đàn chiều phượng tuy là bị bắt hồn quan giết chết ngũ ngày mới có thể sống lại nhưng này dù sao không phải là siêu giới hạ bốt cho nên sẽ không để cho hắn trong hiện thực cũng ngủ say hắn bị g i ế t về sau liền thối lui ra khỏi du hí đang chú ý trong diễn đàn nhất cử nhất động ý thì h à n l ă n g chuyện này hắn cũng đã biết hết rồi người trước lùi công hội chờ ta lỏ d ì n lại xử lý chiều phượng trực tiếp làm ra quyết định nhất g bàn công hội hiện tại quần long v ô thủ coi như hắn tại tuyến dưới nói chuyện phiếm đàn lên tiếng cũng khẳng định có người k h ô n g phục mẫu chốt là hắn cái này sóng bị bắt hồn quan giết chết xác thực là rất không ít hy vọng trước kia triều phượng ở niết bàn đều là vô địch tồn tại dẫn dắt niết bàn đánh hạ bắc băng bảo đại bộ phận giang sơn nhưng bây giờ niết bàn công hội công hội thành viên cũng dần dần trở nên mạnh mẽ cộng thêm hắn cái này mà sóng đối với thu hồn quan sai lầm trí mạng đưa tới hắn hy vọng ngã xuống rất nghiêm trọng đối với y lăng chuyện này hắn cũng chỉ có thể trước ổn định đi y lăng đối với lần này vẫn là có chút thất vọng nhưng nếu hội trưởng đều nói nàng cũng liền thuận thế thối lui ra khỏi công hội nàng vẫn đủ tin tưởng triều phượng hy vọng triều phượng lọ dìn sau đó có thể giải quyết chuyện này liên quan tới kim cương cấp huyết thống nàng cũng biết là chính cô ta lỗ mãng nhưng nàng quyết định biết phụ trách nhiệm về sau sẽ cho niết b ả n công hội làm ra càng lớn công hiến rời khỏi công hội về sau nàng đang ở bắc băng bảo khu vực g i ã ngoại đánh quái luyện cấp phía trước nàng có kim cương cấp huyết thống thời điểm muốn luyện cấp đó là một sấp d à y một sấp d à y người muốn cùng nàng tổ đội thanh quang tài quyết chém chẳng những thương tồn cao đồng thời ở đánh chết đơn vị sau đó có thể lập tức khôi phục cụm đồ cho nên chỉ cần pháp lực giá trị theo kịp soát tiểu quái đơn giản là thần kỹ nhưng bây giờ của nàng huyết thống không có 820. h o à n hảo của nàng những kỹ năng khác vẫn còn ở thương tổn cũng không thấp tuy nói hiệu suất so với thánh quang tài quyết chém thấp hơn rất nhiều nhưng đơn soát đứng lên cũng tạm được bất quá lúc này liền căn bản không ai muốn cùng nàng tổ đội kim cương cấp huyết thống không có khiến cho y lăng thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là hiện thực đồng thời nàng phát hiện khi nàng rời khỏi công hội về sau chu vi dường như có không ít người chơi ở quỷ quỷ t u y t u y bao quanh nàng mới một người đi ra ngoài luyện cấp không lâu sau nàng đã bị người vây tổng cộng hai cái đội ngũ tám gã còn lại công hội người chơi liên hợp lại ra tay với nàng là ở niết bàn thời điểm kết làm cựu địch không đúng Y vì h à n l ă n g cực kỳ n g h i hoặc thẳng đến nàng nhìn thấy trong đó hai người hài hỏi hình như là niết bàn công hội một ít người bạn thân nhất thời nản lòng thoại trí nàng rời khỏi công hội kết quả những cái này đấu kỵ của nàng nữ nhân còn không thả quan à n g dĩ nhiên phái người tới giết nàng cái này cũng thật là ác tâm bất quá nàng cũng đích xác minh bạch chính mình bởi vì được phân phối đến kim cương cấp huyết thống mà lấy được một số thứ thật sự là nhiều lắm đương nhiên coi như kim cương cấp huyết thống không có nàng cũng không phải bình thường người chơi có thể đắn đo nàng thân tháp bài danh quật khởi ở trong hiện thực đã từng cường hóa phản ứng của nàng của nàng cảm giác đều so với bình thường người chơi hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm cho dù là tám gã người chơi cùng nhau vây công nàng, nàng không chút nào e ngại nàng bản thân liền là cái mục sư trang bị kỹ năng đều là thượng đẳng đã có thịt độ lại có sữa lượng chủ yếu nhất là phát ra cao hơn nữa liên tiếp hai ba cái kỹ năng xuống phía dưới trực tiếp là có thể giết chết một cái người chơi cuối cùng tám người kia đều bị nàng giết ngược bất quá điều này cũng làm cho nàng minh bạch cái này bắc băng bảo sợ là không tiếp tục chờ được nữa đây là bình thường nếu như ra thu hồn quan thời điểm bị người vây công vậy thì phiền thoái nàng bóp nát truyền tống linh thúy đi trước hát tuyết thành hát tuyết thành nàng không phải là lần đầu tiến tới nhưng phía trước qua đây cũng chỉ là cưới ngựa xem hoa cái này huyền hoa du h í khu khu vực trung tâm nhất người chơi số lượng là nhiều nhất dù cho không lâu đã trải qua siêu giới hạ bột chi loạn cũng vô pháp cải biến sự thật này chu vi không ít người thấy được nàng đều là hướng phía nàng quăng tới một ít ánh mắt khác thường đó không phải là y lăng nữ thần sao làm sao rời khỏi niết bàn công hội lẽ nào bởi vì ném kim cương cấp huyết thống không thể không nói bây giờ là y lăng tiến nhập chư thần tới nay thấp nhất cốc thời khắc dù cho ở không được kim cương cấp huyết thống phía trước nàng không có khó thụ như vậy được ma phúc mất đối với tâm thái của người ta xác thực là đả kích rất lớn nàng lúc đầu muốn đi ra ngoài chính mình đánh quái chợt thấy một đội ngũ ở chiêu mộ mục sư hoàng kim cấp cái nước cắt hải di tích ba một thiếu một mục sư hoặc thánh kỵ trò chuyện riêng thành cựu trang bị kỹ năng vào đội nàng suy nghĩ một chút trực tiếp thân thỉnh người chơi y y lăng gia nhập đội ngũ đối phương không chút nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý người bình thường là muốn thành cựu trang bị kỹ năng nhưng y lăng tên này ai không biết lại là y lăng nữ thần ta không có nằm mơ a nghe nói nữ thần kim cương cấp huyết thống không có thiệt hay giả không nghĩ tới y lăng nữ thần tới vậy chúng ta chẳng phải là có thể nằm quá mới vừa vào đội đội ngũ nói chuyện phiếm liền náo nhiệt bọn họ đều không hoài nghi y lăng thực lực trực tiếp tự i ể ra đi mở ra kẽ nước hoàng kim cấp kẽ nước đối với y lăng thật sự mà nói quá đơn giản nàng không chút để trong lòng nhưng nàng rất nhanh phát hiện đội ngũ này mặt khác ba cái người chơi dường như có điểm cộc l ố c đối mặt tiểu quái vây công c h ụ t một cái kỹ năng cũng không tránh điên cuồng ăn kỹ năng thiếu chút nữa thì gánh không được một cái cung thủ một cái pháp sư tiêu phối phát ra chức nghiệp vậy thua ra thật sự là không đành lòng nhìn thẳng đợt thứ nhất tiểu quái đánh năm phút đồng hồ còn không có đánh xong y g ì i hải lăng coi như kiên nhẫn liền chuyên chú nhìn thuận chiến c h ụ t lượng máu nhưng cột máu vẫn là cùng đi thang máy giống nhau chật cao chật t h ấ p người xem kinh hồn t ă n g đ ạ m rốt cục đợt thứ nhất tiểu quái đánh xong đợt thứ hai tiểu quái đi ra bắt chụp vẫn là một cái kỹ năng cũng không tránh lượng máu trực tiếp rơi sạch sữa sữa đâu ngoa tào thuận chiến trực tiếp ngã xuống đất nằm chết v ũ em chuyện gì xảy ra đây cũng quá gài bẫy a làm sao ngược l u y liền cái này chó má n ữ thần a làm sao ở trên thần tháp hàng cung thủ cùng pháp sư ăn vào tiếp theo tiểu q u á i cửu hận rất nhanh cũng bị quần đấu chết ba người ở đội ngũ tần đạo điên cùng nổ nước bọn y lăng dưới cái nhìn của bọn họ cái này sữa thật sự là quá không theo sách nhưng y lăng nói chỉ là câu một cái kỹ năng cũng không tránh thần tiên sữa được với sau đó nàng lại bắt đầu thao tác chính là hoàng kim cấp kẽ nước mà thôi nàng là thực sự đơn soát đều có thể giơ tay lên thánh quang bao phủ toàn trường mấy cái liền đem cái này s ó n g tiểu cái dây phía trước nàng cấp cho cái kia c ụ c lốc thuẫn chiến sữa huyết hạn chế của nàng phát ra hiện ở những người khác chết hết nàng ngược lại thoải mái hơn b á b á bá nàng căn bản không để ý đội ngũ tần đạo ba người chỉ trích đang ở giữa sân chạy chỗ né tránh phát ra Căn bản sẽ không bị sẽ quá i vật c ô n gài k í bẫy cho dù là nàng khi lấy được kim cương cấp huyết thông phía trước cũng không còn cùng loại cấp bậc này liệu bị phối hợp qua a hiện tại nàng thật là khó chịu a chỉ có thể một người đi ra ngoài soát quái sau bốn tiếng hắc tuyết thành bên ngoài một mảnh khô cây trong rừng y d ì hài lăng ở chỗ này đơn soát tiểu quái kinh nghiệm tốc độ tăng thật sự là có điểm chậm nhưng nàng cũng không còn biện pháp trên thực tế hắn hiện tại một mực đang nghĩ thu hồn quan làm sao còn chưa tới nàng muốn còn không bằng nhanh tới đây đem nàng giết quên đi như bây giờ tâm tình quá đúng lúc này trước mặt nàng cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một cái quái vật thân ảnh một chỉ huyết lang huyết thông quái thanh đồng cấp nàng không có cảm giác gì nàng kim cương cấp huyết thống tuy là không có nhưng tốt xấu còn có một hoàng kim cấp huyết thống đâu cái này thanh đồng cấp nàng thật đúng là trướng mắt nhưng người khác không phải nghĩ như vậy à. ở nơi này thanh đồng cấp huyết thống quái xuất hiện không lâu về sau rất nhanh bị người chơi phát hiện phải biết rằng hiện tại đại chúng người chơi phổ biến vẫn là tiểu quái huyết thống phát hiện thanh đồng cấp huyết thống vẫn là có rất nhiều người sẽ đến cạnh tranh y thế lăng nàng làm sao ở nơi này lẽ nào cũng luân lạc tới đối với thanh đồng cấp huyết thống cảm thấy hứng thú không phải đâu đây chính là thần tháp hàng trước nữ thần a đây cũng quá khó coi a ta bạch bản huyết thống dùng một tháng cái này thanh đồng cấp huyết thống ta tình thế bắt buộc mọi người trước tiên đem y lăng giết chết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa hiện tại nàng thực lực khẳng định không kém rất nhiều người chơi nghị luận ở mỹ hướng phía y lăng không có hảo ý vây quanh Y gì hài lăng đều trận tròn mắt nàng ngay ở bên cạnh an ổn đánh quái cũng có thể bị người lan đến gần nếu như là bình thường nàng thật đúng là không thế nào e ngại coi như không có kim cương cấp huyết thống nàng đối phó phổ thông người chơi cũng giống như chơi đ ù a nhưng mà đúng lúc này thu hồn quan theo dõi người chơi ý thể lăng một cái cầm trong tay lưới hái thân ảnh màu đen xuất hiện ở tiền phương của nàng cả người đều lộ ra xâm nhiên sắc ý khiến cho m ộ i tử tâm rơi vào đáy cốc đúng là vẫn còn tới cũng đúng lúc này tần phong mang theo lâm nhất dư cùng nhau cưới hải cốt d ự c điệu rơi đến khu này khô rừng cây cái này bốn giờ hắn đã đem rổ kẹ huyết thống kinh nghiệm x o t đầy sau đó đang khắp nơi tìm thanh đồng cấp huyết thống quái hắn nhận được tin tức cái này khô rừng cây xuất hiện thanh đồng cấp huyết thống ngay lập tức sẽ chạy tới đây hai phút liền đã đến hai cốt dược đ i ể u vừa mới rơi xuống đất hắn liền nghe được y lăng bị bắt hồn quan để mắt tới nêu lên cũng không còn làm sao lưu ý nhưng hắn không nghĩ tới chính là làm sao có một cái thu hồn quan ý liền lăng nữ nhân kia không phải bắc băng bảo sao làm sao ở nơi này t ầ n phong có điểm kỳ quái chương ba trăm ba mươi tám cướp người d ô kẹ huyết thống thăng cấp bất quá tần phong cũng không để ý hư không trọng kích hắn trực tiếp đem chu vi hết thể người chơi thanh đồng huyết thống q u á i cộng thêm một cái thu hồn quan tất cả đều đánh bay phủ không đứng lên mấy đạo huyết ánh đao màu đỏ nở rộ trực tiếp đem thanh đồng huyết thống q u á i dây sau đó hắn liếc nhìn thu hồn quan phương hướng cần rút một tay không hắn hướng phía y lăng hỏi một câu tốt xấu vô tình gặp được không quan tâm một cái dường như cũng không quá tốt cô em này dường như đều không công hội nghiết bản công hội đem nàng đá nô Y nghề lăng theo bản năng liền gật đầu nàng mặc lấy màu trắng mục sư bảo cầm trong tay tự nhiên phát trượng làm cho một loại thánh khiết cảm giác mạng rượu vóc người cân xứng nếu như chấm điểm lời nói hoàn toàn không thua với hạ anh mấy người các nàng có thể nói mỗi người mỗi vẻ hoàn mỹ thanh thuần gương mặt của nhi cộng thêm một đôi như ẩn như hiện chân dài đặc biệt đẹp mắt ta đây xuất thủ tần phong xác định sau đó l i ê n đ ố i với cái kia thu hồn quan đậu thủ bang đánh thu hồn quan nhất định phải đạt được nhân g i a bản nhân xác nhận đời trước đã có người bị thua thiệt như vậy có đại lão hảo tâm bang nhân đánh cái thu hồn quan kết quả nhân ra không cảm kích còn nói đại lao đoạt đi rồi thu hồn mở hữu ff đến tiếp sau huyên sôi trào dương dương huyết ánh đao màu đỏ xuất kích năm hai tám v đ ú năm ba một v đ ú năm hai chín v đ ú một giây hơn mười đao hạ xuống trực tiếp đem thu hồn quan miệu sát đây không phải là tần phong chính mình thu hồn quan mà là nhằm vào y lăng cho nên áp chế lực công kích có hiệu lực nhưng bởi vì tần phong là người ngoài cho nên chỉ có thể tạo thành một phần mười thương tổn dù vậy tần phong thương tổn cũng đã hoàn toàn siêu mẫu cái này thu hồn quan không có thể chống nổi một giây mỹ nữ mục sư y lăng mắt thấy một màn này nhịn không được mở ra cái miệng nhỏ nhắn đây cũng quá mạnh a liền cái kia quỷ xúc một dạng tốc độ đánh trực tiếp liền đem thu hồn quan giết chết đây nếu là đổi chính cô ta tới đánh sợ là muốn đánh nửa ngày thậm chí còn chưa lay động được cái gì là tranh l ệ n h đây chính là tranh l ệ n h mà khi hư không trọng kích p h ụ không hiệu quả kết thúc chu vi những cái này người chơi dồn dập thoát đi nơi đây thanh đồng cấp huyết thống quái đã bị giết không cần thiết đợi tiếp nữa mà bọn họ mới vừa còn muốn giết y lăng mắt thấy y lăng dĩ nhiên cùng tần phong có quan hệ ai còn dám ở nơi này khô trong rừng cây dừng lại rất nhanh khô trong rừng cây cũng chỉ còn lại có tần phong cùng hai nữ tạ cảm ơn y r ì lăng muội tử một ít khô miệng khô lưới cực kỳ ngượng ngùng nói một câu ngươi làm sao không có công hội nghiết bàn đem ngươi đá lâm nhất dư từ tần phong xuất hiện sau lưng có chút hiếu kỳ hỏi nàng nô chỉ là tạm thời lui công hội dù sao hội trưởng không ở các loại chờ hội trưởng lên đây lại ý dìa lăng cũng không biết nên giải thích thế nào cái này thì không đúng lâm nhất dư tiến lên kéo tay nhỏ bé của nàng hận hận nói coi như ngươi ném kim cương cấp huyết thống nào có buộc ngươi lui hội loại thuyết pháp này ngươi xem ta huyết thống cũng ném có người buộc ta lui hội sao ý dìa lăng bị nói sửng sốt một chút cái này không đúng a nàng là nghiết bản công hội hội viên mà ha di vọt tờ đường lớn cũng là quốc phong anh hùng hội trưởng a ai còn có thể bức hội trưởng lui hội a mọi mọi ngươi chính là quá ngu tại sao như vậy bị người khi dễ lâm nhất dư nghiến răng nghiến lợi nói ngươi suy nghĩ một chút nếu như hại ngươi vứt bỏ huyết thống không phải cái này mang m ộ i điên cuồng mà là những người khác các ngươi công hội sẽ để cho ngươi lui hội sao ý thì hài lăng nghe vậy không nhịn được nghĩ m ố n đáp án di như là sẽ không nếu như không phải tần phong đổi thành bất kỳ người nào khác để cho nàng ném kim cương cấp huyết thống nghiết bàn công hội làm sao có thể từ bỏ ý đồ nhất định sẽ đuổi giết được chiếc ta mà chính là bởi vì tần phong quá mạnh mẽ cho nên việc này sau khi phát sinh niết b à n công hội không thể tìm tần phong phiền phức chỉ có thể đem nổi quăng trên người của nàng dường như là đạo lý này không sai a y gì hay lăng muội tử đều có điểm mơ hồ nghĩ như vậy tới dường như mình đích sắc là bị khi dạy a niết b à n công hội bắt nạt kẻ yếu cho nên tới chúng ta công hội a hai chúng ta đều bị mang m ộ i điên cuồng làm hại ném huyết thống lý nên đồng cam cộng h ổ cùng chung hoạn nạn lâm nhất dư r ố t cục lộ ra mặt mũi thật của mình phát ra công hội mời ma một màn khiến cho tần phong sinh ra cảnh giác một cái lâm nhất dư đều sẽ mang đến cho hắn uy hiếp nếu như quốc phong anh hùng cá hồi cao thủ cộng thêm y lăng hai nữ cũng không chỉ là một thêm một bằng với hai hiệu quả phía trước lâm nhất dư liền vẫn muốn cao thủ mục sư lần trước hủy hóa sự kiện tần phong đem lục s cho nàng phối hợp sau đó nàng còn mấy lần cùng tần phong nhân vật quan trọng muốn cho lục s đi theo nàng đặt b ộ t có thể sau lại tần phong đều không làm sao để ý đến nàng bây giờ lại có một cái y lăng đưa tới cửa không được tần phong trực tiếp đứng dậy đừng thêm nàng công hội vẫn là thêm dạ sắc công hội à, hát tuyết thành khoảng cách bắc b ă n g bảo quá gần ngươi về sau gặp thường đến n h i ế t bàn công hội cũng không quá thích hợp đến dạ sắc công hội liền không quan hệ một cái ở bắc một cái ở đông cơ bản rất ít gặp phải ngươi cái này cái gì n g u y biện lâm nhất dư nhất thời trận tròn mắt thêm công hội lúc nào cùng khoảng cách có quan hệ hơn nữa không đúng mang n ộ i điên của ngươi hay là chúng ta công hội à, lại làm sao b ă n g bóng đêm c á c người không nam không được sao thần phong nghiêm túc nhìn nàng một cái hành hành, hành. lâm nhất dư có chút buồn b ự c trước đây nàng nhưng là ưu việt nữ thần a nhưng từ chống lại người đàn ông này nàng có thể nói là thất bại thẳng hại đi vậy ngươi liền thêm bóng đêm a thần phong quay đầu đối với ý lăng nói rằng ý rìa lăng mội tử một ít hồ đồ cái này chính mình hoàn toàn không có bằng lòng phải thêm công hội a làm sao lấy tới lấy lui lại đem chính mình phải thêm cái nào công hội đ ề u quyết định cùng lúc đó nàng nhìn thấy công hội mời phát tới nàng hy lý hồ đồ liền điểm đồng ý người chơi ý r ì lăng gia nhập công hội thần phong lão đệ người vào được cũng đừng thả đi nhìn ngươi bàn lãi ánh không dạ vô thanh yên tâm để cho ta lão tỉ mang nàng đi c a m đoàn cho ngươi ổn định g i à n đồ ả n tỉ kết thúc trực tiếp liền đã xác định một cái đỉnh cấp mục sư mội t ử công hội thuộc sở hữu cái này vào bóng đêm còn muốn chạy không thể tới cho ngươi truyền tống linh thúy đi áo nguyên thành tìm hội trưởng a hắn biết phụ trách mang ngươi dạ ả xác công hội sẽ cho nhà ngươi cảm giác giống nhau thần phong khoe khoan một trận ném cái truyền tống linh thúy cho y lăng chúc mừng ngài tống xuất truyền tống linh túy thượng phẩm cùng y lăng mội tử độ thân mật tăng một nghìn điểm ngài thu được y lăng mội tử một điểm x u n g bái điểm số x u n g bái điểm số dường như sẽ chỉ ở có độ thân mật mội tử trên người sinh thành cái này một điểm x u n g bái điểm số có điểm mạc danh kỳ diệu tần phong cũng nghĩ không thông từ đầu tới chẳng lẽ là mới vừa cho nàng đánh thu h ồ n quan lùi lại cấp cho hắn cũng không còn quá để ý đuổi đi y lăng sau đó hắn liền chú ý tới chính mình huyết t h ố n g tới theo mới vừa hắn đánh chết con kia thanh đồng cấp huyết thông quái vận mệnh của hắn rổ kẹ huyết thống rốt cục tăng lên vốn là thanh đồng cấp m ộ ư ơ i cấp hiện tại trực tiếp tiến hóa thành bạch n g â n cấp không cấp kích hoạt huyết thống thần tính nhu cầu từ năm điểm biến thành m ộ ư ơ i năm điểm đồng thời huyết thống thuộc tính cơ sở tăng lên mỗi điểm mẫn tiệp thêm vào để t h ă n g không tám không năm phần trăm tốc độ đánh không tám không năm phần trăm tỷ lệ bạo kích mỗi điểm trí lực giảm bớt không hai không không một dây hết t hệ thời gian sở kỳ hiệu cung đồ trong dấu n g o ặ c vì thanh đồng cấp lúc trị số chỉ là thuộc tính cơ sở liền hầu như gấp đội tăng trưởng càng không cần phải nói còn có ách cảnh lĩnh vực lừa dối thế giới thế thân con dối cùng ách cảnh thứ nguyên cái này bốn cái huyết thống đặc hiệu trị số để thăng công chương ba trăm ba mươi chín phản phất mở ra tân thế giới đại môn tần phong quan sát đến vận mệnh rổ kẹ huyết thống thuộc tính chợt phát hiện một cái làm hắn ngạc nhiên địa phương nguyên bản cái này huyết thống phía dưới cùng có hai cái tăng thêm đặc hiệu lan tăng thêm đặc hiệu một là vận mệnh cướp đoạt tới đặc hiệu tạm thời là không tăng thêm đặc hiệu hai thì là đến từ một cái vương giả cấp huyết thống h u y ế n ảnh liên kích 70% y m phần trăm xác suất ra liên kích tăng lên trên diện rộng phổ thông công kích sát tương mà bây giờ làm huyết thống thăng cấp trở thành bạch ngân cấp sau đó rốt cuộc lại một cái đặc hiệu đi ra lẽ nào thanh đồng cấp huyết thống thăng cấp làm bạch ngân cấp huyết thống thì tương đương với là thu được một cái mới tinh huyết thống cho nên đệ tứ tầng mội tử b uff có hiệu lực lại ngẫu nhiên tăng thêm một cái đặc hiệu đây cũng quá mạnh không thể không nói đệ tứ tầng mội tử b uff cùng trưởng thành hình huyết thống phối hợp lại đơn giản là thiên ý vô phùng như vậy phát triển tiếp đến vương giả cấp huyết thống cấp bậc chẳng phải là có năm sáu cái tám l i n bảy ngẫu nhiên tăng thêm đặc hiệu đây cũng quá nổ tung phải biết rằng cao phẩm cấp huyết thống vì sao cường đại ngoại trừ cao ngạch thuộc tính cơ sở trọng yếu nhất vẫn là đặc hiệu số lượng cùng đặc hiệu hiệu quả từng cái huyết thống đều có thể chế tạo ra một cái đặc biệt chiến đấu hệ thống nhưng từng cái chiến đấu hệ thống đều cũng có ưu khuyết điểm liên tỷ như phía trước bạch kim cấp á m ảnh đ ộ n hành huyết thống tuy là phân thân rất mạnh nhưng vui sướng phân thân cần đánh chết mục tiêu mới có thể ngưng tụ ở thân tháp loại này một, một mình ộ t m đấu trong hoàn cảnh sẽ rất khó phát huy ra bên ngoài tác dụng lại tỷ như ban thần trộn huyết thống dùng để đánh quay có thể nói là thần cấp huyết thống nhưng dùng để chiến đấu nói chỉ có thể khi dễ một chút phổ thông người chơi độc tố bắn ngược cùng truyền lại rất mạnh nhưng chỉ cần có nhất định thao tác người chơi cũng sẽ không bị bắn ngược độc tố công kích được đây chính là khuyết điểm cũng chính là vương giả cấp trở lên huyết thống tương nộ đối với toàn năng một ít tỷ như tần phong trên người bà la toa huyết thống mà bây giờ tần phong lấy được cái mạng này vận rổ kẹ huyết thống so sánh với một đời cái kia rổ kẹ ngoạn gia còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần mỗi ngẫu nhiên tăng thêm một cái đặc hiệu cũng có thể làm cho tần phong chiến lược hầu như gấp bội tăng trưởng hơn nữa đặc hiệu càng nhiều liền ý nghĩa tần phong có thể đối mặt tình huống đặc biệt càng nhiều tần phong liếc nhìn mới vừa tăng thêm đi lên đặc hiệu tăng thêm đặc hiệu ba hy sinh đến từ huyết thống tiên huyết trêu đùa giả lợi nghĩa chủ động đặc hiệu tiêu hao bảy phần trăm lớn nhất hp tẩy rửa tự thân hết thể mặt trái trạng thái thời gian cột đắt sáu mươi giây tiên huyết trêu đ ù a giả l ợ i nghĩa cũng là một vương giả cấp huyết thống đáng nhắc tới chính là đó là một pháp sư hạn định huyết thống sở hữu nên huyết thống pháp sư cơ bản đều là đi cận chiến lưu phái sở hữu cao ngạch huyết thuộc tính thương tổn bạo phát đồng thời bản thân năng lực sinh tồn cũng rất mạnh hy sinh chỉ là bên ngoài huyết thống một người trong đó đặc hiệu cũng không coi hạch tâm đặc hiệu đối với bây giờ tần phong mà nói tác dụng cũng liền một dạng dù sao hắn có ngạc thần bảo vệ hiệu quả tám mươi một miễn dịch mặt trái trạng thái đồng thời giảm thiểu 98% m ặ t trái trạng thái thời gian kéo dài bình thường đều rất ít sẽ phải chịu mặt trái trạng thái quấy nhiễu nhưng nếu như lúc trước hắn thì có kỹ năng này lời nói đang đánh vận mệnh rổ kẹ thời điểm sẽ ung dung rất nhiều bởi ách cảnh lĩnh vực ảnh hưởng tần phong có đôi khi bị thương tổn làm sâu sắc có hai lần thiếu chút nữa thì không máu nếu như lúc đó có thể sử dụng hy sinh lời nói tần phong cũng sẽ không nguy hiểm như vậy quan trọng nhất là theo rổ kẹ huyết thống phẩm cấp đề thăng bên ngoài trụ cột hiệu quả đề thăng mỗi điểm trí lực giảm bớt thời gian cột đau từ không không một giây tăng đến rồi không không hai giây nếu như đem bạch ngân cấp rổ kẹ huyết thống thăng mãn cấp thuộc tính cơ sở là tăng gấp bội cũng chính là không không bốn giây ấn tần phong hai nghìn trí l ự ợ c coi hắn hết thệ thời gian sở kỵ củn đồ sẽ giảm bớt tám mươi giây đây là khái niệm gì hy sinh đao quang c h i ảnh s á t na c h ế t quang ám ảnh kính t u ẫ n hư vô bắn v ọ n những thứ này lúc đầu thời gian cột u đao liền không tính là quá lâu kỹ năng sẽ triệt để không củn đồ không củn đồ sát na c h ế t quang Ý vị vây này chỉ cần không ngộ công, là chỉ hoặc phải h gặp p tao quá mạnh mẽ tần phong đều cảm giác có chút khó tin không hổ là vận mệnh rổ kẹo huyết thống a thậm chí có thể triển vọng một cái về sau hắn trí lực thuộc tính càng cao dồ kẹ huyết thống phẩm cấp càng cao rút ngắn toàn bộ thời gian sở kỹ cùn đầu càng nhiều không cùn đồ trốn vào hạ cám không cùn đồ thế thân con dối thậm chí còn không cùn đồ vận mệnh cướp đoạt chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người một ít không không chế được hưng phấn không đương nhiên vận mệnh cướp đoạt cùng thế thân con dối chủ cột cùn đồ bảy mươi hai giờ đồng hồ còn không bị lệnh lại giảm bớt ảnh hưởng muốn cho cái này hai kỹ năng phát triển trở thành không cùn đồ vậy cần rộng lượng trị số trí lực sợ rằng phải mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu trị số trí lực không phải bây giờ có thể đ ạ tới t nhưng cuối cùng là có như vậy cái niệm tưởng tần phong cũng không còn quá gấp phát dục là muốn từng bước một tới bước chân quá lớn dễ dàng kéo tới đản tần phong tiếp tục trở về đánh quái điểm dự định trước tiên đem rổ k ẹ huyết thống một lần nữa lên tới m ộ ư ơ i cấp t h ă n g làm bạch ngân cấp huyết thống phía sau cái này huyết thống đẳng cấp lại biến thành không cấp còn phải một lần nữa t h ă n g cấp mà bạch ngân cấp huyết thống muốn lên tới mang cấp cần kinh nghiệm liền muốn nhiều hơn dù cho tần phong cũng phải x o á t mười hai giờ đồng hồ tả hữu mới có thể giải quyết trong khoảng thời gian này hắn vẫn còn ở cho hạ anh suy nghĩ để cho nàng chuyển hóa kỹ năng gì đến hiện thực đi không sai nàng thu được thần tính kết tinh đều một tuần lễ tần phong vẫn không có thể cho nàng làm ra quyết định mấu chốt là tần phong đối với kỵ sĩ kỹ năng giải khai không toàn diện cho nên mỗi lần đều sẽ có chút c u ố n quýt hạ anh dễ nghe trò chuyện riêng ngữ âm chuyển tới đại thần kỹ năng này thế nào đón đỡ tông sư có thể bằng vào động tác hoàn mỹ đón đỡ bất luận cái gì công kích có phải hay không có thể đỡ đạn ngăn cản lựu đạn tần phong lắc đầu nếu như ta nhớ kỹ không sai cái này đón đỡ là muốn dựa vào vũ khí bất đồng vũ khí không có cùng đón đỡ hạn mức cao nhất ngươi trong hiện thực không có vũ khí phối hợp lẽ nào dựa vào nhục thân đi đón đỡ hạ anh một ít thất vọng một chín kia đâu trước mắt nàng đ ố n g nhiên lại sáng lên tần phong liếc nhìn vẫn lắc đầu một cái hắn nhớ muốn nói ngươi vì sao chỉ chọn những thứ này đơn độc sử dụng kỵ sĩ kỹ năng cũng có thể nhìn giới hạn tọa kỵ thượng sứ dùng kỹ năng Toa kỵ hạ anh có chút ngạc nhiên xốp xốp mềm nhún hỏi chúng ta trong hiện thực không có toa kỵ ta cũng có thể dùng loại này toa kỵ hạn định kỹ năng sao đương nhiên xe đạp xe máy đều coi toa kỵ kiến nghị để cho ngươi ca làm cho ngươi một chiếc đỉnh xứng cải trang motor thần phong nói hạ anh vừa nghe cảm giác mình phảng phất mở ra tân thế giới đại môn chán ghét đại thần ngươi làm sao không nói sớm m ộ i tử có chút nhớ c ắ n người sớm nói như vậy nàng cũng không cần quấn quýt lâu như vậy chương ba trăm bốn mươi hát xác kỵ sĩ Thiên Lưu Quang 5 năm kỵ Lưu có sao nói vậy xe máy vô luận tốc độ vẫn là sự linh hoạt cùng chư thần bên trong cao đoàn tọa kỵ so với đều là kém xa tic t a p nhưng ở có thể đem tọa kỵ chuyển hóa đến hiện thực phía trước kỵ sĩ cũng chỉ có thể dùng mô tô thay thế đây là lựa chọn tốt nhất ở trên một đời thêm mỹ đế quốc thì có một kỵ sĩ lao ca thành chứ danh mô tô ngưu tử hấp dẫn vô số phan nữ làm người ta cực kỳ hâm mộ sau năm ngày thần phong mang theo hạ anh đi tới một mảnh khu biệt tự mọi tử ăn mặc màu trắng phim h o ạ n h o ạ ngăn tay trước ngực tiệp chủ lô thai dựng đứng lên một cái quần jean bó sát người đưa nàng một đôi thon dài đùi đẹp hoàn mỹ buộc vòng q u a n tới gió thổi của nàng tóc dài ngang vai không gì sánh được đ u thuận khiến cho một bên tần phong hưởng thụ thiếu nữ thanh nhã hương thơm hai người là chạy bộ tới được ước chừng hơn m ộ ư ơ i km lại không có một chút lao cảm giác mệt mỏi dù sao thần tính giá trị cũng rất cao nhục thân đều rất mạnh mẽ điểm ấy khoảng cách chạy bộ thậm chí kém hơn hắn nhóm bình thường lượng vận động tại lần chiếc lô đen uy hiếp qua đi bọn họ ra khỏi cửa không hề mang khẩu trang thần phong đã không e ngại uy hiếp coi như như vậy một đường đã chạy tới cũng không có người nào thấy rõ bọn họ đầu tiên là tốc độ bọn họ quá nhanh đệ nhị thì là hiện tại tuyệt đại đa số người đều ở đây chư thần chơi game ở trong hiện thực hoạt động người so với chư thần xuất hiện phía trước thiếu mất một nửa còn nhiều hơn các ngươi chạy tới ở khu biệt thự cửa chính có một beo kính mát ngắn tay thanh niên chứng kiến hai người xuất hiện t h ở p h à o nhẹ n h õ m đồng thời lại có chút ngoài ý mới hắn là cố ly thương chuẩn xác mà nói chắc là cố hiểu mười trắng dựa theo tần phong yêu cầu chuẩn bị một bộ biệt thự còn có một chiếc đỉnh xứng cải trang motor thuận tiện chính hắn cũng cực kỳ tưởng niệm muội muội vì vậy liền tự mình bay tới chỉ là hắn không nghĩ tới tần phong dường như có chút quá phận a cái này khu biệt thự vẫn tương đối lệch không thiên về cũng không còn tốt như vậy phong cảnh mà bây giờ tần phong dĩ nhiên mang theo m ộ i t ử gắng gượng chạy bộ tới được c á c ngươi bình thường cũng nên nhiều vận động hạ anh thuận thế khoác lên tần phong cánh tay hé miệng cười khẽ ấn ngươi cái này tiến độ đời này đều đổi u không kịp chúng ta đến lúc đó chúng ta sống hai trăm tuổi ngươi một trăm năm sẽ không có thần tính cường hóa sau đó thọ mệnh phải nhận được đề thăng cái này là tần phong nói với nàng cố ly thương vừa nghe nhất thời hít vào một hơi không phải đâu thần tính cường hóa còn có thể đề thăng thọ mệnh ta nhiều vận động một chút đề cao một cái độ nhạy cùng tốc độ phản ứng còn kịp sao lúc đầu so với hắn so với p h ậ t hệ nhưng không nghĩ tới thần tính đạo cụ quan hệ đến thọ mệnh cái này khiến cho hắn c ủ kết không liệu mạng mệnh không phải người a ngươi trước đem ngươi cái bụng giảm một chút đi thần phong vô xuống cố ly thương lồi ra cái bụng nhịn không được nói h ắ c h ắ c đi theo ta mô thơ đã chuẩn bị xong ở cố ly thương dưới sự hướng dẫn ba người cùng đi đến rồi một tòa bỏ trống thật lâu biệt thự hoa viên hoa viên phía sau xe kho mở ra rộng rãi bên trong không gian ngừng lại một chiếc xe thể thao thêm một chiếc toàn thân màu đen khốc m i ễ n mô thơ cố ly thương trực tiếp quên xe thể thao bắt đầu giới thiệu chiếc này mô thơ các loại tham số đáng tiếc loại này cao đoan phú hào đồ chơi tần phong thật đúng là không hiểu cuối cùng chỉ nghe đã hiểu cái này m ô t o tốc độ nhanh nhất là ba trăm km tả hữu mỗi giờ thế nào không tệ chứ không làm thất vọng ngươi cái kia cựu tinh sách kỹ năng a cố ly thương dương dương đắc ý tranh công không sai cái này biệt thự xe thể thao m ô t o đều là tần phong cầm một bản cựu tinh sách kỹ năng đổi dù vậy cố ly thương còn cảm giác mình kiếm lợi lớn tần phong ngược lại là không sao cả cái kia sách kỹ năng không phải rất mạnh ném cho cố ly thương khiến cho hắn căng căng chiến lược miễn cho thật cùng hạ anh nói như vậy đến lúc đó phát dục không đứng dậy tạm được người thử xem đi thần phong gật đầu vỗ vỗ hạ anh bả vai ân hạ anh hướng phía motor đi tới cố ly thương liếc mắt một liền thấy t r ò n váng c h ờ các loại cái này motor không phải ngươi dùng thần phong có chút kỳ quái có gì không đúng sao tiểu anh nàng không thể dùng cố ly thương tại chỗ nhảy dựng lên nàng không được à. tốc độ quá nhanh không khống chế được gặp chuyện không may làm sao bây giờ không có việc gì nàng cưỡi ngựa rất tốt thần phong đẻ hẳn xuống cưới ngựa i Hiện o nhiêu. hắn như tốt h nhấn m cố ly thương nghe lời này một cái nhất thời liền có chút hiểu sai lệ rơi đầy mặt nói ta tốt như vậy muộn muộn làm sao lại tiện nghi cho người nhi g lúc này hạ anh cưới này chiếc hát hiểu s a c motor đem tóc ghim thành đôi ngựa chân dài nhảy qua ở hai bên đẹp trai b ư ớ c người nàng mang theo hát sắc nón an toàn kèm theo một hồi động cơ tiếng hát sắc motor trong nháy mắt liền chạy ra khỏi gaza giống như một đạo tia chớp màu đen tốc độ này hầu như trong nháy mắt thì đạt đến trước này motor tốc độ nhanh nhất tha vài vòng phía sau hát sắc motor trực tiếp sần dừng ở hai người trước mặt hạ anh tiêu sái đi xuống loại tốc độ này hoàn toàn ở nàng có thể n ắ m trong tay trong p h ạ m vi thậm chí khoảng cách cực hạn của nàng còn có một chút khoảng cách không biết có phải hay không là ảo giác lúc này motor chu vi dường như có một tầng bán trong s u ố t màu lam nhạt lồng bảo hộ khiến cho cố ly thương có điểm nghi hoặc cái này cái gì hắn mới vượt đều dọa đáy ra rất sợ hạ anh xảy ra ngoài ý mớn kết quả mới phát hiện mình mất công lo lắng một phen hậu thuẫn có thể hấp thu thương tổn thần phong giải thích một câu không có sai hắn khiến cho hạ anh học tập kỹ năng chính là thiên kỵ lưu quang kỵ sĩ kỹ năng t ò a kỵ tốc độ lớn nhất một trăm phần trăm cũng đang di động lúc sản sinh một cái có thể ngăn cản bất cứ thương tổn gì cùng hiệu quả hậu thuẫn hộ thuẫn giá trị cùng tốc độ di chuyển di động khoảng cách có quan hệ tốc độ di chuyển càng nhanh di động càng xa hộ thuẫn giá trị càng cao tần phong dùng hết khí lực một đấm đập đi tới xe máy chung quanh màu làm nhạt hộ thuẫn đ ổ s ố bất động cái này hộ thuẫn viên đạn là tuyệt đối không đánh thủng chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh sinh ra hộ thuẫn liền đạn đạo đều tạc không mặc nói cách khác chỉ cần tiểu anh cưới xe máy di động nàng hầu như có thể miễn dịch bất cứ thương tuần gì trừ phi là có còn lại chư thần kỹ năng đối nàng phát động công kích mới có thể phá vỡ tầng này hậu thuẫn thần phong cười giải thích một câu cố ly thương giờ mới hiểu được hai người này đến cùng đang dở trò quỷ gì kỵ sĩ kỹ năng thiên kỵ lưu quang mội mội của hắn lại đem kỹ năng chuyển hóa đến rồi hiện thực mặt khác cái này mô tơ tốc độ đích sắc không sai cộng thêm thiên kỵ lưu quang tọa kỵ tốc độ gấp đ ộ i hiệu quả chúng ta muốn đi nơi nào chạy đi cũng thuận tiện thần phong tiếp tục nói cố ly thương sắc mặt tối sầm ta nghiêm trọng h o i nghi ngươi nghĩ đem ta mội, mội bồi dưỡng thành một người tài xế thêm một chữ tài xế giả t ầ n phong bổ sung một câu cố ly thương nhất thời lệ rơi đầy mặt vui đùa khai hoàn cố ly thương cũng đã hiểu tình huống hiện tại hiện giai đoạn có thể đem kỹ năng chuyển hóa đến thực tế người chơi không nhiều lắm tính toán đâu ra đấy cũng liền tần phong hạ anh lâm nhất dư cộng thêm một cái phạm quốc xá lợi phạm quốc bên kia tạm thời không cần để ý tới nói cách khác hiện tại ba cái hiện thực kỹ năng cường giả đều có thể coi là người một nhà không bao lâu cố ly thương bị đuổi ra khỏi biệt thự lúc đầu hắn còn muốn ở một vãn kết quả hạ anh khiến cho hắn đi nhanh lên khiến cho hắn chỉ có thể cảm khái mội cùng lắm bên trong lưu a bất quá lần này thấy tận mắt một cái tần phong cùng hạ anh cường đại hắn cuối cùng là yên tâm rất nhiều cái gì chịu ra âm thầm bồi dưỡng lực lượng ở tần phong trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một cái k a ở trong game là ở trong thực tế giống nhau là cố ly thương đem xe kho xe thể thao l á i đi ngược lại tần phong cũng không cần phải đến rồi khu biệt thự bên ngoài cố ly thương quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy ở tòa này trong biệt thự không một cái xám trắng quỷ dị hư ảnh Đang lơ lưỡng, lơ dám thị hết quanh. trục h hết thẻ ị t xuất giả từ thâm viên kỹ năng thả ra sinh vật triệu hồi xuất hiện ở hiện thực một ngày có bất kỳ khả nghi tồn tại tới gần đều sẽ bị phát hiện dù cho có đạn đạo đạn hỏa tiễn bay tới trục xuất giả đều có thể tự động phân biệt cũng lấy nguyên tố bạo liệt đem phá hủy trăm phần trăm an toàn bảo đảm ở biệt thự tắm rửa một cái sau đó tần phong mang theo mọi t ử cùng nhau ghi danh du hí trục xuất giả là thâm viên kỹ năng muốn chuyển hóa đến hiện thực cần dùng đến năm miếng thần tính kết tinh nhưng chuyển hóa trục xuất giả đi ra ngoài đối với tần phong mà nói nhất định là tính toán đây là cụ bị áp chế đẳng cấp thâm viên kỹ năng sáu trăm dù cho có người chơi sở hữu áp chế đẳng cấp kỹ năng ẩn thân đều sẽ bị trục xuất giả trực tiếp xem đ ấ u đồng thời không chỉ là ẩn thân l i ề n ngụy trang cũng giống vậy trục xuất người tồn tại có thể trăm phần trăm bảo đảm biệt thự an toàn mấy ngày hôm trước chuyển hóa năm miếng thần tính kết tinh tìm ta sáu mươi giờ đồng hồ tả hữu thần tính giá trị đạt tới một chín trăm ba mươi bảy điểm hiện thực thuộc tính cũng được tăng lên hiện tại hắn hiện thực thuộc tính là hiện thực lực lượng 866 79 h i ệ n thực thể chất 757 73 hiện thực mất tiệp 888 41 hiện thực trí lực 1077 51 l ự c lượng cùng mẫn tiệp đã là ban sơ hơn 80 lần thể chất thì là 75 lần còn có trí lực càng là đạt tới ban sơ hơn 100 l lần dù sao hiện tại hắn đối mặt thần tính suy biến uy hiếp cho nên mỗi tuần đều phải chuyển hóa một lần thần tính giá trị mới được cậu thêm phải thay đổi đến biệt thự tới ở liền dứt khoát duy nhất chuyển hóa một cái thâm nguyên kỹ năng đi ra bảo đảm an toàn đăng nhập du h i phía sau thần phong mở ra huyết thống bảng huyết thống thăng cấp đến hoàng kim cấp điều kiện một bạch ngân cấp đảng cấp một ư ơ i trước mặt đảng cấp m ộ ư ơ i đã x o n g hai săn bắn năm loại bất đồng bạch ngân cấp huyết thống trước mặt ba năm vận mệnh dồ kẻ huyết thống còn kém hai cái bạch ngân cấp huyết thống là có thể để thăng phẩm cấp nói lên cái này tần phong không khỏi không c ả n khái cố ly thương công hội chăn trâu hải tử người này xác thực là của hắn phúc âm có thể hắn chiến lược không được tốt lắm nhưng muốn nói t á n bót năng lực thần phong nguyện gọi hắn là tối cường tìm cho ta hai cái bạch ngân cấp huyết thống quái cho ngươi năm nghìn kim một cái thần phong lọ g ì n liền trực tiếp trò chuyện riêng kẻ t r ă n g trâu dù sao cũng là huyết thống không lạ là phổ thông bốt cho nên giá cả cao hơn một ít nếu như chỉ là bạch ngân cấp phổ thông bốt tần phong cho một năm trăm kim đều coi nhiều rồi muốn biết rõ một vậy người chơi đánh bạch ngân cấp bốt tiền lời cũng không nhất định có năm trăm kim đâu được rồi chân châu hải tử lập tức trả lời cái gì cũng không sánh nổi cho đại thần thành bọt trọng yêu a chương ba trăm bốn mươi mốt tâm linh thúc d i ụ c vô hạn khoảng cách bạch ngân cấp huyết thống khoái đối với rất nhiều người chơi mà nói xem như là tương đối tốt huyết thống phải biết rằng hạ anh ban đầu cái thứ nhất huyết thống cũng chỉ là bạch ngân cấp huyết thống hoa nguyên cự linh sử cấp bậc này huyết thống đã có một ít tương đối năng lực đặc thù tấn phong cũng chỉ là nhớ kỹ một phần trong đó bạch ngân cấp huyết thống đổi mới địa điểm hơn nữa cho tới bây giờ theo các người chơi từng thu được huyết thống càng nhiều còn xuất hiện có chút đặc thù huyết thống chính là cái loại này tần phong đời trước cũng chưa thấy qua huyết thống loại này huyết thống cường độ không nhất định cao nhưng công năng tương đối hơi đặc biệt đương nhiên đối với tần phong mà nói cái này cơ bản không có ảnh hưởng gì những cái này mới huyết thống coi như đặc thù đi nữa cũng không không phải cụ bị một ít truyền thống công năng mà thôi ở tần phong trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích hiện tại tần phong chiến lược đối với hết thể người chơi mà nói đều là vô điều kiện nghiên ép đại ca tìm được rồi toa độ phát tới không có mấy phút c h ă n c h â u hải tử liền truyền đến trò chuyện riêng tần phong trực tiếp bóp nát truyền tống linh thúy hướng hắn g ử i tới tọa độ truyền tống đi qua cái này kẻ c h ă n c h â u t à m bọt vẫn là rất đáng tin chắc là có một ít kênh đặc thù có thể chính là cố ly thương bồi dưỡng một trong đường dây loại này bí mật dưới đất tin tức siêu tập con đường trong tương lai tác dụng còn không tiểu nhân đặc biệt giống như tần phong hiện tại cần một ít phẩm cấp thập bột để để thăng chính mình đi tìm lại quá phiền thoái có loại này con đường liền thuận tiện rất nhiều đây cũng là khiến cho hắn liên tưởng đến một việc nhất kiện vẫn khiến cho so với hắn so với để ý sự tình tân n g u y ệ t đến tột cùng là như thế nào biết được phía trước lính đánh thuê muốn tập kích lục t i n tức nữ nhân này xem ra âm thầm đã nắm giữ một ít tin tức con đường b a n g vào chắc là nguyên bản thiên thần công hội quan hệ liên thiên thần công hội hội trưởng đế thiên thần thế hệ trước người làm ăn vô luận tại làm sinh ý phước diện hay là đang một ít chợ đêm phước diện đều có một ít trong lòng đất quan hệ liên làm chư thần lực ảnh hưởng dần dần mở rộng cái này trong thực tế quan hệ liên không hề nghi ngờ cũng sẽ ảnh hưởng đến chư thần tiến tới bị tần n g u y ệ t nắm giữ đây là chuyện thuận lý thành trương nhưng cụ thể là phương thức gì tần phong vẫn là không hiểu rõ lắm đem tần n g u y ệ t trực tiếp giết chết giết phế kể từ đó ngược lại là xong hết mọi chuyện chẳng những giết chết tần n g u y ệ t hết giận còn có thể triệt để tiêu trừ người nữ nhân này cho hắn về sau mang tới thai hoàng ẩm nhưng như vậy thì quá mãn g phu đời trước ta đối với giao dịch dưới đất con đường đều không cái gì đọc lướt qua n g ủ lúc này mới đưa tới cuối cùng sẽ bị tần nguyệt cố ý thả ra tin tức giả nhiễu loạn nếu nàng đã nắm giữ bộ phận này con đường vì sao không lợi dụng đời trước tần nguyệt là nữ nhân của hắn đời này tần phong muốn đem nàng hết thể trong tay đều đoạt vào tay để cho nàng hai bàn tay trắng đối với tần phong mà nói điểm này quá dễ dàng vô luận du hy vẫn là hiện thực hắn đều cụ bị không có gì sánh kịp ưu thế đương nhiên tần phong cũng không sốt ruột mặc dù lấy tần nguyệt thủ đoạn cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong t r i để nắm giữ những cái này con đường sẽ chờ nàng lại thao tác thao tác đem những cái này con đường chậm rãi đóng hết đến cuối cùng t ầ n phong sẽ xuất thủ cướp đoạt kỳ thành quả chẳng phải là thoải mái hơn nếu như nói đời trước t ầ n phong là ở nghịch lưu bên trong đi tới như vậy đời này hắn sẽ đem hết t h ể đều nắm trong tay còn cần nhiều tài nguyên hơn thần tính kết tinh trở lên thần tính đạo cụ thâm nguyên kỹ năng cấp độ sử thi ở trên trang bị cái này ba loại tài nguyên cũng là muốn đánh cao phẩm cập bột mới có thể thu được cơ bản chỉ có hoang vu chi địa mới có thể sản xuất hết lần này tới lần khác hiện tại người chơi có thể h o a n g vù chi địa quá ít đưa thời bột chủng loại số lượng cũng quá thiếu muốn tìm một chỉ hoàng giả cấp bột cũng rất khó thời gian tốn hao đều là lấy vài ngày vài ngày coi là cho nên cần tăng lên nữa tốc độ di động tốc độ di chuyển càng nhanh tìm được càng nhanh tần phong một lần nữa quy quẹt một cái tiếp theo mạch suy nghĩ bất quá ở trước đó hắn trước tiên cần phải đem rổ kẹ huyết thống phẩm cấp để thăng đi lên rất nhanh tần phong giết chết hai bạch ngân cấp huyết thống quái hắn thời điểm xuất thủ chu vi đã có không ít người chơi ở tiến công chiếm đóng nghiêm ngặt lại nói tiếp hắn đây coi như là đoạt người khác huyết thống quái thế nhưng thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé những cái này người chơi coi như bị hắn đoạn cũng căn bản không dám nói một câu chỉ có trên diễn đàn dần dần xuất hiện một ít kỳ quái ngôn luận khiếp sợ cái kia nam nhân dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy liền thanh đồng bạch ngân huyết thống đều muốn đoạn cái kia nam nhân đã phát rộ hắn nhớ chen ép những người khác cái gì ngươi tìm được rồi bạch ngân huyết thống quái không có ý tứ toàn thế giới huyết thống đều là người đàn ông kia đối với cái này t r ù n g ngôn luận thần phong hoàn toàn không để ý tới ngược lại hắn mỗi cái phẩm cấp huyết thống quái chỉ cần đánh năm cái là được rất nhanh những thứ này ngôn luận sẽ chìm xuống rốt cục hoàng kim cấp thần phong liếc nhìn rổ kẹ huyết thống bảng sở kỳ hiệu ách cảnh bí ẩn vận mệnh cấp đ o ạ t giả hoàng kim cấp huyết thống duy nhất thích khách dành riêng thần tính nhu cầu năm mươi điểm huyết thống đẳng cấp không cấp thuộc tính cơ sở mỗi điểm mẫn tiệp thêm vào để thăng một phần trăm tốc độ đánh một phần trăm tỷ lệ bạo kích mỗi điểm trí lực giảm bớt không. không ba giây hết thệ thời gian sở kỳ hiệu cùn độ tăng thêm đặc hiệu một không chưa tiến hành vận mệnh c ấ p đoạt tăng thêm đặc hiệu hai huyễn ảnh liên kích tăng thêm đặc hiệu ba h i sinh tăng thêm đặc hiệu bốn tâm linh thúc giục đến từ huyết thống ác độc thuần lòng sư đại kệ xạ bị động đặc hiệu thủ tiêu triệu hoán vật phân thân thao túng khoảng cách hạn chế thăng cấp đến hoàng kim huyết thống phía sau lại tăng thêm một cái đặc hiệu tâm linh thúc giục thuần long sư đại kệ xạ huyết thống là vương hảo triệu h o á sư hạn định vương giả cấp huyết thống mà tâm linh thúc d ụ c chính là một loại trong đó hạch tâm đặc hiệu sở hữu cái này đặc hiệu phía sau người chơi thao túng triệu hoán vật cùng phân thân sẽ thủ tiêu khoảng cách hạn chế dưới bình thường tình huống người chơi đối với triệu hoán vật cùng phân thân thao túng độ mạnh yếu là có khoảng cách hạn chế khoảng cách càng xa thao túng càng khó cái này thao túng khoảng cách hạn chế cùng loạn ra hiện thực trí lực có quan hệ nhưng trí lực cao tới đâu khoảng cách này đều cũng có hạn chế đông mà có tâm linh thúc d ụ c cũng không giống nhau hoàn toàn thủ tiêu hạn chế cái này lợi hại Tần chương ba trăm bốn mươi hai thần tính nguyên thạch lôi điện trường khống muốn đem huyết thống chuyển hóa đến hiện thực chỉ có một biện pháp đó chính là thần tính nguyên thạch đây là đẳng cấp cao nhất thần tính đạo cụ cực kỳ hy hi hữu có nếu như n thủ sát cấp độ thần t tổ huy bốt càng có thể trực tiếp thu được một viên thần tính nguyên thạch thần tính nguyên thạch chuyển hóa một trăm phần trăm thuộc tính đến hiện thực trong trò chơi toàn thuộc tính mười phần t r ă tuyển trạch trong trò chơi tùy ý vật phẩm bao quát nhưng không phải giới hạn trong trang bị sách kỹ năng chất xúc tác huyết thống tọa kỵ các loại chờ chuyển hóa đến hiện thực chuyển hóa phía sau thần tính giá trị 10.000 điểm có thể chuyển hóa trong trò chơi tùy ý nhất kiện vật phẩm cái này cùng chuyển hóa kỹ năng không giống mới cái này có thể chuyển hóa sách kỹ năng chuyển hóa đến thực tế sách kỹ năng là có thể cho người khác học tập cho nên cái này thần tính nguyên thạch khẳng định so với còn lại thần tính đạo cụ phải tốt hơn nhiều quan trọng nhất là có thể chuyển hóa huyết thống trên cơ bản trong hiện thực muốn phải trở nên mạnh hơn còn là muốn dựa vào huyết thống cơ bản mỗi cái người chơi lấy được quả thứ nhất thần tính nguyên thạch đều sẽ tuyển t r ạ c h chuyển hóa huyết thống đương nhiên đời trước cho dù là đến rồi ba năm sau đó có thể thu được một viên hoàn chỉnh thần tính nguyên thạch người chơi số lượng cũng không vượt lên trước một trăm bởi vì bên ngoài sản xuất con đường thật sự là quá ít đây cũng chính là vì sao đến ba năm sau có tư cách báo danh tham gia chủ thần trận chiến người chơi tổng cộng cũng mới mười mấy cái đời trước chủ thần chi chiến mở ra lúc có tư cách tiến công chiếm đóng cấp độ t r u y ề n t h u y ệ t buôn người chơi đều có giới hạn càng không cần phải nói cấp độ x ử thi cùng cấp độ thần tổ hủy bột còn như thần thạc v tầng số đệ nhất mỗi ba cái cuối tuần cũng chỉ có một lần tần phong ở trên một đời mượn quá không ít lần thần thạc v tầng số đệ nhất đối với lần này rất có kinh nghiệm còn như lời này hắn không đem hết thệ thần tính nguyên thạch bao lãm không làm thất vọng lần này sống lại không tiếp tục soát kinh nghiệm mới hoàng kim cấp rổ kẹ huyết thống vẫn là còn thiếu rất nhiều tần phong tiếp tục đi soát kinh nghiệm đi trước đem bên ngoài lên tới mười cấp sau đó săn bắn năm loại bất đồng hoàng kim cấp huyết thống k h á i là có thể đem lên tới bạch kim c ấ p đang ở tần phong soát kinh nghiệm thời điểm hắc tuyết thành bên trong không ít người chơi đều hướng phía một chỗ vây xem đứng lên lần trước thần tháp phía trước phong vân công hội hội trưởng huyền hoa du hy khu đệ nhất đao khách phong vân đối với hạ anh hạ chiến thư hiện tại rốt cuộc phải đánh nhau lúc đầu đã sớm muốn đánh kết quả đầu tiên là siêu giới hạ bột u vào thành sự kiện lại là tần phong ở hiện thực thả l ô đen sự kiện lại sau đó chính là thu hồn việc q u o n m ó n liên tiếp mà đến khiến cho trận này quyết chiến khẽ kéo lại kéo ngược lại lúc đó cũng chỉ nói là thần tháp qua đi chưa nói cụ thể lúc nào hiện tại đánh gắn liền với thời gian không phải vãn thì ra ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị thu hồn quan giết chết chúng ta quyết đấu lại được rời lại phong vân mang kim loại mũ giáp cầm trong tay một bả trường đao tiêu sái dựa vào ở tọa kỵ bên trên hơi có chút rêu cật nói không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên để cho người khác cho ngươi đánh thu hồn quan làm người ta thất vọng h ã n tại không lâu trước cũng tiến công chiếm đóng một cái vương giả cập bút sau đó hắn cũng bị thu hồn quan truy sát bất quá người này là khiến cho công hội không có tham dự thủ sát người chơi với hắn cùng nhau liên thủ giết chết thu hồn quan chỉ dựa vào một mình hắn lời nói khó nhưng có rất nhiều mục sư thanh kỵ sĩ cùng nhau cho hắn bộ giảm tổn thương trị liệu ma miễn trở các loại các loại bờ uff bờ uff còn có triệu hoán sư pháp sư cô bột hạ phá giáp tăng tổn thương trở các loại hắn cuối cùng là miễn cưỡng đem thu hồn quan giết chết may là như vậy trận chiến ấy hắn công hội cũng đã chết hơn trăm người bởi vậy có thể thấy được thu hồn quan cương đại ở phong vân trước mặt hạ anh cưới của nàng hồn diễm độc giác thú lúc đầu chỉ là đi ngang qua hiện tại một ít không nói kỳ thực nàng đã sớm đem chuyện này quên mất nói là dường như ngươi thu hồn quan là mình đánh giống nhau nghe nói còn hy sinh rồi công hội hơn trăm người ngươi cũng không không nỡ hạ anh đánh chữ đ i ra hoàn toàn không hư đối phương nàng mới lời ư cùng đối phương cãi cọ lời nói nhảm đánh xong hàng chữ này trực tiếp xuất động hồn diễm độc giác thú ở trong sân chạy gấp nhất thời dường như lam sắc lưu t ì n h hướng phía phong vân quần quận cô tới đến tốt lắm phong vân cười ha ha trên người hắn nhưng là có vương giả cấp trang bị mà lại đạt được một cái kim cương cấp huyết thống tờ vờ tờ một mình đấu năng lực chiếm được đại phúc độ tăng cường lôi điện trưởng không thiên thai ma nhân tế tự sở hữu cái này kim cương cấp huyết thống sau đó hắn mỗi một lần phổ thông công kích mỗi một cái kỹ năng đều sẽ mang vào lôi điện thương tổn một đ a o chém ra sắp có ba đạo thiên thai đ i ệ n lưu tập trung mục tiêu công kích mang vào mất cảm giác hiệu quả ba hơn nữa hắn tự thân còn có thể hóa thân thiểm điện miễn dịch bất cứ thương tổn gì cùng hiệu quả Lại thiểm đáng i ệ n thân còn hóa thể h có tạo t kết ư ơ n tiếc ổ n Nếu bàn thương tổn, hắn về c này kim cương kim h u t thống hắn n viễn siêu hạ anh thần thánh g thống. là siêu hạ huyết cao đình Đây chính là phong vân tự tin. Đáng tiếc, hắn cũng không biết hạ anh mới học kỹ năng tiên kỵ lưu quang mặc dù là từ phòng đấu giá mua lục tinh sách kỹ năng nhưng đã bị nàng lên tới đẩy tinh đồng thời cái này kỹ năng hộ thuẫn cường độ cùng ngoạn ra tốc độ di chuyển có quan hệ hiện tại hạ anh tốc độ di chuyển thật là nhanh mặc dù không bằng tân phong nhưng là có 2.000 điểm trở lên tốc độ di chuyển ở trong sân chạy gấp đứng lên căn bản thấy không rõ thân hình của nàng cho ta xuống ngựa phong vân liền hướng phía hạ anh tàn ảnh không ngừng cơn đau hắn công kích cũng không phải phí công dù sao có lôi điện trưởng khống huyết thống thiên thai điện lưu có thể tập trung mục tiêu thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện hắn thiên thai điện lưu là bắn trúng hạ anh nhưng liền một điểm thương tổn đều không tạo thành càng chưa nói dòng điện mất cảm giác hiệu quả chuyện gì xảy ra phong vân mở to hai mắt nhìn cảm thấy không thể tưởng tượng được hắn tốc độ đánh cũng coi như mau một giây ước chừng vung ra bốn năm đ a o cộng lại chính là hơn mười nói thiên thai địa lưu hắn biết hạ anh học thiên mệnh thánh thuẫn nhưng không có khả năng cùn đồ nhanh như vậy a đ ỗ n g nhiên một đạo thiểm điện thương ảnh trong nháy mắt đột kích thiên lôi thứ đây là tần phong đưa cho hạ anh kỵ sĩ kỹ năng ngăn đột tiến thương tổn kỹ năng dùng tốt phi thường sự linh hoạt cùng thương tổn gồm nhiều mặt phong vân trước tiên phản ứng kịp muốn né tránh nhưng hạ anh tốc độ thật sự là quá nhanh hắn căn bản liền không phản ứng kịp song phương ở hiện thực trên thuộc tính tồn tại quá lớn tranh l ệ n h bốn một vê đốt phong vân đỉnh đầu toát ra một cái thương tổn chữ số hắn tổng cộng hơn tám vạn lượng máu trong n g á y mắt bị khấu trừ phân nửa sữa ta k h ô n g nàng theo phong vân ra lệnh một tiếng chu vi nhất thời chạy ra khỏi một đống phong vân công hội người chơi không chút do dự nhúng tay chiến cuộc chu vi không ít vây xem người chơi đều trận tròn mắt cái này phong vân cũng quá không biết xấu hổ a đánh không lại liền kêu người đinh chương ba trăm bốn mươi ba cảm tạ lao ca cái này huyết thống không sai hạ anh đều trận tròn mắt lúc đầu nàng trở lại nhất chiêu thiên lôi thứ không sai biệt lắm liền đem phong vân giải quyết rồi kết quả mấy đạo thánh quang gần như cùng lúc đó rơi vào phong vân trên người đem lượng máu của hắn trực tiếp sữa đ ầ y còn có thể như vậy đây không phải là một mình đấu sao đồng thời cùng lúc đó chu vi không ít người chơi lao tới trực tiếp đối với hạ anh sử dụng khóa chặt chỉ hướng tính kỹ năng muốn đưa nàng khống chế được đáng tiếc thiên kỵ lưu quang hiệu quả dưới nàng chỉ cần bảo trì di chuyển nhanh chóng chu vi liền thủy t r u n g sẽ có một tầng thật dày h ộ thuẫn ước chừng mấy trăm ngàn h ộ thuẫn cái này h ộ thuẫn chẳng những có thể ngăn cản thương tổn càng có thể ngăn cản bất luận cái gì k h ô n g chế cùng mặt trái hiệu quả đối với tốc độ di chuyển cao tới 2.000 n h i ề u một chút hạ anh mà nói đây chính là thiên mệnh kỹ năng thoải mái không thể nói đổi thành còn lại kỵ sĩ tọa kỵ chủ cột tốc độ di chuyển cũng rất thấp cộng thêm các loại bờ uff cũng liền nhiều lắm bảy tám trăm tốc độ di chuyển mà thôi cùng hạ anh hoàn toàn không so được ngày đó kỵ lưu quang tám bốn mươi hiệu quả cũng sẽ không ở cùng một cấp bậc lên em đi khi dễ em gái ta cố ly thương rất nhanh nhận được người thủ hạ tin tức lúc này nổi giận hắn mặc dù không ở hát tuyết thành nhưng vẫn hạ lệnh ở hát tuyết thành thủ hạ xuất thủ g i ú p một tay vui sướng tiểu nhị bút công hội vốn là có không ít thành viên ở một bên vây xem đạt được cố ly thương mệnh lệnh lúc này xuất thủ mở ra đối với phong vân công hội tàn sát hình thức nhưng mà cố ly thương thủ hạ tại phương diện chiến đấu xác thực là không có thiên phú gì chiến lược cũng không coi rất cao ở hát tuyết thành bên trong hết thể người chơi phòng ngự cùng nguyên tố kháng tính gấp đội khiến khắp cho hiện chủ phòng chơi, như thùng sát. Ngoại trừ Tân phong, Hạ Anh những thứ chốt chơi, chơi, phòng chính. cho chỗ hôn chế thương giai người Ngoại người lại người Điều Tại nơi nổi đến. đoạn bản đống ngự nên tần này tầng còn bản ngự này cũng bên trong loạn lên cưỡng tổn lên. cơ cơ đưa sau đều đều đó, đều trở sát. trừ một một là là làm là lấy ồ làm sao lại hôn chiến lâm nhất dư cũng tại lúc này vừa vặn đi ngang qua phát hiện hình như là hạ anh đang cùng người kéo bẹ kéo lũ đánh nhau không khỏi hai mắt tỏa sáng nàng cầm trường kiếm liền vọt vào chiến trường sông thẳng phong vân ngươi Ngươi cũng ra tay với ta phong vân liếc nhìn lâm nhất dư mạng diệu thân ảnh không khỏi mở to hai mắt nhìn tiểu anh là mang m g ồ i điên cuồng nữ nhân mang m g ồ i điên cuồng là ta công hội tinh anh ngươi khi dễ nàng không phải là khi dễ ta lâm nhất dư cười lạnh một tiếng đối với phong vân nàng trong hiện thực đều gặp thậm chí bây giờ còn cùng phong vân cùng chỗ ở khu thứ nhất long vệ quân nơi dừng chân nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng muốn cùng phong vân cùng chung mối thủ nghe nói ngươi huyết thống cũng bị mất ngươi không sợ ta quay đầu trả thù ngươi đem ngươi giết phế phong vân cười lạnh một tiếng yêu giọng điệu cũng không nhỏ cô nãi n ã i đứng ở chỗ này để cho ngươi giết ngươi có thể giết được cô nãi n ã i lâm nhất dư chẳng đáng cười phong vân thấy thế cũng không nhiều lời nói nhảm trực tiếp xa xa một đ a o bổ về phía lâm nhất dư ba đạo thiên thai địa lưu trực tiếp tập trung lâm nhất dư cuốn tới m ộ i tử hoàn toàn không hoảng hốt khoát tay mạn diệu thân hình hóa thành một đạo kế i quang trong nháy mắt xuất hiện ở phong vân phía sau thiên hành kiếm nàng hóa kiếm t u ấ n di vẫn chưa tránh rơi cái kia ba đạo thiên thai đ i ệ n lưu nhưng thiên hành kiếm sau đó có mười ba đạo kiếm khí vờn quanh ở trung q u a n h nàng mỗi một đạo kiếm khí đều có thể ngăn cản một viên phe địch phóng vật thiên hai điện lưu đương nhiên coi như là phóng vật trong nháy mắt bị ngăn trở cái gì phong vân cái này tâm tính hỏng mất hắn vốn đang cho rằng chính mình thu được kim cương cấp huyết thống hàn rất mạnh m ớ i đúng kết quả đối với hạ anh s u ấ t đao bị hạ anh hộ thuẫn ngăn trở đối với lâm nhất dư xuất đao lại bị kiếm khí của nàng ngăn trở ông trời ơi cái này phá huyết thống có gì dùng trang diện trở nên đặc biệt hỗn loạn hạ anh xông thẳng phong vân cũng không giết chết hắn không có biện pháp sau lưng của hắn có nhiều lắm mục sư cùng thánh kỵ sĩ ở đảm bảo hắn vì vậy hạ anh chỉ có thể trước hết giết chung quanh phong vân công hội người chơi trang diện càng ngày càng loạn thẳng đến cái gì hạ anh bị vây công thần phong chiếm được tin tức này hắn hé mắt trực tiếp bên trên diễn đàn nhìn một chút phát sóng trực tiếp phong vân cái này huyết thống còn giống như có thể a vừa lúc rổ kẹ vận mệnh cướp đoạt còn không có dùng qua có thể thử vận khí một chút hắn bóp nát truyền tống linh thúy trực tiếp về tới hát tuyết thành bên trong bạch quang mới vừa tiêu tán hắn đã nhìn thấy trước mắt hỗn loạn tương bừng đ ỗ n g nhiên một thân ảnh hướng phía hắn bên này bay tới hắn nhìn thân ảnh có chút quen thuộc theo bản năng tự tay tiếp được nhất thời cảm nhận được một hồi mềm mại người tại sao là bay tới hắn liếc trong lòng thân ảnh liếc mắt rõ ràng là lâm nhất dư người nữ nhân này nàng bị người tiếp được vô ý thức liền muốn huy kiếm chém người kết quả phát hiện là t ầ n phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm là người à cái kia k h ô này g sao. Cái n phong vân khiến người ta vây công ta đem ta kiếm khí đều đánh không có sau đó một cái đánh bay đem ta đánh bay n g ư ờ i bông ta muốn chém chết hắn nàng muốn tự mình giải quyết đáng tiếc tần phong vẫn chưa bông u tay tránh ra ta tới t ầ n phong đối nàng nói một câu vì vậy cái này dùng rằng m ộ i tử lập tức liền án phận làm tần phong n g n g đầu ngắm hướng phong mây thời điểm người này cũng đồng thời phát hiện sự hiện hữu của hắn nhất thời phong vân nhãn thần đại biến người đàn ông này làm sao nhanh như vậy đã đến đi mọi người lưu lại phong vân trước tiên ở công hội tần đạo hạ lệ lúc đầu hắn khiêu khích hạ anh cạnh tranh công bình cũng không phải sợ bị tần phong đ ú n g tay thế nhưng hắn quá sợ chết nhìn một cái chính mình mất máu trực tiếp khiến cho công hội cho mình sữa đầy hắn cũng không còn muốn giết hạ anh chủ yếu muốn k h ô n g ở hạ anh sau đó trốn là được kết quả nhiều công hội đ ú n g tay vào trang diện lập tức liền hỗn loạn hết lần này tới lần khác cái kia nam nhân nhanh như vậy đã đến hắn nhớ khiến người ta lưu lại đáng tiếc vãn hư không trọng kích tần phong mở ra đối với phong vân công hội tàn sát hình thức một cái hư không trọng kích đi ra ngoài chu vi hết thẻ phong vân công hội người chơi tất cả đều bị đánh bay phù không toàn trường tất cả mọi người mồ hôi lạnh đều chạy xuống dù cho không phải phong vân công hội người chơi còn lại người chơi nhìn chu vi tảng lớn đều bị đánh bay đứng lên đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái không hổ là cái kia nam nhân cái này kỹ năng cũng quá sản g trong nháy mắt trường không toàn trường nhưng cái này cũng không hề là khiến cho phong vân nhất tuyệt vọng khiến cho hắn nhất tuyệt vọng là hai bốn vận mệnh cướp đoạn tần phong tay trái còn đỡ m ộ i tử tay phải nhấc một cái liền có một cỗ hắc khí từ trong hư không sinh ra n ư ơ n g tụ thành một chỉ ma chảo đem phong vân c u ố n quanh ngay sau đó p h ả n phất có vật gì từ phong vân trên người mất đi hóa thành một đạo hắc khí bị hút tới tần phong trên người cảm tạ lão ca cái này huyết thống không sai t ầ n phong liếc nhìn gợi ý của hệ thống hài lòng gật đầu sau đó mở ra ảm dạ tiếp xúc ở ngắn ngủi không tám giây bên trong kèm theo vô số hắc á m phóng vật hướng phía tru vi bắn nhanh mà ra phong vân hết thể người chơi bao quát phong vân chính mình trong nháy mắt ngã xuống tám cảm tạ nào đó đại ca khen thưởng còn có nhiều như vậy liên tục thúc c ả g cặp kỳ thực không cần hư như vậy phí mọi người có thể chi chỉ đặt chính là đối với tác giả quân khích lệ lớn nhất ban đêm xem tình huống ngày hôm nay tận lực tăng thêm chương ba trăm bốn mươi bốn thiên thai đ i ệ n lưu gấp sáu lần tốc độ phong vân chứng kiến gợi ý của hệ thống trận tròn mắt ngài huyết thống lôi điện trưởng khống thiên thai ma nhân tế tự kim cương cấp bị tức đoạt huyết thống bị tức đoạt n g o tạo cái kia nam nhân dĩ nhiên sở hữu năng lực này phong vân mới vừa vẫn còn ở cười nhạo lâm nhất dư huyết thống không có kết quả trong nháy mát chính mình huyết thống liền bị t ấ c đoạn khiến cho cả người hắn đều lâm vào mộng bức trạng thái hắn thật vất vả làm được một cái kim cương cấp huyết thống kết quả là kết quả này hiện giai đoạn cho dù là rất nhiều đỉnh cấp c ư ờ n g giả cũng không nhất định có thể lấy được kim cương cấp huyết thống tỷ như hạ anh hiện tại cũng chỉ là bạch kim cấp thần thánh cao đ ỉ n h mòn rổ huyết thống không phải là bởi vì đánh không lại mà là tìm không được huyết thống q á i quá chân quý coi như tìm được rồi cũng cơ bản đều có vô số người tiến hành tranh đoạt trừ phi giống như phong vân loại này chính mình tìm được chính mình len len tiến công chiếm đóng rơi l i ê n cái này thiên thai ma nhân tế tự huyết thông quái phong vân đều tiến công chiếm đóng c h í ít một tuần chết hơn mười lần mới làm xong nếu không phải là cái này huyết thông quái là đợi ở một chỗ bãi bỏ trong kiến trúc bộ phận hắn thật đúng là không nhất định có đầy đủ thời gian đi tiến công chiếm đóng mỗi ngày đi tìm chết hai lần ở hiện mười hai đúng là tính đạt tiêu chuẩn dưới tình huống hắn cũng từ từ liền mỏ thờ ỵ bột kỹ năng cuối cùng giết chết nhưng loại này cơ hội có thể gặp mà không thể cầu tiếp theo còn muốn thu được kim cương cấp huyết thống khó lại càng khó hơn cho tới bây giờ toàn cầu ngoại trừ tần phong bên ngoài liền một cái vương giả cấp huyết thống cũng không có còn lại du hy khu ngược lại là phát hiện một ít vương giả cấp huyết thống quái nhưng đều đánh không lại à hiện tại người chơi cao cấp nhất thực lực cũng chính là triều phượng như vậy có thể miễn cưỡng tiến công chiếm đóng một cái vương giả cấp bốt còn phải tiến công chiếm đóng c h í ít bảy ngày ở trên hy sinh vô số phục sinh linh túy ma huyết thống quái là muốn so với đồng cấp bậc bột muốn càng mạnh vương giả cấp huyết thống quái chiến lược viễn siêu vương giả c ấ p b ộ t giống như phía trước tử thần công hội bao vây tiêu trừ bà la toa đó là một tia hy vọng cũng không có mà huyết thống quái sẽ tới chỗ du đãng người bình thường thật đúng là khó vẫn đuổi theo tiến công chiếm đóng cho nên mất đi cái này kim cương cấp huyết thống phong vân căn bản không biết tiếp theo phải chờ tới năm nào tháng nào bi thảm sự thống khổ của người khác chính là tần phong vui sướng hắn liếc nhìn gợi ý của hệ thống ngài tước đoạt người chơi phong vân huyết thống lôi điện trưởng khống thiên thai ma nhân tế tự kim cương cấp ngài vận mệnh c ư ớ p đoạt giả huyết thống thu được đặc hiệu thiên thai đ i ệ n lưu tăng thêm đặc hiệu một thiên thai đ i ệ n lưu bị động đặc hiệu mỗi lần phổ thông công kích biết phát động kỹ năng biết sản sinh ba đạo thiên thai đ i ệ n lưu tập trung công kích mục tiêu chỉ hướng tính mỗi đạo thiên thai điện lưu tạo thành 150% t i p m ể m điện thương tổn cũng có 20% i m t xác suất đem mục tiêu mất cảm giác một giây cái này đặc hiệu ở phong vân thủ bên trong không phát huy ra hiệu quả gì nhưng ở tần phong trong tay cũng không giống nhau giống nhau đặc hiệu ngoạn gia thuộc tính cùng trang bị bất đồng cái kia sinh ra hiệu quả là khác nhau trời vực ở phong vân thủ bên trong thời điểm bên ngoài thiên thai điện lưu theo nhau mà tới đều căn bản không phá nổi hạ anh không chế tọa kỵ sinh ra hậu thuẫn nhưng ở tần phong trong tay một lần phổ thông công kích ba đạo thiên thai đ i ệ n lưu liền có thể trực tiếp đem hạ anh dáng v ẻ n h ư vậy giết chết cụ bị áp chế đẳng cấp lực công kích thuộc tính cũng không phải là đùa g i ỡ n loại này phổ thông hậu thuẫn hoàn toàn đỡ không được tần phong bộ phận kia công kích đồng thời không lọt vào mắt phòng ngự không nhìn nguyên tố kháng tính tương đương với xuyên t ấ u tất cả thủ đoạn phòng ngự chân thực thương tổn đây chính là tranh l ệ n h có cái này đặc hiệu tần phong sau đó đảng b u ộ c cũng sẽ thuận tiện rất nhiều dù sao cũng là ngoài định mức thương tổn để thăng hơn nữa còn là chỉ hướng tính tập trung kỹ năng không sợ tội n ệ tránh làm tần phong xuất thủ sau đó toàn trường đều lâm vào vắng vẻ mà chứng kiến tần phong xuất thủ phong vân trên người xuất hiện quen thuộc kia đặc hiệu lâm nhất dư mội tử dường như hồi tưởng lại chính mình huyết thống bị tước đoạt cảnh tượng đó mang mội điên cuồng lúc nào mang ta đánh huyết thống mội tử lắc lắc tần phong cánh tay hỏi lần sau thần tháp phía trước biết mang ngươi đánh tần phong suy nghĩ một chút nói ở trước đó ngươi là hơn soát điểm kinh nghiệm đến lúc đó trực tiếp cho huyết thống thăng cấp là được vậy ta chờ ngươi m ộ i tử hé miệng cười cùng hạ anh tùy tiện thông báo hai câu sau đó tần phong một mình lý khai hắn chuẩn bị tiếp tục đi đánh quái đối với trên diễn đàn liên quan tới hắn tất cả ngôn luận hắn đều lười để ý tiếp theo hắn đánh quái tốc độ biết nhanh lên mấy lần không phải là bởi vì cướp đoạt đến thiên thai địa lưu mà là bởi vì mới diễn sinh ra tâm linh thúc giục khiến cho hắn có thể vô cự cách hạn chế thao túng phân thân hắn đi tới vẫn đánh quái địa phương sáu mươi cấp tiểu quái bị hủ y hóa liệt diêm thú bị hủ y hóa hỏa thần trùng chờ các loại đều là cao cấp tiểu quái ở có thể đi trước chư thần thượng tầng đại lục phía trước tốc độ soát loại này sáu mươi cấp tiểu quái cũng đã là nhanh nhất đường tắt mà tần phong còn n g ạ i quá chậm vậy cũng chỉ có thể dựa vào phân thân phía trước phân thân thao túng khoảng cách có hạn chế cho nên vẫn không vận dụng nhưng bây giờ không giống nhau cô độc hình bóng truy phong tàn ảnh tổng cộng năm cái phân thân bị tần phong trực tiếp phóng ra hắn hiện tại có ba cái phân thân thủ đoạn có bất đồng riêng đặc điểm truy phong hình bóng tối đa có thể sáng tạo bốn cái truy phong tàn ảnh nhưng mỗi cái tàn ảnh chỉ vốn có bản thể 90% t o à n thuộc tính thương tổn nếu so với bản thể thấp không ít ám ảnh hóa thân ngưng tụ một cái vốn có bản thể 120% t o à n thuộc tính phân thân 300. cái này phân thân thuộc tính là cao nhất nhưng chỉ có thể duy trì liên tục 16 giây cho nên bây giờ tần phong cũng không cần phải lấy ra soát quái Cô mặc dù chỉ dựa vào cô độc hình bóng cùng truy phong hình bóng tần phong đánh quái tốc độ cũng sẽ nhanh lên gấp năm lần rất nhanh tần phong thao túng năm cái phân thân hướng phương hướng khác nhau tản ra đi trước hai nghìn m bên ngoài lấy tần phong bản thể là trung tâm tổng cộng sáu cái bán kính một m m hình tròn khu vực đều là hắn đánh quái nơi dù sao cũng là hơn mười triệu hp sáu mươi cấp tiểu quái căn bản sẽ không có những người khác tới nơi này đánh quái cho nên tần phong độc chiếm những thứ này đánh quái điểm lỗ đen huyết ngục thần quang tần phong chỉ cần lỗ đen tụ quái sau đó bằng vào phổ thông công kích đặc hiệu là có thể đem tụ tập tới được tiểu quái tất cả đều ung dung giết chết hai ba đao là có thể giải quyết một mảnh thu hoạch điểm kinh nghiệm tất cả đều thuộc về chính hắn gấp sáu lần đánh quái tốc độ gấp sáu lần vui sướng mới vừa hắn vừa mới bắt đầu soát đã bị phong vân cắt đứt truyền thống trở về hiện tại cuối cùng cũng có thể vẫn vui vẻ chương ba trăm bốn mươi lăm không củ nổ l ô đen bột không thấy năm năm thần phong tính một chút dựa theo hiện tại loại này gấp sáu lần tốc độ đánh quái lời nói cho dù là hoàng kim cấp huyết thống lên tới mười cấp cũng chưa dùng tới một ngày dù sao hắn chiếm cứ phương viên ba bốn ngàn mét khu vực không có ai với hắn đoạt quái cũng không còn người có thể với hắn đoạt quái thoải mái nhất là hắn hiện tại lỗ đen kỹ năng cơ hồ là không có cung đồ then chốt ở chỗ vận mệnh rổ kẹ huyết thống trụ cột hiệu quả mỗi điểm trí lực giảm bớt hết thẻ kỹ năng không ba giây thời gian cột đau hắn tổng cộng hai nghìn nhiều một chút trí lực cộng lại chính là sáu mươi giây cung đồ đây là không cấp rổ kẹ huyết thống hiệu quả đẳng cấp đi tới cung đồ giảm càng nhiều lỗ đen lúc đầu cũng liền một trăm hai mươi giây cung đồ giảm thiểu sáu mươi giây về sau liền còn lại phân nửa cộng thêm hắn hiện tại chín mươi trở lên cung đồ giảm bớt thuộc tính trực tiếp đem l ô đen những cùn đ ổ rút ngắn đến rồi sáu giây mà l ô đen thời gian kéo dài thì có sáu giây cho nên nói cái này tương đương với không có cùn đ ổ đương nhiên đây chẳng qua là đang trong trò chơi muốn ở một ít bên ngoài cũng làm đến l ô đen không cùn đ ổ đầu tiên muốn đem rổ kẹ huyết thống chuyển hóa đi ra ngoài sau đó còn phải chuyển hóa một ít cùn đ ổ giảm bất trang bị đi ra ngoài không phải một chốc có thể làm được t r ư ớ c thăng cấp huyết thống lại tẩy một cái trang bị thuộc tính đem tốc độ di chuyển đề cao mo hơn tìm kiếm hoang vu chi đi a p p l tiếp theo đúng là ta phát dục nhanh nhất một đoạn thời gian tần phong vô luận như thế nào đều lấy tự thân phát dục làm chủ điều này cũng làm cho hắn cùng những người khác t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn nếu như nói sơ kỳ còn có người có thể đi qua vây công cho tần phong tạo thành phiền thoái hiện tại hắn đã hoàn toàn không sợ bất luận cái gì người chơi đang ở tần phong rất nhanh đánh quái thời gian hết thể người chơi cũng đều đang cố gắng phát dục bởi kinh nghiệm cộng hưởng khu vực vấn đề hiện tại hạ anh các nàng còn có còn lại không ít đỉnh cấp cao thủ cũng đều đã quyết định đơn soát chư thần cam chịu tiểu đội kinh nghiệm cộng hưởng khu vực là ba trăm m ngoại trừ tần phong bên ngoài người nào cũng không khả năng soát đến ba trăm m bên ngoài tiểu quái hạ anh các nàng đều không được cho nên bọn họ đánh quái hiệu suất thì có giới hạn bốn người dồn chung một chỗ nói bên trong khu vực này tiểu quái kinh nghiệm căn bản không đủ bốn người cùng nhau phân không bằng xa nhau đơn soát nói như vậy một người chiếm giữ một khu vực đánh quái tốc độ nhanh hơn rất nhiều h u n g chi không phải tất cả mọi người phát dục đều là đánh quái tỉ như đối với lục xà nói nàng là muốn tìm một vương giả cấp huyết thống tiến hành tiến công chiếm đóng điểm này tần phong đều không thể giúp nàng dù sao vương giả cấp huyết thống bản thân liền là có thể gặp mà không thể cầu nhưng nếu như nàng tìm được rồi mục tiêu tần phong ngược lại là có thể cho nàng một ít tiến công chiếm đóng để cho nàng thiếu đi điểm đường nghiêng dạ tường vi thì là mang theo ý lăng muội từ khắp nơi chơi dạ s á c công hội phát triển bây giờ lớn mạnh công hội cao thủ không ít đối với y lăng gia nhập vào tự nhiên là vạn phần hoan nghênh công hội bên trong một ngày có người phát hiện bạch kim kim cương cấp bốt cơ bản đều sẽ thông báo dạ tường vi các nàng sau đó toàn bộ công hội cùng nhau tiến công chiếm đóng thủ sát dưới loại tình huống này các nàng có thể bắt được thủ sát toàn thuộc tính t h ư ở n g cho cũng chỉ có một điểm nhưng dù sao cũng là người khát h á t hì hệ bột có thể cọ một cái thủ sát cũng là không tệ rồi hiện tại d ạ sắc công hội ai còn không thể tiến công chiếm đóng cái bạch kim cập bột nhiều lắm hoa mấy ngày mà thôi kim cương cập bột ngược lại là khó khăn nhưng đối với dạ tường vi cấp bậc này mà nói đối phó cũng không còn áp lực quá lớn mọi người đều ở đây tìm kiếm để thăng cây đồ thắm trang bị buôn bán trang bị chọn kỹ năng học kỹ năng kỹ năng t h ă n g tinh ở sản xuất kim tệ đồng thời kim tệ cũng bị các người chơi điên cuồng tiêu hao dung hợp trang bị kỹ năng t h ă n g tinh truyền t ố n g phục sinh di vong linh túy trang bị tắm thuộc tính tất cả đều phải tiêu hao đại lượng kim tệ chính vì vậy chư thần kim tệ giá trị kéo dài không suy tuy là sản xuất số lượng càng ngày càng nhiều nhưng mức tiêu hao cũng càng lúc càng lớn điều này làm cho rất nhiều đại tập đoàn đều dần dần một ít nhập bất phu xuất theo lý thuyết theo kim tệ càng ngày càng nhiều cùng hiện thực tiền tỷ lệ sau đó hàng mười đúng kết quả dĩ nhiên duy trì kinh người cân bằng rất nhiều tài chính phân tích ra đều đã phân tích ra được dựa theo chư thần tình huống hiện tại về sau chư thần kim tệ rất có thể thay thế được hết thẻ tiền trở thành toàn cầu thông dụng một dạng vật năng giá nguyên nhân chỉ có một chư thần kim tệ là tất cả ngoạn gia mới cần ấn hiện tại chư thần thị trường tình huống chỉ cần có kim tệ người chơi thực lực là có thể để thăng kim tệ càng nhiều để thăng càng nhiều mà chư thần có thể ảnh hưởng hiện thực dưới tình huống ai không muốn đề thăng dù cho trong thực tế tầm g ư ớ i chót cũng rất ít biết dùng kim tệ đi hối bái hiện thực tiền cơ bản đang thỏa mãn sinh tồn dưới tình huống kim tệ đều là từ mình dùng cho nên kim tệ giá trị quá ổn định rồi dù cho mọi người đều ở đây nỗ lực đề thăng vẫn có một cái vấn đề trí mạng tuyệt đại đa số người chơi không làm hơn vương giả cập bốt đỉnh cấp người chơi ngược lại là có thể nhưng cũng là ở tiêu tốn rất nhiều thời gian và đại giới đi không được đoạn tiến hành nếm thử sau đó mới có thể đối phó vương giả cập bốt tiến độ vô cùng thong thả dưới loại tình huống này bọn họ ở thần tính chuyển hóa phương diện đề thăng cơ hồ là vi hồ kỳ vi hết thể người chơi cũng còn ở vào chư thần giai đoạn thứ nhất sơ kỳ tích lũy mà tần phong ở lần đầu tiên thần tháp sau đó cũng đã hoàn thành cái giai đoạn này tiến nhập trung kỳ giai đoạn phát triển thậm chí hiện tại cũng đã tiến nhập tháp chế đẳng cấp giai đoạn đây là vượt mức quy định tốt mấy cái giai đoạn ít nhất là mấy tháng tiến độ mà tiếp theo t ầ n phong tiến độ sẽ càng thêm vượt lên đầu mọi người hai ngày sau tần phong đem hoàng kim cấp rổ kẹ huyết thống lên tới mười cấp đồng thời dựa theo trong trí nhớ có chút hoàng kim huyết thống quái điểm n à y sinh mới tìm khắp nơi tìm trong khoảng thời gian ngắn đem r ồ kẹ huyết thống lên tới bạch kim cấp sở hữu cấp bậc này huyết thống đối với một dạng người chơi mà nói đã là siêu cấp cao thủ nhưng đối với tần phong mà nói còn chưa đủ không tới vương giả cấp điều này có thể dùng cho nên còn phải tiếp tục thăng lúc này phía trước nhóm đầu tiên bị bắt hồn quan giết chết các người chơi đều sớm đã thượng tuyến nhưng khoảng cách thu hồn việc quan món kích hoạt đã qua bảy ngày thời gian tiếp theo thu hồn quan lại muốn đến lúc này đây tần phong sẽ không lo lắng hạ anh các nàng trong khoảng thời gian này các nàng căn cứ tần phong tiến công chiếm đóng rất là dụng tâm tăng lên một phen du hi chiến l ư ợ c đơn độc gặp phải thu hồn quan cũng là có lực đánh một trận gợi ý của hệ thống ta còn có sáu giờ ta thu hồn quan lại có khả năng xuất hiện ta tìm được một cái bí ẩn kim cương cấp huyết t h ô n g khoái đại thần mang ta đi đánh sao lâm nhất dư trò chuyện riêng lúc này chuyển tới c ư nhiên lần đầu tiên sửa lại xưng hô gọi hắn đại thần có vẻ rất ngoan, ngoan bộ dạng đại khái là sợ hắn đổi ý không để cho nàng đánh huyết t h ư n g quái kỳ thực kim cương cấp huyết t h ư n g quái ngươi nói cho ta biết tên ta cho ngươi tiến công chiếm đóng ngươi có thể chính mình đánh thần phong nói không phải nha liền muốn ngươi dẫn t a đánh đại thần lúc nào thuận tiện nha lâm nhất dư thật đúng là biết làm đúng bất quá cô em này tung ra một cái yêu kiểu luôn có thể khiến người ta miên man bất định dù sao nàng trò chuyện riêng qua đây tin tức tiêu để chính là n à n g chít không thể không nói đó là một có hình dạng hình dạng chít nói cho ta biết toa độ sau một tiếng dẫn ngươi đi đánh t ầ n phong chỉ an bài tốt một cái ngược lại bang đánh một cái cũng liền mấy phút dù sao phía trước liền đáp ứng cấp cho nàng đánh chỉ cần có thể thu được mọi tử s ù n g bái điểm số vậy không lỗ hắn nhìn xuống độ thân mật hệ thống hiện tại hắn cùng hạ anh độ thân mật là tất cả mọi tử bên trong cao nhất dù sao ở cùng một chỗ mỗi ngày mười phần trăm độ thân mật tốc độ tăng người khác như thế nào so với được với hạ anh chín trăm năm mươi ức gia tương vi tám trăm ba mươi chín ức lux năm trăm hai mươi b ố ức tử thanh thiện một trăm hai mươi lăm ức haji v o t t ờ đường lớn một ba ức i l ă n g một k h ô n g k h ô n g Không. còn có chút vị trí độ thân mật mội tòi liền có thể bỏ qua không tính cơ bản đều là bóng đêm t ử kinh hoa loại này công hội m ộ i tử ngẫu nhiên tổ q u a đội nhưng không có khác giao lưu l i ế c nhìn độ thân mật liệt biểu hạ anh liền không cần phải nói còn như dạ tưởng vi vì sao độ thân mật cao như vậy nói ra thật xấu hổ cũng không phải tần phong cho nàng tạm vật gì vậy mà là cô em này là duy nhất một cái bị tần phong tuần tra quá tám lần trở lên m ộ i tử lần thứ tám tuần tra có thể ghi lại m ộ i tử cùng mình hiện tại khoảng cách cùng lúc đó m ộ i tử mỗi muốn một lần tần phong độ thân mật sẽ tăng tần phong liền thường thường gặp được chính mình cùng dạ tường vi ở giữa độ thân mật mạc danh kỳ diệu liền tăng trưởng cho nên nói dạ tường vi bên này là bởi vì nàng muốn tần phong số lần rất nhiều mới đưa đến độ thân mật tăng trưởng rất nhanh mà l u x cùng tử thanh t h i ệ n thì là bởi vì có hai lần đột phát nhiệm vụ là theo hai nàng có liên quan f u ở tăng thực lực lên trong quá trình t r i ệ u đích thực còn phải chú ý mỗi tử sùng bái điểm số thần phong lắc đầu chuyện cần làm nhiều lắm thời gian không đủ dùng a cho nên nếu lâm nhất dư chính mình tìm được rồi kim cương cấp huyết thống đã giúp nàng đi đánh lập tức nếu như có thể tìm cơ hội làm cho nàng sùng bái một cái liền càng tốt sau một tiếng hắc tuyết thành bên ngoài một nơi hiếm vết người cung điện dưới đất phế tích ở chỗ sâu trong ngươi xác định cái kia huyết thống quái ở chỗ này thần phong nhìn trống không một quái chu vi một ít không nói lâm nhất dư nói cái kia vong linh kiếm khách huyết thống quái ở nơi này phế tích ở chỗ sâu trong kết quả nhìn một cái không có gì cả xác định a ta làm sao có thể lừa ngươi lâm nhất dư miêu tả đứng lên cái kia vong linh kiếm khách tên g ì ân cái g ì tư năm mươi lăm cấp trong tay một bả dì xét phá kiếm thân cao chừng hai thước d ư ớ i phía sau còn có món hồng áo choàng thần phong hé mắt căn cứ m ộ i t ử lời nói cái kia đúng là kim cương cấp huyết thống quái vong linh kiếm khách kèn trộ nhưng cái nguệ bột nhưng không t h ấ y hệ chẳng lẽ bị người đánh giật a lâm nhất dư nhịn không được nói nàng tâm tình khẩn trương rất sợ t ầ n phong cảm thấy nàng đang gặp người suýt tần phong ý bảo nàng đừng nói chuyện đ ỗ n g nhiên tiến lên hai bước ở phế tích nơi nào đó ngồi trồn hồn xuống tỉ mỉ t r a i nhìn trên mặt đất vết tích chương ba trăm bốn mươi sáu kinh khủng hai mươi một lần bạo kích tăng thêm nhìn tần phong động tác lâm nhất dư có điểm ngoài ý m u ố n chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì nàng trong lòng suy nghĩ đã thấy tần phong t r a i nhìn dưới mặt đất tình huống ở mảnh phế tích này bên trong dường như cảm nhận được một tia khắc thường khí tức trục xuất giả tần phong giơ tay lên trực tiếp đem trục xuất giả kêu gọi ra sám lạnh hư ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn một đôi hư không đồng tử đèm chu vi hết thệ khu vực thu vào đáy mắt ở tần phong trước mặt cách đó không xa dần dần xuất hiện một đạo kim sắc khe hở cái này kim sắc khe hở có điểm giống là kẽ nước thủy tinh mở ra tới kẽ nước nhập khẩu thế nhưng nhan sắc không giống với mà bị trục xuất người hư không mắt sở soi sáng ra tới kim sắc khe hở biết cộng hưởng cho tần phong hết thệ đồng đội chứng kiến đây là cái gì lâm nhất dư cũng liếc nhìn màu vàng kia kẽ nước không khỏi mở ra cái miệm nhỏ nhắn không gì sánh được vô cùng kinh ngạc có người sáng lập một cái không gian kẽ nước đây là thánh kỵ sĩ kỹ năng tần phong ngược lại là đã biết cảnh tượng như thế này nói thẳng hiện tại có hai loại khả năng đệ nhất cái kêu kim cương cấp huyết thống quái bị giấu ở kẽ nước bên trong không ai đi đánh đệ nhị hiện tại đã có người ở kẽ nước bên trong tiến công chiếm đóng cái kỳ apost có thể xác định còn không có bị tiến công chiếm đóng rơi nếu không kẽ nước này không cần thiết tồn tại thần phong tôi chắc khiến cho lâm nhất dư hai mắt tỏa sáng cái này cũng bốn trăm chín mươi ba quá thần đi ẩn hình không gian kẽ nước đều có thể phát hiện không hổ là cái kia nam nhân a ngài thu được ha j i vọt tờ đường lớn m g ộ i từ một điểm sùng bái điểm số ngay sau đó lâm nhất dư chạy tới là ý nói cái kia vong linh kiếm khách vẫn còn ở v ù v ù làm ta sợ muốn chết tuy là không phải cô ý nhưng cô em này chạy biên độ xác thực có chút lớn khiến cho tần phong cũng không nhịn được nhìn vài nhãn vậy chúng ta làm sao bây giờ vọt vào đoạn lâm nhất dư nhao n h a u muốn thử hỏi ân t ầ n phong nghiêm túc gật đầu nữ sĩ ưu tiên người trước đi vào h lâm nhất dư một ít ngây ngẩn cả người nữ sĩ ưu tiên lại như thế này dùng nếu không đâu thần phong kỳ quái nhìn nàng kẽ nước này bên trong ai biết tình huống gì hắn đương nhiên không có khả năng đi vào trước nếu là cho lâm nhất dư đánh huyết thống vậy để cho nàng đi vào trước thăm dò đường một chút cũng rất bình thường à. ta lâm nhất dư t r ò n váng nam nhân này cũng thật không có phong độ a nhưng nàng hết lần này tới lần khác không có biện pháp phản bác dù sao tần phong đây là đang cho nàng đánh kim cương cấp huyết thống hơn nữa nếu không phải là tần phong lợi nói kẽ nước này đều không phát hiện được chẳng phải là nhào công d ạ c h ẳ n g a ô m ộ i tử nhịn không được lại ôm lấy tần phong cánh tay hung hăng cắn một cái sau đó nàng mới xoay người hướng phía kim sắc kẽ nước chạy tới cho tần phong lưu lại một mạng rượu mê người bối ảnh nữ nhân này thực sự là t r ú c c ầ u tần phong không nhịn được nghĩ đừng nói nữ nhân đều như vậy cũng không còn thấy còn lại m ộ i tử như vậy cắn hắn rất nhanh lâm nhất dư thanh â m ở đoàn đội tần đạo vang lên mang mội điên cuồng mau vào thực sự có người đang đạp buốt bọn họ còn muốn giết ta người cứu mạng a sáng tạo không gian kẽ nước đồng thời ẩn giấu đây là thất tinh mới phải xuất hiện thánh kỵ sĩ kỹ năng nói cách khác hoặc là kim cương cập bột rơi xuống bạo kích hoặc là vương giả cập bột rơi xuống ý nghĩa kẽ nước bên trong tiến công chiếm đóng vòng linh kiếm khách huyết thống người chơi tiểu đội thực lực không kém nhưng dù vậy cô em này cũng không trở thành thảm như vậy a tần phong khỏe miệ vi tiểu thân hình nói lên liền tiến vào kim sắc không gian kẽ nước kim quang lóng lánh sau đó tần phong xuất hiện ở một khối hoang vu trên tảng đá lớn đá lớn chu vi trăm mét có hơn chính là kim sắc lưu quang ở vân quanh đó đã là cái không gian này kẽ nước biên liên giới có thể thấy được không gian này kẽ nước phạm vi không lớn đánh không đến ta đánh không đến ta hh tần phong ngừng đầu lên nhìn lại nhìn thấy lâm nhất dư đang ở giữa sân nhiều lai nhiều khứ tránh kỹ năng một gã nam kiếm khách đang đuổi theo nàng ở kẽ nước trong phạm vi toàn trường chạy nam nhân kia đình địp t i ề u phượng tuy là lâm nhất dư kim cương cấp huyết thống không có nhưng nàng hiện thực thuộc tính đặt cái kia ở tốc độ phản ứng chiếm giữ ưu thế dưới tình huống không phải tập trung kỹ năng cơ bản không đánh trúng nàng cho dù là triều phượng cũng giống vậy húng chi triều phượng hài tử đáng thường này phía trước còn bị thu hồn quan giết chết qua một lần bờ c ờ cơ t h ở tổn thất hai mươi điểm toàn thuộc tính cùng lâm nhất dư tranh lệnh trực tiếp liền kéo ra cho dù có số ít khóa chặt chỉ hướng tính kỹ năng lâm nhất dư cũng có thiên hành kiếm chiêu này lên tới đầy tình chi phía sau tổng cộng mười ba đạo kiếm khí có thể ngăn cản mười ba lần phóng vật công kích hoặc hiệu quả phòng ngự đứng lên cẩn thận còn như triều phượng đồng đội thì là ở kéo một chỉ kim cương cấp huyết thống quái chính là thân cao hai thước năm vong linh kiếm khách kẻn trộm ộ t gã kỵ sĩ trụt một gã thánh kỵ sĩ trị liệu còn có một gã khác mội t ử kiếm khách id vv r i m cái đuôi ngựa thoạt nhìn cực kỳ thành thuần bộ dạng bất quá nhìn ra được trên mặt h ắ n hóa trang vết tích tương đối trọng nguyên bản cái này tiểu đội còn không có làm sao lưu ý tuy là rất kỳ quái lâm nhất dư làm sao phát hiện kẻ n ư ớ đồng thời xông tới nhưng bọn hắn b u ộ c tiến công chiếm đóng đã tới kết thúc rồi chỉ cần ngăn chặn lâm nhất dư một hồi bọn họ là có thể đèm bọt giết chết thế nhưng làm tần phong thân hình xuất hiện ở kẽ nứt cửa vào thời điểm ba người cộng thêm triều phượng sắp mặt trong nháy mắt tất cả đều thay đổi phải biết rằng cho dù là thường nhân trong mắt đỉnh cấp cao thủ lâm nhất dư xuất hiện đều không thể khiến cho tâm tình của bọn họ có chút sóng lớn